nhiên, những người này đều là phân tán ở mỗi cái địa phương, không có cái gì cố định chỗ ở, thậm chí còn ở không chỗ ở ngoài triều, hướng ra ngoài bay tới, tựa hồ là đang chạy nạn tự. Thần lâm trong lòng nghi hoặc không rõ, này Thánh Hoàng Sơn dĩ nhiên cư trụ nhiều người như vậy, lẽ nào bọn họ sẽ không chết sao? Nghi hoặc quy nghi hoặc, thần lâm tốc độ tăng nhanh, cũng muốn nhìn một chút bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, một chiều hồng thủy bỗng từ nơi sâu xa bao phủ tới, quát lên một đạo cao tới mấy trăm trượng sóng biển, sau đó che đậy mà xuống, phía dưới rất nhiều người đều không khỏi trong lòng ngơ ngác kinh hãi, rồn rập trốn xuyến. Trong lòng không chô ở chửi ầm lên, chết tiệt, chính là tiểu tử kia hại. Bên trong dĩ nhiên hóa tan rồi. Thần Lâm chợt nhớ tới đến, hóa ra là chính mình lúc trước đang tu luyện Tam Nguyên Hóa Dương công tầng thứ 3 thời điểm, không cẩn thận đem bên trong sông băng hóa tan, mới làm cho nhiều như vậy thủy tử bên trong lao ra, nói cho cùng, thần Lâm trong lòng cũng có chút tự trách, chợt bay người lên, chuẩn bị đi vào. Xem, chính là tiểu tử kia. Đang lúc này, một tên tráng hán vây vây đại đao đã thấy thần Lâm, liền lập tức phi thân mà đến, rơi vào thần Lâm trước người lựa giận ngút trời địa quay về hắn tức miệng mắng to, chính là tiểu tử ngươi hại. Ta muốn ngươi chết. Đừng động thủ, để cho ta tới, tiểu tử này tu vi như vậy thấp, cần phải tam gia ngươi động thủ sao. Liên ở cái này bị kêu là tam gia người mới vừa muốn động thủ thời điểm, phía sau một người trung niên phi địa phun một bãi nước miếng, lạnh lùng chế rêu nói, không phải là hợp thiên cảnh mà, lao tử một đao liền bổ hắn. Được, để ngươi. Tiểu tử ngươi sơ có cao thủ giúp ngươi, để ngươi trốn thoát, ngày hôm nay ta xem ngươi thì còn ai ra giúp ngươi. Tam gia lạnh rên một tiếng, tránh ra đi, để cái kia cái người đàn ông trung niên ra tay. Một long chém. Người đàn ông trung niên một đao. Liên tức giận chém lại đây, địa vị cảnh hậu kỳ thực lực phát huy địa vô cùng nhuyễn, đặc biệt là hắn, cái kia một long chém, thành danh chiến kỹ, càng làm cho rất nhiều địa vị cảnh đỉnh cao cao thủ suýt nữa chịu thiệt, vì lẽ đó hắn ra tay, rất nhiều người đều trào phúng lên. Để Lục gia ra tay, quả thực quá đại tài tiểu dụng, giết gà yên dùng như đao. Một ông già lạnh giọng cười nói, chính là, Lục gia là ai, ta đều đánh không lại hắn, chỉ bằng một cái hợp thiên cảnh tiểu tử. Nhưng là, cái này Lục gia đao vừa ra dưới thời điểm, leng keng một tiếng, giữa hai người bỗng phát sinh một tiếng kim loại va chạm giống như âm thanh Trường đao nhập thể, dĩ nhiên Khảm không đi xuống rồi. Lần thứ hai vừa nhìn, Thần Lâm đỉnh đầu thình lình xuất hiện một khối mỏng manh tầng băng, mà trường đao chính là Khảm ở phía trên dừng lại rồi. Cút. Thần Lâm chợt quát một tiếng, hai con ngươi thả ra một đạo lăng lệ hàn mang, người sau cả người run lên, phảng phất linh hồn đều sắp bị thôn phệ bình thường toàn thân toát mồ hôi lạnh, cũng không để ý trường đao, thân thể liên tục rút lui, thậm chí trọng tâm bất ổn, suýt chút nữa ngã xuống. Tất cả mọi người ngạc nhiên. Tiểu tử này lúc nào trở nên như vậy mạnh? Tam gia trong lòng hơi động, giận tím mặt hét một tiếng, vung lên trong tay chuyến đao trong cơ thể tinh nguyên mãnh liệt thoát thể mà ra, cổ động tinh nguyên liền hướng thần lâm vùng khảm mà tới. hậu kỳ đánh không lại, ta liền không tin ta địa vị cảnh đại viên mãn còn không động đậy ngươi. khí thế rất khổng lồ, cũng là ở tam gia ra tay thời khắc, tất cả mọi người đều hát vang hò hét lên, vì là tam gia trợ uy, nhưng là ngươi quá kém. thần lâm không núp đích, khoe miệng âm lãnh nở nụ cười, thả ra một câu nói sau khi hắn tay nhẹ nhàng hơi động, nhanh chóng mà đem sắp chém tới hắn chiến đao duệ ở trong tay. tam gia chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo lại hắn chiến đao, dù như thế nào dùng sức đều không thể nhổ ra. lúc này hắn mới cảm nhận được nguy cơ giáng lâm. chết. thần lâm chợt quát một tiếng, một luồng dâng trào tinh nguyên thoát thể mà ra, tính thực chất tinh nguyên chấn động đến mức tam gia đại phun một ngụm máu tươi, sau đó cùng xạ mà ra, đi vào sóng biển bên trong, biến mất rồi. tất cả mọi người yên lặng như tờ, không còn có người dám lên trước. tam gia có thể nói là trong những người này tu là tối cường, liền hắn đều đánh công lại, còn ai dám tiến lên nữa chịu chết. cung nên công tử đi tới thánh hoàng sơn. lúc này, một tiếng trong sáng tiếng cười từ viễn không truyền đến, mịt mờ đến không cách nào bắt giữ âm thanh nghe được tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Tất cả mọi người bạo hãn chần chừ. Công tử là ai? Người tới là ai? Thế nhưng, thanh âm này lại lạ như vậy quen thuộc, lẽ nào? Thánh hoàng đình. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên lên. Chương 221, thất tinh cửa hải xuống còn. Vì là tam gia báo thủ. Nhìn thấy tam gia chết rồi, một người thanh niên giận tí mặt, vung động trong tay bóng thương, nhanh chóng mà hướng phía trước đâm tới. Thần Lâm không núp ních, địa vị cảnh đại viên mãn ở trong mắt hắn, căn bản khinh thường một cố. Đang lúc này, hô một tiếng, một cái trường ảnh phá không mà đến, ánh vàng lượn lẹo theo điệu một tiếng bắn vào người thanh niên tiềm lực, Phốc thứ, thanh niên hai con ngươi một khoát, liền tràn đột tử. hắn chẳng thể nghĩ tới, giết chết hắn, dĩ nhiên là danh chân thánh hoàng sơn, toái không tiến, toái không tiến, vạn tiểu tiến. lập tức có người kinh ngạc tốt lên lên, trong ngay mắt, tất cả mọi người đều điên cuồng trốn xuyến, lập tức sẽ không bóng người. vạn tiểu tiến, ai không quen biết? toàn bộ thánh hoàng sơn bên trong không người không biết, bởi vì hắn là thánh hoàng đỉnh thất sát bên trong bài hành lão lục. công tử ngươi không sao chứ? vạn tiểu tiến thân hình hơi động, đã hiện lên ở thần lâm bên lởi, một mặt đoan trang nghiêm túc trong mắt lại lộ ra một tia xem thường biểu hiện gần giống như giết người đối với hắn mà nói bất quá là giơ tay chém xuống thôi con mắt cũng không cần chát một thoáng ra ngoài ta dự liệu chính là thánh hoàng sơn bên trong ngoại trừ thánh hoàng đỉnh vẫn còn có những người khác thần lâm trong lòng cả kinh nói những người kia đều là đại thế giới thậm chí những thế giới khác bên trong lang thang hán bị thánh hoàng đỉnh nhận lấy ở đây chiếm giữ nếu bọn họ đối với công tử vô lễ vậy cũng không có để lại bọn họ cần phải vạn tiểu tiến lạnh lùng nói đúng rồi không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì thần lâm vẫn đang nghi ngờ cái vấn đề này trong thư cũng không có nói ra quá tìm hắn mục đích thực sự đi theo ta vạn tiểu tiến ở phía trước dẫn đường bay người lên hướng về mặt đông bay đi thần lâm bước chân hơi động cũng là theo sát ở phía sau hai người một trước một sau bay ra ngoài mấy chục dặm trong không khí âm khí dĩ nhiên trở nên cực kỳ nặng bạc thật giống như đã rời xa thánh hoàng sơn đột nhiên không gian một trận dung chuyển sau đó chỉ cảm thấy thiên trống mặt chuyển giống như cả người đều rơi vào một mảnh mờ tối đáng sợ uy thế liền đầy dây không khí phản phất có vô số khối vạn cân đá tảng đẽ ở trên người mặc dù là thiên vị cảnh cường giả đều sẽ trong nháy mắt bị ép thành mảnh vỡ. Thần lâm trầm trọng địa thở hồn hển, theo trên người gánh nặng càng ngày càng nặng, Hắn khí huyết tràn đầy, không khỏi hậu ra máu. An đi này viên. Lúc này, vạn tiểu tiến đưa qua một viên đan dược, thần lâm trong lòng hơi động, đem nuốt xuống, nhất thời hết thảy ép có thể đều hoàn toàn biến mất rồi, sắc mặt hắn mới chậm rãi chuyển biến tốt lên. Vượt qua này lớp không gian sau, trước mắt là một tòa cung điện to lớn, từ dưới đi lên mấy tổng cộng có 10 tầng. Ở cung điện bên cạnh, không có sông băng, cũng không có hải lưu, chỉ có từng tòa từng tòa hẻm núi cùng rừng rậm, thậm chí ở gần phồn hoa như gấm đầu cành cây chim nhỏ để gọi hoàn toàn một bộ thế ngoại đạo nguyên cảnh tượng thần lâm không nghĩ tới này thánh hoàng sơn bên trong dĩ nhiên có như vậy mỹ lệ địa phương hơn nữa quan trọng hơn chính là nơi này khoảng cách vừa nãy nơi đó bất quá mấy chục dặm thôi nơi này dĩ nhiên không hề có một chút âm khí thậm chí có ánh mặt trời có mưa móc cùng phổ thông hẻm núi không hay không so với nơi đó mỹ ngàn lần vạn lần khi sâu một cái nồng nặc hương thơm thần lâm chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái tâm thần sảng khoái nơi này nguyên khí nồng độ ít nhất là ngoại giới gấp mười lần e sợ trụ người ở chỗ này. Tu Vi cũng tuyệt đối so với bên ngoài cường không ít, không trách Thánh Hoàng Đình người cường hãn như vậy, thậm chí thần bí như vậy, nơi này e sợ không người nào có thể vào đi. Dương Lão thầm thở dài nói, vừa nghĩ tới bên ngoài không gian kia, Thần Lâm liền hít sâu một hơi, nếu không là Vạn Tiểu Tiến đang ăn dược, e sợ bên ngoài Thiên Vị Cảnh Cao Thủ muốn vào đến, cũng là không thể đi. Vạn Tiểu Tiến, Thần Lâm tê hô một tiếng, đột nhiên hắn phát hiện, giờ khắc này cả tòa cung điện ở ngoài chỉ có một mình hắn, vào xem xem. Dương Lão đạo, Thần Lâm cũng không dám thất lễ, bước nhanh mà đi, mai đến tận rơi vào bên ngoài cung điện thì thần kinh của hắn căng thẳng, dừng lại bước chân. một luồng trang nghiêm khí tức dày nặng thấu triệt cung điện mỗi một khối ngói khiến người ta như phụ trọng thạch giống như vậy, liền hô hấp đều trở nên cực kỳ trầm trọng. vào đi. đột nhiên, một tiếng thanh âm giàn nguôi chậm rãi vang lên, toàn bộ bên trong cung điện từ chối. thế nhưng thần lâm có thể ngờ ngợ nghe được là từ bên trong truyền đến. trong lòng hắn khẽ động, một mặt nghiêm túc, trong lòng ngơ ngác bất định, thanh âm này khởi nguồn, tu vi tuyệt đối ở thiên vị cảnh bên trên. bất quá, cường giả loại này muốn muốn giết mình, vừa nãy thì có ngàn lần vạn lần cơ hội, hắn không động thủ. Nói rõ đối phương cũng không hề ý muốn giết chính mình, vì lẽ đó Thần Lâm mở ra cửa lớn, vượt môn mà vào. Nhập môn thời gian, một tiếng quạc kẹt, phía sau cửa phòng đó là nhanh chóng đóng chặt, Tứ phương một vùng tám tối, thấu tâm cảm giác mát mẹ chuyển thân, dĩ nhiên không chút nào so với Thánh Hoàng Sơn ở ngoài nhược. Cư gấm khí, Thần Lâm trong lòng hơi động, lập tức thôi thúc cực dương khí, đem đẩy vào trong cơ thể những kia cửa gấm khí đều tiêu trừ sạch sẽ, hắn lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Tứ Vương không gian sáng ngời, chói mắt vệt trắng lóng lánh ở trên trời, cao to mà lại quát vĩ không gian đập vào mi mắt. Định nhãn nhìn tới, không chỉ có không có một bóng người, liền ngay cả bất luận là đồ vật gì đều không có. Ai? Nháy mắt một cái, nguyên bản giống tuyết phía trước đông xuất hiện một cái lao giả giàn quơ, hắn nhẹ địa đằng ở giữa không trung, hai tay phủ bối mà đứng, hiền lành bề ngoài nhìn qua là như vậy địa hiền hòa, thế nhưng thâm thúy con ngươi lại làm cho người cân nhắc không tới tu vi của hắn sâu cạn. Công tử, mời tới bên này. Ông lão kia hàm cười một tiếng, quay về thần lâm chắp tay đạo, nguyên bản cái kia thần bí uy nghiêm cảm cũng trong nháy mắt biến mất rồi. Ngươi là? Thần lâm do câu hỏi này nhưng trong lòng khiếp sợ bất định, người này tu vi e sợ cùng thần giật không kém bao nhiêu đâu. Lao nô là thánh hoàng đình quản gia. Lao giả mỉm cười nói, quản gia, một quản gia dĩ nhiên thì có hắn thiên vị cảnh thực lực, cái tia thánh hoàng đình đỉnh chủ đây, chẳng phải là nhân vật nghịch tiên. Lao nô phụng đại công tử mệnh lệnh tới đón đưa công tử ngài, mời đi theo ta. Lao giả rất lời, đó là hướng về bên trong đi đến. Đại công tử, bảy sát đứng đầu tạ thông sao? Thần lâm tự hỏi, cũng theo sát sau đó, hắn ngược lại muốn xem xem thánh hoàng đình đến cùng đang làm những gì ngay khi thần lâm sau khi rời đi, lịch tiên giả là thân thể bất tử, người dĩ nhiên uống phí hết một viên chấn động kinh hoàn Đột nhiên, một tiếng nói giàn ngua từ chỗ tối truyền đến, thanh âm này nghe tự chất phát mà lại sát người. ngũ ca, thoại cũng không thể như vậy nói, nếu đại ca nói muốn bảo vệ hắn, không hề có một chút thực lực là không được. Nếu như tiếp tục như vậy, hắn không những không có đến thất tinh cửa hải sống còn khẩu, ngược lại trước tiên bị đánh chết. vạn tiểu tiến quay về giữa không trung cười nói, Hừ, tu vi như vậy thấp, có thể hay không sống qua thất tinh cửa hải sống còn cũng là cái vấn đề lúc này lên tiếng chính là một cái giọng nữ, giọng nữ rất ngọt ngào, chỉ là âm thanh cũng có thể làm cho vô số nam nhân vì đó phát điên. cái kia bảy sát bên trong bài hành lão ngũ gọi trương tiên bảo, thiên ma côn chủ nhân, một thân thực lực ở thiên vị cảnh trung kỳ, so với thần giật cùng vạn tiểu tiến mạnh hơn. dịch như yên, bài hành lão tam là bảy sát bên trong duy nhất một tên nữ tính, tu vi ở vào thiên vị cảnh đỉnh cao, lấy mỹ công thành danh, sự mỹ lệ bề ngoài thêm vào độc nhất vô nhị tuyệt thế mỹ công, mê hoặc tận thiên hạ nam nhân, thực lực càng là ở thiên vị cảnh trung kỳ. ta tin tưởng hắn. Vạn Tiểu Tiến đặc ý nói, liền hắn, dịch như Yên Vi lăng nói, hắn bất quá hợp thiên cảnh, như thế nào phá cửa ải xuống còn, ngũ tỷ xem ra là có ý định đau lòng hắn, ấn cũng không sai, này thần lâm tu vi tuy yếu, thế nhưng tiên phú không tệ, không ra trăm năm, hay là cũng có thể đuổi theo chúng ta, đến thời điểm thánh hoàng đỉnh bên trong cũng không mất nhiều một nhân tài. Vạn Tiểu Tiến cười hắc hắc nói, đi đi đi, thằng nhóc biết cái gì, dịch như Yên Tiểu Hành nói, ta chỉ có điều muốn nói đại ca từ trước đến giờ xem người đứng chuẩn, hôm nay làm sao sẽ coi trọng cái này tu vi kém cỏi tiểu tử? Được rồi. Tiểu tử ngươi tuy rằng tu vi ở bờ phía nam xem như là kỳ cao, thế nhưng không nên tuyệt đối không nên bất cẩn, bác ngạn người lại bắt đầu dục rà dục dịch, nói vậy mục đích chính là thần công tử, phỏng chừng đến thời điểm sẽ không bỏ qua thần công tử, đến thời điểm ngươi đến kiểm chế một chút, ha ha. Trương Thiên bảo cười thôi, thân hình vừa ẩn, nhất thời biến mất rồi. Thiết, ta ngược lại muốn xem xem, tiểu tử kia có năng lực gì có thể làm cho đại ca như vậy coi trọng. Nếu như hắn không được, ta trực tiếp phế bỏ hắn. Dịch Như Yên hừ nói, nói xong, cũng lại biến mất rồi. Cái kia quản gia mỉm cười mở ra một cánh cửa sau ra hiệu các công tử đang ở bên trong. Thần lâm khẽ mỉm cười, mới vừa vượt môn mà vào, cửa phía sau liền biến mất rồi. mà này trong phòng nhỏ, bầu trời lưu động năng lượng mạnh mẽ khí chẳng, toàn bộ đất trời đều là lam đậm màu sắc. còn không hắn xem chu vi sự vật, lúc thì trắng quang chấn qua, tiếp theo chính là một trận đất trời tối tăm, một trận trời đất quay cuồng sau khi, thần lâm thình lình xuất hiện mình đã không chỗ cũ. lúc này trước mặt hắn là một mảnh màu xám không gian. ngoại trừ đại địa ở ngoài, toàn bộ bên trong không gian cũng chỉ có vô số cắt bay đã chạy, vô hình năng lượng cuốn lên cơn lốc khiến người ta khắp cả người đều sinh ra từng trận đâm nói. đây là nơi nào? thần lâm trong lòng hơi động, một mặt nghiêm túc địa dán mắt vào tứ phương, ở trong mắt hắn đập vào mắt đều là cát vàng đầy trời. tình hình dĩ nhiên cùng trong hoàng cung phụng kiến điện tầng thứ tư bên trong không hai. lẽ nào nơi này cũng là mặt khác không gian? đột nhiên giữa bầu trời bay ra bảy đạo quan huyền, sau đó hóa thành bảy khối phương khối hình ở giữa không trung, trong đó phân biệt có khắc bảy chữ mắt thiên địa huyền hoàng môn thanh là bảy chữ phân biệt đại diện cho thánh hoàng đình thất sát. Thất tinh cửa hải sống còn mở ra, lựa chọn bảy quan một trong, mỗi quan hạn thì một tháng, thời hạn ba tháng. Một cái giày nặng thanh âm vang lên, Thần Lâm nhất thời cả kinh. Thất tinh cửa hải sống còn, là Thánh Hoàng Đình đang khảo nghiệm chính mình sao? Thánh Hoàng Đình mạnh mẽ hắn càng ngày càng có cảm giác, nói vậy này cửa hải sống còn cũng là cực kỳ khó khăn đi. Bất quá khó quý khó, hắn vẫn như cũ âm lánh nở nụ cười, quá to, đến đây đi. Trong bóng tối, Trương Thiên Bảo nắm đấm căng thẳng, thôi có chút cả kinh nói, khá lắm, là gan rất lớn, liền để ta đi tới gặp gỡ ngươi. Kha Kha Nguka Ta liền không đi, đối với công tử, ta cùng thất đệ tối không thể quen thuộc hơn, này vượt cửa ải, liền các ngươi trước tiên đi." Vạn tiểu tiến cười hắc hắc nói. "Hử, ta đến." Trương Thiên Bảo hành một tiếng, thân hình hơi động, liền biến mất rồi. Mà Thần Lâm vị trí trong phòng, hắn vẫn không có lựa chọn, trong đó muôn cái này đại tự phương khối liền bị đè xuống, Hắc Quang lóe lên, tứ phương không gian lần thứ hai biến đổi, hắn đã đi tới trong một gian phòng. Gian phòng giống tuyết, bốn phía tường vây, gần giống như hắn nơi ở một cái phương khối bên trong giống như vậy, không có bất kỳ khe hở, thế nhưng không chỗ đều lộ ra một cố vẻ ngưng trọng mạnh mẽ như thế, thấu triệt mỗi một góc, khiến người ta không được không ở nơi này tăng cao cảnh giác, một vẻ nghiêm nghị, đợi nguy cơ đến. Chương 222, Trọng lực vũ hồn. Thất tinh cửa hải xuống còn, môn sát quan mở ra. Theo một tiếng rầy nặng thanh âm vang lên, bên trong cả gian phòng đều quanh quẩn cái thanh âm này, ong ong thanh càng lúc càng lớn, đinh tai nhức óc. Thần Lâm không khỏi che lỗ tai, hơi nhíu mảy mà mả tới. Đang lúc này, không khí bỗng lập tức chấn động, một luồng khủng bố loạn lưu lực lượng từ tứ phương tưởng vây bên trong kéo tới, vẹn vẹn mấy hơi thở liền tràn ngập cả phòng, không khí gần giống như bị rót vào duyên giống như vậy trở nên cực kỳ trầm trọng. Được, chúng thân thể, thân lâm trận to hai mắt, miệng lớn thở hổn hển, thân thể dĩ nhiên không tự chủ được địa vốn lượn đi, thật giống như trên người con lấy một khối nặng ngàn cân thạch, liền ngay cả hắn cũng chống đỡ không đứng lên. Không, trọng lượng thật giống là từ trong cơ thể truyền ra. Thân lâm chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều trầm trọng vô số lần, mặc dù có kinh mạch khung xương để chống đỡ, thế nhưng vẫn còn đang đi xuống thủy, thậm chí ngay cả thân thể uốn lượn cũng là bởi vì xương cốt uốn lượn đưa đến. Trọng lực vũ hồn, dương lão cả kinh nói. Cái gì? Thân Lâm sắc mặt biến đến cực kỳ trắng xám. Hắn không nghĩ tới, ở này Thánh Hoàng Đình bên trong, dĩ nhiên có người nắm giữ Vũ Hồn. Muốn biết mình gặp nhiều người như vậy, hắn cũng bất quá gặp hai người nắm giữ Vũ Hồn thôi. Thế nhưng Thánh Hoàng Đình nhân tài đông đúc, một cái cửa sắt liền đùng có đáng sợ như thế Vũ Hồn, thực sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, cái này Vũ Hồn vẫn là thiên vị cảnh cao thủ triển khai ra. Đáng ghét. Thân thể thật giống như nặng gấp mấy chục lần. Thân Lâm cắn chặt hàm răng, đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, mặt đất nhất thời rung động một thoáng. Hắn môi bước ra một bước lại muốn lấy ra trong cơ thể một phần tinh nguyên, bằng không đều sẽ bởi vì trọng tâm bất ổn ngã xuống đất. Bước tiến rất nặng nề, thật giống như một tảng đá lớn đập xuống đất tự. Mặt đất nhất thời xuất hiện một khối thao hình. Hắn lại vượt vài bước, mặt đất liền trở nên khanh khanh nheo mó, thậm chí ngay cả mặt đất đều chịu đựng không được hắn trọng lực. Ồ, xem ra thật sự có tài. Trương Thiên Bảo trong bóng tối hơi có chút giật mình nói, thật là của hắn trọng lực vũ hồn, hơn nữa phóng thích trọng lực là người bên ngoài gấp trăm lần. Nói cách khác một người thể trọng là năm kg, liền sẽ biến thành mười ngàn cân. Có thể tưởng tượng được con lấy một khối 10.000 cân bên trong tảng đá ở trên người là Hà vất vả. Dựa theo Trương Thiên Bảo tính toán, bình thường hợp thiên cảnh cao thủ có thể chịu đựng hắn gấp 10 lần trọng lực cũng đã rất tốt, mà địa vị cảnh, nhiều lắm có thể chống đỡ 50 lần. Cho tới gấp trăm lần, hắn vẫn không có đã nếm thử. Vất quá sơ có một người địa vị cảnh đại viên mãn cao thủ, ở thử nghiệm 90 lần trọng lực thời điểm liền trực tiếp co quắp ngã xuống đất, suýt chút nữa ngất đi, nói cách khác gấp trăm lần, không phải thiên vị cảnh không thể. Mà bởi vì muốn biết đại ca tại sao lại tìm huynh đệ giúp Thần Lâm, Trương Thiên Bảo mới cắn chặt nha sử dụng tới gấp trăm lần trọng lực cho Thần Lâm. Bất quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn chính là, người sau không có ngã xuống, ngược lại còn ở ngoan cường mà dục dịch. Bất quá hắn cũng không biết, Thần Lâm tuy rằng ở hợp thiên cảnh, thế nhưng một thân thực lực tại địa vị cảnh đại viên mãn cũng không sánh bằng hắn, huống chi nắm giữ địa vị cảnh cảnh giới đại viên mãn linh hồn lực, thực lực càng là cùng thiên vị cảnh xe xích không nhiều, gấp trăm lần đối với hắn mà nói, tuy nói là cực hạn, thế nhưng cũng chống đỡ được lên. Đồng dạng, nắm giữ Vũ Hồn Trương Thiên Bảo, linh hồn cảnh giới gần như ở thiên vị cảnh sơ kỳ, hắn trọng lực vũ hồn nhiều lắm có thể đạt đến 200 lần bất quá bây giờ đối với thần lâm biểu hiện, hắn cũng có vẻ khá là thỏa mãn, vì lẽ đó cũng không chuẩn bị kế tục ra chỉ trọng lực, mà là tiện tay vung lên, một cái thật dài côn đồng đống nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, côn đồng toàn thân ngâm đen, dài hai trượng, tiêu tán nhàn nhạt hát mang, có vẻ sát khí lăng người, thiên ma côn, tứ phẩm bên trong pháp bảo, ngũ ca, môn sát không phải nói chỉ cần sống quá 50 lần trọng lực hướng phía trước đi 8 dặm là có thể sao? ngươi vạn tiểu tiến vội vàng quát lên, ta không tin hắn có lớn như vậy năng lực, mặc kệ vạn tiểu tiến, trương thiên bảo đống trợn quát một tiếng đột nhiên nắm chặt Thiên Ma Côn, vung lên, sát khí lăng người côn pháp bắn mạnh mà ra. Thần Lâm khó khăn hướng phía trước đi tới, hai chân của hắn gần như sắp nếu không có ý thức, thế nhưng bình nghị lực siêu cường, hắn không chịu thua. Nếu như liền như vậy bị đánh bại, hắn làm sao đi đối phó luyện thi tông cùng đạo tông? Thì lại làm sao đối với trả cho bọn họ thế lực sau lưng? Thực lực, hết thảy đều là dựa vào thực lực nói chuyện. Vèo vèo vèo, vừa lúc đó trước người tường vây bên trong, đột nhiên phá tan vô số lỗ nhỏ, từng cái từng cái côn đống như trường lông giống như địa phương ra, nhanh chóng mà đâm hướng về Thần Lâm côn đồng tuy thô, thế nhưng cả người sát khí hừng hực, tốc độ cực kỳ cấp tốc, đủ để thấy rõ coi như là địa vị cảnh cao thủ, bị đâm bên trong cũng sẽ trong nháy mắt đâm thủng, cũng chi vẫn là mấy trăm cây cùng phát. a, thần lâm chợt quát một tiếng, cả người bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, hắn đột nhiên đứng thẳng người, chẳng biết vì sao, trong xương nguồn sức mạnh kia đột nhiên thức tỉnh, lăng ba công hơi động, hắn đột nhiên nhảy lên mà lên, cùng lúc đó ngón tay hơi động, bá vương thương chen ra khỏi vỏ, không một chém, mấy chục cây côn ảnh bị đánh rơi, còn lại côn ảnh sau đó vương mà đi, thật sâu sen vào mặt sau tường đây. Từ trên trời giáng xuống thần lâm hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, trầm trọng thân thể đạp ra sắp tới 10cm centimet sâu. Thần lâm mơ hồ nhẫn nhịn đau nhức, lúc này mới chậm rãi trực lên uốn lượn thân thể, dùng trường thương chống đỡ cánh tay, quay đầu lại nhìn tới. Này tường vây e sợ cũng là thép tạo nền, bình thường binh khí căn bản là không có cách đâm thủng, thế nhưng này côn ảnh lực đạo nhưng thực tại đáng sợ, càng nhưng đã đi vào một phần ba, để hắn lệnh cả tim, này đến tột cùng là pháp bảo gì? Nếu như vừa nãy đâm ở trên người, chẳng phải là chàng sẽ chết? Đúng, trong không khí lại lần thứ hai tuôn ra một tiếng long long thanh, thần lâm sắc mặt ngơ ngác biến đổi. Ám tiêu không tốt, vào thời khắc này, trước người, phía sau tường vây đều lộ ra một ngàn cái lỗ nhỏ. Thần lâm đột nhiên thôi thúc tinh nguyên cùng công pháp, trầm trọng bá vương thương ở nhánh tay tốc nắm chặt, tinh nguyên bên dưới tuôn ra một đạo kim sắc trường viêm, vèo vèo vèo, vô số đạo sắc bén âm thanh tập loạt vào thái bên, nhìn chằm chằm trong con ngươi nhanh chóng phóng to côn ảnh, thần lâm giận tím mặt, bá vương thương ở tay, quét ngang ngàn quân, đầu xuống bên trên càng là phong mang thẳng thắn thoải mái, theo hắn xoay tròn một tuần, cái kia liệt diễm đã chiếm cứ toàn bộ không gian, đem kéo tới côn ảnh đều cháy hừng hực mà lên, hết thảy tốc độ đều hóa thành không nhưng mà những này vẫn chưa hết trần nhà mặt đất đều nứt ra rồi vô số đạo khe hở vèo vèo vèo ra ngoài thần lâm dự liệu chính là bốn phương tám hướng sắp tới mấy vạn cái lỗ nhỏ dĩ nhiên đồng thời phát sinh mấy vạn cây côn ảnh cút cho ta thần lâm hầu như riết gào giống như điệu giống giận bá vương thương ở tay hắn đã hoàn toàn không để ý thân thể của chính mình toàn thân sức mạnh hội tụ ở đầu súng đáng sợ diễm lãng ngập trời gào thét dường như một cái trường long giống như vậy phát sinh một tiếng rồng gầm thanh sau đó cấp tốc xoay quanh ở thần lâm mặt ngoài thân thể ngăn cản tất cả công kích khí hồn chỗ tối, trương thiên bảo sắc mặt hơi đổi, có chút giật mình thầm nói, Hán thiên ma côn chính là tứ phẩm pháp bảo, hắn không nghĩ tới tiểu tử kia trong tay pháp bảo dĩ nhiên cũng là tứ phẩm. không chỉ có như vậy, pháp bảo còn có khí hồn, cái kia pháp bảo cũng đã không phải cấp bậc có khả năng định, ít nhất ở đồng cấp pháp bảo bên trong, xem như là cực phẩm tồn tại. ầm ầm ầm, trong không khí dung chuyển đáng sợ âm luật, trong thiên địa phật chỉ có sóng lửa giống như vậy, cũng không còn côn ảnh tồn tại. hầu như rút khô hết thể tinh nguyên đồng thời, thần lâm ngọn lửa trên người cũng từ từ biến mất rồi, về vải thân thể cộng thêm trầm trọng thể xác làm cho hắn manh tâm tích, nện xuống đất, hai chân bất ổn địa có quắp ngã xuống đất. Đột nhiên, còn không thần lâm phản ứng lại, giữa bầu trời tuôn ra một tiếng tiếng nổ vang rền, toàn bộ trần nhà đều nổ tung. Sau đó đập xuống một cái có tới ba người vây quanh to nhỏ trường côn dĩ nhiên trực tiếp đè ép xuống. Trường côn rất dài, đủ có mấy trăm cân nặng, ở gấp trăm lần trọng lực dưới, thình lình có vạn cân nặng đặt ở trên người, chính là hai trăm lần trọng lực. Nhìn trong con người nhanh chóng phóng to cự côn, thần lâm sắc mặt xoát nhất bạch, trắng sáng mặt hắn hầu như rơi vào tuyệt vọng bên trong, chỉ một thoáng chuẩn bị trốn thần hoàng không gian. Chuyện như vậy hắn đã không cách nào lực địch rồi ngũ ca lúc này vạn tiểu tiến bỗng chợt quát một tiếng hắn bay người lên ngón tay hơi động một cái trường cung rộng mở ra tay tên dài liên lụy kim quang lấp lóe gào thét một tiếng thoát không tiến thoát không mà ra không xé rách hư không cấp tốc đâm vào thiên ma côn bên trong âm âm thanh đồng thời giữa bầu trời tuôn ra một tiếng đáng sợ anh thạch thanh khủng bố loạn lưu kéo tới thần lâm đột nhiên đại phun một ngụm máu tươi thân thể bị quét ra mấy trăm mét có hơn sắc mặt rõ ràng địa nhìn trầm trầm mông lung không khí ha ha không sai không nghĩ tới ngươi cũng thực không tồi Dĩ nhiên có thể phá ta Trương Thiên Bảo Thiên Ma Côn pháp cùng gấp trăm lần trọng lực. Một thanh âm truyền đến, trong hư không, yên vụ tản đi sau khi chậm rãi đi ra một vệt bóng đen. Trương Thiên Bảo. Thần Lâm trong lòng hơi động, danh tự này hắn lại sao lại chưa từng nghe qua, Thánh Hoàng Đình thất sát đứng hàng thứ lệ ngũ, một thân thực lực cũng ở thiên vị cảnh trung kỳ, mà trong tay Thiên Ma Côn, cấp càng là không ở chính mình bá vương thương bên dưới. Hắn một tay Thiên Ma Côn pháp xuất thần nhập hóa, hơn nữa thiên vị cảnh tu vi, coi như là thiên vị cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hắn. Chương 223 Dịch như yên, Kha Kha lần này tiện nghi tiểu tử kia Tam tỷ dung mạo có thể nói là thế gian ít có, coi như là bất ngạn mấy nàng kia cũng không có nàng đẹp, thế gian bao nhiêu người muốn gặp nàng một mặt cũng khó khăn, tiểu tử này ngược lại tốt, thứ nhất là cho được với. Trương Thiên bảo Kha Kha đạo, dù hắn loại này cương nghị người phong quang cũng không khỏi tim đập nhanh hơn lên, cũng khó trách. Dịch như yên vẻ đẹp, chỉ cần là nam nhân đều sẽ đem nắm cũng được, trừ phi hắn không nâng. Ngũ ca, lần này ngươi có thể coi là là cơ quan toán tận, kỳ kém một bước, Tam tỷ tuy đẹp, có thể nhân gia có lao bà à? Hơn nữa lão bà mỗi người đều cùng tứ tỷ như thế như hoa như ngọc đây." Vạn Tiểu tiến cười nói, "Cái gì? Hắn một cái tiểu chính thái, ta xem cũng bất quá 19 đi, còn có diễm phúc này." Trương Thiên Bảo hơi kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên sững sờ, khà khà nói, "Nếu như hắn gắng không nổi này quan, vậy coi như thằng rồi." Hắn nói như vậy, ta sẽ rất chiếu cô công tử lão bà, trọng đại như thế trách nhiệm, liền muốn giao cho ta, ai?" Đột nhiên, hai người phía sau có thêm một thanh âm. "Địch, tứ ca, ngươi giả mà không đứng đắn." Vạn Tiểu Tiễn cùng Trương Thiên Bảo đồng thời lối ra mở miệng cũng ra tay, hai cái nắm đấm bay thẳng đến sau ném tới, chỉ thấy hai quyền còn xa suốt ngực, liền bị nắm thật chặt, lại xoay người, liền nhìn thấy một ông già thưởng cười, Khà khà ta bất quá là nói chơi, ta làm sao dám cùng công tử thưởng nữ nhân, cho dù lại cho ta một trăm lá gan cũng không dám a. Văn Tài Phong, bài hành lao tứ, chém phong đao chuyển nhân, một thân thực lực ở thiên vị cảnh hậu kỳ. Thứ ca, ngươi làm sao không đi thử thí? Hưng hứa công tử quá nài quan, dưới quan nhưng dù là ngươi. Vạn Tiểu Tiến nói, ta không cần, nhị ca trở về, nói người công tử này hấp dẫn. Đối với ta thánh hoàng đỉnh tuyệt đối có trợ giúp." Văn Tái Phong cười nói, bởi vì hắn là nghịch thiên giả chuyên nhân. Thần Lâm hít sâu một hơi, hai cái tay đẩy lên thân thể ngã, cũng bỏ, tuy rằng hắn không phải người tốt lành gì, thế nhưng hắn vẫn là rất bảo thủ. Nhưng là mỹ nữ như thế mê hoặc, hắn thì lại làm sao chịu nổi. Hung chi vẫn là cái này có thể dụ tận thiên hạ nam nhân mỹ nữ. Tỷ tỷ không đẹp sao?" Dịch Như yên nhẹ nhàng nháy mắt, quay về thần lâm phong điện, Tuyệt Mỹ Đường viền ngạo nhân dáng người một mực mua lên, tay nhỏ nhẹ nhàng phù hướng về thần lâm hai vai, mên người hương thơm phả vào mặt. Ôn Nhu nỗ lực Dĩ nhiên liền giãn chặt lồng ngực của mình, hơn nữa còn đang không ngừng ma sát. Thần Lâm tim đập nhanh hơn, hai đỏ mặt đỏ, hắn chưa từng có như thế lung túng, coi như là sơ cùng Thanh Lam cùng Tử Yên, cũng không có như thế lung túng quá, nhưng là hắn là nam nhân, là nam nhân đều sẽ phải chịu sắc đẹp mê hoặc. Hạ thể trướng đồng nhỏ, cũng vào đúng lúc này nhẹ nhàng tiểu lên. Kha kha cho hay đến rồi, tiểu tử kia không chịu được nữa rồi. Trương Thiên bảo tự ở xem kịch vui như thế cao hứng. Mẹ kiếp, ta đều không như vậy gần địa rượi vào quá. Cho tới Văn Tài Phong, thì lại càng là xoang mũi chảy máu phận không thể nằm ở Dịch Như Yên phía dưới không phải công tử, mà là chính mình. Không phải đâu, này Tam tỷ có chút khác thường a." Vạn Tiểu Tiến cũng lăng nói. "Huyền sát phương thức có rất nhiều loại, là bởi vì Dịch Như Yên có vô số loại giản vật nam nhân phương thức. Thế nhưng chỉ có đối với Thần Lâm, dĩ nhiên dùng mị công như vậy thảm tuyệt phương pháp, cộng thêm nàng tuyệt mỹ dáng người, e sợ công tử vậy." "Đại tỷ, ngươi..." Thần Lâm lúng túng đạo, trong lòng hắn nói thầm, "Ta không thể, ta còn có Thanh Lam, còn có Tử Yên cùng lãnh luôn, ta..." Hắn một bên nói thầm, vừa thôi thúc cử cương khí. Băng hỏa lượng trọng thiên đồng thời xoay tròn, trong cơ thể cái cố này mới chậm rãi rung động. Cái gì? Ngươi gọi đại tỷ của ta? Dịch Như Yên đúng là có chút phát hỏa, còn chưa bao giờ nam nhân kêu lên nàng đại tỷ, huống chi này còn là một tiểu chính thái. Hơn nữa hắn vẫn là, nàng rất tức giận, hay là nam nhân khác gọi nàng đại tỷ nàng còn có thể khoan dung, chỉ có thần lâm không thể. Ngươi phải hay không được quá nam nhân thương. Thần lâm cao mày nói, ta không cho ngươi để. Ai biết Dịch Như Yên bỗng nhiên cả giận nói, tay nhỏ hơi động, đột nhiên đem thần lâm duỗi gần hai người khoảng cách dĩ nhiên trực tiếp rút ngắn đến mấy tấc, trầm trọng địa hô hấp, thần lâm kế tục khởi động cực cầm khí, chỉ lo chính mình cất cỏ. giờ khắc này, trước mắt thật giống như hiện lên một cái cảnh tượng, đó là thanh lam cùng tử yên tàn nhẫn mà theo dõi hắn, cái kia ác độc ánh mắt giống như muốn ăn đi hắn như vậy. ngươi dám nữa làm những nữ nhân khác, ta liền trở mặt với ngươi. hai người phụ nữ đáng sợ chính là thần lâm tối sợ hãi, thế nhưng người thứ ba, thần lâm, ngươi dám nữa tìm thứ tư, lão nương liền cắt ngươi, lãnh ngôn thậm chí dơ đại đao quay về thần lâm liền chặt lại đây. a. Thần Lâm vội vã thoát khỏi Dịch Như Yên bàn tay, nhanh chóng rút lui mấy bước, một mặt khó coi mà nhìn về phía Dịch Như Yên. Ta để. Cơ hội tốt như vậy, Văn tái Phong hầu như là hận không thể đem công tử cho đánh, đổi làm là hắn, nơi nào sẽ phản kháng? Khẳng định mừng rỡ không thể tách rời ra. Ra mà không đứng đắn. Nếu như thật đưa tới cửa, vậy hắn liền thật sự mất mạng. Dễ, cái. Trương Thiên Bảo tức giận nói. Dưới, ngày hôm nay tứ tỷ có chút khác thường. Vạn Tiểu Tiến càng ngày càng cảm giác không đúng. Di Vạn tứ tỷ có thể không phải như vậy. Ngươi. Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Thần Lâm trợn to hai mắt, nhìn yêu Mị dịch như yên chậm rãi tới gần, ánh mắt kia rất câu nhân tâm huyền, lại dường như một cái lợi kiếm đâm vào bộ ngực hắn, rất là âm u. "Ở mê người sao?" "Không, phản ngược lại càng giống là muốn giết người." "Đến, cho tỷ tỷ lại đây." Dịch như yên phủ mị nở nụ cười, thân hình nhưng không chút nào chậm, trong ngay mắt, tay nhỏ cũng đã câu ở Thần Lâm trên vai, tốc độ kia nhanh chóng, để Thần Lâm thẹn thùng. Thiên vị cảnh hậu kỳ, quả thực rất mạnh. "Ta..." Thần Lâm muốn phản kháng, đột nhiên một luồng khí bỗng từ người sau tay nhỏ bên trong bắn vào bờ vai của hắn, cái cỗ này khí rất là bá đạo, ở tiến vào trong cơ thể hắn sau khi ngay lập tức đi khắp toàn thân, đem hết thảy kinh mạch đều phong tỏa địa chặt chẽ, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Bao vây chỉ, thần lâm kinh hải nói, bao vây chỉ hắn còn không quen biết sao? Sơ hắn chính là dùng cái này đến phong tỏa tu vi của người khác, dịch như yên làm sao sẽ? Người trốn không thoát, đời này cũng không nên nghĩ rời đi ta khả khả. Dịch như yên thật giống như uống rượu say như thế, tay nhỏ ôm lấy thần lâm cái cổ, môi thơm hương vị sông vào mũi. Thần Lâm giống như bị mê hoặc giống như vậy, hoa cả mắt, trong đôi mắt bắt đầu sản sinh ảo giác. Xảy ra chuyện gì? Thần Lâm vẫn ở hỏi mình, thế nhưng hắn hầu như không cách nào nhúc đích, không chỉ có là tu vi, liền ngay cả thân thể đều bị chiếm lấy, Dịch Như Yên gần giống như bàn xà bình thường bàn ở trên người hắn, tay nhỏ ở trên người hắn đi khắp, mãi đến tận chặn lại ngực thời điểm, nàng nhẹ nhàng nói, Lâm Long, ngươi rốt cục vẫn là trở về xem ta. Thần Lâm sửng sốt, hắn ngây ngốc, Lâm Long, không phải cha của mình sao? Vì sao nàng như vậy gọi mình, lẽ nào nàng nhận thức cha của mình? Dựa vào Quấn lấy đi tới. Văn Thái Phong cũng trợn to hai mắt nhìn chằm chằm hai người. Lâm Long, ngươi biết không, bao nhiêu năm, ngươi đều chưa có trở về xem ta, ngươi thật là tàn nhẫn, nói không để ý tới ta liền không để ý tới ta, nói cái gì hiện thế có người đàn bà của ngươi, ngươi sẽ không lại ái những người khác. Ngươi biết không, ta vẫn ở đợi ngươi, 15 năm, 20 năm, thậm chí 100 năm ta đều sẽ ngươi, cho dù ngươi không yêu ta, ta cũng sẽ liên tục. Vì bất biến lão, ta bắt đầu liều mạng tu luyện. Vì có thể giúp ngươi giết chết những kẻ truy người giết ngươi, ta không ngày không đêm tu hành. Nhưng là Ngươi không lại trở về. 20 năm, ta cho rằng ngươi đã quên ta. Dịch Như Yên mắt vượng hơi động, ở tình đưa tình điệu nhìn chằm chằm Thần Lâm, khoe miệng khinh mơ nói, ngươi rốt cục vẫn là trở về. Ta biết ngươi là yêu thích ta. Lẽ nào nàng cùng phụ thân có một ít quan hệ? Thần Lâm trong lòng hơi động, đối mặt với Dịch Như Yên càng ngày càng tới gần môi, hắn chịu lọt mặt, khô khốc địa rút lui. Cái kia, đại tỷ, ngài nhận làm người, ta không cứ gọi Lâm Long. Ngươi không thích ta. Dịch Như Yên mặt đột nhiên biến đổi, hơi hơi tức giận nhìn trầm trầm Thần Lâm, hai cái tay thật chặt lôi, đại lực dưới. Thần Lâm chỉ có thể cay đắng địa ở nhẫn nhịn, không, không phải, ta không phải Lâm Long, ta là con trai của hán. Ngươi cả ta, ngươi cái phụ lòng hán, ở bên ngoài có nữ nhân, ngươi liền không thích ta rồi. Dịch như yên giận dữ một tiếng, quyến rũ sắc mặt bỗng nhiên mưng lại, tay nhỏ hơi động, màu trắng ống tay bỗng nhiên rối rải, trực tiếp cuốn lấy Thần Lâm. Vài vóc tuy bạc, thế nhưng bỏ thêm thiên vị cảnh cao thủ tinh nguyên, nhưng trở nên cứng rắn cực kỳ, Thần Lâm dĩ nhiên không cách nào tránh được ra. Ngươi muốn làm gì? Thần Lâm trong lòng có chút sợ, nữ nhân phát điên thời điểm, cái gì đều làm được ra. Ngươi ở bên ngoài có nữ nhân, ta liền muốn giết ngươi. Không, ta muốn giết ngươi. Dịch Như Yên đột nhiên chợt quát một tiếng, không biết từ chỗ nào rút ra một thanh trường kiếm, nhanh chóng hướng về thần lâm phía dưới. Ta dựa vào, thật xảy ra vấn đề rồi, bị nhị gia biết liền xong đời rồi. Văn tái phong kinh hồ, một vệt ánh sáng ảnh tránh qua, len ken một tiếng, trường kiếm bị gãy đi ra ngoài, mà tia sáng kia ảnh cũng hóa thành một thanh trường đao răng rắc đâm vào trên mặt đất. Trường đao có tới dài 2 trượng, từ trung bộ bắt đầu chia ra làm hai, có tới hai cái lưỡi đao, tổng cộng có một cái chu đao, loại này đao thực tại hiếm thấy song nước đao, thần lâm kinh ngạc một thoáng, tự nhiên nhận ra song nước đao chính là bảy sát bên trong bài hành lão nhị đường thạch hết thảy. Ta nguội, mau tỉnh lại. theo vừa dứt tiếng, một đạo giàn mua thân hình đống nhiên dáng lâm, nằm ngang ở thần lâm cùng dịch như yên trung ương. lâm long bị đường thạch đao đánh bay lợi kiếm sau, dịch như yên thật giống như hồn vía lên mây địa sững sờ ở nơi đó, ánh mắt vô thần địa lờ mờm. công tử ngươi may là không có chuyện gì, bằng không nhị ca lại muốn trách ta. văn tái phong đã bay ra. hư, hắn xảy ra vấn đề rồi, ai theo ta luyện võ hồn? trương thiên bảo hư lạnh nói bất quá ở nhìn về phía thần lâm đồng thời, càng nhiều, nhưng là kính nể. Dù là nam nhi nhiệt huyết hắn, cũng không chịu nổi này tam tỷ mị công lợi hại, tiểu tử này dĩ nhiên chịu nổi. Ta liền nói công tử khẳng định bất phàm, điều này nói rõ đại ca không có nhìn lầm người. Vạn tiểu tiến đắc ý nói: "Tất cả im miệng cho ta, không rất đúng công tử vô lễ." Đường Thạch đột nhiên quát lên, sau đó chậm rãi xoay người, mỉm cười đối với thần lâm nói: "Công tử, ngài trấn kinh, là ngươi." Thần lâm cả kinh nói: "Người lao giả này không phải sơ ở Âm Tuyết Sơn cứu hắn vị kia, thì là người nào?" Lão phu tên Đường Thạch Chính là bài hành lão nhị, công tử có thể gọi tên ta, ta muội tứ đệ ngũ đệ lục đệ còn không mau tới bái kiến công tử." Đường Thạch đang kêu lên những người khác thời điểm, trở nên đặc biệt đoan trang nghiêm túc, dù sao lão đại không ở, lão nhị làm chủ, lời của hắn cũng tượng trưng quyền uy. Lâm Long. Dịch Như Yên vẫn như cũ duy trì vừa nãy tư thế, khóe miệng lẩm bẩm. "Chương 224, hắn thật sự đã chết rồi sao? Nhị ca, hắn đúng là nghịch thiên giả sao?" Chương Thiên bảo nhỏ giọng địa ở Đường Thạch nhĩ vừa hỏi. "Hắn là cái thật mạnh người, cũng là cái hiếu chiến người, người khác có lẽ sẽ sợ nghịch thiên giả." thế nhưng hắn trong xương cái cỗ này hưng phân kính nhưng nói cho hắn nếu như giả lấy thời gian hắn nhất định phải cùng tiểu tử này so sánh cao thấp nếu như ta là lịch thiên giả các ngươi sẽ giết ta ư thần lâm hỏi trong mắt tất cả đều là vẻ kiên nghị sẽ không công tử ngươi xem tứ ca như vậy hắn phỏng chừng là nghĩ làm sao cùng ngươi so với nếu như thắng rồi nghịch thiên giả vậy hắn liền vui vẻ không được hiểu rõ văn tái phong khinh khách địa cười nói quang tử bề ngoài xem chính là cái kia phó vẻ mặt gian dảo rạng, hơn nữa đẹp quá sắc liền thích xem mỹ nữ Bất quá hắn một thân thiên vị cảnh hậu kỳ tu vi nhưng cũng thực tại không kém. Chỉ tiếc so với dịch như yên được. Công tử, đại ca đã phân phó, chúng ta chuyến này nhất định phải giúp ngươi, vì lẽ đó vừa nãy như có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Nay đường thạch cũng có vẻ ôn hòa trầm ổn, làm việc lao luyện không dây dưa dài dòng. Thần lâm cũng từ đường thạch khẩu bên trong hiểu được đến, sơ đi âm tuyệt sơn, hắn cũng là đi thăm dò luyện thi tông ẩn giấu thiên thi nói chuyện, không ngờ chạm thấy mình, mới xuất thủ cứu rút. Thần lâm trong lòng cũng thực tại bội phục, xem ra thánh hoàng đỉnh lần này đối với luyện thi tông cũng có động tác lớn. Đây không ngoài tự là lấy chính mình vì là môi giới, hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có điều, này bảy sát đứng đầu, vì sao vẫn chưa xuất hiện. Xin hỏi đại thúc ở nơi nào? Nếu như thật gọi bọn họ tên, thần lâm ngã, cũng có vẻ hơi lung túng, dù sao nơi này mỗi người tuổi tác đều lớn hơn mình trên mấy trăm tuổi, vì lẽ đó nghĩ thầm dưới, cũng chuẩn bị gọi bọn họ thất thúc lục thúc. Đại ca còn đang bế quan, không có cách nào đi ra thấy ngươi. Đường, thạch nói. Thần lâm trong lòng hơi có chút thất vọng, nói thật hắn lần này đến thánh Hoàng sơn chính là muốn biết cái này thần bí bảy sát đứng đầu tại sao lại lại nhiều lần trợ giúp chính mình đối phương thần bí để hắn sản sinh hứng thú nâm hậu đường thạch tu vi ở tiên vị cảnh đại viên mãn một thân thực lực hầu như không người có thể địch là mình đã từng thấy lợi hại nhất một người mà cái này bảy sát đứng đầu đến tận cùng là người phương nào tu vi của hắn thì lại làm sao cao ít nhất cao hơn đường thạch đi chẳng lẽ đã xếp vào thần vương cảnh thần vương cảnh một cái thần bí tồn tại nếu như đạt đến loại kia cảnh giới coi như là mấy trăm cái tiên vị cảnh đại viên mãn cao thủ đều không thể đi nói ngươi phải hay không lâm long Lúc này, Dịch Như Yên đã bay vọt đến thần lâm bên cạnh, tay nhỏ hơi động trối lại hắn mạnh môn, lạnh lùng nói: "Ta muốn dừng tay." Đường Thạch hơi giận nói: "Đại ca, ngươi biết đến, Lâm Long Sơ vứt bỏ ta, rời đi đại thế giới, ngày hôm nay dù như thế nào ta đều muốn để hỏi cho rõ." Dịch Như Yên khẩn cắn răng nói: "Hắn là thần lâm, là công tử." Đường Thạch lạnh lùng nói. Dịch Như Yên thân thể mềm mại run lên, tựa hồ bị rất nặng đả kích, trên mặt trồi lên biểu tình thất vọng. Dĩ ba, ta là thần lâm, lời ngươi nói Lâm Long là phụ thân ta." Thần lâm gật đầu một cái nói: trong lòng hắn thật là nghi hoặc, nữ nhân này cùng cha mình có quan hệ gì? lẽ nào là tình nhân? vẫn là thẩm mến cha của mình, là hài tử của hắn, hắn có hài tử. Dịch như yên lầm bầm, hai chân mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, cho dù tu vi cao thầm cũng khó thoát một cái tình tự. Nhiều năm qua chờ đợi, trong nháy mắt ra phủ một đổng đánh tan, nàng ngoan cường tâm cũng bị đánh nát. Dĩ ba, không biết ngươi cùng phụ thân ta quan hệ là? Thần lâm nghi hoặc mà hỏi, hắn có hài tử à? hắn dĩ nhiên thật sự cùng cái kia hiện thế nữ tử cùng nhau. Dịp như yên tựa hồ không nghe thấy thần lâm kế tục lẩm bẩm nói, mẫu thân ta là hiện thế người. Thần Lâm đáp, không không nghĩ tới à? Tam tỷ sáng nhớ chiều mong người đàn ông kia dĩ nhiên là Thần Lâm phụ thần hắn. Vạn tái phong hy vọng lập tức phá diện. Nữ trong lòng người một khi có nam nhân khác, liền rất khó giả bộ dưới nam nhân khác. Hắn quá địa có khỏe không dịch như yên khẽ cười nói, hắn chết rồi. Thần Lâm khẹp miệng hơi động, hơi hơi tức giận địa đạo. Lâm Long là bị luyện thi tông cùng đạo thiên tông hợp nhưu giết chết, hơn nữa còn là do bắt nạn những người kia trong bóng tối thao túng, hắn chính là vì việc này mà tới. Hắn chết rồi. Câu nói này vẫn vang vọng ở dịch như yên bên hai, thâm nhập nàng đã nát trái tim, gần giống như một viên bom nặng cân nổ ở trước người của nàng, sắc mặt nàng trở nên cực kỳ khó coi, thân thể mềm mại hơi động, dịch như yên ngây người như phong địa ngẩn người tại đó, hoàn toàn không có chi giác. Là ai giết? Quá hồi lâu, dịch như yên mới chậm rãi nói, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Luyện thiên tông, còn có đạo thiên tông, bất quá bọn hắn là bị sai khiến, sau lưng thao túng người là bất ngã người. Thần lâm đáp, cổ thiên nghị, đạo tông. Dịch như yên hai con ngươi bỗng nhiên ngưng lại. Tuôn ra một đạo hàn quang, bao hàm sát khí phá đồng mà ra, là như vậy địa sắp bén, kinh sợ lòng người, thần lâm cả người run lên, cũng bị này đạo ánh mắt chấn động phải suýt chút nữa ngất đi. Thiên vị cảnh đỉnh cao, quả nhiên mạnh mẽ. Tam muội, không nên manh động." Đường Thạch quát lên. Hắn lại sao lại không biết chính mình này Tam muội tính cách, tuy rằng trong ngày thường nhẹ như mây gió, quyến rũ yếu ớt, thế nhưng đối với Lâm Long, nhưng là tỉnh có chú ý mặc dù người sau ở bên ngoài có hài tử cùng thế tử, nàng vẫn là vẫn còn đang hắn, này đủ để chứng minh dịch như yên tình, là như vậy địa thông." Lâm Long chết rồi dựa theo tính nết của nàng, không đi theo luyện thi tông bọn họ đánh nhau chết sống mới là lạ. Hắn chết rồi. Dịch Như Yên bỗng nhiên phát sinh rít lên một tiếng thanh, chấn thiên động địa âm thanh, vang vọng ở bên hai, chỉ để lại nàng bi thống cùng khóc thét. Mặc dù luyện thi tông lại yếu, bác ngạn người chúng ta vẫn là không treo chọc nổi, những kia siêu cấp thế lực bên trong rất có thể có thần vương cảnh cao thủ, thậm chí những kia lão yêu quái đều có khả năng đã đạt đến thần hoàng cảnh. Đại ca xuất quan trước đó, chúng ta không thể bất cẩn. Đường Thạch lời nói này, không thể nghi ngờ đầu một bỗng nện ở Dịch Như Yên trên đầu, thần lâm cũng run lên bần bật trong lòng chấn động cũng không thể so những người khác tiểu thân vương cảnh thân hoàng cảnh đó là hà tồn tại một cái thiên vị cảnh liền như vậy người tiên cái kia cái kia mấy cảnh giới nhi đại thế giới bắc ngạn thực lực dĩ nhiên kinh người như vậy dĩ ba ta nghĩ biết phụ thân ta sự tình ngươi có thể nói cho ta biết không thần lâm hỏi đối với phụ thân hắn bản thân biết cũng chỉ là từ mẫu thân nơi đó được biết hắn muốn biết quá nhiều thế nhưng không có ai nói cho hắn liền ngay cả mẫu thân cũng chỉ nói là hắn là một cái mê như thế tồn tại xuất hiện biến mất hết thảy đều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi Thế nhưng nàng yêu hắn, bởi vì hắn có rất mạnh ý thức trách nhiệm, khiến người ta cảm thấy có hắn ở, hết thảy đều rất mạnh khỏe, chuyện lớn bằng trời cũng có hắn cháo. Ta yêu thích hắn. Dịch Như Yên khinh hé miệng, chậm rãi phun ra này bốn cái ẩn dấu sắp tới 20 năm tự. Sơ ta cùng hắn gặp gỡ thời điểm, ta chỉ có điều là cái địa vị cảnh người tu luyện thôi. Bị kẻ thù truy sát, cùng đường mặt lộ. Bọn họ giết nhà ta người, diệt cả nhà của ta, thậm chí coi trọng sắc đẹp của ta, muốn. Sau đó ngộ thấy hắn, đó là ở trăm năm trước, hắn tu vi cũng đã bước vào thiên vị cảnh. Tu vi mạnh mẽ đẩy lui hết thảy kẻ địch, đem ta cứu trở về. Khi đó, ta còn khắc sâu nhớ kỹ hắn bị thương nặng, gần như sắp muốn toi thoát. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì đem trọng thương ta mang về, đồng thời đem một viên cuối cùng đan dược chữa trị vết thương cho ta. Nói tới chỗ này, Dịch Như Yên khẽ mắt hơi ướt át, bởi vì chỉ có cái kia thời gian mới là mỹ hảo nhất. Hắn rất có cảm giác an toàn, có hắn ở, ta luôn cảm thấy ta sẽ không mất đi cái gì, thậm chí không e ngại cái gì, cho dù những thiên vị cảnh đó cao thủ đến đến rồi, ta cũng rất mãnh cường. Thiên vị cảnh. Thần Lâm trong lòng kinh hãi một tiếng. Cha mình có như vậy cường. Cái kia vì sao đến hiện thế thần gia sẽ bị như vậy. Hừm, hắn rất mạnh, hơn nữa thiên phú cao, là ta bình sinh thấy số một, mới có 30 thiên vị cảnh. Dịch Như Yên cười nói, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, liền ngay cả Đường Thạch cũng không khỏi sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ cũng không từ Dịch Như Yên trong miệng nghe nói qua Lâm Long người này, bất quá 30 tuổi thiên vị cảnh, nhưng đầy đủ thuấn sát bọn họ tất cả mọi người. Phải biết bọn họ đột phá thiên vị cảnh, cũng không hơn trăm năm sau khi, hơn nữa chỉ là tiên phú như thế, ở đại thế giới bờ phía nam đã xem như là người tài ba rồi. Sau đó chúng ta gặp phải mạnh mẽ địch thủ, những người kia truy đuổi gắt gao cường đánh, đem Long Ca đánh thành trọng thương. Cái kia sau khi Long Ca liền biến mất rồi, sau đó nghe nói bọn họ truy sát đến hiện thế, mới biết Long Ca đi tới hiện thế. Dịch như Yên Hoài Niệm nói, những người kia chính là luyện thi Tông cùng Đạo Thiên Tông người đi. Thần Lâm trong lòng dâng trào không ớt, hắn không nghĩ tới cha của mình còn có một đoạn lịch sử như vậy. Nói như thế, sơ tham gia truy sát người e sợ đều là Thiên Vị Cảnh cao thủ, hẳn là hai đại Tông Huyền giới bên trong người. Hừm từ đó về sau ta sẽ không có gặp lại qua hắn. Dịch như yên thở dài nói, vì lẽ đó ngươi liền thích hắn, ai ta mũi à, duyên phận tiên nhất định, không cần quá tự trách, hay là trong lòng hắn chưa từng có ngươi. Đường Thạch than thở, hỏi thế gian tình là gì, quả thực là vỏ quýt dày có móng tay nọ. Không, hắn nói với ta, hắn từ chối ta, hoàn toàn là bởi vì hắn có người con gái mà hắn ta yêu. Nếu như không có hắn, chúng ta khẳng định. Dịch như yên chưa hề đem thoại nói tiếp, bởi vì nàng rõ ràng không thể không có nàng, bởi vì đây là mệnh trời. Ngươi nói là Lâm gia Lâm Long sao? Thần Lâm nghi hoặc mà hỏi. Hừm, hắn là Lâm gia một cái hạ nhân. Tuy rằng không biết một cái Lâm gia hạ nhân vì là tu vi thế nào có thiên vị cảnh cao, thế nhưng hắn xác thực thật là người Lâm gia. Dịch như Yên khẳng định địa đạo. Lẽ nào là Long tự bài? Thần Lâm thầm nghĩ. Hắn suy đoán, cha mình rất có thể cũng luyện thành Tam Nguyên Hóa Dương Công, bằng không tuyệt đối không thể đạt đến thiên vị cảnh. Bất quá, hắn nếu đến hiện thế bị Thần Giang người, đủ để nhìn ra, thì thương là cỡ nào trùng, liền một cái ngày kia cảnh giới người tu luyện đều đối phó không được. Hắn thật sự đã chết rồi sao? Dịch Như Yên vẫn như cũ có chút không thể nào tiếp thu được nói. Chương 225, lại thêm gấp 10 lần. Dịch Như Yên đối với Lâm Long Ái, Thần Lâm thực tại xem ở trong lòng, trong yếu chỉ có điều mẹ mình mới là phụ thân chính thất, hắn đương nhiên sẽ không vì thế mà đi thương hại người sau, mà là khẽ mỉm cười, không cởi chi. Nhiên, Lâm Long Tử cũng kích thích Dịch Như Yên nộ, đối với luyện thi tông cùng đạo thiên tông hận, cũng là càng lúc càng lớn, dựa theo Đường Thạch lời giải thích, này hai tông tất diệt. Thần Lâm, thiên phú của ngươi không sai, chỉ tiếc thời gian quá ngắn, tương lai lộ còn rất dài. Bất quá vì bây giờ nguy nan, ngươi hay là muốn thêm đem kính đem tu vi tăng lên? Đường thạch Đạo, không chỉ là hắn, mấy người khác cũng nhìn ra thần lâm thực lực. Tuy rằng tu vi mới ở hợp thiên cảnh, thế nhưng thực lực nhưng có thể so với địa vị cảnh đại viên mãn, đây là bọn hắn duy nhất đáng giá tán dương. Chỉ tiếc, bây giờ đối mặt kẻ địch, đã không phải địa vị cảnh đơn giản như vậy, thiên vị cảnh cao thủ một cái tiếp theo một cái, thậm chí ngay cả đại thế giới Bắc hạ người, kém cỏi nhất cũng đều là thiên vị cảnh, thần lâm thực lực hôm nay thì lại làm sao có thể với bọn hắn đi bính? Kế trước mắt, cũng chỉ có tận lực tăng lên tu vi của mình. Thần Vương phủ bên kia có thất đệ chiếu cố, còn có thủ hạ ngươi cái kia mấy cái thiên vị cảnh cao thủ ở, hai tông người là tuyệt đối sẽ không đánh ngươi, Thần Vương phủ chú ý. Còn ngươi liền ở đây an tâm tu luyện, chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi." Vạn Tiểu tiến cười nói. "Đa tạ lập thúc. Thần Lâm cảm kích nói. "Dưới ta sẽ dùng gấp trăm lần trọng lực bắt đầu rèn luyện ngươi, ta ngược lại muốn xem xem, tiểu tử ngươi có thể chịu đựng ta bao nhiêu lần sức mạnh." Trương Thiên Bảo cười hắc hắc nói. Hắn tự nhiên là không phục, gấp trăm lần trọng lực, lại bị cái này đầu mâu tiểu tử cho phá. "Ngũ tốc cứ việc đến đây đi, ta đợi tiếp theo." Thần Lâm cười hả hác nói, gấp trăm lần, cho dù lại thêm gấp mười lần cũng phóng ngựa lại đây. Một tháng phá không được, vậy thì một năm. Ngược lại thần hoàng không gian ba mươi lần thời gian lùi lại ở thời gian của hắn nhiều chính là. Thần Lâm trong lòng nhẹt nói, được rồi, Thần Lâm theo chúng ta. Đường Thạch dứt lời, liếc mắt nhìn ở một bên khoanh chân dịch như yên, không khỏi thở dài một thoáng, bay người lên, liền hướng về cung điện phía sau bay đi. Vạn Tiểu Tiến, Trương Thiên Bảo, Văn tái Phong sau đó, Thần Lâm gật gật đầu, cũng nhanh chóng bay lên, theo sát sau lưng bọn họ, tầm mắt vẫn ở tứ phương bắn phá. Thánh Hoàng Đình vị trí địa lý rất là ưu việt, tứ phương núi vây quanh hoàn xuyên, bất quá cung điện này cùng đỉnh đài lầu các nhưng chiếm một mảnh đất trông lớn, đầy đủ có mấy trăm dặm to lớn. Lớn như vậy không gian, lẽ nào liền mấy người như vậy? Kỳ thực thần lâm muốn sai rồi, Thánh Hoàng Đình rất lớn, cũng không có nghĩa là người ở bên trong nhiều, chỉ là muốn biết Thánh Hoàng Đình cái tổ chức này cũng đã phi thường khó khăn, huống chi phải có người gia nhập trong đó. Thánh Hoàng Đình không chỉ có là ở đại thế giới bờ phía nam, coi như là bắc ngạn, cũng có địa vị vô cùng quan trọng, thế lực to lớn, có rất ít gia tộc có thể ngang hàng, người biết ít muốn gia nhập trong đó nhưng là càng khó, lại như dịch như yên, nàng cũng bất quá là nhờ số trời run rủi, rơi vào thánh hoàng sơn, bị đỉnh chủ cứu trở về thôi. Thánh hoàng đình rất lớn, đang bay ra đi mấy cái canh giờ sau khi, bọn họ đó là đi tới một cái to lớn quảng trường, trên quảng trường tổng cộng có 7 cái vào miệng, lôi vào, trong đó phân biệt viết 7 sát tên. Trên quảng trường phương là một cái khổng lồ mâm tròn, trôi nổi ở giữa không trung, như có một luồng mạnh mẽ sức hút đem hấp ở phía trên tự đến không lay được. Toàn bộ quảng trường nguyên khí vô cùng nồng nặc, thậm chí so với bên ngoài còn muốn nồng nặc mấy lần. Nếu như bên ngoài là gấp 10 lần, cái này bên trong chỉ sợ cũng là 20 lần. Sau khi Thần Lâm kinh ngạc phát hiện hết thể nguyên khí chính là từ phía trên cái kia mầm tròn tiêu tán đi ra. Nơi này là chúng ta tu luyện địa, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cho ngươi tàn khốc nhất tu luyện, Thần Lâm, ngươi có thể tiếp thu sao?" Đường Thạch lạnh lùng nói. Nếu như cứ thế từ bỏ, chẳng phải là nhục không có ngươi bảy sát tên. Thần Lâm cười ngây ngô nói: "Ha ha không sai, không hổ là đại ca vừa ý người. Nơi này là bảy sát thần đàn, trước đó ngươi gặp thất tinh cửa ải xuống còn, chính là từ nơi này chả ra ngoài." Bất quá ở thần đình điện, cửa ải sống còn cũng không khó. Bây giờ ngươi đến nơi này, liền phải làm tốt bất cứ lúc nào tự chuẩn bị. Đường Thạch trầm thanh rất lạnh, thậm chí những câu lộ ra sắc khí, Thần Lâm thay đổi sắc mặt, lại nhìn về phía những người khác, bọn họ dồn dập cười gian mà nhìn mình. Thần Lâm thầm nghĩ, ngươi lai, like, mới vừa mới bất quá là nóng người, mà sẽ muốn gặp được, mới thật sự là cửa ải sống còn. Đi." Đường Thạch hét lớn một tiếng, một vệt đen từ ngón tay bắn ra, đi vào trên trời mâm tròn, mâm tròn nhanh chóng xoay tròn, một đạo nhu hòa thanh mang bắn vào bảy đại hang động. Toàn bộ quảng trường nhất thời phát sinh một tiếng đáng sợ ong Long thanh, bầu trời đều đang vặn mèo. Thần Lâm khẽ miệng một nước, veo điệu một tiếng liền tiến vào bảy sắt thần đàn bên trong, càng là gian nan, hắn liền càng hưng phấn, chỉ có ở nghịch cảnh bên trong mới có thể tìm kiếm càng nhiều đột phá, không phải sao? Đại ca, ta đi tới. Trương Thiên Bảo hưng phấn không đường thạch mở miệng, trước tiên phi thân nhập trong đó, bàn tay lớn hơi động, ô quang đại tiểm, quảng trường thoáng chốc lần thứ hai vặn mèo, liền ngay cả phi ở trong không khí bụi trần cũng bỗng rơi xuống đất, trên mặt đất gây nên từng tầng từng tầng núi mù. Gấp trăm lần. Thần Lâm kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể lần thứ hai rơi vào cao trọng lực trạng thái, tay chân thoáng chốc trở nên cực kỳ trầm trọng. Hắn ngồi đi một bước đều cực kỳ khó khăn, lòng bàn chân còn truyền đến sàn sạt xa tiếng ma sát cũng cực kỳ thông suốt. Không khí thật nặng. Quảng trường giờ khắc này đã bị mâm tròn toàn bộ đóng kín, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, bên trong không nhìn thấy bên ngoài. Thần Lâm đang ở bên trong từng bước một địa cất bước đi về phía trước, dựa theo trương thiên bảo, hắn chỉ cần có thể đi lại tám mươi liền thông qua rồi. Không chịu được nữa gọi ra là được, bởi vì có đại ca dặn. Trương Thiên Bảo cũng không dám sằng bậy, này gấp trăm lần trọng lực, nhưng là liền địa vị cảnh đại viên mãn, cao thủ đều chịu đựng không được a, hắn tự nhiên không dám thật sự cầm cho Thần Lâm rèn luyện dùng. Lại thêm gấp 10 lần. Chỉ là thời gian chỉ quá nửa canh giờ, bên trong quảng trường liền truyền đến quát to một tiếng thanh, thực tại để Trương Thiên Bảo suýt chút nữa từ giữa không trung na xuống. Cái? Cái gì? Trương Thiên Bảo lăng ở giữa không trung, chậm rãi quay đầu dán mắt vào đường thạch người, hít sâu một hơi, cười gượng nói, nói đùa sao? Thêm. Đường Thạch trầm tư một chút, lớn tiếng nói, "Vâng." Trương Thiên Bảo cười khan một tiếng, hai tay đột nhiên vung lên, bảy sắt thần đàn bên trong trọng lực nhất thời thêm đến 110 lần, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu mảng chuyển động, nguyên nhân không gì khác, thần lâm trọng lực đã đạt đến hơn 11.0000 cân. Không hổ là đại ca coi trọng người, xem ra lần này thần lâm hấp dẫn, có thể trở thành là thánh hoàng đỉnh cái thứ nhất 20 tuổi bên trong bước vào thiên vị cảnh người. Đường Thạch thỏa mãn gật đầu nói: "Đại ca, ngươi không phải đùa giỡn chứ?" Văn Tái Phong cũng đánh mặt, đây là đáng sợ giường nào một chuyện. Thật muốn tính ra, có bao nhiêu người có thể ở 20 tuổi trước đó bước vào thiên vị cảnh các ngươi hãy chờ xem, đường thạch kế tục duy trì chấn định, thẳng tắp địa nhìn trầm trầm quảng trường, tựa hồ muốn muốn xuyên thủng mầm tròn quang huyền vào xem xem, cái này bị đại ca coi trọng người, đến tột cùng có bao nhiêu châu đặc biệt, chỉ là bọn hắn không biết, nay nửa canh giờ ở trong mắt bọn họ hay là thời gian một cái nháy mắt, thế nhưng đối với thần lầm tôi nói, nhưng là đầy đủ hơn một ngày, thần hoàng điện tầng thứ ba bên trong, toàn bộ trong không gian đã tràn ngập trầm trọng không khí, liền ngay cả nhẹ nhàng linh hồn trạng thái dương lão cũng không khỏi từ trên trời suýt chút nữa rơi xuống. Ta nói ngươi làm gì thế muốn ta đem bên ngoài vũ hồn lực lượng rời vào đến? Nguyên Lai muốn làm như vậy, thật chết sát lão giả ta. Dương lão nhược nhược điệu bỏ ra tầng thứ ba, sau đó miệng lớn thở hổn hển. Đáng sợ như vậy trọng lực, liền ngay cả hắn cũng không chịu nổi. Nghỉ ngơi một hồi, hắn lộ ra cửa sổ xem hướng bên trong, cái kia kiên nghị thân hình tùy ý nhất huyết, vẫn như cũ kiên cường thân thể ở cất bước đi tới, siêu thoát chính mình cực hạn vận động, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Thật là đáng sợ nghị lực. Chỉ sợ là lão giả ta, cũng chống đỡ không đi xuống đi. Dương lão hít sâu một hơi nói, thần lâm tu vi vốn đến là có thể có thể so với bình thường địa vị cảnh đại viên mãn cao thủ gấp trăm lần, hay là đối với hắn mà nói khó khăn điểm, thế nhưng thông qua một ngày tu luyện, cũng là bị hắn mạnh mẽ địa chịu được được. Cùng lúc đó, hắn sinh sôi kỳ nghĩ, nếu như siêu thoát chính mình gánh nặng địa đi tu luyện, vậy liệu rằng đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Ngược lại có hồi khí đan, đan dược không đủ còn có linh dược, thời gian có chính là, hắn tự nhiên có thể luyện chế ra vô số viên cấp thấp trong nháy mắt khôi phục thân thể linh đan diệu dược. Thần Lâm này vừa nghĩ, cũng bất quá là ôm thử xem quá nhiều, ai biết bỏ thêm gấp 10 lần sau khi, thân thể lần thứ 2 trầm trọng hơn ít, Thần Lâm suýt chút nữa ngã xuống đất. Một quyền Một cước, hầu như là nửa bước khó đi, bất quá hắn vẫn như cũ chịu đựng đi tới. Kiên cường nghị lực là hắn bao nhiêu năm rồi rèn luyện ra, nếu như bại vào lúc này, hắn thì lại làm sao đi vị phụ thân báo thủ. Làm sao giết chết cái kia hai tông cầu tặc? Thời gian như nước chảy, gần một tháng quá khứ, Thần Lâm không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, vẫn đang ở bên ngoài Trường Thiên Bảo lo lắng và phẫn. Tức muốn người sau thử xem chính mình 200 lần trọng lực, lại không đành lòng, một mực làm ở nơi đó. Hắn sẽ không xẻ ra chuyện đi. Vạn tiểu tiến phi thân tới nói, gay go, không có bất kỳ khí Lẽ nào thần lâm thật xảy ra vấn đề rồi? Thần lâm, viên ở bên ngoài dịch như yên cũng cấp tốc phi vào, tỏ rõ vẻ lo lắng mà nhìn về phía bảy sắt thần đàn. Tuy nói thần lâm là lâm long cùng người khác hải tử, thế nhưng nàng so với nơi này ai cũng muốn quan tâm thần lâm, bởi vì hắn là lâm long hải tử. Yên tâm đi, bắt đầu ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, tại sao hắn tu luyện bắt đầu sẽ không có khí, không trải qua thứ gọi muốn ta tăng thêm lực thời điểm ta mới biết hắn không có chuyện gì. Tiểu tử này nếu có thể bị đại ca coi trọng, khẳng định có hắn chỗ hơn người. Trương Thiên Bảo nói, hiện tại bao nhiêu lần trọng lực? Vạn Tiểu Tiến hỏi, một trăm ba mươi lần. Trương Thiên Bảo yên lặng, hắn có thể chưa từng nghe nói ai ở Thiên Vị Cảnh bên dưới tu vi có thể chịu đựng trụ một trăm ba mươi lần trọng lực tăng cường, Thần Lâm cho hắn khiếp sợ, thực sự quá nhiều rồi. Cái gì? Ngươi muốn hắn từ ư? Dịch như yên tức giận quát lên, cũng không để ý Vạn Tiểu Tiến ngăn cản, liền trong nháy mắt phá hướng về bảy sắt thần đàn. Đống giữa bầu trời mâm tròn dừng lại, Âu Quang đột nhiên biến mất, toàn bộ quảng trường đều hiện lộ ở trước mắt, khanh khanh méo mó trên mặt đất thình lình nằm một tên thanh niên, hắn yên tĩnh nằm ở nơi đó, thân thể không co co rúm thật giống như chết rồi như thế. Thần Lâm, Dịch Như Yên kinh ngạc thốt lên một tiếng, Trường Trương Thiên Bảo một chút sau, nhanh chóng bay đến Thần Lâm bên cạnh, đem kéo trong ngực bên trong sau lo lắng mà nhìn về phía cái này chính mình âu hiếm nam nhân như tử, không đành lòng. Ngươi không có việc gì, ta lập tức dẫn ngươi đi chữa thương." Dịch Như Yên dứt lời, liền mau mau nắm lên Thần Lâm liền chuẩn bị ra bên ngoài bay đi. Ai biết tay bỗng nhiên bị kéo, trong lòng thanh niên tuy rằng không có mở ra mắt, thế nhưng khóe miệng hắn không khỏi nổi lên một nụ cười. "Dì ba, ta không có chuyện gì." "Lại, cho ta thêm gấp 10 lần." Chương 226, ta một người là có thể. 140 lần, có thể nói là thần lâm cực hạ. Trong dã nửa tháng, tương với thần hoàng trong không gian một năm này, hắn hầu như đều chìm đắm trong tu luyện. Nay nửa tháng bên trong, Dịch Như Yên một bước không cách mặt đất đằng ở bảy sắt thần đàn ở ngoài, trong ánh mắt bao hàm vẻ lo âu, chỉ lo lòng này người yêu nhi tử đông nhiên xảy ra chuyện gì, chính mình liền thật có lỗi với hắn. Ha ha yên tâm được rồi, hắn không có việc gì. Trương Thiên Bảo cười ha ha, hắn không lo lắng, ngược lại rất là hài lòng. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, ta trực tiếp truy ngươi là hỏi dịch như yên tiều nội địa trường trương thiên bảo một chút ha ha hắn là ta bình sinh thấy thiên phú cao nhất người hợp thiên cảnh 140 lần quả thực là thiên tài a không là yêu nghiệt khó có thể tưởng tượng sau này rốt cục có người có thể thử nghiệm ta 200 lần trọng lực rồi trương thiên bảo cười ha ha một tiếng nổ lớn thanh nặng nề vang lên toàn bộ bên trong quảng trường đều vang lên từng tiếng long long thanh ô quang dưới bên trong quảng trường một mảnh một ngang loang loang lộ lộ mặt đất đâu đâu cũng có trọng lực tan mất sau khi đó là đã biến thành một vùng phế tích bọn họ bảy sát ở đây lúc tu luyện cũng chưa từng biến thành như vậy a. Dù là đường thạch như vậy trầm ổn nhân vật, cũng không khỏi chấn kinh rồi một thoáng, người này, không trách sẽ bị đại ca vừa ý, e sợ sau này đại thế giới lại muốn thêm ra một nhân vật rồi. Đại ca, xảy ra vấn đề rồi. Ngay vào lúc này, một bóng người nhanh chóng phá không mà đến, vạn tiểu tiến chân đạp toái không tiến, đông lạc ở sau lưng mọi người, vội vội vàng vàng chạy tới, thất đệ, xảy ra vấn đề rồi. 140 lần, ở thần lâm liều mạng dưới rốt cùng hoàn thành, cũng là ở ngày cuối cùng, hắn hầu như có thể cùng tưởng ngày ở loại này trọng lực chuyến về đi rồi. Mặc dù không cách nào triển khai lăng ba công, thế nhưng bất kể là tốc độ, vẫn là cường độ thân thể đều có mức độ lớn tăng cao. Hắn hôm nay hoàn toàn có lòng tin so với bình thường thiên vị cảnh cao thủ còn nhanh hơn, coi như là địa vị cảnh đại viên mãn cao thủ, hắn trước mặt bị đánh cũng tuyệt đối sẽ không được nửa phần thương tổn. Kha kha xem ra này trọng lực vũ hồn hiệu quả cũng không tệ lắm, thiệt thòi bọn họ nghĩ ra được. Dương Láo cười hất hất đạo, chật vật đang ở giữa không trung chậm rãi tung bay ở thần lâm đỉnh đầu. Hắn nhưng là khổ thảm, mỗi thần lâm tử trong tu luyện mất đi, hắn đều muốn tiến vào tới một lần mà theo trọng lực đội số tăng cường, hắn cũng có không chịu được nữa, địa ngã xuống đất, rơi sưng mặt sưng mũi. Bất quá may là có đan dược ở, thần lâm mỗi một lần bị thương đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, lần thứ hai tiến hành bước kế tiếp tu luyện. Ai, không hổ làng địch tiên giả chuyên nhân, này khác hẳn với người thường thể trạng, khiến người ta ước ao a. đổi làm là người thường, e sợ còn không tu luyện, cũng đã chết rồi. Dương lão không khỏi bội phục thiếu chủ nghị lực cùng năng lực, trong lòng than thở không nứt. Từ trong ngủ mê tỉnh lại sau khi, thần lâm triển khai hạ thất tử, đưa tay ra mời chẳng ngang, chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí. Hắn phát hiện trải qua loại này cực hạn thức tu luyện, hắn thể phách cùng năng lực đạt được tuyệt đối thăng cấp. Không chỉ có như vậy, một cái giấc ngủ cũng làm cho hắn tinh thần sảng khoái, tinh thần sung mãn, lập tức lại khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Không, so với lúc trước trạng thái đỉnh cao còn cường đại hơn. Tu vi của ta. Thần Lâm lẩm bẩm một câu, túi người nhìn về phía mình, tìm vào dưới, hắn thình lình cả kinh. Chúc mừng thiếu chủ, hợp thiên cảnh đại viên mãn cảnh giới, khoảng cách địa vị cảnh không xa. Dương Lão khả khả nói, địa vị cảnh ta khi nào mới có thể đột phá? mặc dù đối với chính mình thân thể này chất cảm thấy bất mãn muốn đột phá nhất định phải trả giá người thường gấp trăm lần nỗ lực thế nhưng để hắn an ủi chính là này hợp thiên cảnh đại viên mãn tu vi thực lực tuyệt đối so với phổ thông thiên vị cảnh còn cường đại hơn hắn có lòng tin bây giờ cho dù cổ thiên nghị ở trước mặt hắn cũng có một trận chiến thực lực được rồi mau đi ra đi có vẻ như xảy ra chuyện gì dương lão đạo thân lâm trong lòng hơi động thân thể nhẹ điệu tránh ra thần hoàng không gian nhảy một cái đến giữa bầu trời trải qua trọng lực tu luyện hắn phát hiện khôi phục lại nguyên bản trọng lực sau khi Tự thân thể trọng hầu như có thể bỏ qua không tính. Dựa theo lối nói của hắn, không chút nào phế tí tẹo sức lực, liền có thể dự khống mà đi. Thân Lâm cố ý không có phóng thích bao nhiêu tinh nguyên, quả nhiên, thân thể của hắn nhẹ nhàng như không khí, liền như vậy phù ở giữa không trung, hơi trên dưới di động, loại cảm giác đó, để hắn càng thêm thân cận tự nhiên, hòa vào vùng thế giới này. Thử xem tốc độ. Thân Lâm trong lòng vui vẻ, thân hình hơi động, Vèo điệu một tiếng, thân thể liền hóa thành một vệ sáng biến mất rồi, một giây sau, dĩ nhiên xuất hiện ở ngoài trăm thước. Tốc độ như thế này, Thinh linh so với lúc trước còn nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa này vẫn là ở không có triển khai Lăng Ba công tình huống dưới. Lúc này, Thần Lâm đã hoàn toàn có lòng tin có thể vượt qua thiên vị cảnh rồi. Thần Lâm bay trở về Thánh Hoàng điện, lúc này Đường Thạch người cũng vừa vặn phi thân mà ra. Phải hay không xảy ra chuyện gì? Thần Lâm bước nhanh hướng phía trước nói, "Ngươi biết rồi, ngươi thất thúc xảy ra vấn đề rồi, chỉ sợ là Luyện thi Tông cùng Đạo Thiên Tông có cái gì hướng đi." Đường Thạch nói, "Ta nãy trở về đi." Thần Lâm dừng một chút, nói, "Ngươi không sao rồi." Trương Thiên Bảo khiếp sợ nhìn chằm chằm thần lâm người sau không có chuyện gì hắn ngã cũng tốt nhất thế nhưng thương nặng như vậy yên tâm đi bây giờ ta cho dù thiên vị cảnh ở trước mặt ta cũng đừng muốn sống rời đi Thần lâm âm lãnh nở nụ cười thân hình hơi động đó là Thánh Hoàng Đình ở ngoài bay đi chỉ để lại khiếp sợ sững sờ ở tại chỗ Đường Thạch người ta cũng đi dịch như yên hẽ miệng nói luyện Thi Tông nàng hận không thể hiện tại liền diện bọn hắn được ngươi đi vậy có thể chiều ứng lẫn nhau bất quá nhớ kỹ bất kể như thế nào cũng không muốn để hắn bị thương Đường Thạch giàn giò ừ. Thần Lâm rời đi Thánh Hoàng đình sau, liền thẳng đến Thần Vương phủ, mà Diêu ở Lâm Gia Bảo ở ngoài, liền đã thấy từng tầng từng tầng người của Lâm Gia nằm ngang ở sơn ở ngoài, đề phòng sâu nghiêm, tăng mạnh phòng bị. Thần Lâm trong lòng hơi động, tự nhiên là biết phát sinh một ít chuyện, dưới nhanh chóng rơi xuống đất, thẳng đến Lâm Gia Bảo, người tới người phương nào? Một cái Lâm Gia đệ tử bỗng nhiên phi thân mà ra, nằm ngang ở Thần Lâm trước mặt, vừa nhìn Tu Vi, rõ ràng là hợp thiên cảnh. Thần Lâm khổ sở nở nụ cười, ám đạo chính mình trải qua dài đến một năm tu luyện, bất kể là thần cao vẫn là bên ngoài, đều có biến hóa rất lớn. Không trách hắn sẽ không nhận ra chính mình. Chợt hắn hồn nhiên hơi động, một luồng khổng lồ khí bỗng bạo thể mà ra, veo điệu một tiếng bay vút ở giữa không trung, to lớn sóng khí lăn lộn ở toàn bộ lâm gia bảo ở ngoài, hết thảy thần vương phủ người đều là sắc mặt đại biến, dồn dập vọng hướng thiên không. Mà cái kia quý như phong bọn họ, càng là đại hỉ địa phi thân mà ra, quay về thần lâm dập đầu nói, công tử ngài trở về rồi. Ba người dập đầu, những người còn lại đều là biểu hiện ngơ ngác, mà vừa nãy vị kia thủ sơn môn cái kia gia tộc đệ tử nhưng là mặt đỏ lên, lập tức ngã quỵ ở mặt đất, lo lắng nói, công tử, ta sai rồi, ta đang chết. Dĩ nhiên có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Đứng lên đi, ngươi làm rất tốt, ngoại địch đến đây, một chữ, giết. Cái cuối cùng tự bị Thần Lâm dùng vô tận tinh nguyên phóng to, cái kia hợp thiên cảnh cao thủ nhất thời toàn thân run. Nói xong, Thần Lâm thân hình hơi động, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, thiểm vào thần trong doanh phủ. Công tử Tu Vi có vẻ như lại tiến một bước, quý ngôn ngạc nhiên mà ngốc tại chỗ. Hắn tự hỏi mình cũng đã bước vào thiên vị cảnh, thế nhưng Thần Lâm cái kia thân pháp, hắn nhưng liền một cọng lông đều chưa bắt được, có thể thấy được người sau sự đáng sợ của thực lực, khiến người ta thẹn thùng thần trong vương phủ một cái phòng bên trong thần lâm vượt môn mà vào nhìn nằm ở nam tử trên giường bộ mặt không khỏi đánh núc ních một chút xảy ra chuyện gì thần lâm chịu động mặt có chút hơi giận mà lại lạnh lẽo địa đạo luyện thi tông thực tại lợi hại dĩ nhiên phái người trong bóng tối đánh lén ngọc nữ độc tiên liền ngay cả ngọc nhi thiếu chút nữa cũng bị trảo thần rất khổ sở cười một tiếng nói chính mình đường đường thiên vị cảnh dĩ nhiên liền như vậy bị đánh bại thực tại cảm thấy không phục luyện thi tông huyền giới người đến rồi thần lâm hơi cau mày đạo thần giật vì là thiên vị cảnh sơ kỳ muốn em hắn đánh thành như vậy Trừ phi thiên vị cảnh trùng kỳ cao thủ đến đây, băng không rất khó động hắn, nhìn rằng dốc, chỉ sợ là huyền giới bên trong người đến, đến rồi, băng không không người nào có thể ủng cọp như thế đại năng lại. Không, là chiến công thiên. Thần rất có chút không phục nói, chiến công thiên, một tên tiểu bối, nhìn hắn dáng vẻ tựa hồ bất quá 30, thế nhưng là đem chính mình đánh bại, hắn còn gì là mặt mũi? Chiến công thiên. Thần lâm tự nhiên nhận ra danh tự này, sơ ở âm tuyệt sơn thời điểm cổ thiên nghị nhắc qua, nói là hắn đang luyện bất tử thần công, là tông phái bên trong có hy vọng nhất phá vào thần vương cảnh tiềm lực cố. Hắn làm sao lại đột nhiên phá vào Thiên Vị Cảnh, hơn nữa còn đem thần giật cho đánh bại. Lẽ nào bất tử thần công thật có lợi hại như vậy? Thần Lâm rơi vào trong trầm tư. Luyện Thi Tông, dĩ nhiên năm chiến không ngày tới diêu võ dương hoài. Nếu như lại đem Tô Ngộ Nhi nắm lấy, đạt được băng xương lực lượng, cái kia chiến không Thiên Tu Vi tuyệt đối sẽ tăng lên rất cao. Đến thời điểm không chỉ có là hắn, cho dù ở cao thủ mạnh mẽ đến đây, cũng sẽ có chút lực không thể địch rồi. Khởi điểm hắn còn cổ Thiên Nghị nói xuống chứ không làm, chỉ là dọa dọa đạo Thiên Tông. Bây giờ Thần Lâm mới thật sự tin tưởng rồi. Tu Ngộ Nhi người đâu? Thần Lâm lập tức hỏi. Ta. Ở đây. Tô Ngọc Nhi băng mặt lạnh từ phía sau đi ra, trên nét mặt không có một chút biến hóa nào, thế nhưng trong xương cái cô này tức giận, vẫn là bại lộ địa nhìn một cái không sót gì. Bất quá nàng ở nhìn về phía thần giật một khắc đó, âm lánh hai con mắt vẫn là sẽ bỗng nhiên biến đổi, trở nên vô cùng nhu hòa. Dù sao, là thần giật cứu nàng. Ngươi nghỉ ngơi trước, sẽ cho ngươi một viên Dịch Kinh Đan, thương thế chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Thần Lâm đạo, Dịch Kinh Đan, thánh hoàng đỉnh bất truyền chi mật, một cái bất luận thương nhiều nghiêm trọng người đều có thể khôi phục nguyên dạng. Thần Lâm, ngươi Đi vào thánh hoàng đình rồi. Thần giật có chút ngạc nhiên. Hừm, chiến không thiên, ta một người là được rồi. Thần lâm âm lãnh địa cười nói, thần giật khẽ run lên, hắn muốn đi quan sát người công tử này Tu Vi, thế nhưng trải qua linh hồn lực quan sát sau khi, hắn thình lình phát hiện thần lâm trên người một đoàn sương ngủ, căn bản là không có cách nhìn ra Tu Vi sâu cạn. Lẽ nào, là bởi vì viễn hơn mình xa vì lẽ đó chính mình không cách nào nhìn đâu. Vẫn là. Thần giật không hiểu, thế nhưng quý như phong bọn họ lại sâu có linh hội. Vừa nãy bọn họ cũng đã cảm ứng được người công tử này thực lực, e là cho dù thiên vị cảnh sơ kỳ cao thủ đến đây, cũng không làm gì được hắn. Công tử, chính là như vậy cường. Công tử. Ngay vào lúc này, một bóng người bỗng từ ngoài cửa bay vụt mà vào, ôn quyền nói, luyện thi tông người đến đến rồi. Trưng 227, từng người mang ý xấu riêng. Cái gì? Nghe được lời ấy, quý như phong mọi người giận tí mặt, vung lên ống tay áo liền chuẩn bị đi ra ngoài. Dưới. Thần lâm bông hét lại bọn họ, sau đó âm lạnh mặt nói, đến rồi bao nhiêu người? Một cái đưa tới một thứ sau liền đi. Cái kia hạ nhân dứt lời, liền từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Thần Lâm. Tiếp nhận phong thư, mặt trên khổng lồ vài chữ đập vào mi mắt, thư mời. Nội dung trong thơ đại khái như vậy nói, ngày mai là ta luyện thi tông đại đệ tử chiến không thiên cùng ngọc nữ động thiên đại đệ tử Tô Ngọc Nhi hôn lễ, kính xin các vị đạo hữu cần phải đến đây, cho cổ mộ thưởng cái mặt, chú, trưởng sư thái cũng sẽ ra mặt chủ trì cái này hôn lễ. Cái này chú, con bị cô y dùng hồng chữ viết điệu rất hồ, rất hiển nhiên là hiện ra người chú ý, là mọi người đoán được đây là một cái uy hiếp. Tô Ngọc Nhi ở thần trong vương phủ, nếu như không đi, cái kia Trương sư Thái liền tính mạng truy ưu. Thế nhưng đi đây, không thể nghi ngờ là một con đường chết. Luyện thi tông bên trong cao thủ như mây, cộng thêm bọn họ nhắm vào chính là Ngọc Nữ động tiên, cũng không phải là thần vương phủ. Nếu như là thần vương phủ cũng còn tốt, có thánh hoàng đỉnh chỗ dựa, vì lẽ đó bọn họ kiên quyết không dám sang vậy, không dám công khai đến thần vương phủ bắt người. Thế nhưng Ngọc Nữ động tiên thì lại khác, làm bốn đại động tiên chi chưa, hắn bất luận từ về mặt thực lực vẫn là trên hậu trường, đều vẫn kém xa luyện thi tông, không thể nghi ngờ là bị nắm mũi dẫn đi. Ai dám chống lại, Thánh Hoàng Đình sẽ ra mặt giúp các ngươi sao? Hừ, đây là ta hai nhà việc hôn nhân, có liên quan gì tới ngươi? Này Cổ Thiên nghị mưu kế thật xấu a! Lâm Huyền Phong thầm thở dài nói. Cổ Thiên nghị. Tô Ngọc Nhi băng xương mặt trở nên cực kỳ phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, này luyện thi tông dĩ nhiên sẽ như vậy vô liêm sỉ. Mục đích của bọn họ e sợ không có đơn giản như vậy. Thần Dật bông tử trên giường bỏ lên, cố nén đau đớn cả giận nói, người trước tiên nằm xuống. Tô Ngạo Nhi lo lắng bước nhanh đi tới bên giường, để lại Thần Dật, ta sẽ không để cho bọn họ mang đi ngươi. Thần Lâm kiên nghị điệu đạo, "Tô Ngọc Nhi thân thể mềm mại run lên, trong lòng tâm tư ngổn ngang, bao hàm cảm động, lại giáp có mê loạn. Không đi sao? Cái kia chờ chính mình như thân nữ nhi sư phụ đây, nhưng là sư phụ của ta Tô Ngọc Nhi khinh mỉm môi, do dự không ngừng. Chúng ta cùng đi." Thần Lâm cười lạnh nói, "Chiến không thiên sao?" Hắn ngược lại muốn xem xem, bất tử thần công đến cùng làm sao có thể làm cho một người trong thời gian ngắn thành tiểu thiên vị cảnh. Đạo thiên tông bên trong, đạo tông cực kỳ tức giận đem phong thư cho xé rách, hắn chịu động nét mặt giàn mùa, khi địa lồng ngực không ngừng phập phồng. Hắn nói, "Này Cổ Thiên Nghị căn bản không đem hắn hồi sự." Lúc trước đem chiến không thiên cái này đại lá bài tẩy nói cho hắn, sau đó lại xuất hiện chiến không thiên quát tháo phong vân, mới có 30 tuổi thiên vị cảnh cao thủ kinh sợ toàn bộ đại thế giới bờ phía nam, cho hắn đạo thiên tông một hạ mã huy, bây giờ dĩ nhiên dưới này tiếp, làm thông báo. Hay là người khác không biết, thế nhưng đạo tông lại sao lại không biết, có thêm một cái tô ngộp nhị, cái này luyện thi tông liền không phải đơn giản hai phái hợp nhất đơn giản như vậy, quan trọng hơn chính là, hắn chiến không thiên cái này lá bài tẩy sẽ vô cùng mạnh mẽ. Thật ngươi cái Cổ Thiên Nghị, dĩ nhiên như vậy ông ta Đạo Tông tự cho là mình cùng luyện thi Tông có mấy chục năm hợp tác, thế nhưng luyện thi Tông cách làm như vậy, không thể nghi ngờ là trong bóng tối nhắc nhở Thiên Tông, ngươi không quy thuận ta, tuyệt đối là muốn chết. Ban lại đến cái kia hai Tông mặt sau hậu trường, tất cả liên hệ cũng đều ở luyện thi Tông bên kia, sơ muốn hợp tác cũng là bọn họ luyện thi Tông tìm chính mình. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, luyện thi Tông ở Bắc Ngạn cái kia siêu cấp thế lực trước mặt nhiều lời vài câu, cái kia coi như mình diệt luyện thi Tông thì lại làm sao? Tuyệt lộ, đây là loại bất bách. Đạo Tông phẫn nộ, thế nhưng hắn không nốc, lại tiếp tục giúp luyện thi Tông không thể nghi ngờ là muốn chết. Thế nhưng không rút, vậy mình từ địa càng nhanh, hơn giữa hai người cân bằng, để hắn do dự bất định. Cái này thứ hôn lễ, chúng ta phải hay không không tham gia? Một bên trưởng lão, đạo huyền hỏi. Nếu tả cũng không phải, hữu cũng không phải, cái kia đơn giản không đi, cũng tỉnh chớ mắt. Thôi lắm. Đạo tông tức miệng mắng to, không đi, bọn họ nhất định sẽ cho là chúng ta phản bội bọn họ luyện thi tông, đến thời điểm cái thứ nhất tử chính là chúng ta. Những câu nói này, hầu như đều là hống đi ra, đạo tông vững vàng dưới tâm tình sau, lạnh lùng nói, thần lâm trở về không? Hừ, hắn không biết đi nơi nào, tô ngọc nhi ở thần trong vương phủ, e sợ lần này luyện thi tông cái thứ nhất nhầm vào, chính là bọn họ. đạo huyền cười hắt hắt nói, thần vương phủ một diện, hắn đạo thiên tông tự nhiên là cao hứng. ngu xuẩn, ai biết tông vang hắn từng ngụm từng ngụm nước nói, ta hỏi ngươi hắn trở lại chưa? không, không có. đạo huyền sợ hãi mà nhìn về phía đạo tông. ngày mai hôn lễ, chúng ta đi. đạo tông đứng chặt tay, lạnh lùng nói, nhớ kỹ, ngày mai ai cũng không được động thủ, chúng ta muốn yên lặng nhìn kỳ biến. hư, ngịch thiên giả tiềm lực rất lớn, có thánh hoàng đỉnh chỗ dựa. Tương lai thần vương phủ chưa chắc sẽ so với luyện thi tông lượng. Ngày mai nếu như thần vương phủ có thể áp chế lại luyện thi tông, vậy chúng ta liền giúp thần vương phủ. Ngược lại, hắn cũng không hề đem thoại nói tiếp, thế nhưng ai cũng hiểu, thần vương phủ thất bại, cũng là mang ý nghĩa này luyện thi tông sát thực đủ mạnh, cường đại đến bờ phía nam không người có thể địch, vậy hắn đạo thiên tông thì lại làm sao đi bính. Chỉ có thể ngoan ngoãn tử, mặc người sâu xé, hắn không phục, trăm nghìn năm cơ nghiệp, liền như vậy bị nhỡ. Thế nhưng cái kia lại nên làm gì? Nhân gian nắm chặt bại a, thần hoàng trong không gian, trên đất bảy đặt một cái mặt bàn là mặt trên quỷ một người thanh niên, hắn tỏ rõ vẻ kêu trên địa thu lỗ thay, mắt liếc nhìn trước mặt ba người phụ nữ, nói, cái kia chủ ý phải hay không ngươi nghĩ ra được. Thanh Lam cùng Tử Yên cũng còn tốt, chỉ là hư lạnh địa quay đầu đi, không để ý tới Thần Lâm, lãnh ngôn thì có chút dũng mãnh, nàng không biết từ nơi nào đem ra một cái cây mao đạn đạn ở trong tay, âm lãnh địa cười, cho lão nương có nói hay không? Thần Lâm không nói gì, hắn cũng bất quá là nghĩ đến cái kế sách, muốn ngày mai làm bộ chính mình cùng Tô Mộng Nhi kết hôn, sau đó khí một thoáng luyện thi tông người, ai biết này ba cái núi ngã cũng biết trước hơn nữa còn hơn nửa đêm đem hắn gọi đi vào nghiêm hình tra tấn không cần phải nói đây nhất định là dương lão nói cho các nàng biết thần lâm trắng phiêu trên không trung dương lão người sau quay đầu qua suy hư liền chạy đi hướng về nơi nào xem lao nương đang nói với ngươi đây xem thần lâm hồn vía lên mây dáng vẻ lãnh ngôn trực tiếp phất lên kê mau đạn quay về thần lâm nện xuống đến Này bất quá là một cái phàm vật thế nhưng bị lao bà mình đánh vào trên thần lâm nơi nào chịu được. mặc dù tu vi tiến nhanh thế nhưng loại kia cây thống để hắn không khỏi chi một tiếng người cũng biết hắn đau đớn ở bên ngoài treo hoa gạo nguyệt Hừ hừ, hai vị tỷ tỷ, xem chúng ta làm sao chừng trị hắn. Lãnh ngôn hừ hừ nói. Được rồi, ta muội, tạm thời tạm tha hắn một mạng đi. Nhìn hắn quái đáng thương, Thanh Lam hơi hơi thương hại nói. Thần Lâm trong lòng mừng thầm, vừa định nói vẫn là Thanh Lam khá là săn sóc. Đột nhiên Tử yên sau đó nói ra câu nói kia để hắn suýt chút nữa thổ huyết. Cậu cải không được cắn cức, tỷ tỷ ngươi cũng không thể như thế con hắn. Tử yên lẩm bẩm, kha kha điệu đi tới Thần Lâm trước mặt, ta có cái đề nghị, xem như là chừng phạt hắn, như thế nào? Nghe bên trong cãi vã không dứt, Dương Lão phi ra phía ngoài thở dài nói. Xem ra đáng sợ nhất không phải nghịch thiên giả, mà là nghịch thiên giả lão bà hắn. Ngày thứ hai, ánh tà dương vừa treo lên, bầu trời bị nhuộm đẫm đi một mảnh đỏ tươi, dĩ nhiên cùng tà dương bình thường đỏ tươi, gần giống như chân trời bị máu nhuộm đỏ giống như vậy, bầu không khí vô cùng kỳ dị. Một đại đội nhân mã Minh Ngông quần quật điệu tử viễn không bay tới, có bốn người điều khiển một cỗ kiệu, cỗ kiệu bị trang sức điệu cực vì là hoa lệ, vừa nhìn liền biết là có tiền gia công tử ca kết hôn. Ở cạnh kiệu, phi một người thanh niên, nhìn qua khoảng 30 tuổi, ăn mặc tân lang quan quần áo, không cần nhìn cũng biết, hắn đó là chiến công thiên. Luyện thi tông thiên tài số 1, gần nhất bị bờ phía Nam Lưu truyền xôi sùng sục tuổi trẻ thiên vị cảnh cao thủ. Hắn trong xương có cấu ngạo mạn khí, cũng không có bởi vì hôm nay là hắn thành hôn ngày mà thu lại, ngược lại hết mức bại lộ ở mặt ngoài, hắn có tự tin ngày hôm nay có thể thành công trảo về Tô Mộng Nhi, bởi vì 30 tuổi thiên vị cảnh, hắn mạnh nhất. nhiên, xa xa nhìn tới, Thần Lâm liền có thể nhìn ra trên người hắn một luồng tà khí, cùng luyện thi tông những người khác không giống chính là, vô hình tử khí xoay quanh ở quanh người hắn mặt ngoài, hình thành một kia ô quang tấm khiên, bảo vệ chủ nhân. Cũng bởi vì như thế, Chiến không tiên nhìn qua thật giống như một cái ác ma giống như vậy, liếc mắt nhìn, liền sẽ cho người không rét mà run. Hắn rất mạnh, thậm chí cái cốt này khí càng mạnh hơn. Bất tử thần công. Thần Lâm khệ miệng lẩm bẩm nói, thẩm nghĩ này bất tử thần công quả nhiên đáng sợ, cách nhau mấy trăm dặm, dĩ nhiên cũng có thể kinh sợ lòng người, không biết công pháp này luyện thi tông là từ đâu chiếm được, dĩ nhiên như vậy bá đạo, thật sự đem chiến không tiên bồi dưỡng thành thiên vị cảnh cao thủ. Lẽ nào thật sự như bọn họ từng nói, đạt được băng xương lực lượng, liền có cơ hội thành tựu thần vương cảnh sao? Khởi điểm hắn không tin, hiện tại là tin một nửa. Diêu ở phương xa, chiến không thiên bỗng nhiên hét lại mọi người, ra hiệu bọn họ ngừng lại, một mặt lạnh lùng địa quan sát Lâm Gia Bảo. Giờ khắc này Lâm Gia Bảo, cùng dĩ vãng rất khác nhau. Thần Vương phủ cũng bị không giống trong dự liệu làm tốt để phòng chống lại hắn, ngược lại rất tức thời địa treo lên đèn lồng màu đỏ, vải đỏ, toàn bộ Vương phủ đều bị trang hoàng địa vui sướng, giống như muốn xuất giá con gái như thế. Nhìn thấy này cảnh tượng, hắn rất vui vẻ, từ đấy lòng vui sướng, xem ra hôm nay không chút nào phế tí tẹo sức lực liền có thể đem Tô Ngọc Nhi đón về rồi. Đang lúc này, trong hư không phá tan một đạo không gian, một đại đội nhân mã từ viễn không bay vụt mà đến, rơi vào chiến không thiên đội nhân mã này bên cạnh. đi đầu chính là một ông già, phía sau hắn mang theo một con quân cờ, trên đó viết hai chữ lớn, tạ gia. sát theo đó, liên tiếp điệu lại có hay không mấy đạo bóng đen phi thân lật đến. những người này là lấy môn phái vì là giới hạ, mỗi cái gia tộc đều có từng người một khối quân cờ, vì lẽ đó cũng có thể thấy được thân phận của bọn họ. vạn gia, mộ dung gia, mân bên trong phái, các to nhỏ phe phái gia tộc hệ nhân khẩu đông đảo, không lâu lắm, đem toàn bộ lâm gia bảo bầu trời đều vi địa tràn đầy. chiến không khẽ to mày thầm nghĩ những người này tới làm cái gì. Hắn tự nhiên nhớ tới hắn đưa quá thiếp mời cho hầu như hết thể gia tộc người, cũng bao quát những kia tiểu đạo hầu như không người nào biết gia tộc, mà những người này cũng là ở hắn mời bên trong phạm vi. Dựa theo đạo lý nói, bọn họ hẳn là đi tới Âm Tuyệt Sơn ăn cưới, thế nhưng bây giờ làm sao đều chạy đến nơi đây đến rồi. Chúc mừng thần công tử hỉ nên bốn vị xinh đẹp như hoa phu nhân. Đột nhiên, tất cả mọi người đều trăm miệng một lời địa hô lên, mà phương hướng không phải chiến không thiên bên này, mà là thần vũ phủ. Chương 229, luyện thi tông lá bài tẩy. Thần Lâm mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người đều yên lặng. Bọn họ chỉ biết thiếu niên này tuy rằng thiên phú kỳ cao, thực lực càng cao hơn, thế nhưng dị và hắn, nhưng là liền thiên vị cảnh cao thủ một chiêu đều không đón được a, mà có thể có được lớn như vậy phô trương thần vương phủ cũng là dựa vào cái kia thần bí thánh hoàng đình thôi. Thế nhưng bây giờ một nhìn bọn họ mới biết mình sai rồi, thần lâm rất mạnh, thậm chí so với chiến không thiên cũng cường đại hơn. Quan trọng hơn chính là hắn tuổi trẻ, 20 tuổi thiên vị cảnh cao thủ, so với chiến không thiên túc đủ nhỏ mười tuổi. Tất cả mọi người đều sắp muốn điên rồi, thối đợi là làm sao? Hầu như tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ nhưng không cách nào thực hiện thiên vị cảnh lại bị bọn họ dễ dàng như thế địa tu luyện hoàn thành. Lẽ nào thiên vị cảnh không đáng giá sao? Thần Lâm, ngươi dám giết lời của ta, luyện thi tông là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chiến Không Thiên tức giận nói. Hắn muốn động nhưng phát hiện mình toàn thân khung xương cũng đã giải rác, chợt trong lòng cái kia cơn tức giận càng là càng lúc càng lớn. Giết, phóng ngựa đến đây đi. Ta liền không tin bọn họ không sợ thánh hoàng đỉnh. Thần Lâm cười lạnh nói. Bọn họ sợ cái gì? Hắn liền dọn ra, hắn còn không tin luyện thi tông thật sự dám bắt hắn như thế nào sát thực, ta là không dám giết ngươi. Lúc này, giữa bầu trời bỗng truyền đến một tiếng tiếng cười lạnh. Mọi người ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy giữa bầu trời đứng mấy chục đạo bóng đen, mà ở tối ngay phía trước, đứng rõ ràng là luyện thi tông tông chủ cổ thiên nghị. Tất cả mọi người im lặng, ai cũng không dám lại phát sinh tiếng cười. Nay cổ thiên nghị nhưng là trăm năm trước cũng đã bước vào thiên vị cảnh, thực lực tuyệt đối so với chiến không thiên mạnh hơn, ai lại dám thật sự ở luyện thi tông trước mặt nói bọn họ nói xấu? Ta tưởng là ai, cổ tông chủ có thể đến, là thần người nào đó vinh hạnh. Thần lâm khẽ mỉm cười, bay người lên, rơi vào cổ thiên nghị trước người người khác hay là không dám nhìn thẳng hắn, thế nhưng Thần Lâm dám. trải qua rèn luyện sau khi, hắn thì lại làm sao sẽ sợ thiên vị cảnh trùng kỳ trở xuống cao thủ. Ngông của người, đều là sẽ chết trước. Cổ Thiên Nghị lãnh đạm nói, trong đôi mắt bắn ra một đạo hàn quang, lộ hết ra sự sắc bén, tự nghĩ một hồi tử đem Thần Lâm giết chết. Hắn từ lúc đi ra trước đó, cũng đã nhìn quét qua toàn bộ thần vương phủ, hắn phát hiện thần trong vương phủ cũng không hề thánh hoàng đình người, cái này cũng là hắn dám ra đây một cái nguyên nhân. Chỉ tiếc, Thần Lâm cũng không hề hết sức đi tránh né ánh mắt của hắn. Mà là đồng dạng thả ra một đạo so với hắn càng thêm lạnh lẽo âm trầm hàng quang, trực tiếp đi vào cổ thiên nghị trong mắt, người sau cả người run lên, liên tục rút lui một bước, sắc mặt trở nên hơi trắng sám. Thật mạnh. Người này vì sao trong thời gian ngắn trở nên mạnh như thế? Hai tháng trước, hắn nhưng là ở thủ hạ mình tránh không khỏi một chiêu A. Cổ tông chủ nếu đến rồi, vậy thì mời ngồi đi. Thần lâm khẽ mỉm cười nói. Được, ta toạn. Cổ thiên nghị âm thanh bỗng nhiên ngưng lại, cả người tinh nguyên bỗng bạo thể mà ra, đáng sợ sóng khí dưới ngũ trảo cũng làm một dĩ nhiên tàn nhẫn mà hướng về thần lâm thiên linh cái nắp đi diệt thiên thủ quát lớn dưới liền ngay cả không khí cũng vì đó căng thẳng hơn nữa hơn nữa hai người chỉ là cách biệt như vậy một chút xíu khoảng cách đổi làm là ai đều không thể né tránh coi như là thiên vị cảnh thì lại làm sao cũng không tránh thoát nhưng là hắn cũng không biết thần lâm am hiểu nhất chính là tốc độ hơn nữa coi như là thiên vị cảnh cao thủ cũng căn bản không chạy nổi hắn vì lẽ đó chỉ thấy trước người huyễn ảnh hơi động thần lâm dĩ nhiên trực tiếp biến mất rồi ở một tiếng từ phía sau lưng vang lên một nắm đấm cực lớn nện ở cổ thiên nghị trên người. Người sau đột nhiên hoảng hốt, thân thể thẳng tắp địa hướng phía trước nhào đi ra ngoài. Xem ra cổ tông chủ còn không chơi đủ, vậy ta hãy theo ngươi lại vui đùa một chút." Thần Lâm cười hì hì, tốc độ càng là sắp rồi mấy lần, lóe lên một cái, liền rơi vào cổ thiên nghị phía dưới, đột nhiên vừa nhấc chân, phình một tiếng, đáng thương cổ thiên nghị cảm bị tản nhẫn mà đá trúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nếu không là mấy cái luyện thi tông đệ tử đem ngăn cản, chỉ sợ cũng phải với hắn đồ đệ như thế, ăn cái ná cục. Ha ha. Nhìn thấy như vậy, tất cả mọi người đều lại bật cười, Đường Đường đại tông chủ dĩ nhiên như vậy bị một người thành niên đánh bọn họ càng cười cổ thiên nghị thì lại càng nộ ngày hôm nay luyện thi tông mặt mũi có thể nói là mất hết rồi bất quá nộ quy nộ thế nhưng trong lòng hắn đã đại khái biết rồi hai người trinh lệnh tuy rằng không biết vì sao thần lâm tu vi tăng nhanh như gió thế nhưng có một cái điểm hắn rõ ràng ngày hôm nay nhất định phải thắng thật ngươi cái thần lâm ngươi tàn nhẫn vậy cũng chớ trách ta làm địa so với ngươi càng ác hơn cổ thiên nghị rút lui một bước vung tay một cái phía sau liền đi ra hai người trung gian còn dơ lên một người không nói chính xác là một người phụ nữ trương thúy bao quát thần lâm ở bên trong, tất cả mọi người đều ngạc nhiên cả kinh. Trương Thúy ai không quen biết, Ngọc Nữ động thiên động chủ, một thân tu vi tại địa vị cảnh trung kỳ. Bất quá quan trọng hơn chính là, nàng là Tô Ngọc Nhi sư phụ. Trong đại sảnh, bốn cái tân nương đều bị hồng băng gạc ra mắt, vì lẽ đó người bên ngoài không nhìn thấy các nàng tướng mạo, thế nhưng các nàng xem đến đi ra bên ngoài. Vì lẽ đó ở Trương Thúy bị nhắc lúc đi ra, một cái tân nương đột nhiên thân thể mềm mại run lên, muốn bước ra đến, lại bị bên cạnh tân nương cho lôi một thoáng, nàng mới cố nín lại. Đừng núp ních, ta đi. Cái kia tân nương nói nhỏ sau đó bất cứ lúc nào làm chuẩn bị. ha ha ngươi sợ chưa thần lâm? tình, là ngươi vết thương chí mạng. ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao bảo vệ ngươi. tương lai lão bà ha ha. cổ thiên nghị ha ha cười nói, luyện thi tông quá đê tiện. vô liêm sỉ cổ thiên nghị, ta xem như là nhìn tấu ngươi rồi. quả thực không phải là người, chúng ta đại thế giới không có loại người như ngươi. ngươi mất hết chúng ta đại thế giới bộ mặt, hầu như tất cả mọi người đều thống uống đi ra, từng cái từng cái quay về cổ thiên nghị liền chỉ vào phá mạn, này trên đời này nào có hèn hạ như vậy người. Ở trong mắt bọn họ, Luyện thi tông hôm nay hành động đã sớm không bị bọn họ tiếp nhận. Đều ngậm miệng lại cho ta. Cổ Thiên Nghị chợt quát một tiếng, tất cả mọi người tất cả câm miệng sau, hắn cười hì hì, lạnh lùng địa nhìn chằm chằm Thần Lâm, ngươi không phải rất hung hăng sao? Đến a. Mị thiên giả, hừ, ngày hôm nay ngươi nếu là không đem Tô Ngọc Nhi giao ra đây, ta liền giết nàng đúng không?" Thần Lâm tiếp lời nói. "Khà khà, ngươi vẫn rất thư thời, nhanh giao ra đây cho ta." Cổ Thiên Nghị ha ha cười nói. "Giao? Ta làm sao sẽ bắt người mệnh đùa giỡn đây?" ra ngoài cổ thiên nghị dự liệu chính là thần lâm không những không có ngoan cường chống lại ngược lại vỗ tay một cái ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong tránh ra một bước mà lại đang mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong bốn cái tân nương bên trong đi ra một cái chậm rãi trôi về giữa không trung cổ thiên nghị con người vẫn ở chuyển động trong lòng suy tư này sẽ có hay không có cái gì nổ này thần lâm ngày hôm nay là làm sao dĩ nhiên như vậy nghe lời không giống tính tình của hắn a người ta mang đến còn không mau thả trương sư thái thần lâm lạnh lùng nói đem tân nương chi ở phía sau ra hiệu cổ thiên nghị trước tiên thả người. Người trước tiên lại đây, bằng không ta liền. Cổ Thiên Nghị lại sao lại không biết thần lâm siếc? Dưới bóp lấy Trương Thúy cái cổ, ngón tay nhập bột, máu tươi đều theo ngón tay chảy ra. Sư phụ, Tô Mộc Nhi tiểu quát một tiếng nói, đừng động ta. Mộc Nhi đi mau. Mục đích của bọn họ là ngươi, muốn đem ngươi thành chiến không thiên luyện công đồ vật. Trương Thúy hí đạo, âm thanh rất vang dội, hầu như tất cả mọi người cũng nghe được. Thế nhưng rất nhanh, Trương Thúy liền câm miệng. Cổ Thiên Nhị vội vã che Trương Thúy miệng, trên mặt che kín mây đen. Ngươi cái cho chết, dĩ nhiên như vậy không có nhân tính. Này người nào a? Thần công tử giết hắn, vì là đại thế giới trừ hại. Giết hắn, giết hắn. Tất cả mọi người đều reo hò, mỗi người trong mắt lửa giận, càng lúc càng lớn, nguyên lai, luyện thi tông dĩ nhiên ở làm loại này không làm người đạo việc. Giết. A, lẽ nào các ngươi không muốn nàng sống sao? Cổ Thiên Nghị cười lạnh. Ta đi với ngươi. Tô Ngọc Nhi dứt lời, xoay người đối với thần lâm nói, đa tạ công tử ngày gần đây đến hậu đãi, Ngọc Nhi e sợ, chỉ có kiếp sau lại báo. Ha ha. Cổ Thiên Nghị tự nhiên là nhạc phải cao hứng, trải qua vài lần chất trợ, hắn là càng ngày càng thản nhiên. Đây tuyệt đối là Tô Mộng Nhi." Tô Mộng Nhi nhảy tới trước một bước, trực tiếp bị Cổ Thiên Nghị cho kéo lại, mà Trương Thúy lúc này cũng khá là cơ linh, bay đến thần lâm bên cạnh, tỏ rõ vẻ ưu sầu địa nhìn chằm chằm Tô Mộng Nhi, "Mộng Nhi, Không Thiên, chúng ta đi." Cổ Thiên Nghị cười ha ha một tiếng, vừa định đi, lại nghe xương vỡ vụn âm thanh truyền đến, sát theo đó một luồng đau nhức dưới, hắn phát sinh một tiếng khóc liệt địa tiếng thê, vội vã buông tay, sau đó rút lui một bước. "Ngươi là ai?" Cổ Thiên Nghị cả kinh, lập tức quay lên. "Ủng có như thế lực đạo người, lại sao lại là Tô Mộng Nhi cái kia tiểu tiện nhân?" Ngươi nói ta là ai?" Tô Ngọc Nhi cười lạnh, lập tức lấy xuống hồng băng gạc, lộ làm ra một bộ tuyệt mỹ dung nhan. "Không phải Dịch Như Yên thì là người nào?" Dịch Như Yên vốn là là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, bây giờ lại là trải qua cẩn thận trang phục, thanh đạm hương thơm cùng diễm lệ dung mạo, hầu như mê đảo hết thể nam nhân. Nữ nhân này, dĩ nhiên đẹp như thế, ngươi là người phương nào?" Cố Nén đau nhức, Cổ Thiên Nghị hướng về phòng khách định nhãn nhìn tới, ba người kia tân nương nơi nào còn ở? Sớm liền không biết chạy chạy đi đâu, có thể người giết ngươi. Nhìn thấy Cổ Thiên Nghị Dịch như yên lập tức nhớ tới sơ bọn họ truy sát lâm long tầng tầng hồi ức, dưới hung nộ không nớt, thơm ngát lập tức đã biến thành có thể giết người vũ khí, nàng tay nhỏ hơi động, một thanh trường kiếm hiện lên ở trong tay, bay về cổ thiên nghị chính là đâm tới. Thiên vị cảnh đỉnh cao. Cổ thiên nghị lại sao lại không nhận ra cô gái này tu vi. Thiên vị cảnh đỉnh cao, nay cảnh giới coi như là chính mình huyền giới người đi ra, cũng chưa chắc định nổi, nàng thì là người nào. Đạo thiên tông người. Không, tuyệt đối không thể. Là thần lâm người bên kia, chẳng lẽ dịch như yên căn bản không cho cổ thiên nghị bất cứ cơ hội nào, bạo thủ chi tâm đã chiếm cứ nàng hết thảy tư tưởng, lóa mắt hàn quang hơi động, kiếm ảnh gào thét mà ra, lăng lệ phong mang thình lình khóa chặt toàn bộ không gian, dù là cổ thiên nghị nhanh hơn nữa, cũng căn bản trốn không ra, chúng chi lấy hắn tu vi bây giờ, thì lại làm sao có thể nhúc nhích một thoáng? Thánh hoàng Đình, ngươi là thánh hoàng Đình người, cổ thiên nghị khủng hoảng địa thế to, nàng làm sao thường không nghĩ tới, thánh hoàng Đình người, dĩ nhiên ẩn ở chỗ kia, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, bọn họ là sẽ không bỏ qua cho ngươi, nói đến cùng là bắt ngạn những người kia với các ngươi đồng thời. Dịch Như Yên phẫn nộ quát: "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Cổ Thiên Nghị kinh ngạc thốt lên, đang lúc này, giữa bầu trời đống nứt ra một đạo không gian, một đạo khủng bố uy thế che ngập bầu trời điệu kéo tới, cùng lúc đó, con kiếp như Thái Sơn giống như trầm trọng bàn tay khổng lồ đột nhiên hiển hiện ra, đột nhiên hướng dưới che đậy mà tới. "Cẩn thận." Thần Lâm trong lòng cả kinh, lập tức bảo vệ Dịch Như Yên, tốc độ như hắn nhanh như vậy tốc, đã trước tiên Dịch Như Yên một bước, đem người sau chuyển tới mấy ngoài trăm thước. Cự trưởng rơi xuống đất, toàn bộ bầu trời đều phát sinh một tiếng tiếng nổ đùng đoàng, không gian run đặng thời gian, đáng sợ loạn lưu lực lượng tràn ngập tứ phương. chương 230 người trong bóng tối, thiên vị cảnh hậu kỳ dịch như yên lệnh rên một tiếng, nàng tu vi ở đỉnh cao thời khắc, thì lại làm sao sẽ sợ người sau? chợt một bàn tay lớn lần thứ hai hiện lên thời khắc, nàng tổ tiên một bước, nệ tới trước một bước, lấy tay hướng cổ thiên nghị chụp tới. người tới trong bóng tối không thể nghi ngờ là không có nghĩ đến thần vương phụ sẽ có cao thủ như thế, cũng bị đánh địa phun ra một ngụm máu tươi. bất quá cổ thiên nghị là gia tộc mình một cái hạt nhân hắn lại sao lại bỏ mặc hắn bị giết? rốt cục bầu trời tối sầm lại, hắc quang hiện ra, thật dài đấu đồng đem thiên địa đều bao phủ ở u ám bên trong. ô quan vẫn, tiếng quát vang lên, một luồng phong phú lực lượng cấp tốc vào tới. thần lâm biết rõ đối phương tu vi cực cao, dưới quát lên, dì ba, ngươi đi đối phó cái kia láo bất tử, cổ thiên nghị giao cho ta. thất thúc, cái kia chiến không thiên liền giao cho ngươi rồi. được, được. hai âm thanh đồng thời hô lên, dịch như yên đã sắp tốc nhắm phía trong bóng tối đến người kia, mà thần lâm nhưng là nhanh chóng bắn về phía cổ thiên nghị, có cơ hội này. Hắn thì lại làm sao không giết? Phía dưới tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm địa nhìn chằm chằm bầu trời, lớn như vậy chiến, kinh thiên động địa, bọn họ nơi nào còn qua ổn. Tuy rằng cách xa nhau mấy dặm trên không, thế nhưng cái cỗ này tầng tầng như thế, cũng làm cho bọn họ nghẹt thở. Mạnh, thiên vị cảnh cường giả quá mạnh mẽ, này với bọn hắn căn bản không phải một cái thứ nguyên. Sơ đem ta đánh thành trọng thương, ngày hôm nay ta liền muốn báo thù." Thần Giật Lãnh đạm nói, trong ánh mắt lộ ra một đạo hàn quang, ngón tay hơi động, Quỷ Châu Thất Tinh Phiến bỗng rút ra, bảy vệt đen thoáng chốc bắn về phía chiến không thiên. Chiến Không Thiên giờ khắc này tuy bị thương nặng, thế nhưng vừa nay cái kia một hồi cũng đã khôi phục đem gần một nửa tu vi, bất tử thần công, quả thực bá đạo cùng cường hãn. Nhưng mà vẹn vẹn là một nửa, thì lại làm sao đối với quá An Dịch Kinh Đan mà khôi phục tu vi thần giật? Cái gì? Người không chết? Chiến Không Thiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, rất nhanh, hắn liền ý thức được tử vong phụ xuống, trong tay Tam Đao Thương đã cấp tốc đánh ra, sắc bén phong mang thẳng thắn thoải mái, đầy trời bóng thương tới lui tự nhiên. Thất Tinh Diêm La, thần giật trong xương cái kia cơn tức giận hoàn toàn bạo phát, tứ phẩm pháp bảo ở tay. Người như gió địa lấp lóe, đầy trời quỷ ảnh, đạp bước mà đi, này chính là thần giật quỷ ảnh thân pháp. Thất tinh hắc mang, bảy cái phương vị, đem chiến không thiên lao lao khóa chặt, người bình thường căn bản là không có cách tránh khỏi đi. Lúc trước thần giật triển khai phương pháp này thời điểm, chiến không thiên dựa vào cao thâm khó dò tu vi liền thiệm lách mình tránh ra, thế nhưng bây giờ tu vi tổn thất lớn, lại bị vững vàng nhốt lại. Thần Lâm, ta còn có thể lại trở về, mối thù hôm nay, ta chiến không thiên ghi nhớ rồi. Mắt thấy chính mình căn bản là không có cách chạy trốn, chiến không thiên chợt quát một tiếng, bốn phía nguyên khí điên cuồng nhập thể, thần giận trong lòng cả kinh đột nhiên thu hồi chiến kỹ cùng lúc đó rút lui mấy chục mét cũng là trong cùng một lúc một tiếng ầm ầm tiếng vang lên lôi minh pha tiếng chấn động đến mức không khí đều vỡ tan ra vô số đạo hư không điên cuồng ngoài chiều hướng ra ngoài thu lại hết thể vật thể bị vụ nổ lớn chấn động đến mức lần thứ hai bay ngược ra mấy chục mét thần giận sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi hắn không nghĩ tới chiến không thiên hôm nay dĩ nhiên sẽ chọn tự bạo cái kia cuối cùng câu nói kia lại là có ý gì không thiên cổ thiên nghị kinh ngạc thốt lên một tiếng người sau là chính mình bồi dưỡng mấy chục năm Hơn nữa dốc hết tâm huyết tiêu hao vô tận linh đan rượu dược cùng tinh lực thiên tài, càng có hy vọng hơn phá vào thần vương cảnh, bây giờ dĩ nhiên, hắn chết rồi, là cùng thần lâm có không thể phân cách quan hệ. Cổ Thiên Nghị rít gào giống như địa điên cuồng thôi thúc tinh nguyên, trực tiếp bắn về phía thần lâm. Hắn không tin, chính mình một cái thiên vị cảnh cường giả, thất bại cho cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Chết. Thần lâm trong mắt buông lên một đạo hàn mang, vung lên bá vương thương liền không đâm một cái, không có bất luận động tác gì, chỉ dựa vào này không hề bắt mắt chút nào chiêu thức, đầu súng phía trước chợt nứt ra một đạo không gian. Không gian run run. Điên cuồng mà chiều, hướng ra ngoài mút nguyên khí cùng sự vật, mới vừa còn đang gầm thét cổ thiên nghị bỗng nhiên cảm nhận được cái cổ này mạnh mẽ lôi kéo lực lượng, không khỏi sắc mặt biến đổi lớn. Nức. Thần lâm chợt quát một tiếng, trước người không gian đỗng nhiên xổ xuống, điên cuồng loạn lưu căn bản không cho cổ thiên nghị bất cứ cơ hội nào chạy trốn, người sau sắc mặt biến đến càng ngày càng trắng, trong con ngươi tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Thiên nghị. Trong bóng tối cùng dịch như yên ám đấu người kia phát sinh hô to một tiếng thanh, thế nhưng đối thủ của hắn quá mạnh mẽ, cho tới hắn căn bản là không có cách đánh ngọ thân, mắt thấy cổ thiên nghị chẳng bị loạn lưu xé rách. Ha ha, Không tiên sẽ trở về, hắn biết. Báo thù cho ta, bất tử thần công. Cuối cùng câu kia lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị loạn lưu lực lượng thôn tiến vào, không gian vừa thu lại, lần thứ hai khôi phục trở thành nguyên linh dạng. Hai đại luyện thi Tông Thiên bị cảnh cao thủ, liền chết như vậy, tất cả mọi người kinh ngạc trong lòng không nứt. Xem ra hôm nay thế hệ tuổi trẻ người tài ba, chính là Thần Lâm. Á ha ha, Thần Lâm ta muốn giết ngươi. Trong bóng tối người bông thiểm hiện ra, hai tay của hắn run lên, lòng bàn tay nơi điên cuồng thu lại bốn phía nguyên khí, hắn đột nhiên hướng dưới che đợi một trưởng. To lớn trưởng lực tiêu tán há mang, che lấp phạm vi mấy chục dặm trên không, cho dù thần lâm mạnh hơn, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn thoát đi. Ta sẽ không để cho người thực hiện được. Dịch Như Yên nhanh một bước ra tay, từ lúc Diệt Thiên thủ hoàn thành thời khắc, tay nhỏ hơi động, trong tay trường kiếm màu xanh đã hướng phía trước đâm ra, phốc thứ một tiếng, đi vào cổ kim thành ngực. Diệt Thiên thủ nhất thời biến mất, cổ kim thành cũng liền liên tiếp nổ tung lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch địa nhìn chằm chằm Dịch Như Yên. Đỉnh cao cảnh giới, Thánh hoàng đỉnh người. Ha ha Thánh hoàng đỉnh, các ngươi càng nhưng đã xuất thế rồi. Chỉ tiếp Các ngươi giết không được ta, ta sẽ không chết, còn có thể vô tận trả thù." Tiếng cười vừa ra, ngay khi Dịch Như Yên đang chuẩn bị lần thứ hai động thủ thời điểm, thân hình của hắn vừa ẩn, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. "Dị Ba." Thần Lâm cũng bước nhanh bay tới, vừa định hỏi cái gì, lại bị Dịch Như Yên cho ngừng lại. "Không cần đuổi, hắn đã đạo tẩu. Phá Không Đan, ta nghĩ ta biết luyện thi tông hậu trường là ai." Dịch Như Yên lãnh đạm nói. Chật vật trốn về luyện thi tông, Cổ Kim thành sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Dựa theo đạo lý nói thánh hoàng đỉnh cũng sẽ không phái ra thiên vị cảnh hậu kỳ trở lên cao thủ vì lẽ đó hắn mới lớn mật địa lẹn vào thần vương phủ thế nhưng hắn không nghĩ tới hôm nay tính toán mưu đồ dĩ nhiên đánh nhầm rồi liền dịch như yên đều đến, đến rồi hơn nữa nàng tu vi có vẻ như so với mấy chục năm trước mạnh hơn thậm chí vượt quá chính mình mới có như bây giờ như vậy chật vật thiên nghị. cổ kim thành bi thống địa tiêu thảm một cái thiên vị cảnh cao thủ ở luyện thi tông có thể tương với một phần mười sức mạnh a trận chiến ngày hôm nay không những không có chiếm được tiền nghi còn hao binh tổn tướng trong lòng hắn tức giận trừng thiên hai con ngươi ngưng lại hắn lần thứ hai rít gào một tiếng thần long một lát sau tức giận trầm rãi tản đi một điểm sau khi hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó lập tức hướng về âm tuyệt phía sau núi sơn chạy đi trước mắt một ngọn núi nhỏ phong đông ẩn hiện ra mặt trên thỉnh linh viết bốn chữ lớn âm tuyệt cấm địa không thiên hắn hoảng loạn địa buôn nhập bên trong trong miệng không tuyệt vọng thao chiến không tiếng tên cũng xác thực người sau tu luyện bất tử thần công tuy rằng nổ tung cũng sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu thế nhưng ít nhất tu vi sẽ cực kỳ bị hao tổn nếu như không hơn nữa sửa trị e sợ cũng ai bất quá đêm nay mới vừa bước vào một cái cửa đá một luồng đáng sợ linh hồn sung lượng từ bên trong xoát địa lao ra. Cổ Kim Thành đầu góc một loạn, tốc địa đại phun một ngụm máu tươi trực tiếp bay ngược ra ngoài. "Ngươi tới làm cái gì?" Lúc này, trong cửa đá truyền đến một tiếng lạnh lùng âm thanh. "Thiên, Thiên Thi." Cổ Kim Thành toát mồ hôi lạnh kinh hô, nơi này ẩn dấu đi hắn luyện thi tông tam đại thiên thi, bất quá còn đang nổi lên bên trong, vì lẽ đó vẫn chưa hoàn toàn thành hình, càng là sẽ không nhanh chóng nói chuyện cùng có ý thức của mình. Bởi vì bọn họ bất quá là hơi hơi cường điểm thi thôi a. Nhưng là hôm nay bọn họ nhưng nói, "Lẽ nào, xin mời cầu lại tứ một điểm u minh kỳ khí, thật cứu ta phái đệ tử chiến không thiên." Thiên thi tồn tại, há lại là hắn Thiên Vị Cảnh hậu kỳ có khả năng so với tổ truyền một cái Thiên thi thực lực ở Thiên Vị Cảnh hậu kỳ, hơn nữa bọn họ còn phân cấp ba, mà này bất quá là ba thôi. Hai, nhưng là Thiên Vị Cảnh đỉnh cao cảnh giới. Một, Thiên Vị Cảnh đại viên mãn. Cổ kim thành ngữ khí rất là trầm thấp, hắn tuy rằng mặt ngoài có nộ thế nhưng vẫn là không dám phát sinh tức giận đến Thiên thi phục sinh nhất định là muốn cắt máu. Cút! Ai biết hắn ăn nói khép nép nhưng cũng không hề chiếm được Thiên thi đồng tình. Một tiếng tiếng hét phẫn nộ dưới một luồng khổng lồ lực lượng linh hồn lao ra chấn động đến mức cổ kim thành sắc mặt đại biến lần thứ hai phun ra mấy ngụm máu tươi sau đó bị đánh ra núi nhỏ ngất đi cổ kim thành vừa rời đi ngọn núi bên trong ta đem linh hồn cung cấp cho ngươi cũng không phải thần phục với ngươi chúng ta bất quá là cộng sinh quan hệ lúc này một cái thanh âm quen thuộc truyền đến không phải chiến không thiên thì là người nào a ngươi phục sinh ta ta tự nhiên sẽ giúp ngươi làm một chuyện nói đi trâm trọng hùng hậu thanh âm vang lên giết thần lâm thần trong vương phủ toàn trường yên lặng mỗi người đều một mặt tâm trầm cái kia gia tộc đến cùng là ai Tam tỷ ngươi nói một câu a." Thần rất có chút lo lắng nói. Từ luyện thi tông người đều sau khi trở về, Dịch Như Yên liền vẫn nặng nề không nói gì, khóe miệng thật chặt cắn, tựa hồ gia tộc này đáng sợ, xa không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng. "Dĩ ba, chuyện này quan hệ đến phụ thân ta tử, kính xin Dĩ ba nói cho ta." Thần Lâm trầm tĩnh nói. "Thần Lâm, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không muốn đi tìm bọn họ báo thủ, ít nhất ngươi bây giờ còn chưa đủ bản đi với bọn Hàn Bính." Dịch Như Yên nhìn chằm chằm Thần Lâm, gần giống như nhìn Lâm Long giống như vậy, trong lòng loại kia chua xót khổ cay, đương nhiên xông lên đầu. Phụ thân hắn chết rồi, nàng không muốn hắn cũng đi chịu chết. "Ta đáp ứng ngươi." Thần Lâm gật đầu nói, lưu được núi xanh ở không lo không tuổi đốt đạo lý này hắn vẫn là biết đến. Bọn họ là người lâm gia, đại thế giới Bắc Ngạn lâm gia. Dịch Như Yên kiện khánh đạo, Thần Lâm sững sờ ở nơi đó, "Lâm gia? Cái nào lâm gia?" Nghe Dịch Như Yên khẩu khí, có vẻ như cái này lâm gia, với hắn rất có ngọn nguồn. "Bờ phía Nam lâm gia, bất quá là bọn họ lâm gia ở đại thế giới một cái chi nhánh thôi, hơn nữa rất đã sớm bị bọn họ vứt bỏ." Dịch Như Yên tiếp tục nói. "Chương 231, Thành Thanh Vân" Lâm gia ư? Nhìn chằm chằm xa xôi phương Bắc, thần Lâm khoe miệng lẩm bẩm nói. Trong lòng hắn suy đoán, tựa hồ sự tình cũng không hề trước mắt đơn giản như vậy. Long tượng bài chính là Lâm gia bảo ngàn trăm năm trước ở bản thổ thu được, vì sao lại bị đại thế giới Bắc Ngạn Lâm gia mơ ước? Lâm Long, cha của mình, một thân tiên vị cảnh trở lên tu vi, thì lại làm sao sẽ cam nguyện ở Lâm gia bảo làm ra người? Hắn trộm cướp Long tượng bài lại là vì sao? Bắc Ngạn Lâm gia lại vì sao không tự mình động thủ, mà là phái luyện thi tông cùng đạo thiên tông đến đây truy sát? Tất cả hết thảy đều là một điều bí ẩn đoàn mà mở ra bí ẩn này người chính là luyện thi tông người. Ha ha, thần huynh ngày xưa sáng tạo thần vương phủ, hôm nay lại cưới vợ tứ đại mỹ nhân, đạo nào đó đến đây chúc mừng. Cũng là ở luyện thi tông người rời đi sau khi mang theo đạo thiên tông quân cờ một đám người từ ở ngoài không bay tới, cầm đầu chính là đạo thiên tông tông chủ đạo tông. Đạo huynh đến đây không có từ xa tiếp đón. Thần lâm ha ha cười lớn một tiếng nói, hắn tới làm cái gì? Thần giật khoe miệng thầm nói, không chỉ là hắn, phía dưới mọi người cũng đều là lẫn nhau nghị luận, này đạo thiên tông cùng luyện thi tông không phải đồng thời sao? Đến đến đến, mời ngồi. Thần Lâm vung tay lên, trên đất đột nhiên thêm ra một tòa ghế dựa lớn, đa tạ thần huynh cho ngồi. Đạo tông cười ha ha một tiếng, đó là phi thân mà rơi, trực tiếp ngồi ở trên ghế dựa lớn, mà còn lại đạo thiên tông môn nhân, cũng là rồn dập vây quanh ở thần vương phủ ở ngoài, canh chừng thần vương phủ an nguy, đủ để thấy rõ này đạo thiên tông tâm tư, tựa hồ là có ý định thiên hướng thần Lâm. Hôm nay chính là ta thần Lâm to lớn hỉ, nhận được các vị nể nang mặt mũi, thần nào đó cảm kích không cùng. Thần Lâm cười ngây ngô nói: "Này, ngươi còn có được hay không hôn?" Lúc này, một cái tân nương vội la lên: trực tiếp lấy xuống hồng băng gạt lộ làm ra một bộ tuyệt mỹ dung nhan nàng cáo giận nói tự yên vốn là chán ghét nhiều như vậy phạm văn lễ tiết bất ức lâu như vậy tự nhiên cũng là ngồi không yên ồ chị dâu tức rồi chị dâu tức rồi ha ha các đại tông phái gia tộc gia chủ môn đều ha ha bắt đầu cười lớn thần lâm cũng cay đắng cười thôi nhanh chóng nhảy vào trong đại sảnh phong khách bị hồng thảm phủ kín có vẻ vui sướng mà cao đường bên trên đang ngồi một tên khuôn mặt đẹp phụ nữ không phải người khác chính là thần thu nguyệt mẹ thần lâm nhẹ nhàng kêu lên một tiếng cũng chính là thời khắc này mới là hắn lỏng lẻo nhất giải thời điểm. Thần Thu Nguyệt cũng cực kỳ cao hứng, Cười đến không ngậm mồm vào được. Bận điệu nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nhìn thấy con trai của chính mình cưới vợ, hơn nữa còn liên tiếp cưới ba cái, mỗi người xinh đẹp như hoa, nàng Yên có không thích tâm ý. "Mẹ, mẹ, mẹ." Ba nữ đều học thần lâm hô một tiếng, tuy rằng rất không được tự nhiên, thế nhưng kể từ hôm nay, bọn họ cũng coi như là xuất giá, sau này liền đúng là thần gia người rồi. "Nương, Thanh Lam là phòng lớn, Lãnh Nôn là chi thứ hai, Từ Yên Mạ là ít nhất, ngươi xem, coi thế nào?" Thần Lâm đặc ý nói: Dựa vào cái gì ta nhỏ nhất? Từ Hiên có chút không cao hứng, biểu môi nói: Bởi vì ngươi là ít nhất. Thanh Lam cùng Lãnh Ngôn đồng thời mở miệng nói, không khỏi thiết hỉ: Nương, ngươi xem, các nàng bắt nạt ta. Từ Hiên xem chính mình đánh không lại, nắm ở thần thu nguyệt cánh tay sờn nói: Còn có tiểu Lâm tử. Ha ha. Tất cả mọi người cười lên ồ. Hôn lễ tiến hành địa rất thành công, cả ngày cũng không có ai lại tới quấy rầy thần vương phủ, hay là bởi vì biết được thần trong vương phủ có thánh hoàng đỉnh cao thủ trấn áp, liền ngay cả cái kia luyện thi tông huyền giới người cùng bác ngạn người lầm gia cũng không có lại xuất hiện quá các gia tộc lớn chuyện trò vui vẻ cũng thả xuống ngày xưa ân oán đồng thời tâm tình này thần vương phụ tương lai nhiên trong đó có một cái tông phái nhưng cùng người khác hoàn toàn không hợp vậy thì là đạo thiên tông hầu như hết thảy tông phái đối với đạo thiên tông đều ôm ấp ý vì lẽ đó đạo tông người ngồi ở góc đi cũng không phải lưu cũng không phải trong lòng thật là vất ức. bất tức bất qua nếu lựa chọn con đường này bọn họ cũng chỉ là cười diện nhan mở mà nhìn về phía tân hôn đại điển mai đến tận bái xong đường bọn họ mới vội vã rời đi Tô Ngọc Nhi ăn mặc tân phục, mí môi, ngóc ở đại sảnh một bên, lạnh lẽo mắt vượng nhìn chằm chằm bên trong đại sảnh chính đang lẹt chuôi đất những người mới, trong lòng không lắm tư vị, chẳng biết vì sao, trong lòng cái cô này đen tùng, chậm rãi dâng lên trên, làm cho nàng có chút khó chịu. Người yêu thích hắn. Trương Thúy tuy rằng bị thương nặng, bất quá ở thần lâm đan dược phụ trợ dưới đã tốt hơn hơn nữa, tọa ở đại sảnh phía sau điều trị. Không có. Tô Ngọc Nhi lạnh nhạt nói. Thần lâm là đứa trẻ tốt, chúng ta đều hiểu lầm hắn, tuổi còn trẻ liền đủ có thành tựu như thế này, tương lai đại thế giới vận mệnh, hay là thật sẽ vì hắn thay đổi. Trương Thúy cười nói: Sư phụ, nghịch Thiên giả thật sự sẽ hủy diệt đại thế giới sao? Tô Mộng Nhi chính nói: Không, hắn là sẽ cứu thế giới này. Phạm Nhân trong lúc đó tranh đấu, hay cùng hiện tại luyện thi tông giống như Đạo Thiên Tông, hay là hắn chính là trời cao phái tới cứu vớt chúng ta? Trương Thúy nói: Thần Lâm. Tô Mộng Nhi lần thứ hai nhìn phía Thần Lâm thời điểm, trong mắt thu ba dung chuyển. Mà ở Đại Sảnh ở ngoài, Dịch Như Yên nhưng là thẳng tắp địa nhìn trầm trầm ngồi ở cao đường trên Thần Thu Nguyệt, trong lòng rất là cảm giác khó chịu. Này Thần Thu Nguyệt tuy rằng đẹp đẽ, thế nhưng là cũng không sánh bằng nàng a. Mình rốt cuộc nơi nào bại bởi nàng." Dịch Như Yên trong lòng có chút không phục, thế nhưng hôm nay là Thần Lâm ngày vui, nàng cũng không có phát tiết đi ra, mà là một cái giơ lên một bên vỏ rượu, mượn rượu tiêu sầu, uống, cái say thuốc cũng không sai. Như vậy uống pháp, nhưng là sẽ túy, dì ba?" Thần Lâm mỉm cười đi tới, khoảng chừng trái phải ba cái lao bà đỡ hắn, thật là vui sướng. "Ai cần ngươi lo, thành ngươi tự thân đi." Dịch Như Yên chừng người sau một cái nói, "Muốn uống rượu, theo ta đi một nơi, chúng ta cùng uống." Thần Lâm cười nói, đối với ba nữ nói, "Các ngươi bồi tiệc đường." chúng ta đi ra ngoài một chuyến, đêm nay sẽ trở về. là phụ quân. ba nữ hành lễ nói. đi nơi nào? dịch như yên nghi hoặc mà hỏi. đi thì biết. thần lâm khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, các vị đêm nay không say không về. thần vương phủ vĩnh viễn là bạn của mọi người. được. thần công tử quả nhiên hào khí, ta tạo ra hôm nay liền các này rồi. ha ha quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, tương lai đại thế giới, không phải thần công tử không còn gì khác. câu nói này vừa ra, tất cả mọi người đều tán thành, thậm chí đấy lòng đều mơ hồ có loại đem thần vương phủ liệt vào hai tông bên trên ý nghĩ. Thần Lâm cùng Dịch Như Yên sau khi rời đi, ngay khi phía trước dẫn đường, đi phương hướng, nhưng là hắn tự chưa từng đi địa phương Thành Thanh Vân. Thành Thanh Vân, là một tòa thành trì, chiếm diện tích rất rộng, có thể so với Âm Tuyết Sơn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nó là Đạo Thiên Tông vị trí thành trì cùng luyện thi tông nổi danh. Thành Thanh Vân cùng Nam Châu Sơn Địa so với có chỗ bất đồng, nó càng nhiều, nhưng là phồn hoa, trong thành ngoài thành, đại tiểu thương tiến, từ lâu khi điểm không thiếu gì cả, có thể nói Đạo Thiên Tông là lấy thương mại mà sống. Chông coi tòa này không chút nào so với kinh thành Tiếu Nhân, nhỏ bé thành trì. Nếu như nói cái khác các đại tông phái là thực lực mạnh, cái kia đạo tiên tông nhưng là có tiền. Mà tiên này ở đại thế giới cũng là phi thường trọng yếu đồ vật, mua đan dược, pháp bảo đều cần dùng đến cái này. Mà đạo tiên tông nhưng là lấy này lập nghiệp. Thanh Thanh Vân, mang ta tới nơi này làm gì?" Dịch Như Yên có chút không hiểu nói. Gây sự." Thần Lâm cười hì hì, ngón tay hơi động, một vệt gò má sau khi, dĩ nhiên hóa thành một cái phiêu phiêu công tử, nhìn ra Dịch Như Yên kinh ngạc một thoáng. Sau khi, Thần Lâm cũng giúp Dịch Như Yên lấy một cái bên ngoài, bất quá nhìn cái này bên ngoài sau khi Dịch như yên không, có tươi sống tức chết, bởi vì giờ khắc này nàng, thình lình đã biến thành thần lâm nha hoàn. Có câu nói được, nơi nào dễ dàng nhất đụng tới đạo thiên tông người, vậy thì là ký viện. Người có tiền đều yêu thích đi ký viện, cái tiêu đạo thiên tông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa thành thanh vân rất lớn, cũng rất phồn hoa, một nhà mãn xuân lâu cũng là nghe tên xa gần, quét ngang toàn bộ thành thanh vân ký viện thị trường. Quan trọng hơn chính là, mãn xuân lâu không chiêu đãi phổ thông khách hàng, cũng là đạo thiên tông, luyện thi tông các gia tộc lớn tên gia con cháu mới có phúc đi hưởng dụng. Vung ra một cái quạt giấy. Nhìn tràn đầy đỏ sẫm mãn xuân lâu, Thần Lâm biểu hiện địa phong độ phi thiên, chậm rãi đi vào. Mãn xuân lâu, có thể nói là trực tiếp lệ thuộc vào Đạo thiên Tông dưới, trong đó phần lớn tu luyện cao thủ cũng là Đạo thiên Tông người, vì lẽ đó bất luận cái nào gã sai vặt, đều có không tầm thường tu vi. Ai u khách quan, ngài là lần đầu tiên tới đi, ta giới thiệu cho ngươi à, chúng ta này cô nương, nhưng là mỗi người xinh đẹp như hoa. Một cái tú bà dáng dấp người cười tủm tìm đi tới, tỏ rõ vẻ son, hương vị nước ngũi, trêu đến Thần Lâm không khỏi thanh khạc vài tiếng. Đều là kết hôn người, ngày thứ nhất liền tới chỗ như thế. Dịch Như Yên không khỏi có chút khinh bị ở phía sau nhìn chằm chằm Thần Lâm, mà lúc này, người Tú bà kia cũng chú ý tới nàng. "Chuyện này, khách quan ngài đây là?" Tú bà há hốc mồm, "Nào có người còn thân hơn tự mang người phụ nữ tới?" "Làm sao? Có vấn đề gì không?" Thần Lâm khẽ cau mày, hờ hững cười nói, "Ta đường đường luyện thi tông người, đến ngươi này mãn xuân lâu, cũng coi như là để mắt ngươi, làm sao? Có vấn đề gì không?" "Không, không có." Tú bà há hốc mồm, "Luyện thi tông người, nếu như là dị vãng luyện thi tông người, cũng xác thực sẽ bồi thường cho nơi này." Bởi vì âm tuyệt Sơn nữ nhân rất ít, hơn nữa Đạo thiên Tông cùng Luyện thi Tông là hợp tác đồng bọn, các nàng tự nhiên cũng là vô cùng hoang nên, nhưng là bây giờ. Cái kia còn cái gì, còn không mau đi tìm mấy cái cô nương." Thần Lâm lạnh rên một tiếng, trang hết sức tức giận địa cho Dịch Như Yên khiến cho một cái ánh mắt sau khi, liền thẳng lên lầu, tìm một gian phòng ngồi xuống. Không nghĩ tới, ngươi vẫn rất túc trí đam yêu. Dịch Như Yên cười khanh khách nói, lúc này, nàng mới rõ ràng Thần Lâm nói tới gây sự việc, nào sẽ cô nương đến đến rồi, ngươi có thể làm sao bây giờ? Đến ký viện còn có thể làm chuyện tốt được gì? còn không phải là vì sinh hoạt, thần lâm cười nhạt nói, thiết cùng phụ thân ngươi như thế không đứng đắn. dịch như yên cười nói, xem ta không cùng nhà ngươi tiểu lão bà môn cáo chẳng đi, bọn họ là không biết tìm cô nương đến, nếu như ta đoán không lầm, người tú bà kia phỏng trừng là đi gọi đạo thiên tông người. thần lâm cười lạnh nói, xác thực, học hỏi như thần lâm sở liệu, tú bà nơi nào còn dám đi chào hỏi khách cửa, đã sớm đi trầm trầm chạy về phía đạo thiên tông, miệng lớn, việc lớn không tốt rồi, người tú bà này một chạy vội tới cửa lớn, liền bị đạo thiên tông môn nhân cho ngăn lại. Sau đó nàng hô to, đạo tông sắc mặt đột nhiên căng thẳng, lập tức đem chiêu tiến vào. Nói, đạo tông lạnh lùng nói, "Luyện thi tông người, đến rồi." Chương 232, Lam Bộ. "Cái gì?" Đạo tông sắc mặt đột nhiên đại biến, có chút hồn vía lên mây lên. Hắn chỉ sợ chuyện này, nhưng là chuyện này một mực liền đến đến như vậy sớm, để hắn không hề phòng bị. "Sư phụ đừng đợi, Thúy Hoa, bọn họ đến rồi bao nhiêu người, lại ở nơi nào?" Đạo Thiên Tông đệ nhị cao thủ cao tiến lạnh lùng nói. "Bọn họ, đến rồi một người, hơn nữa còn là vị công tử chính đang ta mãn xuân lâu bên trong ngồi đây, tú bà run dậy thân thể nói, công tử, tên gọi là gì? đạo tông nghi hoặc luyện thi tông ba đại đệ tử chiến không thiên chiến vô ảnh chiến vô ngân, liền mấy trận chiến không thiên mạnh nhất, mà hắn cũng đã mất mạng ở thần vương phủ. ngoại trừ hắn, vẫn đúng là không ai có thể cùng đạo thiên tông đánh. không, không biết, công tử không nói, chỉ nói là luyện thi tông người. tông chủ, chuyện này, làm sao bây giờ a? tú bà hàn thầm nghĩ, sư phụ liền để ta đi cho, hay luyện thi tông ba đại đệ tử thúy hoa lại sao lại không quen biết? trừ bọn họ ra ba người ở ngoài, ta còn thực sự sẽ không để ở trong mắt. Cao Tiến lạnh lùng nói: Đạo Huyền, ngươi cùng hắn cùng đi. Còn có, điều tra rõ ràng hắn lần này tới mục đích. Đạo Tông hiếp lại hai con ngươi đạo, hắn thầm nghĩ, Cổ Thiên Nghị à Cổ Thiên Nghị, ngươi đến cùng ở trời trò xiết gì? Mãn Xuân lâu bên trong, Thần Lâm An ổn địa án thụ, mãi đến tận một cái tiếng vỗ tay đập lên, Định Nhãn nhìn tới, cửa đã đi vào một tên thanh niên, không phải người khác, chính là Cao Tiến. Cao Tiến, Thần Lâm lại sao lại không biết? Sơ hắn cùng chiến vô ngân cùng đem hắn ép lên Thánh Hoàng Sơn, mối thù này. Hắn ghi nhớ, ngày hôm nay chính cơ hội tốt tới bắt hắn khai đào. Ngươi đến, các ngươi làm sao không cố gắng chiêu đãi dưới công tử, liền cô gái đều. Cao Tiến đương nhiên ý miệng, bởi vì hắn định nhãn nhìn tới, bên trong phòng không những không phải là không có nữ nhân, mà là có một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này khí khái ngọc cơ, thực có chim sa cá lặn dáng vẻ, quả thực là thiên hạ mỹ nữ tuyệt sắc, là nam nhân đều hiểu ý động. Nguyên lai like ngươi dẫn ta tới, chính là vì cái này. Dịch Như yên trắng thần lâm một chút. Đây chính là loan của ta, ta gọi ngươi tới, cũng bất quá là muốn cho ngươi đến nếm thử này thành thanh vân rượu ngon. Chỉ tiếc, rượu ngon không dùng đến lại bị một con chó cho quất tính thần lâm lánh đạm nói ngươi mà ai là cậu cao tiến bông phẫn nộ hắn tự nhiên là nghe ra thần lâm trong miệng ý tứ hơn nữa còn là ở mỹ nữ trước mặt bằng hắn xỉ nhục này hắn lại sao lại phải nhịn xuống ai kêu ai chính là đúng không cao thiếu gia nghe nói ngài là đạo tiên tông đệ nhị đại cao thủ ta xem không hẳn đi có so với ta tạm sư minh cao sao thần lâm cười lạnh nói trong lời nói tràn ngập trào phúng tâm ý Hừ, tuy rằng không sánh bằng chiến vong ngân thế nhưng so với ngươi nhưng xoa xoa có thừa Cao Tiến cười lạnh nói, luyện thi tông bên trong, ngoại trừ ba đại cao thủ ở ngoài, hắn vẫn đúng là chưa sợ quá ai. Cho dù ngươi xếp hạng đệ tứ, cũng không phải đối thủ của ta. Thật sao? Vậy ta ngược lại muốn xem xem, đến cùng là ngươi lợi hại, vẫn là ta cái này ở luyện thi tông bên trong bất quá xem như là một cái vô danh tiểu bối người lợi hại. Thân Lâm vừa dứt lời, thân hình hơi động, quỷ ảnh như mị giống như điệu biến mất rồi. Tiến vào nhi. Mãn Xuân lâu ở ngoài, nhanh chóng tràn vào mấy bóng người, một ông già lập tức rơi xuống Cao Tiến một bên, mà lại nhìn người sau, toàn thân tụ huyết đều thốc lên, trên mặt càng là mệt mạ nhìn dáng dấp là ở trên mặt bị đạp một cước. Ngươi, cao tiến quả thực khí địa sắp nổ phổi, hắn đường đường đạo thiên tông đệ nhị cao thủ, một thân tu vi nói thế nào cũng ở hợp thiên cảnh hậu kỳ, lại bị cái này luyện thi tông không có tiếng tâm gì tiểu tử đánh gục rồi. hắn vẫn nộ địa đạp xuống chân, trực tiếp bay về phía lầu 2, trường kiếm trong tay không đâm một cái, sắc bén phong mang trực tiếp bắn nhanh hướng về thần lâm. đồ vô dụng, đạo thiên tông mặt đều cho ngươi mất hết rồi. thần lâm chợt quát một tiếng, ngón tay hơi động, một đạo khủng bố trường phong đỗ từ thiên mà rơi, bao trùm cả tầng lầu, hoàn toàn không để ý tư phương bay thẳng đến cao tiến đỉnh đầu che đậy mà đi diệt thiên thủ đạo huyền kinh ngạc thốt lên một tiếng mới vừa muốn rút người ra tiến lên cứu người hạ xuống thế nhưng một nguồn sức mạnh dưới nhưng đem tàn nhẫn mà đập phá mở ra liên tục rút lui trùng đụng vào tường đại phun máu tươi chỉ là hắn không biết kỳ thực thần lâm thiên phú không chỉ là trong tu luyện càng nhiều vẫn là ở chiến kĩ tiến lên lúc trước hắn từng một tháng luyện thành ngọn lửa hừng hực thương mà bây giờ theo tu vi tăng lên tu luyện diệt thiên thủ càng là dễ như ăn cháo tuy rằng hắn cũng không có được chân chính diệt thiên thủ chiến kĩ thế nhưng như thường đi học cũng là ra dáng mà lại nhìn cao tiến, hắn chỉ có điều là hợp tiên cảnh thôi, đối mặt thần lâm công kích, hắn căn bản khó có thể hoàn thủ, chỉ nghe một tiếng hét thảm tiếng vang lên, sau đó ầm ầm ầm một tiếng, cả tầng lầu đều bị hoanh mở ra, nguyên bản cố gắng mãn suôn lâu, lập tức bị hoanh thành mảnh vụn. lại nhìn cao tiến, nơi nào còn có thân ảnh của hắn, căn bản liền không còn sót lại một chút cạn. tất cả mọi người đều điên cuồng kêu loạn địa buôn chạy ra ngoài, toàn trường chỉ để lại thần lâm người. tiến bảo nhi, Đạo huyền phát sinh một tiếng khóc thét, hắn giận tía mặt, đột nhiên bay người lên, lợi kiếm trong tay mãnh liệt đưa ra. Sắc bén phong mang cao hơn cao tiến ra không biết bao nhiêu lần, rất hiển nhiên có thể thấy được tu vi của hắn đã ở địa vị cảnh hậu kỳ. Cút. Thần Lâm nổi giận một tiếng, cả người sát khí bỗng bạo thể mà ra, cực âm khí dưới, không, khí bốn phía bỗng nhiên căng thẳng, toàn bộ Mãn Xuân lâu đều trở nên âm u khủng bố, đáy lòng của mỗi người đều không tên điển sản sinh một hơi khí lạnh. Thiên vị cảnh, hầu như hết thể đạo thiên tông người đều kinh hô lên, làm sao có khả năng? Hắn mới. Chết! Thần Lâm âm lãnh nở nụ cười, đại lật tay một cái, cũng không biết từ chỗ nào rút ra một thanh trường kiếm, không một lần cộng thêm quỷ mỹ tốc độ, trong nháy mắt cũng đã đâm hướng về phía đạo huyền. Dừng tay, một tiếng tiếng quát vang lên, một đạo phồn thịnh đại lực đống từ truyền ra ngoài đến, một bàn tay lớn lăng không rõ ra, trước tiên thần lâm một bước rơi vào đạo huyền trước người. To lớn trưởng phong bao phủ toàn bộ cửa, cương mãnh sóng khí cùng thần lâm núi kiếm đụng thẳng vào nhau, phát sinh một tiếng khủng bố tiếng sấm. Mạnh mẽ loạn lưu lực lượng tràn ngập tứ phương, chấn động đến mức toàn bộ mãn xuân lâu đều sắp muốn sụp xuống. Bạch bạch bạch liên tục ngã, cũng lùi lại mấy bước, đạo tông sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Nếu không là phía sau có mấy người ngăn cản, é e sợ còn có thể giúp nữa đi ra ngoài hắn nhưng là thiên vị cảnh à tiểu tử này đến cùng là ai tại sao lại ủng có như vậy thực lực đáng sợ ngươi không phải luyện thi tông người ngươi là ai đạo tông tức giận nói luyện thi tông bên trong lúc nào từng xuất hiện còn trẻ như vậy lại lợi hại như vậy thiên vị cảnh cao thủ vì lẽ đó hắn kết luận đối phương khẳng định không phải luyện thi tông người đạo tông a đạo tông không nghĩ tới liền ngươi đều như vậy yếu ta quá thất vọng rồi xem ra ngươi đạo thiên tông đã không có tồn tại ý nghĩa thần lâm cười lạnh nói nông cung tiểu tử muốn chết đạo tông tức giận hét lớn một tiếng, thiên vị cảnh cường giả vì thế che ngập bầu trời bao phủ toàn bộ mãn xuân lâu, thậm chí phạm vi mấy dặm bên trong phạm vi đều bị bao quát, mặt của mọi người sắc đại biến lên dưới. hắn vèo điệu một tiếng, lăng không quyền phong đã đánh ra, trực tiếp ép hướng về thần lâm. thiên vị cảnh nhực. thần lâm cười lạnh một tiếng, này ở trước mặt người khác là cỡ nào tốc độ kinh người, ở trước mặt hắn, căn bản chẳng là cái thá gì, vì lẽ đó hắn chỉ là nghiêng người xoay một cái, bàn tay di động dưới lăng không trưởng phong ầm ầm hạ xuống, cự trường bên dưới ở gần ngói đều trực tiếp bị ép thành mảnh vỡ. diệt thiên thủ. Cổ Thiên Nghị lão giả kia tuyệt chiêu. Ở nhìn thấy Thần Lâm sử dụng tới Diệt Thiên Thủ sau khi, đạo tông muốn không tin cũng khó khăn. Diệt Thiên Thủ, nhưng là sơ Cổ Thiên Nghị thành danh chiến kỹ, liền ngay cả chiến không trời cũng không có kế thừa, không nghĩ tới dĩ nhiên truyền thụ cho tiểu tử này. Đi chết đi. Thần Lâm hét lớn một tiếng, hoàn toàn không cho đạo tông bất cứ cơ hội nào, liền Cổ Thiên Nghị đều không phải là đối thủ của hắn, đạo tông lại sao lại là? Sơ ở âm Tuyết Sơn, người róc nhưng là đem hắn đánh thành tổ huyết rồi. Đối thủ này, ngày hôm nay một khối toán Che ngập bầu trời cự trưởng còn không lưu tình địa che đậy mà xuống, đạo tông sắc mặt biến đổi lớn, lập tức lùi lại, cũng không khỏi một cái tay bị bắn trúng mà bị trọng thương, mà lại nhìn phía dưới, ngoại trừ đạo huyền thoát đi ở ngoài, người còn lại hầu như trong nháy mắt chết. Vậy cũng là chính mình bộ đội tinh nguyện a, mỗi người đều là địa vị cảnh. Giờ khắc này thậm chí ngay cả một cái luyện thi tông tiểu bối đều đánh không lại, hắn trong xương cái kia cơn tức giận hầu như tràn ngập cả người, viên mắt đều sưng đỏ. Tại sao luyện thi tông tại sao muốn như vậy đối với ta đạo thiên tông? Bởi vì ngươi cấu kết thần lâm dĩ nhiên mưu toan cùng với cùng tiêu diệt ta luyện thi tông. buồn cười, người đã không biết thời vụ, thụy hưu quái ta vô tình. thần lâm cười lạnh nói, không, ta không có cấu kết bọn họ. đạo tông quả thực là vừa tức vừa giận, thầm nghĩ trong lòng sẽ không là chính mình đi thần vương phủ thời điểm bị luyện thi tông người thấy được chưa? hừ, đi chết đi. thần lâm rộng mở ra tay, đột nhiên vung mạnh trường phong, đang chuẩn bị diệt hướng đạo tông. dừng tay. đột nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến, đảo mắt vừa nhìn, chỉ thấy được đạo huyền đã đứng ở dịch như yên mà bên một cái tay chói lại dịch như yên cái cổ lớn tiếng nói gia chủ chúng ta không nên với bọn hắn phí lời nếu một con đường chết chẳng bằng đến cái đồng quy vô tận ta liền không tin ta đạo thiên tông sẽ sợ bọn họ đúng không sai luyện thi tông chúng ta đạo thiên tông cùng ngươi không đội trời chung hết thề đạo thiên tông môn nhân đều quá to ha ha đạo tông bắt đầu cười ha ha chết đến nơi rồi còn cười thần lâm cao mày cười lạnh nói ngươi dám động thủ vậy ta trước hết giết nàng đạo huyền ở phía sau cười lạnh nói tuy rằng hắn không biết nữ nhân này cùng người kia là quan hệ gì Thế nhưng có thể kéo dài một điểm là một điểm, đến huyền giới người đến đến rồi, là có thể. Ngớ ngẩn. Thần Lâm trắng người sau một chút, cũng không có đi để ý đến hắn, đúng là đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng hét thảm thanh, chỉ thấy Đạo Huyền cánh tay đã rớt xuống, máu tươi tung tóe, cả người hắn đều có quắp ngã xuống đất la lộn. Chết. Dịch Như Yên làm so với Thần Lâm càng ác hơn, trong tay trường kiếm màu xanh vừa ra, trực tiếp đi vào Đạo Huyền trái tim, từ sau chết bị đâm ra thời gian, trái tim đã treo ở trên mũi kiếm diện. Đạo Huyền. Đạo tông con ngươi một phách. Trong xương cái cố này phẫn nộ đã tràn ngập hốc mắt của hắn, hắn hận không thể trực tiếp giết trước mắt người này. "Ta lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đạo Thiên Tông ngoan ngoãn đầu hàng ta Luyện thi Tông, ta có thể không giết ngươi." Ha ha. Thần Lâm cười ha ha một tiếng, thân hình hơi động, đã cùng dịch như yên biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại đạo tông người. "Luyện thi Tông." Đạo tông khẩn lôi nằm đấm, trong xương cái kia cơn tức giận treo đến hắn lồng ngực không ngừng phập phồng, trong hai con ngươi tràn đầy sát ý. Chương 234: Ta không cho ngươi rời đi. "Công tử, khẩn cầu ngài dù như thế nào đều muốn vì chúng ta báo thù." Thủy Nguyệt Động Thiên Động Chủ Đăng Lệ cả giận nói, Thần lâm trong lòng cả kinh, không nghĩ tới liền Thủy Nguyệt Động Thiên đều đã biến thành như vậy, lại nhìn còn lại, hắn cũng nhìn thấy bốn đại Động Thiên những phái hệ khác, không cẩn thận muốn liền Đạo Thiên Tông đều không có miệng nuôi khó, bọn họ sát thực cũng rất khó thoát thoát diệt vong kết cục. Đúng đây công tử, luyện thi tông nói, tuyên bố nói cuối cùng một nhà, đều sẽ là ngươi thần vương phụ. Nếu như ngài không ra tay nữa, đại thế giới này bờ phía nam, chính là thiên hạ của bọn họ rồi. Linh Bảo Động Thiên Động Chủ Chu Nguyên thở dài nói, chi tiết mình đã phế bỏ, cũng không còn cách nào tu luyện, nếu không khẳng định muốn giết bọn hắn luyện thi tông cái không còn manh giáp mỗi thù này các ngươi có thể chính mình báo thần lâm cười nói cái gì tất cả mọi người đều chấn kinh rồi một thoáng sau đó đó là khổ sở nợ nụ cười nói chúng ta cũng đã bị phế thành như vậy làm sao báo thù liền coi như chúng ta khôi phục dáng dấp ban đầu cùng luyện thi tông trên lệ cũng quá to lớn bây giờ chỉ có thần vương phủ mới có thể giải cứu chúng ta nếu như ta nói có thể ta có thể để cho các ngươi trở nên mạnh hơn đấy thần lâm cười lạnh nói âm tiệt sơn luyện thi tông bên trong ha ha các ngươi làm rất tốt Cổ Kim Thành cười ha ha, loại kia thông sát kẻ địch sảng khoái, để hắn ngày gần đây bên trong sắp cười đến không đứng lên nổi. Đại ca, bây giờ liền ngay cả cái cuối cùng gia tộc đều bị chúng ta diệt, vậy chúng ta là không phải có thể đối phó thần vương phủ. Một cái huyền giới thiên vị cảnh cao thủ cười lạnh nói, bọn họ tuyên bố này cái cuối cùng sẽ bị hủy diệt gia tộc, sẽ là thần vương phủ, thời khắc này rốt cuộc đến. Không, các ngươi còn đã quên một cái gia tộc." Cổ Kim Thành dõng nhiên nói, Ngọc Nữ Động Thiên. Tuy rằng chiến không trời đã chết rồi, linh hồn càng bị thiên thi phụ thể Thế nhưng hắn còn không dám mạo lớn như vậy hiểm đem Thiên Thi cho gọi ra đến, dù sao cái này lá bài tẩy trừ bọn họ ra mấy cái ở ngoài, coi như là Bắc Ngạn Lâm gia cũng không từng biết. Nếu như có thể đem nắm giữ băng xương lực lượng Tô Mộng Nhi bắt được, cái này Thiên Thi liền thật sự hoàn mỹ, đến thời điểm này luyện thi tông liền có thể thành công chế tạo ra một cái thần vương cảnh cao thủ, lại cũng không cần nghe Bắc Ngạn Lâm gia mệnh lệnh rồi. Chuyện này, đại ca, Ngọc nữ động tiên người ở chúng ta đi thời điểm cũng đã bàn hết rồi, e sợ đã bị thần vương phủ người tiếp đi rồi đi. Cổ chủ nhà, cũng đúng đã gả làm vợ người, lại có lớn như vậy chỗ rửa ở, không rửa vào bọn họ rửa vào ai. Hừ, thần lâm, ta sớm muộn sẽ đi các ngươi thần vương phủ. Cổ kim thành lạnh lùng nói. Cái kia vì sao chúng ta không hiện tại đi? Cổ đông không do nói. Hiện tại thời cơ còn chưa tới, có thánh hoàng Đình đám kia lão già ở, chúng ta vẫn chưa thể dễ dàng kinh địch. Cổ kim thành nói. Thánh hoàng Đình có lợi hại như vậy sao? So với người của lâm gia còn lợi hại hơn. Cổ đông mới vừa nói xong, đùng một cái một tiếng, hắn liền lang sang rút lui ba bước, lại nhìn trên mặt hắn, thình lình thêm ra một cái hùng giấu câm miệng. Việc này nếu như truyền tới đại nhân trong hay, ngươi còn có thể sống sao? Hừ, Thánh hoàng đình có mạnh hay không ta không biết, chỉ biết bọn họ ẩn dấu trăm nghìn năm, đến tụt cùng thực lực làm sao ai cũng không rõ ràng. Bất quá chỉ cần bọn họ vừa đến tề hự, đại nhân bọn họ liền có thể buông tay đánh cổ rồi. Cổ Kim Thành cười lạnh nói, "Không sai, Thánh hoàng đình xác thực không phải là các ngươi có thể đối phó. Bất quá cao thủ của gia tộc đã ở chạy tới nơi này trên đường, vào lúc ấy, động thủ nữa cũng không muộn." Đột nhiên, bên trong phòng truyền đến một tiếng nhao hiểm âm thanh, âm thanh rất giàn mua âm trầm để người không thể cân nhắc thanh nguyên, nhưng mâu thuẫn tâm linh của mỗi người, cái cố này tưởng ý, coi như là cổ kim thành đều không khỏi trong lòng bước lên sự sợ hãi ấy cảm, ngờ nợ, như muốn thần phủ. đại nhân, tất cả mọi người dập đầu hô một tiếng, các ngươi mà lại chuẩn bị kỹ cảng, không ra một tháng, cao thủ của gia tộc sẽ đến rồi. âm thanh dứt lời, liền ẩn tật xuống. một tháng, cổ kim thành trong mắt bước lên một đạo hàn mang, âm lãnh điệu cười. thần vương phủ ở ngoài, một luồng khí tức dày nặng bao phủ ở trên bầu trời, vân, vẫn như cũng là như vậy sáng sửa. Cái cỗ này khí gần giống như thâm nhập thiên nhiên, cùng thiên địa dung hợp với nhau giống như vậy, không nhìn thấy, lại sâu có linh hội, này thần trong vương phủ khí tức thay đổi. Chúng ta thật sự có thể lần thứ hai tu luyện sao? Lăng lệ vẫn còn có chút không thể tin được. Đúng, này mấy viên dịch kinh đan có thể giúp các ngươi khôi phục. Thần lâm rút lời, đem đan dược lấy mấy viên đi ra. Ở bên ngoài xem ra, này tứ phẩm đan dược hay là rất quý giá, thậm chí như giá trên trời, có lúc còn có tiền cũng không thể mua được. Thế nhưng ở thánh hoàng đỉnh, nhưng làm ăn cơm như thế, thịt tây một điệu chính là một đam lớn đủ để thấy rõ thánh hoàng đỉnh tài lực là như vậy địa mạnh mẽ đa tạ công tử ta cho dù không thể khôi phục tu vi nay một đời công tử đối với chúng ta đại ân đại đức chúng ta cũng suốt đời khó quên lăng lệ rút lời lập tức ngã quỵ ở mặt đất hắn sau khi hầu như tất cả mọi người đều ngã quỵ ở mặt đất chúng ta cam nguyện gia nhập thần vương phủ duy công tử như thiên lôi sai đầu đánh đó mọi người cùng tiếng nói ta sẽ không bạc đãi các ngươi thần lâm cười nói đột nhiên một luồng khí đột nhiên từ trời cao phong tới thần lâm chân mày cao lại sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị lạnh lùng bay ra phòng khách nhìn chăm chú hướng thiên không. Cùng lúc đó, một đạo lệ ảnh cũng cấp tốc bay ra, Dịch Như Yên đồng dạng là một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm bầu trời. Dĩ Ba cũng cảm ứng được. Thần Lâm lẫm đạm nói: "Hừ, này cỗ khí rất mạnh, không chút nào so với ta yếu, thậm chí so với Nhị ca còn còn đáng sợ hơn." Dịch Như Yên lãnh đạm nói: "Thế nhưng trong xương loại kia chấn động, nhưng hào không lộ chút sơ hở địa biểu hiện ra, xác thực, này cỗ khí cường đại mà thái quá, thậm chí vượt quá thế giới này cực hạn." Là bác ngạn người của Lâm gia. Thần Lâm kinh hãi nói: "Hắn không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên làm đến như vậy nhanh, mà thất thúc vẫn chưa về. Nếu như đúng là bọn họ, vậy mình những người này, e sợ chỉ có thể trốn vào thần hoàng không gian. Không, người lâm gia giết chóc quả đoán, sát khí quá nặng, cũng không hề như hắn như thế vững vàng. Dịch như yên dừng một chút, kế tục nói rằng, hơn nữa khí tức tự nhiên như thế, nghiêm nhưng đã hòa vào thiên cảnh, e sợ thần vương cảnh, thần lâm cả kinh nói, không nghĩ tới, thế gian này vẫn còn có người cường giả này. Thần lâm âm thanh vừa ra, một đạo ảo ảnh phập phù địa từ giữa bầu trời bay ra. Thưa không không có sóng chấn động, cũng không từng nứt ra quá. Thế nhưng nàng chính là như vậy tự nhiên địa đi ra. Loại thân pháp này, thực tại quỷ dị. Nàng là một người phụ nữ, ở ngoài trang rất thanh đạm, toàn thân áo trắng khích, hơn nữa nhìn đi tới cũng rất trẻ trung, chỉ có 40, 50 tuổi, thế nhưng nàng cái cố này như có như không phun ra khí tức, lại làm cho người chấn động không nớt. Chỉ có thể dùng một cái từ ngữ để hình dung, mạnh mẽ. Lẽ nào, đây chính là thần vương cảnh? Không, nàng hẳn là vẫn không có phá vào thần vương cảnh, bất quá đi vào bán thần cảnh rồi thôi, khoảng cách thần vương cảnh không xa. Dịch Như Yên cũng kinh hô, có thể có được này tu vi người không phải bắt nạt người lại sẽ là người phương nào người đến tuyệt cùng là người nào là luyện thi tông phái tới sao thần lâm lánh đạo nói Hả? người phụ nữ kia đại mi hơi nhíu một luồng tự nhiên sức mạnh bỗng thoát thể mà ra trực tiếp đem thần lâm bao quát ở cô áp lực đáng sợ kia cả kinh thần lâm cả người run lên muốn chạy trốn thình lình phát hiện mình toàn thân vô lực gần giống như bị vững vàng khóa chặt giống như vậy dĩ nhiên không cách nào nhúc đích thật mạnh nay cố khí tuyệt đối ở đường thạch bên trên Hai anh nữ nhân lạnh dên một tiếng. Miết mắt nhìn hướng về một bên Dịch Như Yên, trong mắt thoáng tránh qua một tia xem thường, ngươi là bắc hạ người? Không phải. Dịch Như Yên trả lời thẳng thắn, bất quá nàng không lúc ních, bởi vì nàng có loại cảm giác, người này cùng luyện thi tông tuyệt không quan hệ. Không nghĩ tới ở phía nam dĩ nhiên ra này cao thủ, bất quá ngươi vẫn là không đánh lại được ta, tránh ra đi. Nữ nhân ngạo mạn địa đạo, bước liên tục hơi động, hách nhưng đã biến mất ở viễn không, mà một giây sau, càng nhưng đã rơi vào thần lâm bên cạnh, liền không thèm nhìn thần lâm một chút liền chuẩn bị hướng về thần vương phủ đi vào. Thần vương phủ để phòng sâm nghiêm, những hạ nhân kia môn thấy có người đi vào dồn dập rút đao mà ra cản ở trước người thế nhưng lập tức liền bị một đạo vô hình mà lại không có cảm sức mạnh bắn cho mở ra tất cả mọi người đều ngã quắp ở hai địa thật lâu không cách nào bỏ lên ngươi đến cùng là ai thần lâm lạnh cả giận nói hắn vẫn như cũ không cách nào nhúc nhích lại chém hướng về dịch như yên thời điểm người sau cũng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc trắng xám mặt không nhúc nhích một lát sau nữ nhân đột nhiên từ bên trong bay ra một cái bóp lấy thần lâm cái cổ nói nói quý lãnh nuôn ở nơi nào tay nhỏ rất nhỏ thế nhưng lực đạo lại rất lớn khắp địa thần lâm sắc mặt biến đến cực kỳ trắng xám dừng tay, dịch như yên nộ quát một tiếng, tay nhỏ hơi động, trường kiếm màu xanh cấp tốc đâm ra. hai người cách nhau chỉ có mấy mét, dựa theo đạo lý nói trong nháy mắt liền có thể đẩy đối phương vào chỗ chết. nhưng mà người phụ nữ kia cũng không hề động, trường kiếm cũng rốt cuộc không đâm vào được, gần giống như bị một đạo vô hình tường ngăn cản ở bên ngoài, căn bản là không có cách thâm nhập. dung thiên lực lượng, dịch như yên phục hồi tinh thần lại kinh ngạc thốt lên nói, ngươi dĩ nhiên tu luyện thành dung thiên lực lượng, thử coi như ngươi có kiến thức. nữ nhân cười lạnh một tiếng, cũng không lại phản ứng dịch như yên. Một mặt lạnh lẽo địa nhìn chằm chằm Thần Lâm nói, còn không mau nói, "Ta sẽ không nói." Thần Lâm chịu nhịn tàn nhẫn thống khổ, vẫn cứ đem thoại biệt đi vào. "Ngươi không nói, vậy ta liền để ngươi tử." Nữ nhân bộ mặt vừa kéo, tức giận lập tức ra tăng lực đạo. "Không." Một tiếng nữ nhân hi thanh truyền đến, nữ nhân lực đạo mới dừng lại. "Van cầu ngươi, không nên thương tổn hắn." Quý lãnh ngôn nói hết lời, chậm rãi từ thần hoàng trong không gian đi ra. "Không làm thương hại hắn có thể, ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Đi theo ta, vẫn là lưu lại." Nữ nhân âm lãnh địa nói. "Đi." Vì sao phải đi? Thần Lâm thực sự không nghĩ ra, đột nhiên xuất hiện nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì. Ta lãnh ngôn do dự, nàng thấp nước mắt nhìn Thần Lâm, trong lòng thật là khó chịu. Nàng ái người đàn ông này, đồng ý vì hắn phó xảy ra chuyện gì, nàng thậm chí không muốn rời đi người đàn ông này. Thế nhưng nàng vũ hồn thức tỉnh một khắc đó, nữ nhân này nhưng vẫn xuất hiện ở trong đầu của chính mình, khuyên chính mình cùng với nàng đi. Tuy rằng không biết vì sao, thế nhưng ngày gần đây đến, nàng xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều lần, thậm chí nói hôm nay một tới, nàng liền hoảng hốt, bởi vì người phụ nữ nói. Nếu như nàng không cùng chính mình đi, cái tia tử chính là Thần Lâm. Hôm nay, nữ nhân rốt cục đến rồi, cũng nghiệm chứng một nửa ngẫm, đón lấy kết cục, Lãnh Nôn đã không còn dám suy nghĩ. Nếu như nàng muốn giết phu quân của mình, là như vậy điệu dễ như trở bàn tay, chính mình lại sao lại để phu quân tử? Không, chính mình không nên há tử. Ta không cho phép ngươi rời đi." Thần Lâm lãnh đạm đạo, đem Lãnh Nôn ôm vào trong ngực, không nỡ bỏ tách ra. Chương 236, luyện thi tông người đến rồi. Ầm ầm ầm. Giữa bầu trời tuôn ra một đạo đáng sợ sóng chúng kích, toàn bộ bầu trời đều bị động đãng địa nữu nữu nhấp nhó sức mạnh mạnh mẽ chấn động đến mức toàn bộ thần vương phủ cũng bắt đầu dao động. cổ kim thành lui ra mấy bước có hơn, sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm. bất quá hắn không có hoa mang, mà là âm lãnh cười một tiếng nói, xin hỏi nhưng là thánh hoàng Đình bên trong bài hành lao tam dịch như yên cô nương, hành không thay tên ngồi không đổi họ, cổ kim thành, xem ra tu vi của ngươi cũng từng ngày tăng trưởng à? truyền đến là một giọng nam, chất phát nam âm nghe được cổ kim thành khẽ cau mày lên, lẽ nào thánh hoàng Đình bên trong lại phái người nào tới sao? người tới người phương nào? cổ kim thành lạnh lùng nói, trương thiên bảo một tiếng lạnh lùng thanh. Chấn động đến mức Cổ Kim Thành sắc mặt biến đổi lớn một thoáng, Trương Thiên Bảo hay là người khác không biết, thế nhưng hắn nhưng rất rõ ràng, ở bảy sát bên trong bài hành lão tứ, một thân tu vi ở thiên vị cảnh trung kỳ, mấy chục năm trước hai người đã từng giao phong quá, thế lực ngang nhau, thậm chí Cổ Kim Thành mơ hồ bị bại. Theo tiếng nói của hắn vừa ra, một vệt bóng đen hơi động, đã sắp tốc thoáng hiện ở ba đại thiên vị cảnh cao thủ trước mặt, to lớn khí tràng treo đến quý như phong người sắc mặt kinh hãi không nớt. Này, chính là Thánh Hoàng đỉnh cao thủ. Ha ha chỉ bằng các ngươi này mấy cái. Cổ Kim Thành cười ha ha một tiếng, sắc thực Thần vương phụ cho hắn khiếp sợ thực sự là quá hơn nhiều. Thế nhưng chỉ là này mấy cái thiên vị cảnh cao thủ còn không đáng sợ, bởi vì hắn bên này thiên vị cảnh cao thủ, xóa xóa xóa. Mười cái thiên vị cảnh cao thủ đột nhiên xuất hiện. Nay mười cao thủ bên trong có bảy cái là thiên vị cảnh sơ kỳ, ba cái trung kỳ, mà cổ kim thành thì lại ở vào hậu kỳ, gộp lại tổng cộng có mười một cái, đủ để thấy rõ sự mạnh mẽ. Phế không nhiều lời nói, cổ kim thành không nghĩ tới ngăn ngắn mấy chục năm, ngươi dĩ nhiên trước tiên ta một bước bội phá. Trương Thiên Bảo mà tâm trầm nói, ha ha dịch như yên đây các ngươi thánh hoàng đỉnh thất sát nếu như đều đến rồi, liền đều đi ra cho ta, đừng trốn trốn tránh tránh. cổ kim thành nhẹ giang đạo, thầm nghĩ chỉ muốn các ngươi mỗi một người đều đi ra, vậy đại nhân bọn họ nhất định sẽ trợ giúp chính mình. này thần vương phủ cũng là tất ừ. diệt. chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách để nhị ca bọn họ động thủ lệ ảnh hơi động. dịch như yên băng mặt lạnh đằng ở giữa không trung, trong tay trường kiếm màu xanh phát sinh nhỏ bé rung động, trên mặt tất cả đều là sắc ý, là đối với luyện thi tông sự thù hận. thiên vị cảnh thời đỉnh cao, ha ha cổ kim thành sắc mặt không những không có thay đổi, trái lại bắt đầu cười lớn, cục diện hôm nay hiện nhiên là bọn họ có lợi nhất. Mười một cái thiên vị cảnh mà đối phương mới năm cái, cho dù dịch như yên có thể cùng hắn chống lại thì lại làm sao? Chỉ là nhào, cũng có thể đem thần vương phủ cho nhào tới. Thật sao? Một tiếng lạnh lùng thanh âm vang lên, một vệt bóng đen hơi động, đứng ở mọi người phía trước, trường thương trong tay bị rơi lên thật cao, lạnh lùng chỉ về cổ kim thành. Dĩ ba, tứ thúc, hôm nay đại khai sát giới, diện luyện thi tông. Được, đại ca chính đang xuất quan, thất đệ bọn họ chính đang chờ đợi sân môn, chúng ta chỉ cần chịu đựng được cửa ải này là có thể dịch như yên thấp giọng nói không kịp thần lâm hai con ngươi đỏ đậm đông tuân ra một đạo mạnh mẽ tinh nguyên sức mạnh trong tay bá vương thương long long một tiếng nhanh chóng quét qua hướng về một cái thiên vị cảnh sơ kỳ cao thủ nu nhược chỉ có thể bị người đạp ở dưới chân thật ngày hôm nay chúng ta liền đại khai sát giới bế quan mấy trăm năm cũng là thời điểm để ta thiên ma côn gặp gỡ tinh trương thiên bảo cười ha ha một tiếng cả người lệ khí hoàn toàn bạo phát thiên ma trường côn ở trong tay cấp tốc xoay quanh hát mang đại sạ từng chiêu từng thức hóa thành đầy trời côn ảnh che ngập bầu trời chụp vào một cái thiên vị cảnh trung kỳ cao thủ ha ha các ngươi đã muốn chết tiểu hưu quái ta vô tình cổ kim thành nhìn bọn họ động thủ trước hưng phấn tới cực điểm cũng là vung lên trường kiếm liền tiến lên lên tiếp sắc bén phong mang lập tức tràn ngập đến dịch như yên trước mặt chỉ cần kiềm chế lại cái này cương địch hắn thì có phần thắng hừ muốn kiềm chế ta còn không dễ như vậy dịch như yên lạnh rên một tiếng một đạo ánh sáng màu xanh lóe lên nàng gái kia tinh tế bàn tay bông đánh ra một đạo trường phong cùng lúc đó trường kiếm màu xanh thu lại trong lúc mơ hồ thổ nạp kiếm khí bén nhọn nối đuôi nhau cầu vòng kiếm khí màu xanh bung ra khỏi vỏ toàn bộ bầu trời cũng vì đó biến đổi giết để luyện thi tông cầu tặc, đưa chúng ta huynh đệ máu tươi, cho chúng ta huynh đệ đã chết đến mạng. Quý Như Phong âm thanh cao vút, giơ lên trong tay trường kiếm, hét dài một tiếng, "Thần vương phụ, xu phong!" Giết hơn 200 hảo người, toàn bộ đều nổi giận gầm lên một tiếng, chiến đao tránh qua mảnh liệt linh nguyên ánh sáng, khí thế như cầu vòng địa hướng luyện thi tông cái kia ba người phóng đi. Cuộc chiến hôm nay, ai có thể đạt được thần lâm trên gáy đầu người, liền phong hắn làm trưởng lão cổ kim thành rít gào một câu, khủng bố sóng khí ngập trời bạ phát, cùng dịch như yên đan sen vào nhau. Giết khen thưởng mê hoặc là vô cùng. Đối với luyện thi tông người tới nói, có thể trở thành một tên nội đường trưởng lão, không gì đáng trách là to lớn mấy hoặc, bởi vì cái kia đạt được không chỉ là địa vị, càng nhiều, nhưng là tu hành bất tử thần công quyền lợi. Vành Song Phi Nhân Mã đột nhiên va chạm đồng thời, năng lượng trùng kích ra đến, trong nháy mắt liền sản sinh mấy lần không gian rung động. Hợp Thiên cảnh cấp bậc trở lên quân chiến, năng lượng kinh khủng căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng. Thần Vương phủ ở ngoài đại chiến, trực tiếp để trong rậm bên trong hết thể tán tu đều rút đi đi ra ngoài. Không ai dám nơi này dừng lại, mặc dù đồng dạng là Hợp Thiên cảnh cấp bậc người tu luyện cũng không thể Song phe nhân mã, từng người đều sử dụng ra mạnh mẽ chiến kỹ. Chiêu thức đối chiêu thức, chiến kỹ đối chiến kỹ, ngăn ngắn mấy hơi thở, liền có người thân chết, thi thể từ giữa không trung hạ xuống. Luyện thi tông người sắc thực là mạnh, hơn nữa về số lượng sắp tới là thần vương phủ gấp 3, về số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền chiếm cứ thượng phong. Rất nhiều thần trong vương phủ tu vi thấp một chút cao thủ đều là mấy chiêu trong lúc đó sẽ thua trận. Đồng thời, đánh lén cùng ám khí cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào địa bắt chuyện quá khứ, nếu là một mình đấu, e sợ còn có thể tránh né, chỉ là này còn chiến căn bản liền không biết từ đâu đến đòn bí mật. trong lúc nhất thời, thần vương phủ người sẽ chết hơn mười. bất quá, luyện thi tông bên kia, tử thương số lượng so với thần vương phủ muốn nhiều hơn rất nhiều. bởi vì thần vương phủ người tuy thế nhưng thực lực nhưng không gì đáng trách đều là tinh anh trong tinh anh, thần hoàng trong không gian tu hành để tu vi của bọn họ ngày đi ngàn lần kém em nhất cũng ở hợp thiên cảnh. mà luyện thi tông bên kia, cường có địa vị cảnh, kém cũng chỉ có bách kiếp kính, hơn nữa bách kiếp kính số lượng chiếm tuyệt đại đa số, tự nhiên trở thành thần vương phủ người đối tượng chém giết. giờ khắc này thần vương phủ người gần giống như giết chóc cơ khí, bọn họ không từ thủ đoản nào, vì là chính là đem luyện thi tông người đều giết chết, lấy anh đuổi chết đi tổ tiên cùng đồng bọn. Giết, giết, giết. Trong mắt của bọn họ chỉ có giết chóc. Tuy rằng quần chiến rất khốc liệt, thế nhưng thiên vị cảnh cao thủ trong lúc đó quyết chiến cũng không gì đáng trách là đáng sợ, hầu như mỗi một đạo năng lượng đều có thể xé rách một vùng không gian, mỗi một cái xung kích liền có thể hủy diệt một ngọn núi lớn. Chỉ một thoáng, thần vương phủ ở ngoài, từng tòa từng tòa quần sơn trong nháy mắt bị tan rã, san thành bình địa. Dịch như yên cùng trương thiên bảo thực lực không gì đáng trách ở thánh hoàng đỉnh thất sát bên trong xem như là hàng đầu một thân tu vi cũng là cổ kim thành bọn họ lo lắng nhất bọn họ một tay một trường liền có thể đánh giết mấy địa vị cảnh cao thủ chỉ bất quá bọn hắn mạnh luyện thi tông bên kia thiên vị cảnh cao thủ ở về số lượng nhưng chiếm tuyệt đại ưu thế thần lâm vẫn ở bên cạnh cùng người tranh đấu nhìn này tràn đầy màu đỏ tươi thiên địa trong xương cái cỗ này nhiệt huyết cũng là từ từ sôi trào lên các đại huyệt đạo bên trong vũ hồn lực lượng trong lúc mơ hồ tiêu tán đi ra đem hắn chuyển đã biến thành một cái sinh linh nhà thám hiểm bây giờ trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ. Sinh linh. Ha ha trưởng lão vị trí là ta một cái thiên vị cảnh cao thủ cười ha ha một tiếng, lợi kiếm trong tay đã từ thần lâm phía sau đưa tới, xúc không kịp đề phòng, hay là bởi vì hai người cách nhau gần quá, hắn hoàn toàn có lòng tin người sau căn bản là không có cách chạy trốn chiêu này. Thôn vệ nhưng là, thần lâm cũng chưa hề nghĩ tới muốn chạy trốn, mà là chợt quát một tiếng, đột nhiên quay đầu đưa ra một thương, đầu súng trực tiếp đi vào người sau lồng ngực, sức mạnh cuồng bạo chấn động đến mức người sau đột nhiên đại phun một ngụm máu tươi. Cái kia thiên vị cảnh cao thủ muốn dãy rủa, nhưng phát hiện mình đã vô lực mềm nhũn ra. Theo người sau trong hai con ngươi thả ra một vệ tinh mang trong cơ thể hắn tinh nguyên thình lình đang trôi qua nhanh chóng tinh nguyên theo thần lâm ra rẻ đi vào 720 trên đường đi qua mạch sau đó lưu kinh đến các đại huyệt đạo thần lâm chỉ cảm thấy trong cơ thể no đủ năng lượng phảng phất giành lấy tân sinh giống như vậy cái cố này phong phú sức mạnh làm cho hắn cực kỳ phấn chấn một cái thiên vị cảnh cao thủ tinh nguyên không gì đáng trách là mạnh mẽ xa xa tại địa vị cảnh cao thủ bên trên vì lẽ đó đang hấp thu hắn sau khi trong cơ thể cảnh giới đã ở bắt đầu dục giả dục dịch từ nguyên bản hợp thiên cảnh hậu kỳ thình lình tăng vọt tới. Hợp thiên cảnh đỉnh cao. Mặc dù mới thăng cấp một cảnh giới, thế nhưng Thần Lâm lau miệng, rác, tà tà điệu gián mắt vào một bên thiên vị cảnh cao thủ, trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam. Người sau đang đánh nhau sau khi cũng nhìn thấy Thần Lâm thôn vệ tinh nguyên cảnh tượng, mới vừa rồi còn ở kinh hồn bạt vía, giờ khác này nhưng nhìn thấy Thần Lâm bỗng nhiên hướng hắn nhìn tới, nơi nào còn toa được. Sắc mặt nhất thời sắt biến thành màu trắng. Thôn vệ bá vương thương run lên, Thần Lâm không người sau có thất lễ, đầu súng trực tiếp chỉ về người sau. Một tiếng khốc liệt tiếng gào to hốt mà vang lên, toàn bộ trong không gian đều che kín máu tươi, không khí cũng biến thành đặc biệt màu thanh. Đông nhiên tổn thất hai đại thiên vị cảnh cao thủ, cổ kim thành bên kia tự nhiên là biết rồi sự tình nguyên do, dưới tàn nhẫn mà dán mắt vào thần lâm, trong con ngươi cái kia cơn tức giận không hề che giấu địa bạo phát ra, mạnh mẽ trùng gợn sóng đãng, hai phe từ hai bên cấp tốc tránh ra, cổ kim thành sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lại dán mắt vào thần lâm thời điểm, trường kiếm trong tay đã mơ hồ đánh chuyển động, cẩn thận dịch như yên mới vừa gọi ra, cổ kim thành đã chuyển động, mà phương hướng rõ ràng là thần lâm bên này, liền nàng nhanh chóng lấp lóe, từ phía sau trực tiếp truy giết tới thần lâm không thể chết được. Thần Lâm tự cho là mình đang hút hai đại thiên vị cảnh cao thủ sau khi thực lực đã tiêu thăng đến hợp thiên cảnh đỉnh cao bên trong cực hạng, chỉ cần lại thôn phệ một cái, liền có thể thành công đột phá đại viên mãn cảnh giới. Bất quá thực lực như vậy, là căn bản không thể cùng thiên vị cảnh hậu kỳ Cổ Kim Thành đấu. Nhưng mà, Cổ Kim Thành tốc độ cực nhanh, căn bản không cho Thần Lâm bất kỳ tiệm cơ hội trốn, lưỡi kiếm kia đã quét ra một vết cầu vồng khí, trực tiếp quét ngang mà tới. Mắt thấy Thần Lâm liền muốn né tránh không được, dịch như yên bông tuân ra một đạo đáng sợ sóng khí, thân hình lượi lên, cấp tốc lấp lượi dưới. Dĩ nhiên che ở thần lâm trước mặt. Trường Kiếm nhập thể, nàng đột nhiên đại phun một ngụm máu tươi, xâm nhiễm nàng cái kia lụa trắng lang y y. Tam tỷ, Dĩ Ba thần lâm kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức đem ôm vào trong lòng. Chương 238, vì chúng ta huynh đệ đã chết giết, nếu như là một cái á long cảnh giới cao thủ, hay là cổ kim thành cũng sẽ không sợ, dù sao loại kia cảnh giới long, tu vi đỉnh ngày cũng chỉ là địa vị cảnh đại viên mãn thôi, mà tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá có thể cùng thiên vị cảnh sơ kỳ có thể so sánh. Thế nhưng long vương cảnh nhưng không như thế, tu vi của hắn là chân thật ở thiên vị cảnh hậu kỳ. Cổ kim thành hoàng rồi, long vương cảnh, thực lực càng là cách xa ở thiên vị cảnh hậu kỳ bên trên, nói cách khác, trước mắt con rồng này tộc tộc trưởng thực lực, viễn ở trên hắn. Nhân loại yếu đuối, Lan Long nham giận tím mặt, trường kiếm vụ địa không đâm một cái, cuồn bạo lôi kéo lực lượng mãnh liệt đưa ra, không gian kế tục trước nước, tứ phương bạo phong vô tận địa tứ ngược, liền ngay cả cổ kim thành thân thể, cũng ở trong lúc mơ hồ bị lôi kéo đi vào, căn bản là không có cách tự kiểm chế. Một khi tiến vào cái kia bị vỡ tan không gian hố đen, coi như là đại la thần tiên, cũng tuyệt đối không cách nào còn sống a. Đại nhân, đại nhân, Cổ Kim Thành rốt cục chống lại không được, hắn hét lớn, muốn tìm xin giúp đỡ, thế nhưng không người nào để ý hắn, Thánh Hoàng Đình người còn chưa có đi ra, sau lưng Lâm gia, cũng kiên quyết sẽ không xuất thủ, bởi vì bọn họ kiên kỵ, chính là Lâm gia. Long nham vung tay lên, một luồng đáng sợ long hồn thông qua chém hồn kiếm đưa ra, sắc bén phong mang lập tức đi vào Cổ Kim Thành đỉnh đầu. Đầu óc liền dường như muốn nổ tung giống như vậy, Cổ Kim Thành phát sinh một tiếng khóc liệt tiếng gào to, trường kiếm trong tay bốc ra, thân thể bị thẳng tắp địa bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, phỉ một tiếng mặt đất lập tức bị đập ra một cái hồ lớn, bốn phía còn khói đen bốc lên. Hoa Cha mạnh thật Long Bảo Bảo ở đánh đuổi cái kia thiên vị cảnh cao thủ sau khi, vội vã vồ tay nói: "Mà cái kia thiên vị cảnh cao thủ, nhưng là khí địa sắp nổ phổi, cái này phụ từ hai cái, quả thực là biến thái, đánh người hay cùng đánh bánh đấu bao nhiêu thế, còn có nhàn tình đi quản những khác." Long Vương, Thần Lâm cũng hơi hơi khiếp sợ nhìn lướt qua bầu trời, thầm nghĩ trong lòng, Long nham Thiên Phú, không hổ là Long tộc số 1, ngắn như vậy thời gian, liền thành công phá vào Long Vương cảnh. Tuy rằng trong này cũng có hắn Long Nguyên Đan công lao, thế nhưng nếu như không có một điểm thiên phú, muốn trong thời gian ngắn đột phá cũng tuyệt đối không thể. thế nhưng lại nhìn Long Bảo Bảo, tuy rằng tu vi của hắn khiến người ta cân nhắc không ra, thế nhưng là không có Long Vương cảnh sự uy nghiêm đó, bất quá Thần Lâm mơ hồ có thể cảm nhận được thực lực của hắn, coi như là Thiên Vị cảnh hậu kỳ, cũng tuyệt đối không cách nào lay động hắn một phần một hào. hắn mới sinh ra không lâu đi, liền lợi hại như vậy, không hổ là Tiên Long thân thể, An Long Nguyên Dan sau khi tu vi, đáng sợ như thế. nhưng mà chính mình nhưng vẫn như cũ dừng lại ở tại chỗ đối phó Thiên Vị cảnh trung kỳ, vẫn như cũ có chút vất vả. Thần Lâm không phục, vì sao Thiên Đạo bất công, người khác cũng có đáng sợ như thế thể chất, có thể chính mình đây, vì sao vẫn tiến triển như vậy chi chậm? Ta không phục Thần Lâm đốn cung bạo một tiếng, hai con ngươi bỗng chuyển đã biến thành ngầm đen trạng thái, thâm thúy động khủng không hề tơ máu, trở nên cực kỳ âm lãnh, hai mắt như điện, thần quang phun trào, cả kinh đối diện cái kia Thiên Vị Cảnh Trung Kỳ cao thủ cả người du lên. Thiên Vị Cảnh Trung Kỳ, có thể nói là Thần Lâm cực hạn ở ngoài, hắn nguyên bản chỉ có thể đối phó một cái Thiên Vị Cảnh sơ kỳ, hơn nữa hấp thu hai cái Thiên Vị Cảnh sơ kỳ cao thủ, một thân thực lực tăng lên tới hợp thiên cảnh đỉnh cao hắn bây giờ chỉ muốn truy cầu vượt qua chỉ muốn giết người nhận lấy cái chết lúc này long nham bên kia đã phát sinh một tiếng đáng sợ tiếng quát mà cùng lúc đó cổ kim thành đã ý thức được chính mình đối mặt tử vong cục diện dưới ngã quỳ trên mặt đất hoàn mỹ phỏng trường đau đớn vội vã dập đầu cầu xin tha thứ ta đầu hàng ta đầu hàng cổ kim thành cách làm tuy rằng để rất nhiều luyện thi tông những cao thủ đều xem thường thế nhưng hiện thực bại ở trước mắt bọn họ cũng không thể không tử, dồn dập nhìn lẫn nhau không động thủ nữa khí thế tiêu giảm hơn nửa ta không đáp ứng thần lâm lánh đạm nói bá vương thương ở tay Hàng một thanh âm vang lên lên, yếu ớt gọn sóng cấp tốc triển khai, hắn đột nhiên hướng phía trước đâm một cái, một vệ tinh nguyên lên dưới, cái kia thiên vị cảnh cao thủ trước mặt rộng mở sông ra một khe hở không gian. Cảm thụ thần lâm bạo thể mà ra hàn ý, cái kia thiên vị cảnh cao thủ hoàn toàn bị làm kinh sợ. Không phải cái cỗ này tinh nguyên lực lượng, mà là khí thế. Nịch thiên giả khí thế đáng sợ. Sắc bén phong mang hoàn toàn không cho địch thủ bất cứ cơ hội nào, mỗi một lần vung lên đều sẽ phá tan một đạo hư không, cả kinh thiên vị cảnh cao thủ không thể không chống đỡ lòng bàn tay kháng, bị kinh sợ dưới, không hề sức chiến đấu. Lan rốt cục hắn vẫn nộ rồi, sức mạnh cuồng bạo hóa thành mấy đạo kiếm khí, từ trong tay rộng mở ra tay, kiếm ảnh đầy trời, bắn một lượt mà xuống, đâm hướng về thần lâm. đại phun một ngụm máu tươi, thần lâm bị tản nhẫn mà đánh lùi ra, tuy rằng không có vấn lạc, thế nhưng ngực rộng mở xuất hiện mấy cái khổng lồ lỗ máu, máu tươi chảy ròng, xâm nhiễm hắn cái kia viên nóng rực trái tim. hai con ngươi xoay một cái, đội đậm con mắt che kín tơ máu, không hề hai con ngươi nói như vậy, cái cố này tức giận chưa giảm, khí thế ngược lại cấp tốc tăng cường. lực, một tiếng hét ra, hắn không để ý tự thân tù vì thương tích, đột nhiên đem bá vương thương đâm ra. Phách Vương, cựu tự quyết thức thứ nhất, rộng mở nứt ra rồi nửa bầu trời. Cái kia cao thủ bị đánh cho rút lui một bước, sắc mặt có chút kinh hãi, thế nhưng hắn vẫn như cũ lên cơn giận dữ, kế tục vọt tới. Phá đệ nhị tự vừa ra, trong không khí đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ chữ vàng, nhanh chóng mà kế tục xuất kích, lực đạo to lớn, dĩ nhiên so với lần thứ nhất còn còn đáng sợ hơn mấy lần. Thiên vị cảnh cao thủ rốt cục không nhịn được đại phun ra một ngụm máu tươi, mạnh mẽ đau khi ở trong người lan lộn, để hắn bị thương thần nặng, trong cơn ngươi lửa giận càng thêm to lớn. Đối phương bất quá là một cái hợp thiên cảnh người kém cỏi, hắn sẽ không thua sẽ không, công, cái cuối cùng tự màu vàng đại tự đống tăng vọt hóa thành một cái to lớn kiểu chữ từ trên trời giáng xuống, cấp tốc ép hướng về người kia. cái kia thiên vị cảnh cao thủ con ngươi bỗng mở rộng, trong hai con ngươi tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. thôn vệ thần lâm chợt quát một tiếng, còn xót lại linh hồn lực đống lao ra, trực tiếp đi vào người kia thân thể. một giây sau, chữ vàng hạ xuống, toàn bộ mặt đất đều gây nên một tầng chạy lầm địa, bầu trời trở nên cực kỳ tao loạn. một tiếng hét thảm thanh mới vừa hô lên, cũng thoáng chốc bị nhân chim. thiên vị cảnh trung kỳ cao thủ liền chết như vậy. Không thể nghi ngờ là một viên bom nặng cân, nổ ở toàn bộ thần trong vương phủ, không chỉ có là hết thảy luyện thi tông lợi, liền ngay cả thần vương phủ cao thủ đều là kinh cha không nớt. Bọn họ không nghĩ tới, cái này bị bọn họ dự là thiên tài thanh niên, thiên phú dĩ nhiên so với bọn họ tưởng tượng còn cao hơn. Thiên vị cảnh trung kỳ A coi như là sơ kỳ, cũng tuyệt đối không cách nào lay động một trong số đó phân lớn như vậy vượt qua. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Không người nào biết, thế nhưng bọn họ duy nhất biết đến là, đây là một truyền kỳ, một cái đại thế giới bờ phía nam thần thoại, thần công tử văn thuế. Thần công tử và thuế. Hầu như trong cùng một lúc, hết thảy thần vương phủ người đều a hô lên, đắc đỏ âm thanh chấn thiên động địa, đầy dây phạm vi mấy rằm bên trong bất kỳ góc. Mỗi người hò hét, cũng truyền đạt đến thần lâm trong lòng, hắn phủ phù địa nhúc nhích tim đậm, trước mắt một đỏ, đỏ đậm hai con người bỗng nhiên ngừng lại, không còn chút sức lực nào địa rất xuống. Công tử ba đại cao thủ cùng ra tay, mà Long Bảo Bảo đã trước tiên tiếp được hắn thân thể gầy nhỏ ở phía dưới chống đỡ thần lâm thân hình, lay động vẫy một cái địa bay tới trên đất. Thần lâm ngươi đừng dọa ta, dịch như yên tu vì khôi phục sau khi, nhanh chóng gọi ra. Một cái tay chống đỡ ở thần lâm mạch đập trên, mạch đập nhảy lên, dĩ nhiên nhanh như vậy, sắc mặt nàng cũng biến thành cực kỳ trắng xám. Không có chuyện gì. Thần lâm ngược đau xót, khí huyết không đủ địa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng biến thành càng thêm trắng nõn. Nhanh ngồi xuống, không nên lộn xộn dịch như yên kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức đem chính mình tinh nguyên bại bởi thần lâm, hy vọng có thể giúp hắn giảm nhẹ hơn một chút thống khổ. Nhưng là không thua cũng còn tốt, một thua, thần lâm liên tục phun máu, thậm chí khóc liệt địa quát to một tiếng, loại kia sốt rốt rột, để hắn căn bản không khống chế được. Thần lâm mọi người kinh ngạc thốt lên. Một bên, luyện thi tông mọi người nhìn lẫn nhau, dồn dập thần nghĩ, cơ hội tốt. Vừa dứt lời, một đám người lập tức vụt lên từ mặt đất, trực tiếp vọt tới. Mục đích của bọn họ, bất chính là thần lâm sao? Tử dịch Như Yên phẫn nộ một tiếng, dung nhan trở nên cực kỳ dữ tợn đáng sợ, thiên vị cảnh đỉnh cao tu vi bại lộ địa nhìn một cái không sót gì, cái cỗ này ép có thể chấn động đến mức tất cả mọi người đều lập tức co quắp ngã xuống đất, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. X sát thực, các ngươi đang chết cảm nhận được khí huyết có chút vững vàng hạ xuống sau khi, thần lâm lạnh lùng thoát, từ trên mặt đất trầm lên, các ngươi khát ngáo thành ma bây giờ cũng bị giết, rất sợ sệt thật sao? nói câu nói này thời điểm, thần lâm con ngươi ngưng lại, lại lần thứ hai trở nên đen kịt như mực, như thâm thúy hồ đen giống như vậy, muốn cắn nuốt mất trước mắt bị vững vàng nhốt lại đám người. hết thảy luyện thi tông người đều toàn thân run lên, trở nên cực kỳ sợ hãi, rồn rập nuột ngang địa rút lui. các ngươi giết chết một người thời điểm, các ngươi có thể từng nghĩ tới, bọn họ cũng là các ngươi ngày hôm nay cái cảm giác này. người giết người liền muốn trước hết nghĩ đến chính mình sẽ bị giết. các ngươi làm cho bọn họ cửa nát nhà tan, sinh linh đổ thán, ngày hôm nay gia thần lâm tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi thần lâm cuối cùng câu nói kia hầu như là hống đi ra trong nháy mắt giữa bầu trời phá tan vô số đạo không gian xóa xóa xóa đằng ra vô số đạo bóng đen những người này hầu như đều là đại thế giới bờ phía nam hết thảy cư dân bao quát các gia tộc lớn tông phái người thế nhưng bọn họ bây giờ nhưng không nhà để về nguyên nhân rất đơn giản là luyện thi tông diệt bọn hắn toàn ra loại kia lộ đầy dây đáy lòng của mỗi người loại kia hủy diệt màn ảnh không ngày không đêm địa ở trong đầu của bọn họ truyền phát tin theo thời gian trôi qua bọn họ đã sớm muốn báo thù vì bọn họ huynh đệ đã chết, giết. Ngươi cái chó lợn không bằng đồ vật, giết cha mẹ ta, lại lao bà ta, ta muốn giết ngươi vạn gia gia chủ ở thần lâm thôi thúc dưới, cũng là giận dữ địa đứng, dậy, trường kiếm trong tay cấp tốc chỉ về trước mắt một cái luyện thi tông đệ tử. Tất cả mọi người hoảng sợ, trong lòng đối với luyện thi tông hận cũng là từng bước tăng lên. Ta nên vì lão bà ta cùng cha mẹ báo thù vạn gia gia chủ cấp tốc đem trường kiếm đâm ra. Không có bất kỳ đẹp đẽ chiến kỹ, chỉ là đơn giản bạc kiếm, mà người kia ở dịch như yên khí chẳng không chế dưới, thình lình không cách nào nhúc nhích. Máu tươi tung tóe. U ngục một tiếng một cái đầu lâu lăn xuống. Ta nên vì ta hải nhi báo thù, ta nên vì cả nhà của ta báo thù. Chương 240, cường cường quyết đấu. Ha ha được, các ngươi đã đều muốn tử, vậy ta sẽ tác thành các ngươi lâm thanh sắc mặt ngưng lại, hốt mà chuẩn bị độc thủ. Nhị ca đang lúc này, thiên ngoại truyền đến một tiếng hùng hậu âm thanh, tám đạo bóng đen đồng thời hiện lên giữa không trung, chật vật bay đến lâm thanh bên cạnh. T, lại là tám cái thiên vị cảnh cao thủ. Tám người này, thinh linh đều ở thiên vị cảnh trung kỳ cùng đỉnh cao trong lúc đó, sự đáng sợ của thực lực Dĩ nhiên xa xa ở luyện thi tông bên trên. Quan trọng hơn chính là, những người này tuổi tác, đại thể đều ở 30, 40 tuổi, loại này tuổi tác, loại tu vi này, cực kỳ khiến người ta khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thanh hơi cao mày, nói, "Bọn họ?" Trốn ra được một tên nam tử trong đó há mồm thở dốc nói, "Thật sao?" Lâm Thanh cũng không hề cảm thấy kinh ngạc, chỉ là cười lạnh một tiếng, âm mắt địa đối với hướng về thần vương phụ các đại cao thủ, xem ra, các ngươi giúp đỡ cũng tới. Tiếng nói của hắn vừa ra, giữa bầu trời bỗng nhiên tuôn ra bốn khe nước, một thanh tên dài Một đạo bóng trắng, hai thanh trường đao đồng thời bay ra, cùng lúc đó, bốn đạo hảo ảnh hơi động, đã chậm rãi từ thiên mà rơi, hàng ở thần vương phủ bên trên, đại ca, thánh hoàng đỉnh người, rất lợi hại, chúng ta đánh không lại. lâm hùng, lâm gia thế hệ tuổi trẻ cao thủ, một thân tu vi ở thiên vị cảnh đỉnh cao cảnh giới, Liên hắn đều nói lợi hại, cái này thánh hoàng đỉnh thất sát thực lực, phải một lần nữa phòng trường. lâm thanh âm mặt lạnh, cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng thánh hoàng đỉnh mọi người nói, thật sao? vậy ta ngược lại muốn xem xem, nghe đồn bên trong thánh hoàng đỉnh, đến cùng lợi hại bao nhiêu? trong ánh mắt hơi có ý dêu cận. Nhìn chăm chú đến Trương Thiên Bảo không khỏi khí nộ một tiếng quát lên, Lâm gia cầu tặc, chết tòi các ngươi vẫn là danh môn chính tông, dĩ nhiên làm ra như vậy sự tình, quả thực mất hết ngươi người Lâm gia mặt. Ngũ Đệ, câm miệng đường Thạch lạnh giọng quát lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm giữa bầu trời mọi người. Trong tầm mắt của hắn, có thể phân biệt ra được trong những người này có hai cái thiên vị cảnh trung kỳ, ba cái hậu kỳ, ba cái đỉnh cao, mà cái cuối cùng, nhưng là trước mắt người đàn ông trung niên, một thân thực lực ở thiên vị cảnh đại viên mãn, chút nào không kém chính mình. Như vậy chẳng thế, cũng xác thực gây bất lợi cho chính mình. Điểm ấy liền từ vừa nãy bọn họ ra Thánh Hoàng Đỉnh, liền bị bọn họ nhìn chằm chằm một khắc đó bắt đầu liền nghiệm chứng. Những cao thủ này trong bóng tối cùng bọn họ giao phong không xuống mấy chục lần, hô ở sàn sàn, đồng thời dùng kế đem bọn họ vây ở Thánh Hoàng Sơn, như nếu không phải là mình mạnh mẽ đột phá, vừa mới suýt nữa đi ra. Nhưng là bây giờ, bọn họ có thêm một cái thiên vị cảnh đại viên mãn cao thủ, cái kia cục diện liền rất khác nhau. Đường Thạch, hay là ngươi rất mạnh. Bất quá hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, thế cục như vậy, không nên làm mất đi ngươi Thánh Hoàng Đỉnh mặt mũi mới là. Nếu như tạ thông ở đây, Hay là ta sẽ sợ một điểm, nhưng là các người, ha ha, không đáng sợ. Lâm Thanh lạnh lùng cười nói. Tạ Thông, bảy sắt đứng đầu, thực lực ở đường thạch bên trên. Ngươi văn tái phong khí địa suýt chút nữa nói không ra lời, tuy rằng hắn bình thường có chút hao sắc, thế nhưng như vậy bị vũ nhủ, coi như là hắn cũng khó có thể chịu đựng. Trong xương cái cỗ này chiến ý đã bị chậm rãi điều chuyển động. Lâm Thanh, ta thánh hoàng đình cùng Lâm gia nước giếng không phạm nước sông, đừng vội bởi vì hôm nay mà tổn thương hỏa khí. Ta nghĩ loại cục diện này cũng không phải lệnh tôn suy nghĩ nhìn thấy đi. Đường Thạch lạnh lùng nói ngươi không nên nghĩ dùng phụ thân ta đến ép ta nói cho ngươi chuyện hôm nay chính là phụng phụ thân chi mệnh đến đây nắm bắt hiểu phản tặc thần lâm thức thời vụ liền mau chóng rời đi chớ có cho là ngươi thánh hoàng đình ở bắc nạn cũng là có chút tiếng tâm liền dám cùng ta lâm gia đối phó bằng không giết không xá lâm thanh từng chữ từng câu đều lạnh lẽo địa đạo cái cô này khí quả thực là cực kỳ ngạo nghệ nghe được tất cả mọi người đều không khỏi chửi. a nhưng đáng tiếc thần lâm là đỉnh chủ yếu người muốn động hắn các ngươi còn phải quá ta thánh hoàng đình cửa ải này đường thạch cười lạnh nói đỉnh chủ địa vị có thể so với tạ thông muốn cao hơn không thiếu này so với nói thẳng đại ca muốn hắn hiệu quả tốt hơn rất nhiều quả nhiên nghe được lời ấy lâm thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi trở nên cực kỳ nghiêm nghị lên hắn lạnh lùng tốt, xem ra thánh hoàng đình là cùng chúng ta cùng một mục đích đã như vậy cái kia tiểu hưu quái chúng ta vô tình lâm thanh tiếng quát đột nhiên dừng thanh giữa bầu trời ống đông tuôn ra tám đạo đáng sợ huy thế khủng bố loạn lưu lực lượng xông ra trước chết không khí tám đạo hào ảnh tám đạo lưu quang nhanh chóng hướng thần vương phủ bên này vọt tới bảo vệ tốt thần lâm đường thạch lớn tiếng hét một tiếng dưới cờ dịch như yên Văn Tài Phong, Trương Thiên Bảo, Vạn Tiểu Tiến, thần dật cũng liền ngay cả ra tay, cấp tốc xông lên trên, năm đạo hào quang, năm đạo mạnh mẽ khí, trong lúc nhất thời cùng 8 người đàn sen vào nhau, khủng bố ám lưu lập tức tràn ngập toàn bộ bầu trời, chấn động đến mức phía dưới mọi người dồn dập lui nhanh, ở gần cường giả dồn dập thổ huyết, thậm chí có người còn trạng thương vong. Thiên vị cảnh, ở cảnh giới này bên trong, cảnh giới chỉ kém một bước nhỏ, thực lực đó càng là trên lệch một đoạn dài, liền giống với thần vương phụ ba đại thiên vị cảnh cao thủ, hay là ở trước mặt người khác bọn họ là cường giả, thế nhưng ở thiên vị cảnh trung kỳ trước mặt Nhưng chẳng là cái thá gì, mang lên chiến các cường giả, hầu như mỗi người đều là thiên vị cảnh trung kỳ trở lên, kém cỏi nhất cũng ở chính giữa kỳ, mà về số lượng hiển nhiên cùng thần vương phủ ngang hàng, này một cái kém lên, hai người thắng bại rất hiển nhiên. Chúng ta cũng đi giúp giúp bọn họ đi, thần lâm đối với chúng ta long tộc có ân, chúng ta không thể ngồi coi mặc kệ. Long nham lạnh lùng nói, phía sau tam đại cự long đồng thời ra tay. Bọn họ tu vi tuy rằng chỉ có thể so với thiên vị cảnh sơ kỳ, thế nhưng ba đại cao thủ vây công một cái trung kỳ cao thủ, dĩ nhiên cũng không chút nào hiện ra nhược. A, cuốn chiến. Xem ra ngươi Đường Thạch vẫn đúng là bỏ ra vô lớn. Nhìn cao thủ của mình mỗi cái đều bị mấy cái thiên vị cảnh cao thủ vây công, Lâm Thanh cũng không hề cảm thấy kinh ngạc, mà là cười lạnh, ngươi không ra tay sao? Ngươi vì sao không ra tay? Đường Thạch trầm mặt đạo, trong lòng hắn dâng trào không nớt, vì sao trước mắt nam tử sẽ chấn định như thế, tu vi của hắn rõ ràng cũng chính mình như thế a lẽ nào? Hắn đã thành tựu bán thần sao? Không, tuyệt đối không thể, muốn trở thành bán thần, trừ phi ở thiên đạo bên trong tiến một bước càng nộ, bằng không căn bản khó có thể thành tựu. Mà quá trình này cũng không giống như là tu vi chỉ cần gia tộc đại lực bồi dưỡng muốn ra mấy cái thiên vị cảnh cao thủ liền ra mấy cái mà hắn cần là thiên phú của chính mình vì lẽ đó ở bắc ngạn mặc dù thiên vị cảnh rất thông thường thế nhưng ban thần thậm chí là thần vương cảnh cũng là rất khó gặp đến người đang sợ ta lâm thanh cười gần nói có phải rất ngạc nhiên hay không vì sao ngươi nhiều như vậy cao thủ cũng không cách nào lay động ta tám cái phổ thông thiên vị cảnh cao thủ đường thạch tự nhiên nhìn ra rồi chính mình bên kia 11 đại thiên vị cảnh cao thủ mặc dù đối mặt chỉ có tám người cũng là trận vật trở ra tuy rằng ở bề ngoài cũng không lớn bao nhiêu khác biệt thế nhưng thực chất trên cũng đã thất bại ta sẽ không để cho các ngươi thực hiện được dịch như yên vẫn nộ nhất nàng đối với cái trước tiên vị cảnh đỉnh cao cao thủ hai người có thể nói là thế lực ngang nhau dồn dập khiến ra bình sinh sở học mình, mạnh nhất chiến kỹ nhưng mà nàng vẫn như cũ đánh không tới đối phương nửa chiêu mà chính mình tuy rằng cũng không có bị trọng thương nhưng cũng bị làm cho liên tiếp rút lui nàng rõ ràng mình đã lạc hậu một bước tam tỷ trương thiên bảo kinh ngạc thốt lên một tiếng phịch một tiếng đón lấy vang lên dịch như yên thân thể bị tàn nhẫn mà vô gia rơi ầm ầm cự sơn bên trên Đại phun một ngụm máu tươi, toàn thân cũng xương, cũng có chút sai vị. Mẹ thương ta tam tỷ, nhận lấy cái chết văn tái phong ở dữ. hắn thánh hoàng đỉnh thất sát, còn chưa từng có chật vật như vậy quá. Hôm nay dĩ nhiên sẽ bị lâm ra một nhóm tiểu thiếu niên làm thành như vậy, hắn không phủ tứ ca ngũ ca, ta đến chợ các ngươi mắt thấy hai vị ca ca trong lúc mơ hồ có bại lui tâm ý, vạn tiểu tiến bỗng nhiên kéo một đạo trường cung kim quang tránh qua, toái không tiến gào thét xuất kích, bắn thẳng về phía hai vị thiên vị cảnh cao thủ. Hai người khoẹt miệng hơi về lên, hú liếc mắt một cái, nhưng đột nhiên hét lớn một tiếng, song người hợp nhất đáng sợ sóng khí lần thứ hai tăng vọt, tầng tầng trừ ảnh, bại sơn đảo hải tư thế che ngập bầu trời mà tới. Văn Tài Phong, Trương Thiên Bảo đồng thời liền phun máu tươi cũng bị đánh lùi ra, mà vạn tiểu tiến vãi không tiến, cũng trong nháy mắt bị tăng lên dã. Bát Hoang Quyền đường thạch kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói: Bát Hoang Quyền, Lâm gia tuyệt học, triển khai ra vô ảnh vô phong, nếu như nhiều người hợp tác, có thể đem uy lực tăng gấp đôi. Ha ha, ngươi hay là còn chú ý tới, không sai, ta Lâm gia tám đại đệ tử, chính là tu luyện Bát Hoang Quyền, như thế nào, ngươi muốn đầu hàng sao? Lâm Thanh Lệnh lùm cười nói trong lời nói bao hàm uy hiếp tâm ý. à vậy thì như thế nào? ta ngược lại muốn xem xem các ngươi lâm gia đến tuẫn cùng lợi hại bao nhiêu. đường thạch cười nhạt nói, hắn không núp ních, thế nhưng trong xương cái cố này chiến ý, nhưng theo tinh nguyên lưu động chậm rãi thoát thể mà ra. vậy ta liền muốn hướng về đường thúc thúc lãnh giáo một chút. lâm thanh cười lạnh một tiếng, một tay hơi động, một cái toàn thân trường kiếm màu bạc đông bắn ra, bị hắn chăm chú nắm trong tay, một vệt ánh kiếm dưới, cả người sát khí bỗng nhiên trùng thể mà ra, đáng sợ áp lực, đem toàn bộ trên không đều ép tới gác gao, mạnh mẽ chiến ý, vô tận tinh nguyên, sinh linh. Thần Lâm ngủ say ở trong mơ, hắn vẫn đang làm ngỗng ở bên cạnh mình, vô số hắn khát vọng đồ vật từng cái bày ra. Chỉ là ngỗng rất hưng vĩễn, hắn muốn đi bắt giữ chúng nó, lại phát hiện không có một thứ có thể bắt được. Bất quá mặc dù như thế, này nhưng ngược lại tăng lớn hắn đối với thực lực khát vọng. Lanh ngôn, Thần Lâm lẩm bẩm một câu, đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai con ngươi phóng xạ ra một đạo lăng lệ hàn mang. Bọn họ nói, không có thực lực không xứng với ngươi. Bọn họ nói, ta bất quá là một cái tầng thấp nhất tiểu tử, ta không có năng lực bảo vệ ngươi. Nghĩ tới đây, hắn bỗng vượt thân mà lên kinh ngạc mà đứng tại chỗ, hai mắt nghiêm nghị mà lại mê man địa nhìn chầm chầm hai tay của mình ở tại trên ba đạo ám lưu không ngừng mà chạy xuôi ở trong ra, thật giống như ba nguồn sức mạnh hoàn toàn không bị khống chế địa bay loạn. Đây là ba người kia thiên vị cảnh cao thủ tinh nguyên tại sao ta vẫn không có đem bọn họ cắn nuốt mất? Thần lâm trong lòng cả kinh, lập tức thôi thúc thôn vệ vũ hồn, đem tam đại tinh nguyên đều bao bao ở trong đó, muốn tận lực dùng chính mình tinh nguyên đi hóa giải bọn họ. Đột nhiên trong đầu hỗn loạn tư mừng, đầu góc sắp lướt bình thường hắn cảm thấy cực kỳ đau đầu, mà cái kia ba đạo tinh nguyên chính đang ngoan cường mà chống lại trương 242, trăm bán thần chi uy người thiên phú rất cao ta không nhìn là ngươi. người trong bóng tối cười nói nữ khí rất là vững vàng tựa hồ cũng không e ngại trước mắt nguyên an bắt thần phong tỏa trận ở trước mặt hắn trước mặt bất quá là trò trẻ con thôi tạ thúc thúc không cũng là mới 3 năm tu vi cũng đã khôi phục hơn nữa còn đạt đến mức độ này thần lâm cười nói ngươi biết ta là ai tạ thông đống nhần ra sau đó ha ha cười nói được rất tốt đây mới là thần lâm ba năm trước giúp ta từ thất hồn nơi đoạt lại long tự bài sau lại đem ta cứu ra ngoài tiến vương đại nhân điểm ấy từ hơi thở của ngươi bên trong là có thể phán đoán. Thần lâm mặt không biến sắp nói, đúng đấy, bị giam mấy trăm năm là thời điểm đi ra đi vào một chút. Tạ thông vừa dứt lời, hôi ảnh hơi động, đông thoáng hiện ở thần lâm trước mặt, thời gian gần giống như dừng lại. Đạo kia bắt thần phong tỏa trận cũng không có kế tục tấn công tới, mà là chậm rãi biến mất rồi, không có ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mãi đến tận ánh sáng biến mất, trước mặt nhiều hơn một người. Không, sát thực địa nói là một cái bóng mờ, hắn là một ông giả, không có chân thực thân thể, nhưng chân thực khiến người ta nhìn thấy, mờ ảo mà nhưng chân thực. Hắn là ai? Người của Lâm gia không biết, thế nhưng Thánh Hoàng đỉnh người, nhưng rất là kinh hỉ, bởi vì này chính là hắn Thánh Hoàng đỉnh thất sát đứng đầu Tạ Thông, nhân sương kiếm thần. Ngài vẫn là thể linh hồn sao? Thần Lâm hơi kinh ngạc nói. Đời này của hắn, gặp ba cái linh hồn thể, không, xác thực địa nói là hai cái bán, mà cái kia quỷ vương, cũng bất quá là cái ký thác ở những người khác trong cơ thể hồn phách tôi. Một cái khác, nhưng là dương lão. Giữa hai người, hình như có tương tự chỗ. Đại ca, ngài sáu người nhanh chóng bay đến trước người sắc mặt tái nhợt địa nhìn trầm trầm cái này mất tích mấy trăm năm đại ca không khỏi trăm mối cảm xúc đùa ngang trăm năm trước đại ca ly kỳ mất tích sau khi cũng chỉ ở gần 3 năm trở về bất quá sắp tới liền bắt đầu bế quan tu luyện bọn họ cũng không có thấy đại ca chân chính dáng vẻ không nghĩ tới bây giờ vừa nhìn dĩ nhiên là thể linh hồn lẽ nào đại ca đã chết rồi sao là ai giết đại ca ta nên vì đại ca báo thủ trương thiên bảo luận giả thiên mà côn tức giận nói là quỷ vương bất quá hắn đã bị ta giết thần lâm lạnh nhạt nói giết làm sao có khả năng quỷ vương là bất tử. Tạ Thông thoáng kinh ngạc một thoáng, ám đạo thần lâm tu vi cũng là trò giỏi hơn thầy, dưới gật gật đầu, bất quá cho dù như vậy, hắn e sợ cũng không cách nào vẽ đường cho hiệu chạy. Ngươi là người phương nào dám ngăn trở ta lâm gia làm việc thần lâm lâm gia đệ tử quá to, chỉ vào giữa không trung thể linh hồn, miết lên một kia trảo phúng. Hắn hay là quên, vừa nãy chính là người này đem bắt thần phong tỏa trận cho phá. Nhiên, siêu cấp thế lực gốc gốc ở, cho dù đối phương mạnh hơn thì lại làm sao? Hắn đương nhiên sẽ không để ở trong mắt. Lão phu chính là thánh hoàng đỉnh đỉnh chủ tọa dưới đại tướng, Tạ Thông là vậy. Tạ Thông đứng chắp tay, đang ở mọi người trước người, kiếm thần tạ thông hết thể người lâm gia đều không khỏi kinh ngạc thoát lên, sắc mặt bọn họ cực kỳ trắng xám. kiếm thần tạ thông, danh tự này bọn họ lại sao lại không biết? mấy trăm năm trước, tu vi của người này cũng đã đạt đến cảnh giới cao thâm, hơn nữa nghe nói mất tích mấy trăm năm, không biết đi nơi nào tu hành, cũng có nghe nói hắn đã chết rồi. nhưng là bọn họ không nghĩ tới chính là tạ thông thỉnh líng bái vào thánh hoàng đỉnh bên trong, thậm chí còn là đỉnh chủ một viên đại tướng, sự mạnh mẽ rõ ràng. tạ thông, ngươi dám quảng ta chuyện của lâm gia lâm gia đệ tử sợ hãi đạo? Đối phương khí như có như không, thế nhưng là chân thực, căn bản không giống như là thiên vị cảnh khí, chẳng lẽ hắn đã xếp vào bán thần cảnh giới? Cái ý niệm này vừa ra, sắc mặt bọn họ càng là trắng xám. Bán thần nói dễ nghe một chút là ở thiên vị cảnh đại viên mãn bên trên, vẹn vẹn cách nhau một cảnh giới thôi, thể linh hồn nói khó nghe điểm, hai người trên lệch dường như thương hải một giọt nước, làm sao có thể cùng đào giang sóng lớn so với? Không dám, lâm gia ở bắc ngạn là từng cái gia tộc, ta nho nhỏ tạ thông thì lại làm sao dám cho các ngươi đấu tranh? Thế nhưng thần lâm chết sống, ta nhưng không được mặc kệ tạ thông lạnh nhạt nói trong ánh mắt xuyên thấu qua một tia xem thường được rất tốt các anh em bắt hắn cho ta giết này thần lâm cũng là tới tay tám người đồng thời hét lớn đồng thời ra tay sức mạnh cuồng bạo căn bản không cho phép dịch như yên bọn họ đầu thủ tám người hợp thể hướng về ngang hàng ta giúp ngươi thần lâm vung lên bá vương thương chính là chuẩn bị ra tay đột nhiên bị tạ thông ngăn cản không cần những người này ta một người đối phó là được rồi tạ thông âm lãnh nở nụ cười bước chân của hắn cũng không hề động mà toàn bộ thân thể nhưng đông hướng phía trước tung bay đi hắn đứng chắc tay Lãnh đạo nhìn chằm chằm tám người Bát Thần Phong tỏa trận lần thứ 2 hợp thành, mà lúc này Dịch Như Yên người đã phát sinh cảnh cáo. Trận pháp này mạnh, liền coi như bọn họ 6 người liên thủ cũng căn bản là không có cách phá. Quả nhiên rất mạnh, xem ra Lâm Gia bồi dưỡng được người tốt mới, nhưng đáng tiếc, đáng tiếc hai chữ này vừa hạ xuống, hai con mắt của hắn bỗng ngưng lại, một cái tay chỉ hơi động, hướng phía trước cấp tốc chớp đi, một đạo kiếm khí không một tiếng động địa bắn ra, ở giữa không trung sệt qua một trường đạo đường vòng cung. Trước mặt Bát Thần Phong Toa trận phát sinh một tiếng đáng sợ tiếng sấm, âm âm nổ bệ ra đến. Tám người đồng thời hướng về tám cái phương hướng bay ngược ra ngoài, khóe miệng dĩ nhiên chảy ra vết máu. Thật Mạnh Thần Lâm trong lòng kinh ngạc thốt lên kinh ngạc, nhìn trước mặt vẫn như cũ sừng sững tà thông, trong lòng thật là kinh hãi. Hắn mạnh mẽ, không thể nghi ngờ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Cái tay kia, căn bản không có kiếm, thế nhưng hắn chỉ là tiện tay vung lên, cái kia kiếm khí vô hình liền phá tan bọn họ làm sao cũng phá không được phòng ngự. Nay cô thực lực đáng sợ, e là cho dù là Lâm Thanh trên đời, cũng căn bản là không có cách sánh bằng. Kiếm thần, đây chính là trong truyền thuyết kiếm thần. Đại ca Xem ra tu vi của ngươi lại cao không ít. Đường Thạch cười nói, "Hắn tuy rằng cư ở thứ hai, thế nhưng cho tới nay đều đang cùng người đại ca này cạnh tranh đệ nhất vị trí, bởi vì từ lúc trăm năm trước, bọn họ liền cùng bước vào thiên vị cảnh đại viên mãn cảnh giới. Chỉ tiếc, sau trăm tuổi, chính mình vẫn như cũ dừng lại ở cái cảnh giới kia, mà đại ca cũng đã đột phá. Bán thần, hắn phục rồi. Kiếm khí, không nhất định phải sử dụng kiếm, chỉ muốn các ngươi tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, bất kể là kiếm khí, đao khí, thậm chí bất kỳ pháp bảo nào, đều không có các ngươi tay làm đến mạnh mẽ, bởi vì hắn chính là một cái tuyệt phẩm pháp bảo tạ thông vừa rất lợi hắn bỗng lần thứ hai lóe lên mà ra lúc này chân của hắn chuyển động một cái bước chân nhưng cấp tốc cắt ra mấy trăm mét có hơn ngón tay bên trong ánh vàng lóe lên đột nhiên hướng dưới vạch tới ở gần không gian đột vưu nước ra kiếm khí ngang dọc, nhưng không ngừng không nghỉ địa đánh xuống phía dưới cái kia lâm ra đệ tử kiếm khí không chút lưu tình địa từ người sau eo bên trong xẹt qua một người cũng trong nháy mắt bị chia làm hai nửa máu tươi tung tóe liền ngay cả mặt đất đều bị vẽ ra hai đạo rãnh sâu trời ạ ta nhìn thấy gì cương giả Cường giả tuyệt thế hết thảy thần vương phủ người cách xa ở ở ngoài không kinh hô, bọn họ trong cuộc đời liền ngay cả thiên vị cảnh cao thủ cũng chưa từng thấy bao nhiêu, bây giờ lại liền bán thần cảnh giới cường giả đều may mắn nhìn thấy, bọn họ kích động bạt phẫn, nhiên kích động tâm tình dưới bọn họ càng nhiều, nhưng là may mắn, may mà chính mình theo thần vương phủ mới có người cường giả này che chở, mới có thánh hoàng đình làm hậu thuẫn, thế nhưng nếu như đối địch với bọn họ, cái kia chẳng phải là tử một ngàn lần một vạn lần cũng không đủ. Vừa nãy những tia trong lúc mơ hồ muốn giết thần lâm người. Loại tiêu ý nghĩ ở Tạ Thông sau khi xuất hiện cũng toàn bộ biến mất rồi, không người nào dám không phục Thần Lâm. Kiếm, chính là như vậy làm cho, mà thương. Tạ Thông đột nhiên dừng lại, một trận quay về Thần Lâm nói, cho ta mượn Bá Vương thương dùng một lát. Thật Thần Lâm đột nhiên rút ra Bá Vương thương, ném cho Tạ Thông. Tiếp nhận Bá Vương thương, Tạ Thông sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm nghị, bởi vì chơi này thương rất nặng, là hắn bình sinh thấy, hắn ha ha cười nói, không sai thương, không hổ là Long tộc trí bảo, Thần Lâm, ngươi nhớ kỹ, thương, là như vậy làm cho. Vừa dứt lời, Tạ Thông bỗng tu ra một đạo đáng sợ cương trệ. Loại này ép có thể vừa nãy căn bản là mịt mờ, gần giống như hòa vào đại thế giới này tự, mà thời khắc này, chợt xuất hiện ở trong lòng của mỗi người, gần giống như nguyên bản liền tồn tại như thế, cái cỗ này sợ nghiệm, cũng bị điều chuyển động. Không gian vì đó căng thẳng, đầu súng của hắn đột nhiên chỉ về mặt khác một bên phía dưới hai người, một vệt tinh mang dưới, đầu súng đột vụ run run địa lợi hại lên. Dung thiên lực lượng dịch như yên kinh hồ. Cái gì tất cả mọi người kinh ngạc tốt lên, bọn họ không nghĩ tới, Tạ Thông không những tu đạt được bán thần cảnh giới, còn luyện thành dung thiên lực lượng, này liền như hổ thêm cánh, ngày càng ngạo nghệ a. Không, là linh hồn lực." Thần Lâm lạnh lùng nói. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Tạ Thông từ đầu tới cuối căn bản không có từng dùng tới nguyên khí sức mạnh, hoặc là nói, hắn căn bản không có nguyên khí, tinh nguyên, thậm chí là dung thiên lực lượng, bởi vì hắn là thể linh hồn. Bất quá, thể linh hồn mạnh, nhưng là hắn chỉ lo nhìn thấy, liền liền đáy lòng của chính mình cũng không khỏi run rẩy lên. Không sai, lực lượng linh hồn, một nước hai phá ba công, không người có thể địch Tạ Thông bóng hướng điệu đâm ra trường thương, một cổ vô hình bóng thương dống nhiên đưa ra. Sắc bén phong mang có cũng được mà không có cũng được, nhưng trong nháy mắt xé rách không gian, khổng lồ hai đạo thân thể, nhưng trong nháy mắt bị cối xay thịt xoắn nát giống như vậy, chỉ một thoáng làm hao mòn giấy mất. Liền ngay cả máu tươi cũng hoàn toàn không giữ thừa. Đa tạ tạ thúc chỉ điểm. Thần Lâm Kinh Hải nói, tiếp nhận bá vương thương thời gian, trong lòng thoáng có một tia cảm ngộ. Này, chính là thiên đạo. Ba cái thiên vị cảnh cao thủ bị giết, còn lại năm cái lâm gia cao thủ sắc mặt chợt tĩnh lặng, bọn họ hoảng loạn địa trốn nối liền nhau, sợ niệm địa nhìn chằm chằm Tạ Thông, bọn họ không nghĩ tới, lúc này Tạ Thông Dĩ nhiên so với Dĩ Vãng còn còn đáng sợ hơn. Chúng ta đi năm người hét lớn một tiếng, lập tức chuẩn bị đào tẩu. Người lâm gia, không thu kẻ nhu nhược. Đột nhiên, một tiếng lạnh lùng thanh trầm rãi vang lên, trong thiên địa, bao phủ lên một đạo âm lãnh đau gió, khí tức như có như không, tràn ngập toàn bộ bầu trời, lại có một loại tính thực chất ép có thể ép tới các đại cao thủ đều không khỏi biến sắc, liền ngay cả Dịch Như Yên bọn họ, cũng trong lòng thật là sợ hãi. Lại là một cái bán thần cao thủ, lẽ nào, lại là người lâm gia. Miệng lớn. Đại ca liền nhị ca đều bị giết, chúng ta Một cái lâm gia đệ tử mới vừa muốn nói chuyện, lại nghe răng rắc một tiếng, đầu của hắn trong nháy mắt rơi xuống đất, máu tươi tiên tung một mảnh trời thế, nồng đậm mùi tanh, đem không khí nhộm đấm địa càng thêm nước mũi, ồm lánh. Chương 244: Về hiện thế. Đại chiến, rốt cục lấy này cáo chung, Thần Lâm đang đại chiến sau khi, hầu như chìm vào trong giấc ngủ, một tháng không có tỉnh lại một lần. Băng hỏa lưỡng trong tiên, có thể nói là hắn ngày gần đây đến mới nghĩ ra một cái tuyệt chiêu, hai khối long tượng bài ở tay, Tam Nguyên Hóa Dương công cũng là luyện đến tầng thứ 3, mà lôi, băng, hỏa, kim tứ đại tượng cũng là tu luyện thành trung gian hai tương vì lẽ đó hắn mới cả gan thử một lần quả nhiên băng hỏa tuy không đồng nguyên thế nhưng hợp hai làm một thời điểm uy lực to lớn quả thực kinh thiên động địa liền ngay cả bán thần cao thủ đều lạy lùi nhiên nếu như không có tạ thông linh hồn lực hơn nữa khống chế e sợ này to lớn nổ tung trước hết hai vạ tới chính là mình một tháng sau thần lâm bình yên tỉnh lại hắn xoa xoa ảm đạm hai mắt nghiêng người dựa vào ở giường một bên lúc này hắn mới phát xuất hiện thương thế của mình đã hoàn toàn khôi phục cũng thầm than nảy cửa cơ khí lợi hại tối tin cậy công năng chính là khôi phục chính mình nặng như thế thường, dĩ nhiên mới một tháng liền khôi phục. Phu quân ngươi tỉnh rồi, thanh lam ngồi ở bên giường, một tháng này hầu như không co chớm mắt, không ngày không đêm địa chiếu cố chính hắn một phu quân. nhìn thấy thần lâm sau khi tỉnh lại lập tức đứng dậy. ô ô ô, phu quân ngươi dọa chết ta rồi. tử hiên lập tức nhào vào thần lâm trong lòng, khóc ròng nói. được rồi ta không có chuyện gì, đừng khóc. thần lâm xoa tử hiên mái tóc, nhu tình địa nhìn trầm trầm thanh lam, khẽ mỉm cười, ngươi cực khổ rồi. ta không có chuyện gì, ngươi bình yên vô sự là tốt rồi. thanh lam săn sóc địa nói, linh. đột nhiên. Một cái miệng môi ngừng lại nàng sau đó phải nói, thiên luôn và ngữ, hóa thành một cái hôn, kể rõ hắn đối với thanh lâm ái. Chán ghét ta cũng phải ăn tử yên lẩm bẩm cũng là tập hợp mặt lại đây. Ai nha ta nhìn thấy dị dịch như yên vừa định tiến vào tới xem một chút thần lâm tỉnh rồi không, liền nhìn thấy ba người cảnh tượng không khỏi quay đầu đi chỗ khác. Ha ha vẫn là thần lâm diễm phúc được, này tạm một cái hưu một cái, khí sát ta vậy. Văn tái Phong cười hắc hắc, trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Vẫn để cho thần lâm nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Lúc này, cửa truyền đến đường thạch tâm thanh, hắn chậm rãi bước vào cửa phòng đứng phía sau trương thiên bảo vạn tiểu tiến cùng thần giận thần lâm sau đó loại này chiến kỹ tốt nhất có thể không dùng liền không cần ta sợ hắn đối với ngươi gánh nặng của thân thể sẽ rất lớn hừm ta rõ ràng thần lâm gật gật đầu tuy rằng ta không hiểu vì sao bên trong cơ thể ngươi sẽ nắm giữ này hai loại tuyệt nhiên không giống khí bất quá có thể thấy được loại kia thiên hướng âm vũ khí còn rất yếu đuối rất dễ dàng bị cái cỗ này dương cương khí vượt trên kết quả như thế này e sợ chỉ có một cái vậy thì là tử đường thạch lạnh lùng thanh chấn động đến mức tất cả mọi người đều trong lòng lạnh lẽo cũng xác thực vừa nãy chiêu kia coi như là bọn họ ở, e sợ cũng là chẳng đột tử kết cục. Ừm. Thần Lâm gật gật đầu. xác thực, hai khối Long Tượng bài đều là thuộc tính lửa, mà Tam Nguyên Hoa Dương công tầng thứ ba ghi chép nhưng là liên quan với một chút xíu thuộc tính băng cực âm khí, chỉ sợ là vì là khối thứ ba thuộc tính băng Long Tượng bài làm chuẩn bị đi, cho nên mới phải như vậy nhược. Muốn cân bằng trong đó quan hệ, cũng chỉ có thể đem khối thứ ba Long Tượng bài cùng khối thứ bốn tìm tới, đến vào lúc ấy, cực dương khí cùng cực âm khí mới là đầy đủ nhất. Đúng rồi, tạ thúc đây. Thần Lâm đột nhiên hỏi, tìm ta chuyện gì? Lúc này trong phòng đã bay ra một đạo ảo ảnh, nhìn thấy hắn thời điểm, thần lâm hơi run run, trong lòng rất là cảm giác khó chịu, bởi vì tạ thông giờ khắc này thể linh hồn, so với lúc trước cảm đạm đi khá nhiều, rất hiển nhiên là một tháng trước chiến đấu để hắn tiêu hao không ít linh hồn lực. Ta muốn hỏi một chút làm sao mới có thể khôi phục linh hồn. Dương lão cũng là thể linh hồn, lúc trước vì giúp hắn, hao tổn không ít linh hồn lực, sau đó sẽ không có khôi phục quá, mà tạ thông cũng là thể linh hồn, nói vậy hẳn là có biện pháp gì. Kha kha, thiệt thòi thiếu chủ còn nhớ ta. Dương lão cười hắt hắt nói, cần linh hồn tinh thạch. Tạ thông trả lời nói, bất quá thứ này cũng không thông thường, mặc kệ là đại thế giới bắc Ngạn, vẫn là bờ phía nam, ít nhất ta là chưa từng thấy. Cái kia nơi nào mới sẽ có? Thần lâm khe tao mày nói. Không biết, thứ này coi như là thánh hoàng đỉnh, cũng bất quá là nghe nói qua thôi. Nha đúng rồi, thật giống có chút chủng tộc bên trong sẽ có, thì như... Hồ tộc. Hồ tộc tử hiên sáng mắt lên nói, ta nghĩ tới đến, đến rồi, chúng ta trong tộc có cái thần đàn, nghe nói bên trong là cho chúng ta hồ tộc cường giả tu hành, mà đến bên trong hồ tộc nhân, chỉ cần thiên phú không tệ đều có thể tu luyện ra đạo thứ hai linh hồn, thậm chí đạo thứ ba linh hồn. Hồ tộc quy tắc là, tu hành đến cảnh giới tiên thiên sau khi, liền có tư cách đi tiến hành chọn lựa. Nếu như thiên phú không tệ, thì lại sẽ phái với thần đàn bên trong tiến hành tu luyện, mà thời gian là một năm. Trong năm đó, nếu như ngươi có thể luyện ra đạo thứ hai linh hồn, thì lại bảo ngày mai phú cực kỳ tốt, tương lai có hy vọng luyện chế đạo thứ ba, đạo thứ tư. Có người nói Hồ tộc lão tổ tông đã từng là một cái nắm giữ chín đạo thể linh hồn cường giả, cũng là mang ý nghĩa người lão tổ này tông mệnh đều sẽ có chín cái ngươi chính là hồ tộc người tất cả mọi người kinh ngạc bọn họ không nghĩ tới trước mắt cái này đẹp đẽ đáng yêu tiểu nữ sinh dĩ nhiên chính là hồ tộc người đúng vậy các ngươi xem từ Yên le lưới một cái thân hình một huyễn một cái mạch nung nung đuôi lộ ra lông sủ bộ lông nhìn qua vô cùng bóng loáng mà sang trưng, khiến người ta trước mắt một thân. một đôi hổ, xem ra ngươi còn chưa có đi qua thần đàn bất quá xem ngươi tu vi đã ở hợp thiên cảnh hẳn là đã sớm tạ thông nghi hoặc mà hỏi thử còn không phải là vì người nào đó từ hiên lẩm bẩm đem bуй cáo thu hồi sau kế tục dán vào thần lâm, vậy cũng được. các ngươi cùng đi hội tộc, hay là đối với ngươi người bạn kia có trợ giúp? còn có, ngươi thôn vệ vũ hồn ghi nhớ kỹ dùng một phần nhỏ, đến hội tộc sau khi thần đàn bên trong hay là cũng có tịnh hóa linh hồn của ngươi phương pháp, đến vào lúc ấy lại nghĩ cách thoát khỏi nghịch thiên giả hối vách. tạ thông nói, ừm, thần lâm biết mình thật sự nếu không thoát khỏi nghịch thiên giả hối vách, vậy thì mang ý nghĩa sau đó không lâu tương lai chính mình cũng sẽ biến thành nghịch thiên giả. xem ra lần này hội tộc lộ vẫn là nhất định phải đi. lâm gia ta trở về thần lâm khẩn cắn răng nói. Abu giữa bầu trời, thiên địa ở ngoài, một đạo lao giả tế hiếp hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm thần vương phủ phía dưới, một mặt tăm lãnh. Mà ở tại trong tay, ôm chính là một cái bị thương nặng đầy người là huyết nam tử, không phải người khác, chính là Lâm Đồng. "Nhiều tạ trưởng lão cứu trợ ta." Lâm Đồng nặng nề ho khan vài tiếng, trong mắt tất cả đều là ánh mắt áp độc, nhất định phải báo mối thù này, tự tay đem thần Lâm Đồng. "Bọn họ lần này cần đi hiện thế hộ tộc, ngươi mà lại đem thân thể tu dưỡng được, lần này để ngươi lập công trổ tội, nếu không, hành người trưởng lão này chưa hề đem bại nói tiếp, thế nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng." hãy cùng lâm đồng nói như thế lâm gia không thích kẻ nhu nhược vâng trưởng lão lâm đồng âm lãnh điệu nói thần vương phủ ở một cái sau so đều lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh thần lâm cao đường đang ngồi mọi người dưới đại cùng nhau khấu thân biểu thị đối với thần lâm kính ngưỡng một tháng trước một trận chiến hầu như để thần vương phủ hao binh tổn tướng ba đại thiên vị cảnh cao thủ đã chết hai người chỉ để lại lâm huyền phong một người mà còn lại cao thủ cũng còn lại bất quá ba bốn trăm người ngoại trừ mấy đại gia chủ còn ở ở ngoài địa vị cảnh cao thủ đã còn lại không hơn nhiều ba địa vị cảnh cao thủ Còn lại đều là hợp thiên cảnh cao thủ, những này tính ra đã có thể làm đại thế giới bờ phía nam sức mạnh nòng cốt. Nghe tới Thần Lâm không khỏi có chút cười khổ. Long Bảo Bảo cũng muốn đi hiện thế ta mau chân đến xem mẹ ta Long Bảo Bảo phật phụ ở bên trong đại sảnh. "Phụ thân ngươi yên tâm một mình ngươi đi không?" Không cần thận nghĩ, hiện tại Long Bảo Bảo thực lực có thể so với thiên vị cảnh trung kỳ, thì lại làm sao sẽ gọi người lo lắng. "Ba ba nói rồi, hắn sẽ cháo ngươi thần vương phụ, ngược lại ta kẻ nhạt, còn không bằng cùng Thần Lâm cùng nhau đi." Ân Sơn chân hải vị, gã vị thiết đáp. Long Bảo Bảo nói ra sau suýt chút nữa khiến người ta phun máu. Nguyên Lai này mê nhị long là vì là An Nhi. Tiên tâm đi thôi, nay thần vương phủ, ta Thánh Hoàng đỉnh sẽ giúp ngươi xem, Lâm gia sẽ không có người đến, dù sao đỉnh chủ vẫn còn ở đó." Đường Thạch nói. "Đỉnh chủ, Thánh Hoàng đỉnh bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất, xác thực là khiến người ta run sợ, dù sao Tạ Thông thực lực cũng ở bán thần cảnh giới, cái này đỉnh chủ thực lực tuyệt đối ở thần vương cảnh bên trên. Một cái thần vương cảnh cao thủ ở, Lâm gia thì lại làm sao sẽ đến kế tục quấy rầy thần vương phủ? Mục đích của bọn họ có thể chỉ có thần Lâm A." Cái kia đang tạ nhị thúc, "Dì Ba, Tư Thúc các ngươi đều bảo trọng, còn có lâm lão, này thần vương phủ liền tạm thời giao do ngươi quản lý. thần lâm gật đầu nói, hắn chuyến này cũng không muốn nhiều dẫn người, bất quá là muốn đem lưu vinh thiên, tề tinh, tề thiên này ba cái vốn là là hiện thế người mang về. hiện tại toán tử yên, thanh lam, vậy thì là sáu người, cộng thêm một con rồng, năm đại hợp thiên cảnh, cao thủ cộng thêm hai cái có thể so với thiên vị cảnh, tương bức ở hiện thế cũng sẽ không phải chịu phiền toái gì. ngày thứ hai, sáu người một long liền rất sớm điệu rời đi, đi tới cánh cửa thế giới. ở cánh cửa thế giới sau ba ngày, trong rừng rậm. Đột nhiên xuất hiện 6 bóng người. Nhìn ly Biệt 4 năm hiện thế, Thần Lâm có loại không nói ra được hoài niệm, không khỏi hít sâu một hơi, Thanh Tân tự nhiên, nhưng giáp có một tia mùi máu tanh. "Hả? Thật giống có người khí biến mất rồi." Lưu Vinh Thiên khe cau mày nói, "Đi." Thần Lâm trong lòng hơi động, trước tiên bay ở phía trước, 6 người một long đồng thời tiến lên, mãi đến tận bay ra mấy giảm có hơn, cái kia trong lúc mơ hồ binh khí giao phong âm thanh truyền đến. Đây là một hồi hùng vĩ chiến tranh, sắp tới có mấy trăm người ở giáp phòng, bọn họ phân có hai loại đội hình, một bên ăn mặc tần quốc quân phục Sau đó còn mang theo quân kỳ, mặt trên thỉnh linh viết, thần cái này đại tự. Mà một bên khác, nhưng là cùng ăn mặc những quốc gia khác binh bào, Thần Lâm không có nhận ra bọn họ, thế nhưng mặt sau quân kỳ lại nói ra thân phận của bọn họ, Vương, Vương quốc. Thần Lâm khẽ cau mày, tầm mắt bắn phá dưới, lúc này mới chú ý tới, này hai nhóm người bên trong, có một bóng người nhưng là rất quen thuộc, không phải người khác, chính là Hàn Lâm kinh thành Hàn gia gia chủ, tận quốc đại tướng quân. Hàn Lâm tu vi trước thiên trung kỳ, một thân thực lực ở tận quốc cũng coi như cao thủ số 1 số 2, thế nhưng mặt đối mặt cùng giả Nhưng không có cách nào lay động, thậm chí toàn thân là thường, động thủ cũng bị đâm trúng mấy đao, máu tươi tiên tụng một thân. Chương 246: dám động cha vợ của ta muốn chết. Nhìn chăm chăm phía dưới một đám cảnh giới tiên thiên cường giả, Thần Lâm xem thường, nếu như đổi làm là 4, năm trước, hay là hắn còn có thể kiêng kỵ một thoáng, thế nhưng hắn hôm nay, cho dù đến một ngàn cái cảnh giới tiên thiên cao thủ, hắn cũng lười động thủ. Nơi này giao cho các ngươi." Thần Lâm bước chân hơi động, nhưng như là ma hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, bỗng nhiên bắn vào trong thành trì, mà cái kia 10 đạo tiên thiên cao thủ bỗng nhiên cả kinh. Còn chưa kịp phản ứng, giữa bầu trời đã thiểm dưới ba đạo bóng đen, Lưu Vinh Thiên người một mặt âm hiểm, cười địa quay về những cao thủ này. Giết này mười cái tiên thiên cao thủ giận tím mặt, vung lên trường kiếm liền đột nhiên đâm lại đây, không chút lưu tình địa tuân ra cảnh giới tiên thiên cường giả khí thế. Từ Lưu Vinh Thiên ba người âm lãnh nợ nụ cười, một chữ chết vừa ra, trong tay bọn họ lưỡi dao đã đưa ra, mà mỗi một đao đều có thể giết chết đối phương một người. Vài giây sau khi, máu tươi đã tiên tung toàn bộ cửa lớn, 10 cái tiên thiên cao thủ, toàn bộ diện, những binh lính khác nơi nào còn dám đọ thủ. Tiên thiên cao thủ chính là cả quốc gia hy vọng liền bọn họ đều trực tiếp chết rồi, chính mình còn dám đánh ba người này đến cùng là ai? Tại sao lại có như vậy thực lực đáng sợ? Thần Lâm tốc độ thật nhanh, lập tức hướng về hoàng cung bay đi, mà từ mỗi cái hằng giác cũng là cấp tốc bay ra vô số đạo bóng đen, bọn họ toàn bộ đều là tiên tiên cao thủ, một mấy dưới dĩ nhiên có hai mươi. Vương quốc thật là khí phái, nắm tiên tiên cao thủ đến cho ta đảo phụ thủ. Thần Lâm âm lãnh nở nụ cười, lại dám sỉ nhục chúng ta, đi chết những tiên tiên đó cao thủ liếc mắt nhìn nhau, đều tức giận vọt tới, chuẩn bị cho Thần Lâm điểm màu sắc nhìn. Ai biết, bọn họ còn không vọt tới phía trước. Một vệ sáng lóe lên, vô cùng sắc bén chảo mang cũng đã ở mỗi người bọn họ trên người đều vẽ ra hai đạo vết thương uy nghiêm đáng sợ, thương ngụm máu tươi tung tóe. Tất cả mọi người đều khóc liệt địa quát to một tiếng, rồn rập rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất, vô số người đều nhìn ở trong mắt, kinh ở trong lòng, thậm chí có mấy người còn vội vã chạy hướng về hoàng cung, chuẩn bị đi cầu cứu. Long bà Bảo, đạo thủ thần lâm âm lãnh nở nụ cười, nhanh chóng bay về phía hoàng cung, mà một giây sau, thì lại nghe được từng tiếng tiếng đều thảm thiết từ phía sau truyền đến, toàn bộ kinh đô thành cũng đều bị nhiễm phải một tầng đỏ tươi. Ha ha, xem ra muốn tiêu diệt tần quốc ngay trong tầm tay. Vương quốc hoàng cung bên trong cung điện, vương quốc hoàng đế vương long thiên cười sang sang thanh vẫn truyền tới ngoài cửa, hầu như tất cả mọi người đều có thể nghe được. Mấy chục năm qua, hắn cho tới nay muốn tiêu diệt tần quốc giấc mơ, hôm nay rốt cục có thể thực hiện, hắn lại sao lại không vui? Mà ở vương long thiên bên cạnh, đứng một ông già, trưởng lao răng rấp, bất quá hắn vinh vang đắc ý, ở vương quốc cũng là có cao thượng địa vị, liền ngay cả hoàng đế đều đối với hắn tôn kính ba phần. Mà tu vi của hắn rõ ràng là một tên hợp thiên cảnh cao thủ. Hoàng đế nhưng chớ có đã quên chúng ta hợp tác điều kiện. Người trưởng lão này có dùm dưới nét mặt giàn mua, âm lãnh điệu nói. Ha ha không có không có, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi hoàn thành. Không phải là một cái tiểu tử sao? Ta to lớn vương quốc, chẳng lẽ còn sợ đối phó không được hắn? Vương Long Thiên ha ha cười nói. Không sai, hơn nữa không chỉ là quốc sư các ngươi, liền ngay cả ta cũng có một bút trưởng muốn cùng Thần Lâm toán Vương kiếm nhân khẩn nắm chặt nắm tay, lãnh lẹn nói. Hừ, chỉ bằng các ngươi còn không động đậy ta. Lúc này một đạo thanh âm trong trẻo từ ngoài cửa truyền đến mọi người biến sắc, lập tức quay đầu nhìn về hoàng cung, cửa đại điện. lúc này liên tục bốn bóng người bị quét vào, mà bảy đại hoàng cung cao thủ, nhưng dơ binh khi ở cửa chậm rãi rút lui, một mặt nghiêm nghị mà vừa sợ hãi địa nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên xuất hiện cao thủ, thần lâm người quốc sư kêu biến sắc, trong mắt buốc lên một đạo lửa giận, tựa hồ muốn trực tiếp nuốt lấy nam tử này. thái thượng loạn tông, à, không nghĩ tới là các ngươi thần lâm âm lãnh địa cười, hắn không nghĩ tới, nguyên lai đang giúp vương quốc cường giả bí ẩn, dĩ nhiên là thái thượng gia đào binh, không trách thái thượng gia trong một đêm đều biến mất, hóa ra là chạy trốn tới hiện thế đến rồi hơn nữa còn trợ giúp nổi lên vương quốc. "Quốc sư, mau đem hắn bắt Vương Long Thiên cả giận nói." Chuyện này, Thái thượng loạn tông cũng không đốc, hắn lại sao lại thật sự đi bắt Thần Lâm? Hắn tự biết Tần Quốc thái tử là Thần Lâm huynh đệ, mà Vương Quốc lại cùng Tần Quốc có không thể câu càng mâu thuẫn, vì lẽ đó hắn mới trợ giúp Vương Quốc, mà nguyên nhân, nhưng là hắn không đấu lại Thần Lâm. Nhưng hôm nay Thần Lâm ở hắn không hề phòng bị thời điểm đến rồi, hắn như thế nào dám động thủ? Người đến, đem hắn bắt thấy Thái thượng loạn tông bất động, Vương Long Thiên hét lớn một tiếng, phía sau lập tức bay ra 10 cái cảnh giới tiên thiên cao thủ. Này 10 cái đều là cảnh giới Tiên Thiên Hậu Kỳ đến đỉnh, cao khoảng trường, trái phải, sự mạnh mẽ, hắn có lòng tin ngăn trở hiện thế bất kỳ cao thủ. Tiên Thiên cảnh. Thần Lâm khẽ miệng nhếch lên một tia ý giễu cợt, còn chưa thái thượng loạn tông mở miệng, thân hình của hắn hơi động, nhưng như là ma địa sông tới đến đây, một vẻ sáng chói qua, 10 cái tiên thiên cao thủ nhất thời chết rồi tầng cái, mà còn lại hai cái, từ lâu dưới nhuyễn điệu co quắp ngã xuống đất, còn nếu ước, bởi vì chỉ là một giây đồng hồ, Vương Long Thiên cũng đã ở thần lâm trong tay. Nắt lấy Vương Long Thiên cái cổ, Thần Lâm âm lãnh nở nụ cười, ngươi không phải muốn bắt ta sao? Ngươi làm gì quốc sư cứu ta Vương Long Thiên mắt thấy chính mình không cách nào chạy trốn, lập tức cầu khẩn nói, hy vọng người quốc sư này có thể cứu mình một mạng. Thế nhưng Thái Thượng loạn tông nơi nào còn dám vượt trước? Hắn đã sớm kinh hãi địa rút lui một bước, suýt chút nữa có quắp ngã xuống đất. Hắn tự hỏi mình coi như triển khai toàn lực, cũng căn bản là không có cách trong nháy mắt làm được điểm ấy. Thế nhưng Thần Lâm nhưng làm được, tốc độ của hắn, tu vi quả thực là vượt xa chính mình, thậm chí so với nửa năm trước mạnh hơn. Thần Lâm, ngươi là không đấu lại Thái Thượng gia Thái Thượng loạn tông lánh đảm nói. Haha ha, Thái Thượng loạn tông lúc nói lời này ngươi cũng mặt không đỏ không thở gấp sơ ta thần lâm có thể đưa ngươi thái thượng ra đuổi ra đại thế giới ngày hôm nay như thế có thể thần lâm cười ha ha một tiếng lạnh lùng địa quay về vương long tiên nói sẽ lại trừng trị ngươi tiếng nói của hắn vừa ra thân hình vèo địa vừa ẩn dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi thái thượng loạn tông thay đổi sắc mặt vừa định cất bước lại phát hiện chỗ sau lưng kề sát mà đến một luồng thấu tâm cảm giác mát mẻ không khỏi tâm thần đại loạn từ một chữ chết vừa ra đã thấy một đạo trường mang từ trước người lâm ra máu tươi nhất thời tiền tung một chỗ thái thượng loạn tông chết rồi Sư, những quốc sư này thực lực rất mạnh, thậm chí vừa xuất hiện, coi như là mười mấy tiên thiên cảnh cao thủ đều không thể tránh được hắn một chiêu, nhưng là ở người thanh niên này trong mắt, nhưng như run rế giống như vậy, một chiêu liền bị đánh bại. Thần Lâm, dĩ nhiên như vậy cường, không chỉ là Vương Long Tiên, liền ngay cả Vương Kiếm Nhân đều sắp muốn giàn điệu. Hắn làm sao biết ngăn ngăn mấy năm, người này trưởng thành nhanh như vậy, năm chính mình là làm sao ngược hắn, ngày hôm nay, chẳng lẽ muốn ngược lại hay sao? Vương Long Tiên lúc này mới rõ ràng, vì sao bọn họ muốn trăm phương ngàn kế mượn sức mạnh của chính mình, nguyên lai tận quốc còn có nảy tráng nghiên tuấn tiệt nói cho ta thần quốc hoàng đế ở đâu thần lâm âm lãnh địa co rúm trường đao cấp tốc gác ở vương long thiên trên cổ lưỡi đao kề sát chỉ có một tấc xa chỉ cần hắn hơi động người sau mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể ném mất thần thần lâm vương long thiên toát mồ hôi lạnh cũng không còn dám gọi người tới hắn tự biết thanh niên trước mắt cái gì đều làm địa đi ra dưới khó coi nói ngươi quy thuận ta vương quốc đi ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi là đều cho ta không thần lâm nheo miệng lên nói là là là ta đều cho ngươi chỉ cần ngươi có thể trở thành là ta vương quốc người Vinh hoa phú quý, mỹ nữ tuyệt sắc, thưởng chi bất tận nhìn thấy Thần Lâm vẻ mặt mềm mại không ít, Vương Long Thiên thở phào nhẹ nhõm, cười khan nói: "Cái kia ta muốn hắn chết, ngươi đáp ứng không?" Thần Lâm bỗng nhiên chỉ về một bên Vương Kiếm Nhân, người sau run lên bần bật, vừa giận vừa sợ địa quát lên, "Thần Lâm ngươi dám giết ta." Câm miệng Vương Long Thiên quát lên, sau đó một mặt ngơ ngác địa nhìn chằm chằm Thần Lâm, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, "Chuyện này, hắn là ta Vương Quốc thái tử, hắn không chết, vậy ta liền giết ngươi Thần Lâm." Hai mắt bỗng thả ra một đạo hàn quang, nhìn chăm chú đến Vương Long Thiên sắc mặt rộng mở đại biến. Cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Người đến. Phu hoàng vương kiếm nhân làm sao biết chính mình phụ hoàng thật sự sẽ như vậy làm? Dưới hoàng rồi, ta là ngài Hải Nhi a. Hải Nhi, xin lỗi, ngươi bất tử, ta Giang Sơn khó bảo toàn a vương Long Thiên cầu khẩn nói, kết quả là hắn đột nhiên rút ra bội kiếm, quay về vương kiếm nhân chính là đâm tới. Thần Lâm Vương kiếm nhân khóc thét một tiếng, phốc thứ một tiếng, máu tươi từ trong miệng cùng ngực chảy ra. Hắn tỏ rõ vẻ ai hoán, ác độc ở Thần Lâm trong mắt nhưng trung quy là một nhũ giả. Chỉ có cường giả mới có thể đem người yếu từng cái đập lên. Thần. Lâm, ngươi nhìn hắn chết rồi, chúng ta phải hay không?" Vương Long Thiên toát mồ hôi lạnh cười nói, "Nói cho ta Tần Quốc Hoàng đế ở nơi nào?" Thần Lâm lẫm đạm nói, lưỡi đao vẫn như cũ chưa động. "Cái gì? Ngươi... ngươi gạt ta Vương Long Thiên quả thực là vừa tức vừa hận, hận không thể đem Thần Lâm làm thịt rồi, đồng thời khóc thét chính hắn một nhị tử tử địa khốc liệt. Ta lúc nào đã nói muốn gia nhập các ngươi vương quốc? Không đem Tần Quốc Hoàng đế giao ra đây, ta liền giết ngươi Thần Lâm lóa mắt hàn quang chấn động đến mức Vương Long Thiên tỏ rõ vẻ sợ hãi, "Giới quá to, quốc... Quốc sư, có thể hay không đem Tần Quốc Hoàng đế thả ra?" Thả. ta vì sao phải thả? Lúc này, từ viễn không đông bay tới một vệ bóng đen, hắn chậm rãi bay xuống ở hoàng cung bên trong cung điện, mà ở tại thủ hạ dùng trường đao điều khiển, rõ ràng là tần quốc hoàng đế tần Nguyên Lễ. Mà người quốc sư này, thần lâm tối không thể quen thuộc hơn, hắn chính là thái thượng Dung Thiên. Người. mau đem Tần Nguyên Lễ thả xuống, không phải vậy chấm sẽ chết ở thần lâm trong tay Vương Long Tiên vội la lên. Tử, ngươi chết rồi mắc mớ gì đến ta? Ta muốn, là thần lâm thái thượng Dung Thiên lạnh lùng cười, không có chút nào đem Vương Long Tiên để ở trong mắt. Ngươi Vương Long Tiên hầu như là vừa tức vừa giận, trong bóng tối chửi Thái Thượng Dung Thiên. Nhưng là hoàng cung tuy lớn, cường giả nhưng không hơn trăm kiếp kính, người sau tu vi tiện tay một cái cũng có thể diệt hết 10 cái 8 cái, hắn có thể làm sao? Xem ra trốn đến hiện thế sau, ngươi học ngoan. Thần Lâm cười lạnh nói, "Thái Thượng Dung Thiên, bất quá ngươi có vẻ như quên trước đây giàu hắn." "Ha ha Thần Lâm, Tần Quốc hoàng đế ở trong tay ta, ngày hôm nay ngươi cho dù chắp cánh cũng có thoát." Thái Thượng Dung Thiên ha ha cười nói, "Đừng động ta chiếu cố thật tốt con gái của ta, cũng chiếu cố thật tốt Tân Quốc." Tuyệt đối không nên bị vương lòng thiên người lao tặc này cho thừa lúc vắng mà vào Tần Nguyên Lễ lớn tiếng nói, "Câm miệng cho ta láo giả, Người khác ngươi là hoàng đế, ta có thể không ngươi hồi sự." Thái thượng Dung Tiên quay về Tần Nguyên Lễ chính là tức miệng màng to, "Dám động cha vợ của ta, muốn chết thần lâm âm lãnh, truyền khắp toàn bộ hoàng cung đại điện." Chương 248, lại thấy Thái thượng vô tình. Phu hoàng Lý Vô Đức mang tới Tần Nham đứng ở Tần Nguyên Lễ bên cạnh, một mặt nghiêm nghị mà lại ác tản nhẫn địa nhìn chằm chằm quy giảm xuống bên trong cung điện Lý Vô Đức. Hoàng thượng tha mạng a Lý công công cả người toát mồ hôi lạnh lập tức nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ. Hắn làm sao biết chính mình thành công một nửa, nhưng kỳ kém một bước, để thần lâm trở về, thậm chí kế hoạch của mình toàn bộ bị nhỡ. Hắn tự nhiên không biết thần lâm đã trở về, chỉ là trong lòng mồ hôi lạnh tần quốc bên trong, lại có vị cao thủ kia có thể từ trong vương quốc đem tần nguyên lễ cho cứu trở về. "Hừ, Lý Vô Đức, ngươi cấu kết ở ngoài đảng, chuyện này ta xem như là đã điều tra xong, Hàn Lâm tần nguyên lễ quá to, đại điện ở ngoài, đó là đi vào một tên dáng vẻ tướng quân nam tử." Hàn Lâm mới vừa đi vào bên trong hoàng cung, đó là không người nói, hoàng thượng Từ Lý Công Công trong phủ đã tra được Từ Vương Quốc đưa tới mật hàm, mặt trên giấy trắng mực đen rõ rõ ràng ràng viết hai người cấu kết sự tình. Thật ngươi cái Lý Vô Đức Tần Nguyên Lệ nét mặt giàn mua vừa kéo, mặt rồng giận dữ địa đứng dậy, tay run run chỉ tàn nhẫn mà chỉ vào Lý Vô Đức, hận không thể một trưởng vỗ tử hắn, không trách những người kia sẽ như vậy dễ dàng tiến vào hoàng cung. Tốt, ngươi cấu kết ở ngoài đảng, ngươi đến bắt hắn cho ta hiểu dưới, chém đầu cả nhà. Hoàng thượng tha mạng a Hoàng thượng Lý Công Công kinh hô. Lúc này đại điện ở ngoài đã sắp tốc đi vào mấy cái thị vệ, chen rút lên trường kiếm chỉ vào Lý Công Công. Ha ha, Tần Nguyên Lễ, ta làm bạn ở ngài bên người nhiều năm, ngươi lại muốn giết ta Lý Công Công cười ha ha một tiếng. Âm lãnh địa đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Nguyên Lễ. Tiểu dưới Tần Nguyên Lễ quả thực là muốn tức chết rồi. ầm ầm ầm ba tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên, ba đại thị vệ đồng thời bị đập ra ngoài. Một vệt bóng đen hơi động, Đông Từ Đại Điện ở ngoài bay vào, Trường Kiếm trong tay cũng là đột nhiên run lên, quét ngang ra một đạo đáng sợ kiếm khí. Kiếm khí thẳng tắp địa bay về phía Tần Nguyên Lễ, không chút lưu tình, hơn nữa lại cực kỳ mãnh liệt. Một chiêu kiếm dưới, coi như là cảnh giới tiên tiên cao thủ cũng tuyệt đối trong nháy mắt chết. Hộ giá bên cạnh hai vị cảnh giới tiên tiên cao thủ cả kinh, lập tức bắn ra, trực tiếp nằm ngang ở tần nguyên lễ trước người, kiếm khí ngắc dọc, một chiêu kiếm đâm ở trên người bọn họ, phốc thứ một tiếng, hai người cũng là trong nháy mắt bị chia làm hai nửa. Hết thảy thị vệ ổ lên địa nhìn chằm chằm trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hắc y nhân, hoàng sợ ngã, cũng lùi qua một bên. Hai đại cảnh giới tiên tiên cao thủ dĩ nhiên liền như vậy bị giết chết, người này tu vi đến tuột cùng lợi hại đến mức nào? Hộ giá tần nguyên lễ cũng hoảng sợ suýt chút nữa từ ngôi vị bằng đế trên rơi xuống. Người tới người phương nào tần nham từ nghiêng người rút ra trường kiếm hừ lạnh nói: ha ha, Tần Nham, bao nhiêu năm, ngươi này Thái tử vị trí cũng nên thay đổi người làm làm. Hắc Y Nhân lạnh lùng cười, nói khoác không biết ngượng, ngươi dám xoắn vị Tần Nham tức giận nói. Tần Nham, nếu là ngươi sư đệ Thần Lâm ở, hay là chúng ta còn có thể có đấu kỵ huy. Đáng tiếc, hắn không về được. Lý Công Công hống hống địa cười lớn, tay che miệng, nụ cười kia thật là gian trá. Ha ha, cho dù Thần Lâm ở trước mặt ta thì lại làm sao? Ta cũng như thế có thể giết hắn. Không phải là bằng vào có mấy cái chỗ rửa sao? Hắc Y Nhân cười lạnh, lợi kiếm trong tay đột nhiên nắm chặt, bước chân đặt xuống. Hồn nhiên tinh nguyên lực lượng nhất thời đem tứ phương cao thủ đều bức lui ra, trong này không thiếu một ít cảnh giới tiên thiên cường giả, thế nhưng tại này cố cưỡng chế dưới cũng không thể không bị bức ép đến phun ra máu tươi. Bách kiếp kính, dĩ nhiên là bách kiếp kính cường giả. Toàn bộ tần quốc đều không có mấy cái bách kiếp kính cao thủ a. Hộ gia tần nguyên lễ kinh ngạc thốt lên địa rút lui, đột nhiên một đạo ám quang đột nhiên từ đại điện ở ngoài bay vào, một con to lớn bàn tay nhanh chóng mà vỗ vào hắt y nhân phía sau lưng, người sau đại phun một ngụm máu tươi, lang sang địa nhảy tới trước một bước suýt chút nữa có quắp ngã xuống đất, âm lãnh ánh mắt lập tức hướng sau nhìn tới. Ai hắc Y Nhân nổi giận mắng, lão phu chính là Phụng khiến Điện Phó Điện Chủ, không biết các hạ là người phương nào. Thanh âm kia truyền truyền mà dài lâu, một đạo hào ảnh bay vào bên trong cung điện, hiền lành thay mắt ánh mắt vô cùng cùng tưởng, ở trong mắt Hắc Y Nhân lại hết sức thâm thúy. Bách Kiếp kính, Hắc Y Nhân lại sao lại không nhìn ra người sau Tu Vi cũng là Bách Kiếp kính sơ kỳ, chợt cười ha ha một tiếng, hóa ra là mạc Hải Phụng khiến trước điện Điện Chủ. Hay là sơ ta còn sợ ngươi, hiện tại ta không sợ ngươi. Tiếng nói của hắn vừa ra, cũng không kịp nhớ tần nguyên lễ, lợi kiếm trong tay rộng mở ra tay sắc bén phong mang trực tiếp đâm hướng về Mạc Hải. Mạc Hải hai con ngươi ngưng lại, tuy rằng ở bề ngoài không có gì thay đổi, thế nhưng trong xương cái cỗ này chấn động lực lượng, nhưng không hề che giấu địa để lộ ra. Tấn quốc bách kiếp kính cường giả hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ Vân tiên Tông cái kia mấy lao giả ở ngoài, é sợ cũng tìm không ra những người khác. Thế nhưng người mặc áo đen này thân pháp thực tại quỷ dị, nhưng không cách nào nhìn ra đến cùng môn phái nào, để hắn nghi hoặc không rõ. Hôm nay có thể chết trong tay ta, Mặc Hải, ngươi cũng coi như là đáng giá hắc y nhân cười ha ha, lợi kiếm ở tiếp xúc được Mặc Hải thời khắc động nhiên thay đổi thất thường, kiếm ảnh đầy trời, căn bản không cho Mạc Hải bất kỳ tiềm cơ hội trốn. Xem ra Mạc Thúc Thúc là gặp nạn. Thân Lâm ở Thần Hoàng trong không gian liên tục nhìn chăm chăm vào tình huống bên ngoài, hắn là muốn tra ra này Lý Công Công người sau lưng đến cùng là ai? Vì sao vừa ra tới chính là bách kiếp kính cao thủ? Bây giờ hắn đúng là trước tiên nhìn thấy Mạc Hải gặp nạn. À, vô danh tiểu bối. Từ Mạc Hải khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên mưng lại, thân pháp quái dị hơi động, ngón tay rộng mở ra tay, một thanh trường thương màu bạc bị không đâm ra, đồng thời cản quét mà ra một đạo liệt diễm ngọn lửa hừng hực thương đệ nhị tức mạc hải đầu súng vừa ra, trong ngọn lửa lại có phong mang, khiến cho đến hắc y nhân không hề chống đỡ lực lượng, liên tục bại lui, chàng đại phun máu, suýt chút nữa ngất đi. Mạc thúc thúc phong thái không giảm năm, xem ra người hoàng đế này cũng là tính được là cứu. Thần lâm thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, mạc Hải, lẽ nào ngươi chính là bắt nạt như vậy tiểu quái sao? Đột nhiên, một tiếng cười sang sảng thanh từ đại điện truyền ra ngoài đến, một luồng không tên uy thế che ngập bầu trời địa bao phủ tới, bao phủ toàn bộ hoàng cung, tất cả mọi người mới vừa thư giãn xuống sắc mặt lần thứ hai chói chặn, thậm chí suýt chút nữa không thở nổi lại nhìn Mạc Hải, sắc mặt hắn cũng cực kỳ nghiêm nghị, nắm bắt trường thương tay, cũng không khỏi khẩn lên. Nay cố khí, là hắn bình sinh thấy đáng sợ nhất, liền ngay cả hắn, tim đập cũng đang nhanh chóng ra tốc bên trong, trái tim bị ép tới gắt gao, điều này nói rõ người tới thực lực viết ở trên hắn. Xin hỏi các hạ là? Mạc Hải cố nén lăn lộn tâm huyết, lãnh giọng nói, "Ta." Ngươi còn chưa xứng biết thanh âm kia bỗng nhiên lạnh lẽo, không khí cũng theo đó căng thẳng, không tên uy thế tăng nhiều dưới, một vệt bóng đen bỗng nhiên tiệm nhập trong đó, sắc bén ánh dao, nhưng là trong lúc vô tình đã đưa vào. Kim loại tiếng va chạm quán triệt toàn bộ đại điện, một luồng sức mạnh khổng lồ bao phủ mà ra, chấn động đến mức tất cả mọi người đều sắp tốc rút lui, liên tục thổ huyết, liền ngay cả Mạc Hải, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Nửa năm không gặp, ngươi còn một điểm đều không có tiến bộ. Thần Lâm tiếng cười lạnh ở mọi người phía trước truyền đến, ở tần nham người trong mắt, trước mặt bọn họ có thêm một tên cao to nam tử, tuy rằng chỉ là phía sau lưng, thế nhưng cái bóng kia, nhưng lại như vậy địa quen thuộc. Lẽ nào? Thần Lâm mới vừa nhảy vào đại điện ông lão kia rộng mở kinh hãi điệu kêu một tiếng, mới vừa phải tiếp tục động thủ động tác cũng là lập tức thu về. Hắn vốn cho là, này hoàng cung, thậm chí Tần Quốc bên trong lại có ai có thể lay động địa hắn hợp thiên cảnh tu vi. Thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên là Thần Lâm. Hắn không chết, không có bị luyện thi tông bọn họ giết chết, rồi lại trở về. Hơn nữa thực lực này, Thần Lâm Tần Nham cũng không khỏi kêu một tiếng, người sư đệ này, cuối cùng cũng coi như là trở về. Hắn một thân ngày kia cảnh giới tu vi, đối mặt các loại biến cố dĩ nhiên không hề triển khai lực lượng, hơn nữa sư phụ cũng bị thương nặng, căn bản khó có thể chống đỡ những này đột nhiên xuất hiện cường giả. Hiện tại, Thần Lâm trở về, Hơn nữa thực lực tựa hồ so với trước đây còn cường đại hơn. Sư Minh, là ta, ta đã trở về. Thần Lâm xoay người khẽ mỉm cười nói, đồng thời, hắn rồi hướng Tần Nguyên lễ dập đầu nói, phụ hoàng, nhi thần trở về. Được được được, ta phỏ mã trở về, ha ha Tần Nguyên ha ha cười nói. Hắn từ trước đến giờ đối với cái này phỏ mã cực kỳ thỏa mãn, bây giờ trở về, lại thể hiện ra như vậy thực lực kinh người, xem ra này Tần Quốc, cũng là có cứu. Thần Lâm, cẩn thận, người này thực lực rất đáng sợ, e sợ đã đến hợp thiên cảnh. Tần dặn dò cho rằng thần lâm biểu hiện ra thực lực rất mạnh, thế nhưng bốn năm thì lại làm sao có thể một lần vượt qua hai đại cảnh giới mà cùng hợp thiên cảnh ngang hàng. Chuyện này quả thật là chuyện không thể nào. Tiên tâm đi, hợp thiên cảnh, ta như thường giết thần lâm hai mắt thả ra một đạo hàn mang, lạnh lùng điệu dán mắt vào phía sau lão giả, cái kia ánh mắt thâm thúy, để lão giả cả người run lên, suýt chút nữa mềm ra trên đất. Thật ngươi cái thần lâm, cho ta lão giả nói xong, đó là thân hình lóe lên, nhanh chóng chuẩn bị bỏ chạy. Veo veo bèo. Đột nhiên, giữa bầu trời tuôn ra ba đạo thân hình Lưu Vinh Thiên người lập tức ngăn cản đường đi của hắn. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" lão giả hoảng sợ nói. Thái Thượng Nguyên, tử thần lâm không hề trả lời hắn, mà la lệnh nhạt nói ra bốn chữ này, lão giả cả người run lên, vừa muốn la lên, đã thấy ba đạo quang ảnh hơi động, ba thanh lợi kiếm đã đi vào ngực của hắn, máu tươi tung tóe, lão giả làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên sẽ chết ở thần lâm trong tay. "Không, hắn còn không có động thủ." Tất cả mọi người đều lạnh cả tim, mỗi người đều có chút hốt hoảng nhìn chằm chằm đại điện ở ngoài ba người, thực lực của ba người này chi đáng sợ, quả thực ra ngoài dự liệu của bọn họ. Vậy cũng là hợp thiên cảnh cường giả à? Ở Tân Quốc, tuyệt đối là cao thủ số một số hai, liền như vậy bị bọn họ giết. Công tử ba người nhanh chóng hạ xuống, quay về Thần Lâm hành lễ nói. Lúc này, tất cả mọi người càng là hít sâu một hơi, bất thình lình nhìn chằm chằm cái này rời đi bốn năm thiếu niên. Bọn họ, dĩ nhiên gọi hắn công tử, cái kia Thần Lâm hắn. Thần Lâm. Đúng là thái tử Tần Nam đánh vỡ cái này quỷ dị bầu không khí, hắn đột nhiên chạy tới đem Thần Lâm ôm lấy, thán nói, sư đệ, ngươi rốt cục trở về. Đúng, ta đã trở về, sư huynh, từ hôm nay trở đi, Ta muốn cho hết thảy che ở ngươi người trước mặt, đều tử thần lâm ấm lãnh, đem trái tim tất cả mọi người đều điều đến thung lũng bên trong đi. Nơi này không khỏi có một ít trong bóng tối cấu kết lý công công đại thần, cái kia cường giả tuyệt thế chết rồi, bọn họ cái kia viên phản loạn chi tâm, cũng thuận theo Vernad. Cái gì chó má cường giả? Ở thần lâm trước mặt căn bản chẳng là cái thá gì. Hiện tại hắn trở về, hắn khẳng định giúp Tần Nham. Thái thượng vô tình, ngươi nói xem. Thần lâm cười lạnh, đem tầm mắt trở lại nằm trên đất không cách nào nhúc nhích ấp nhân, trong mắt hút mà bước lên một đạo hàn quang. Chương 250 Thái Thượng bỏ mình, thân thúc Thần Lâm cả kinh nói, đồng thời, trong xương cái kia nguồn lửa giận càng là kéo lên mà lên. Ha ha Thần Lâm, ta biết ta đấu không lại ngươi, bất quá ngươi nếu là thật dám theo chúng ta độ thủ, chúng ta cũng không ngại giết nhiều mấy người. Thái Thượng Dung Thiên ha ha cười nói, Thần Lâm trong lòng hơi động, chậm rãi bay xuống vương phủ. Ở trong vương phủ, hiểu không có người ở, trung quanh cũng rất buồn ngang, nhìn dáng dấp là trải qua một phen tranh đấu. Thái Thượng Dung Thiên, ta đi ra Thần Lâm lạnh lùng nói, trong tay Bá Vương thương bị nắm địa càng cuốn rồi hơn. Ha ha Thần Lâm. Ngươi cũng có ngày hôm nay cái tia tiếng cười lạnh vừa ra, đột nhiên, phía sau kề sắt mà đến một đạo hàn khí, một thanh sắc bén trường kiếm, đột nhiên từ phía sau đâm ra, âm lãnh địa bắn về phía hắn. Thân hình hơi động, Thần Lâm thân hình cực sự nhanh chóng, cùng lúc đó ba vương thương đông hướng sau đâm một cái, cái cỗ này phồn thịnh đáng sợ đao khí, nhưng là một thoáng đâm trúng phía sau, phù một tiếng, máu tươi đột nhiên tiên tung đi ra, một bóng người ngã xuống đất. Địa vị cảnh. Ở trong bóng tối thái thượng dung tiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, thầm nghĩ này Thần Lâm tu vi có vẻ như lại tiến vào cấp 1, dưới lạnh rên một tiếng chậm rãi từ chỗ tối bước đi ra, mà trong tay hắn thình lình lôi một tên tuổi già lão giả, không phải thần húc thì là người nào? Thần Lâm. Ngươi trở về nhìn thấy bốn năm không thấy Thần Lâm, Thần Húc thu lên tâm, cũng là thư giãn, hắn vẫn lo lắng Thần Lâm sẽ có hay không có sự, dù sao hắn là thần gia duy nhất hậu nhân, không thể chết được à. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Thái thượng gia đám kia kẻ địch, hắn nhất thời lại sốt sáng lên, đi mau không cần lo ta. Hừ, lão bất tử đồ vật. Thái thượng Dung Thiên một trưởng bổ vào người sau sau ghế bên trong, Thần Húc nhất thời một bộ, liền ngắt quá khứ, mà phía sau hắn mấy cái thái thượng gia đệ tử đều là mỗi người trong tay lôi từng cái từng cái thần gia các đệ tử, những này thần gia con cháu đại thể đều rất trẻ trung, hơn nữa ở thần lâm chỉ đạo dưới đều nằm ở ngày kia cảnh giới trung hậu kỳ, thế nhưng cùng những này thái thượng gia tinh anh so với, sát thực là nhược không ít, giờ khác này bọn họ cắn chặt hằng răng, một mặt nghĩa khí địa bị trói ở nơi đó, lạnh lùng địa nhìn trầm trầm thái thượng dung tiên, thậm chí còn có mấy cái bay thẳng đến hắn nổ nước miếng, quát to, thái thượng lão tặc muốn giết muốn quả tùy tiện ngươi, chúng ta là sẽ không liên, lụy thần đại ca, ha ha chớ có cho là thần lâm rất lê gớm. Hắn ở trong tay ta, chính là một đống tra thái thượng dung thiên âm lãnh địa nhìn nhau thần lâm, cái kia trong mắt sự phẫn nộ, cũng là càng thêm gian trá. Đem người thả. Thần lâm lạnh nhạt nói. Hừ, thần lâm, đem long tượng bài giao ra đây, bằng không những người này đều sẽ nhân ngươi mà chết thái thượng dung thiên ha ha cười nói. Thần đại ca không nên giao cho hắn. Chúng ta mệnh là thần đại ca ngươi cho, chúng ta không hối hận. Con vật nhỏ, các ngươi vẫn rất ngạnh vậy ta ngày hôm nay trước hết giết một cái cho các ngươi nhìn. Ha ha thái thượng dung thiên vừa dứt lời, một đao đống bị rút ra, đột nhiên đâm hướng về một người trong đó thần gia đệ tử sắc bén ánh đao, căn bản không người có thể trốn. dừng tay thần lâm thân hình hơi động, như là ma địa bắn về phía thái thượng dung thiên. tốc độ của hắn thật nhanh, thậm chí so với thiên vị cảnh cường giả còn nhanh hơn. tuy rằng cách nhau rất xa, thế nhưng lăng không một trưởng đã đánh ở thái thượng dung thiên trưởng phong bên trong. trưởng phong hơi động, thái thượng dung thiên liên tục đại phun máu tươi, thân thể đã đập xuống ở trong đình viện, sắc mặt trở nên trắng. hắn không nghĩ tới, thần lâm tốc độ, càng nhưng đã đạt đến mức độ này, hắn căn bản khó có thể chống đỡ. thần đại ca hết thảy thần gia đệ tử nhất thời đại hỉ mà những thái thượng đó ra cường giả đều không khỏi sắc mặt sợ hãi, dồn dập nâng tay lên bên trong đại đao khẩn kéo lại bọn họ, trên mặt toát mồ hôi lạnh quát lên, "Ngươi, đừng tới đây. Tự Sát vẫn là ta đồng thủ, mình lựa chọn Thần Lâm lạnh lùng địa đạo." Trong ánh mắt của hắn lửa giận chút nào chưa giảm. "Ngươi, Thần Lâm ngươi nếu như dám sảng bậy, ta liền giết bọn họ, bọn họ cả người run rẩy, liền ngay cả trường đao đều yếu bất ổn, chúng chi còn muốn uy hiếp Thần Lâm. Đều đừng hoảng hốt, chúng ta còn có người chất ở trong tay một tiếng thanh âm giảnua lạnh lùng vang lên, một vệt bóng đen hư động, chậm rãi tung bay ở trên bầu trời. Hắn căm tức nhìn phía dưới cái này vẫn cùng hắn đối phó thanh niên, không khỏi nét mặt giàn mua chịu động. "Thần Lâm, là hắn tất phải giết người." "Ha ha thái thượng Meli, lần trước giết không được ta, ngươi cho rằng ngày hôm nay ngươi còn có thể là đối thủ của ta sao?" Thần Lâm cười ha ha một tiếng. "Hừ, Thần Lâm, ta muốn ngươi xem một chút, đây là người nào thái thượng Meli lạnh lùng cười, hắn tự biết chính mình không phải là đối thủ của Thần Lâm, thế nhưng ở trong tay hắn có thể không chỉ là có thần vương phụ người, còn có." Lúc này, giữa bầu trời đồng thời bay ra vô số đạo bóng đen dĩ nhiên tất cả đều là đại thế giới đưa đến thái thượng gia các đại cao thủ, mà ở trong tay bọn họ, mỗi người đều lôi một người. những người này thần lâm có nhận thức, cũng có không quen biết, thế nhưng hắn biết đến là những người này tất cả đều là vương phụ người, sư phụ người. thần lâm, ngươi nếu là giám động thủ, ta liền thuê. bành túng khiên quyển tụy hoán hoài tuyển cấp bì tiểu ấp thốn loại do tệ hoàng sái lị tráo bối na thứ bích hạ nhạc dung tiêu như hoàng trung hoàng mạn từ nhìn cứu chán tuyển chiếc hoàn ốc sái thiết liền hoàn thoa trương vân nháo bị thứ dảo trị mại đam trượng ngoại lai câu đấu kính sợ hải tiềm phản thuê. hắn, ngày xưa thần lâm ân sư truyền thụ cho hắn chiến kỹ, cái kia phân ấn nước là thần lâm kiếp này không cần báo đáp. thần lâm run lên bần bật thân thể, vẻ mặt hốt hoảng địa nhìn trầm trầm giữa bầu trời bóng người, lẩm bẩm nói, sư phụ, thần lâm, ngươi rất tốt, là ta vừa ý nhất đồ đệ. mặc bùi ha ha cười nói, hử, thần lâm, ta cho ngươi một phút cân nhắc. thái thượng mê ly cười lạnh nói, thái thượng mê ly, ngươi đây là đang buộc ta thần lâm hai con ngươi trở nên cực kỳ âm lãnh, trong xương cái cố này tức giận đã hoàn toàn đánh mất lý trí của hắn, cả người hỏa diễm đang sôi trào, đáng sợ ép có thể cũng hoàn toàn bao phủ ở chỗ này thiên. Hắn mạnh mẽ, không chỉ là mỗi cái thần ra người, liền ngay cả Thái thượng Melly cũng đều không khỏi bốc lên mồ hôi lạnh. Nay cố khí so với trước đó, căn bản là vượt qua quá nhiều quá nhiều, ngày xưa hắn liền có thể lay động một người địa vị cảnh đại viên mãn cao thủ, mà hiện tại, e sợ liền thiên vị cảnh. Thái thượng Melly hít sâu một hơi, âm lãnh địa cười, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi mình đã không có đường lui. Chuyện này không có làm tốt, vậy kế tiếp chính là mình tử. Rất tốt, ngươi đã không giao ra long tự bài, vậy ta liền. Thái thượng Melly âm lãnh địa nở nụ cười, chỉ vung tay lên. Phía sau một tên cao thủ đống nhiên đâm ra một thanh trường đao, đột nhiên đâm vào trong tay hắn vương phủ người ngực. Phốp thứ một tiếng, không có kêu thảm thiết, chỉ có cái kia kiên nghị ánh mắt tác động, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia thái thượng gia đệ tử. Máu tươi văng hắn một mặt, cái kia vương phủ người, nhưng là anh dũng địa đi rơi xuống. Thái thượng mê ly thần lâm giống giận, trong mắt hỏa diễm càng là bạo phát. Thái thượng gia dám giết ta vương phủ người mạc đũi cũng là cực kỳ tức giận rít gào lên. Ha ha ta ngươi lại không động thủ, một phút sau, ta giết liền không phải một người thái thượng mê ly cười ha ha, ngón tay hơi rung động, nhưng là thân ở mạc đũi ngực, lúc này Tất cả mọi người đều kinh nộ địa hô to, chớ có động thành chủ. Một tiếng uống xong, một cái vương phủ ngày kia cao thủ đột nhiên đánh ra một trường, cả người tinh nguyên cũng là bạo thể mà ra, trực tiếp đánh út về phía bên cạnh cao thủ. Một cái ngày kia cảnh giới, một cái bách kiếp kính, hai người trên lệnh căn bản không phải một đinh nửa điểm, chỉ thấy cái kia bách kiếp kính cao thủ âm lãnh nở nụ cười, vung lòng tay, cái kia vương phủ cao thủ bắt đầu từ thiên hạ xuống. Chương 251, không giữ lại ai. Thần công tử sẽ trở về, Tuyết Nhi xúc thân, thưa dạ địa gào khóc, trong lòng nàng nói thầm. Hy vọng cửu biệt bốn năm thần lâm mau mau trở về, đến cứu vớt cái này đã không được dạng thần vương phủ. Ha ha thần lâm, ngươi cho rằng hắn còn mạng trở lại, ta cho ngươi biết, cho dù hắn trở về, cũng chỉ có một con đường chết, Mộ Dung Nghị, Mộ Dung gia tam công tử nhi tử, âm lãnh địa cười, đầy mắt dâm quang, hai cái tay ở trước ngực xoa xoa. Tuyết Nhi, là Mạc đuổi cho thần lâm tìm một đứa nha hoàn, nàng mặc dù là cái nha hoàn, thế nhưng cũng là xinh đẹp như hoa, so với bình thường ký viện nữ nhân đẹp đẽ hơn không ít, hơn nữa càng mê hoặc người chính là, nàng còn là một nơi, thử hỏi vẫn bị thần vương phụ đặt ở dưới đáy Mộ Dung gia lại sao lại được ở đất loại kia cô quạnh ngươi đã là thần lâm người vậy ta liền làm thì ngươi cũng coi như là phát tiết dưới ta lửa giận trong lòng à tuyết nhi nguyên bản cuối cùng này điểm hy vọng cũng thuận theo mà diệt bây giờ nàng thậm chí hy vọng thần lâm không nên quay lại kaka đi theo ta có thể so với cái kia thẳng con hoang cường hơn nhiều mộ dung nghị cười hì hì rồi dài vung một cái hắn đột nhiên hướng phía trước đánh tới một cái kéo lấy tuyết nhi quần áo xé tan một tiếng một mảnh hoa dâm ra thịt liền bại lộ ở trong không khí kaka tiểu mỹ nhân mộ dung nghị vừa muốn tiến thêm một bước nữa phấp thứ một tiếng Nhưng rắc lồng ngực bị đột nhiên đâm thủng, máu tươi nhất thời tiên tung một chỗ. À, Tuyết Nhi hoảng sợ quát to một tiếng, chờ mộ dung nghị trường lớn mắt, thi thể ngã, cũng ở một bên sau khi, phía sau bóng người mới chậm rãi hiển lộ ra. Hán, không phải người khác, chính là Thần Lâm. Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ? Thần Lâm đạo. Thần công tử, Tuyết Nhi nước nở địa trước mặt nhào tới Thần Lâm trong lòng. Không có chuyện gì là tốt rồi, thần gia những người khác thì sao? Thần Lâm hỏi. Bọn họ bị giam ở trong đại sảnh, mà ta? Tuyết Nhi trong lòng rầm rầm địa nhảy, mặt đều đỏ. Mang ta đi. Thần Lâm trong lòng hơi động, đã phi thân mà ra khỏi phòng môn, thân ảnh kia dường như vẫn ảnh giống như vậy, rơi ở Tuyết Nhi đáy lòng, nàng thầm nghĩ, thần công tử, tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ. Trong đại sảnh, bầu không khí vô cùng âm u mà vừa xuất sắng. Ở trong đại sảnh, ngồi hai nhóm người, đệ nhất bác, nhưng là ngồi phía bên trái, mỗi người bọn họ đều thân mang thần vương phù ăn mặc, nhìn dáng dấp là thần gia người, mà mặt khác một nhóm, tương tự ngồi ở mặt khác một bên, hai bên đứng ngang hàng, thế nhưng duy nhất không giống chính là, mộ dung gia người đều một mặt âm hiểm cười, mà thần gia người, nhưng là một mặt âm trầm mà lại phẫn nộ. Cân nhắc địa thế nào rồi, kha kha, Mộ Dung gia gia chủ, Mộ Dung sinh, ở Mộ Dung khánh sau khi chết liền trực tiếp kế thừa gia chủ vị trí, cũng bởi vì tu vi của hắn ở cảnh giới thiên thiên, vì lẽ đó thanh thành bên trong 4 năm qua hầu như không người dám động hắn. Nếu như không phải có vương phủ ở, hắn đã sớm động thần vương phủ, chỉ là ngày gần đây vương phủ thành chủ mạc Đuổi bị thương nặng, lại tăng thêm thái thượng gia người tìm đến thần Lâm, gọn gàng địa cho thần vương phủ một cái chân ép, hắn Mộ Dung gia mới có cơ hội để lợi dụng được, bây giờ mới có thể chính chính diện địa ngồi ở chỗ này. Mộ Dung sinh Tuy rằng ta thần vương phủ gần nhất gặp phải một chút phiền toái, có thể các ngươi nếu thật sự là cho rằng ta thần vương phủ là nê nắm không được, Thanh Thành Linh thảo nghiệp là ta thần vương phủ khổ cực dốc sức làm mà đến, các ngươi như vậy gấp giận, nằm mơ không được, thần vương phủ một vị trưởng lão dáng dấp lão giả nổi giận đạo. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi thần vương phủ còn có sức hoàn thủ sao? Mộ Dung Sinh ha ha cười nói, mà thần vương phủ người, thì lại mỗi người cúi đầu, không có đáp lại. Xét thực, hiện tại thần vương phủ căn bản là không có cách cùng Mộ Dung gia chống lại, liền ngay cả gia chủ đều bị nắm, hắn Mộ Dung gia tự nhiên là chuyện gì đều làm địa đi ra kế trước mắt, cũng chỉ có hắn trở về. Hán, bốn năm, sẽ ở ngày gần đây chạy về sao? Mộ Dung Sinh, không nên bước người quá mức. Thần Lâm trở về. Một cái khác trưởng lao mới vừa muốn nói gì, Mộ Dung Sinh cũng đã cười ha ha đi ra. Thần Lâm, ha ha hắn trở về vừa vặn, chúng ta liền hắn trở về, chịu chết, cái cuối cùng chữ tử bị hắn cắn địa tầng tầng, hết thảy Thần Vương phủ người đều cả người phát lệnh, hy vọng cuối cùng cũng nhất thời phá diệt. Đúng, ngày gần đây đến, Thanh Thành không tên điệu thêm ra vô số cường giả, những cường giả này không một đều là cao thủ tuyệt thế liền ngay cả vương phủ cũng bị trong ngáy mắt. Ha ha, tam trưởng lão vẫn là không nên tức giận địa được, tức giận hại đến thân thể à? Mộ Dung Sinh bên cạnh một trưởng lão đông nhiên gằn giọng cười cợt. Đạo, bất quá đáng tiếc, ngày hôm nay việc này có thể không tới phiên các ngươi có cái gì lựa chọn dư. Giao cũng đến đến giao, không giao cũng đến đến giao. Mộ Dung Sinh, sơ thật không nên ghi nhớ nhân tử, thả ngươi này trói mất chủ một con đường sống. Thần vương phủ đại trưởng lao âm trầm nói. Xin lỗi, trên thế giới này không có thuốc hối hận gì có thể bán. Mộ Dung Sinh cười cợt, trên khuôn mặt hung tàn có chút phát tưởng. 4 năm trước ta gia tộc Mộ Dung bị thương, hôm nay ta Mộ Dung Sinh muốn toàn bộ phản đưa cho ngươi Thần gia. Khoe mắt hơi co giật, Đại trưởng lão phất tay đem thần đám kia nổi giận Thần gia người ngăn lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Mộ Dung Sinh, lạnh giọng nói, chỉ cần ngươi dám động ta Thần gia Tử tôn, tương lai Thần gia Tử tôn trở về, tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi ăn ngủ không yên. Đến thời điểm liền Thần gia Tử tôn trả thù đi. Hán, khoe mắt đung nhiên nhảy một cái, chẳng biết vì sao, không chỉ có Mộ Dung Sinh trầm mặt lại chính là liền cái kia một bên tất cả mọi người đều trầm mặt lại cái kia đặt ở trên ghế bàn tay cũng là không nhịn được nhảy một cái xác thực thần lâm nếu là trở về vậy còn được có thái thượng gia ở ngăn cản thế nhưng nếu như hắn không trở lại đây tiểu tử kia thiên phú nhưng lại yêu nghiệt địa tàn nhẫn 4 năm trước liền có thể đối kháng chính mình vậy bây giờ xin lỗi các ngươi hay là không cơ hội đó mộ dung sinh hốt đứng dậy âm thanh âm lén địa đạo theo lời của hắn chậm rãi hạ xuống một luồng có tới cảnh giới tiên tiên khí thế mạnh mẽ tự trong cơ thể đỗng nhiên dâng trào mà ra ở cỗ khí thế chen ép xuống vốn là rất được không nhẹ nội thương đại trưởng lão người vội vàng lùi lại mấy bước sắc càng hiện ra trắng sám. các ngươi đã không chịu đem từ ta mộ dung ra cướp đi khế đất giao ra đây mộ dung sinh cười lạnh nhìn cái kia đầy mắt nộ hận thần vương phủ người âm u nói giết bọn họ không giữ lại ai hôm nay thật thiên muốn vong ta thần gia à nhìn đám kia cởi gần quay về bọn họ vây quanh mà đến người đại trưởng lão khoe miệng đống nhiên tràn ra một vệt máu tươi sắc mặt có chút tuyệt tu ám ngay khi thần gia mọi người dự định bỏ mạng một kích thời gian lanh lảnh đẩy cửa tiếng vang đống nhiên đánh vỡ loại này quỷ dị bầu không khí xin lỗi, ta đã trở về. Thần lâm lạnh nhạt nở đủ cười, tầm mắt không có rơi vào mộ dung sinh trên người, mà la mỉm cười đi vào phòng khách, trực tiếp địa hướng đi thần vương phụ bên này. mơ hồ nghe được này thanh âm quen thuộc cùng khá là khuôn mặt xa lạ, đại trưởng lão không khỏi cả người căng thẳng, chợt căng thẳng thân thể triệt để lòng ra xuống, hai giọt kích động trong lệ theo gò má lan xuống. Thần lâm, trưởng lão kích động hô, mà phía sau các đại thần gia bọn tử tôn đều là lệ nóng doanh trong địa hô, thần đại ca, thần gia người vẫy mặt, cũng cả kinh mộ dung sinh cả người run lên, sau người. Các đại mộ dung gia cao thủ đều là một mặt khiếp sợ, bọn họ này mới phản ứng được, người tới chính là Thần Lâm. Hắn tại sao trở về? Cái kia thái thượng gia người đâu? Mộ Dung Sinh, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên cũng ở ta thần vương phủ." Thần Lâm lúc này mới xoay người lại, ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh, cao nhất đại chỗ ngồi, một mặt ý cười địa nhìn chằm chằm phía dưới Mộ Dung gia mọi người. Ánh mắt kia, không có bất cứ rung động gì, thế nhưng ý cười sau lưng đến cùng ẩn giấu đi cái gì, Mộ Dung gia tất cả mọi người là rõ ràng trong lòng, không khỏi lạnh cả tim. Thần Lâm 4-5 trước cũng đã có thể với hắn ngang hàng. Mà bây giờ 4 năm trôi qua, chính mình chỉ có điều tiến triển một cảnh giới, mà người sau tu vi, chính mình nhưng không cách nào hiểu thấu đáo, lẽ nào? Thần Lâm, ngươi còn sống? Mộ Dung Sinh một bên một trưởng lão cả kinh nói. Đúng đấy, người muốn giết ta đều chết rồi, ta tự nhiên sống sót, Thần Lâm vẫn như cũ duy trì ý cười, thế nhưng câu nói kia, nghĩa bóng nhưng là, thái thượng gia người, toàn bộ chết rồi. Quả nhiên, theo âm thanh vừa ra, một vệt bóng đen đông nhiên từ phòng khách ở ngoài chạy tới, tiến vào phòng khách thời gian, liền nhìn thấy cao cao tại thượng Thần Lâm, không khỏi sắc mặt cả kinh. Tiểu bộ đi mau đến mộ dung sinh bên thai nói nhỏ một tiếng. Lúc này, mộ dung sinh sắc mặt xoát nhất bạch, nơi nào còn tọa được, thân thể thẳng tắp địa chạm dựng đứng lên, cả người run, trong xương cái cố này sợ niệm, để hắn không cách nào dẹp loạn. Không biết mộ dung gia lần này tới ta thần vương phủ vì chuyện gì, thần lâm cũng không nhúc ních nộ, cười lạnh nói. À, nha, ha ha ha bốn năm không gặp, thần lâm chất nhi khí độ cũng là càng ngày càng bất phàm à, thực sự là hộ phụ không khuyến tử. Quý gia chủ nhìn thấy nhất định sẽ cao hứng không ngậm mồm vào được. Nghe thần lâm âm thanh, mộ dung sinh đốn cả người run lên, vội vàng cười làm lành đạo. Mụ Thái Thượng ra đám kia cao thủ đều bị diệt, hắn Mộ Dung ra tính là thứ gì? Phí lời liền cho ta nuốt trở về, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Thần Lâm chậm rãi đứng lên, hai tay phụ bối mà đứng, âm thanh trở nên hơi uy nghiêm đáng sợ. Ta chỉ muốn biết, ngươi hôm nay dẫn người đến ta Thần Vương phủ, đến tột cùng là muốn làm gì? Ngạch cái kia, chúng ta chỉ là nghe nói Thần Vương phủ phát sinh chút ngoài ý muốn, muốn đến giúp đỡ, này không. Chúng ta còn đem ra tộc khế đất đều lấy tới, ngài xem qua. Mộ Dung sinh nét mặt già mua chịu động, lập tức dặn dò hạ nhân đem ra toạc khế đất đều lấy đi ra, hắn hành động này cũng bất quá là hoảng loạn lung tung gây nên, sau đó ngẫm nghĩ, chính mình làm sao hồ đồ như vậy. Nhiên, Thần Lâm cũng bất quá là cười nhạt một tiếng, cũng không có đáp lại, mà là vung tay một cái, ngoài cửa, vung bắn vào một vệt bóng đen, sau đó bị tàn nhẫn mà ném ở trên mặt đất. Đó là một bộ thi thể, một bộ vừa mới chết không lâu thi thể. Mộ Dung Nghị, mấy đại trưởng lao nhất thời kinh ngạc thốt lên, sắc mặt trở nên càng thêm trở nên trắng. Chương 253, tha cô nương trong tay người ra. Nơi này là một cái hắc ám địa phương, thật giống như một cái hang động đen kịt giống như vậy chỉ có đỉnh đầu có một cái lỗ nhỏ xuyên thấu qua một tia sáng, đem hắn bộ phận đường viền dọi sáng. Âm thanh là từ bên kia truyền đến, lối ra, mở miệng hẳn là chính là chỗ đó. Thần lâm trong lòng hơi động, đó là chuẩn bị hướng về phía trước đi đến. thế nhưng trước mắt tia sáng đung nhiên dọi sáng chính mình thời điểm, đồng thời truyền đến, nhưng là một tiếng truy sát thanh. nhanh nắm lấy thần lâm đừng làm cho hắn chạy từng tiếng giọng nữ truy sát thanh nghe được thần lâm không khỏi ngữ mày, ám đạo chính mình ở này hồ tộc dĩ nhiên cũng có người nhận biết mình. có vẻ như chính mình chỉ nhận thức từ yên chứ. từ yên thần lâm nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, thế nhưng hắn lại phát hiện bên cạnh tình lính không có tử yên bóng người không biết nàng chạy đi nơi nào ở trong cái sơn động này đột nhiên sơn động ở ngoài đã có người phát hiện chính mình không biết là hồ tộc nhân lỗ tai đặc biệt nhạy bén vẫn là các nàng tu vi cực cao rất nhanh một cái bóng trắng hơi động đã có một bóng người bay vụt mà vào sau đó một thanh đạo lưu quang đã hướng về thần lâm bên này đầu tới thật nhanh thần lâm trong lòng hơi động bước chân rộng mở bước ra hắn nhưng vừa đúng vòng qua tia sáng kia ảnh trực tiếp địa hướng về môn ra mà vào lúc đó cửa một đống lớn nữ tính cũng vừa thật muốn xông vào đến bị một nguồn sức mạnh trùng đem dưới, toàn bộ rộng mở ngã xuống đất. Ta dựa vào thần lâm vừa muốn vọt tới giữa bầu trời đi, không ngờ bị trước mắt một bộ cảnh tượng làm kiềm chế, những nữ nhân này, dĩ nhiên mỗi người xinh đẹp như hoa. Ở phía dưới, là một đám nữ nhân, các nàng khuôn mặt đều cực kỳ mỹ lệ, mỗi người ở bên ngoài đều là nghiêng nước nghiêng thành chi dung, hơn nữa hoàn mỹ thân thể, cùng cái kia phía sau cái mông. Đuôi. Thần Lâm không khỏi cả kinh, các nàng là hồ tộc người có đuôi. Giữa mới ý thức tới chính mình đang bị truy sát bên trong. Tuy rằng không biết vì sao, thế nhưng ít nhất trước mắt đã có một mỹ nữ bay lại đây hắn chính là thần lâm một mỹ nữ bỗng chạy như bay lại đây nàng tay nhỏ hơi động tinh tế ngón tay bỗng nhiên duỗi ra thật dài móng tay quay về thần lâm chính là không nứt dưới sau đó phía dưới các đại hồ tộc nữ tính đều đang reo họ, giết hắn giết hắn giết đáng chết này thần lâm thần lâm quả thực khóc không ra nước mắt mình mới vừa tới quý bảo địa liền như vậy bị trà đạp không xem qua xem nguy cơ ở trước hắn cũng không dám thất lễ mà là tiện tay vung một cái lăng không trưởng phong đánh ra hai đạo tinh nguyên bắn trúng thời gian tuôn ra một tiếng đáng sợ tiếng nổ vang rền thần lâm liên tục rút lui lập tức xoay người liền bay ra ngoài. Truy đi đầu tiên kia hồ tộc nữ tính hét lớn một tiếng, phía dưới hết thể nữ tính đều sắp tốc bay người lên, hướng về thần lâm phương hướng đuổi theo. Những người này, tu vi đều đang ở cảnh giới tiên tiên trở lên, hồ tộc bình quân thực lực, dĩ nhiên cách xa ở hiện thế bên trên. Thần lâm không dám động các nàng, thầm nghĩ nơi đây khẳng định có hiểu lầm gì đó, đặt chân để hơi động, tốc độ cực kỳ nhanh chóng bay về đàng trước đi. Đối mặt người sau lưng công kích, cũng là thờ ơ không động lòng. Thần lâm, tiểu ta mô mô mệnh đến cái kia tiếng quát vừa già, đột nhiên sau cái bóng trắng hơi động cấp tốc từ người phụ nữ kia sau chết nhanh chóng tỏa hẳn ra sáu cái cáo trắng vĩ nhìn như hoạt bung dung thế nhưng trong đó mỗi cái bộ lông nhưng như kim đâm, cấp tốc đánh mà đến sắt nhọn bộ lông coi như là hợp thiên cảnh cao thủ đều có thể trong nháy mắt bị đâm xuyên Thần lâm trận to hai mắt hắn xem qua tử yên biến thân dáng vẻ cũng biết hồ tộc đuôi điều mấy đời biểu thực lực của các nàng thế nhưng không nghĩ tới nữ nhân này dĩ nhiên có sáu cái đuôi vậy thì mang ý nghĩa nàng tu vi tại địa vị cảnh hoa vận tạ càng nhưng đã luyện được lục vĩ thật hâm mộ nhà hừ chỉ bằng tiên phú của ngươi lại cho ngươi trăm năm cũng chỉ có thể dừng lại ở hai vĩ nhân gia nhưng là ta hồ tộc tiên tài số một thiếu nữ là ngươi có thể so sánh sao một bên nữ nhân quyến rũ cười lạnh nói ngươi không cũng là tam vĩ sao lên cái gì kính làm sao ta liền mạnh hơn ngươi có bản lĩnh so với ta so với so với liền so với các nàng tựa hồ đã quên trước mắt chính đang chiến đấu sự tình thật mấy người ở cai vã thế nhưng các nàng mỗi người ánh mắt đều là giống nhau vậy thì là đố kỵ mới có mấy chục năm đã luyện thành năm vĩ thiên phú như thế ở hồ tộc nhưng là gần như không tồn tại thần lâm Ngày hôm nay ta nên vì ta Mộ Mộ báo thù tử vận tức giận vừa ra, thiến ảnh lấp loé, lại là vô số đạo bóng trắng loạn không đâm tới, sắc bén bộ lông, liền như từng đạo từng đạo kiếm khí giống như, đâm hướng về thần lâm, tựa hồ muốn đem hắn đâm thành một cái con nhím. Mộ Mộ. Dưới thần lâm quả thực không nói gì, mình mới vừa tới Hồ tộc, làm sao hãy cùng nàng Mộ Mộ treo lên câu đến. Chợt trong lòng hơi động, thấy người sau không nói lời gì đánh tới, hắn cũng là cả người tuân ra một đạo đáng sợ lệ khí, sau đó đột nhiên hơi động, liền hướng phương xa bay đi, chết tiệt, Từ Yên đến cùng đi nơi nào? truy các đại hồ tộc nhân đều là uống tử vận cắn chặt hàm răng veo điện một tiếng nhanh chóng đuổi theo nhiều người như vậy đều nhìn nàng không thể thua nhất định phải đem tên hung thủ này tóm lại đáng chết Thần lâm trong lòng mắng thân hình lói lên đơn giản đoá nhập thần hoàng trong không gian to lớn rừng rậm bên trên thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất Thần lâm tử vận nội đạo sáu cái bạch vĩ phiêu ở giữa không trung cũng như rắn truyền giống như quét mắt tứ phương thế nhưng hàn lại nàng làm sao tìm kiếm nhưng cũng tìm không ra thân lâm vị trí dưới khí địa trực dậm chân hồ tộc người phụ nữ đều như vậy dũng mãnh sao vẫn là tử hiến được tiểu ngọt ngáo tiểu khả ái, thần lâm lắc đầu nói, ha ha tử vận tiểu thư dĩ nhiên có nhã hưng đến bỉ nhân nơi này đến, thực sự là hiếm thấy a. lúc này trong rừng rậm đột nhiên truyền ra một đạo âm lạnh âm thanh, âm thanh rất lạnh, cũng xen lẫn một chút khí âm du, có thể cảm thụ được ra hắn nhất định không phải người tốt lành gì. âm thanh vừa ra, tử vận mặt cười không khỏi nhất bạch, có vẻ hơi hoảng loạn. nàng lập tức hướng về tứ phương nhìn tới. quả nhiên nơi này từ lâu không phải hồ tộc địa giới, mà là ưu minh cửu giới ngươi là cửu giới diêm la tử vận cả kinh nói, ha ha tử vận tiểu thư còn nhớ tại hạ. Âm thanh lần thứ hai vang lên, cùng lúc đó, một đạo huyết ảnh bỗng nhiên từ giữa không trung lóe lên mà ra, to lớn huyết chướng, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành đỏ tươi, sau đó một đạo huyết ảnh chậm rãi từ bên trong nhẹ nhàng đi ra. Hắn là một người đàn ông tuổi trung niên, từ bề ngoài xem có vẻ như 40, 50 tuổi, cùng tuổi trẻ mạo mỹ Tử vận có sự chênh lệch rõ ràng. Hắn hai mắt nghiêm nghị, thoáng sát thu gần sóng, trong tầm mắt hướng về Tử vận trong ánh mắt, còn kèm theo một chút thái mộ vẻ. "Diêm La, ta hôm nay không qua đường quá nơi đây, ta còn có chuyện quan trọng tại ngươi, thứ không ở lâu." Tử Yên nói xong, thiển ảnh hơi động, đang chuẩn bị hướng đến địa phương đi. này Diêm La tu vi rất cao, thậm chí thực lực có thể đạt tới thất vĩ mạnh, tương với nhân loại trong mắt thiên vị cảnh sơ kỳ thực lực, nàng là vạn vạn đánh không lại. nhưng là một đạo huyết ảnh hơi động, tràn ngập ở trên bầu trời tinh lực bỗng tăng vọt, thậm chí đem phạm vi mấy dặm bên trong trên không đều bao phủ lại, liền ngay cả tử vận mặt bên cũng đều bị vững vàng khóa chặt, tràn ngập mà lại nồng nặc mùi tanh, không để cho nàng do sắc mặt trở nên trắng. tử vận tiểu thư đây là đi hướng nào? nếu đến rồi, cũng tới phủ đệ ta ngồi một chút làm sao? Diêm La cũng không tử vận từ chối, bàn tay lớn lôi kéo. Nhưng đại lực kéo lại tử vận cánh tay, bàn tay khổng lồ hơi động, trực tiếp xé rách một vùng không gian. Nhưng mà, ngay khi Diêm La vừa muốn đem Tử Vận mang đi thời gian, đột nhiên, một đạo to lớn trưởng phong đống tử thiên mà rơi, dĩ nhiên không thiên không cách mặt đất bắn chúng Diêm La, người sau ở cự trưởng kéo tới thời khắc cũng là đã phát hiện người trong bóng tối tồn tại, vào lúc đó cũng đã làm ra phản ứng, thế nhưng bất đắc dĩ chính là, chính mình mới vừa muốn động thủ thoát đi liền bị bắn chúng, dưới phun ra một ngụm máu lớn. Người tới người phương nào Diêm La phi địa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt âm lãnh địa nhìn chằm chằm tứ phương biểu hiện có nộ lại có ngượng ngác. Nay bị màu máu của hắn vũ hồn bao phủ dưới, có thể nói phạm vi mấy dặm bên trong trong không gian bất cứ sự vật gì đều không thể tránh được pháp nhãn của hắn, coi như là thiên vị cảnh cũng không thể. Thế nhưng vừa nay đánh lén mình người đến cùng đi nơi nào? Vì sao chính mình không tìm được? Lẽ nào, hắn là bán thần Ta là đại gia ngươi buông tay ra bên trong vị cô nương kia thần lâm ở thần hoàng trong không gian, âm thanh quá to. Chương 256, Thiên thi xào huyệt Thần lâm cũng không ngoại lệ, hắn chỉ có vận hành lên cực dương khí mới có thể chống đỡ những này tử vong khí. Mãi đến tận thích ứng hoàn cảnh của nơi này sau khi hắn mới dám bước vào hang đá mà đập vào mi mắt, nhưng là từng bộ từng bộ bệ ra luồn ngang quan tài, định nhãn nhìn tới, quan tài thình lình có hơn một ngàn cụ mà mỗi cái trên quan tài còn đều bị viết phong ấn, không biết vì sao, thần lâm trong lòng dâng trào không ớt. Nhiều như vậy quan tài là hắn bình sinh thấy lần thứ nhất, mà ở này to lớn bên trong hang núi đối diện chính là một cái nhỏ hẹp sân động, bên trong đến cùng là cái gì cũng không ai biết, thật là đáng sợ từ khí, thật quỷ dị trận pháp, xem ra ưu minh cửu giới là thật sự có âm lưu gì. Dương Lão kinh hô, trận pháp gì? Thần Lâm nghi hoặc hỏi. Thất Tinh Quỷ Vương trận Dương Lão đạo, nói lúc đi ra trong lòng cũng không khỏi chấn kinh rồi một thoáng. Ngươi mà lại xem cái kia Thất Tinh Vị, ngày thứ nhất cưu, đệ nhị toàn, đệ tam cơ, đệ tứ quyển, đệ ngũ hành, thứ sáu khai dương, thứ bảy diêu quang có hay không đều có một bộ thiên vị cảnh sơ kỳ thi thể. Dương Lão nói xong, Thần Lâm định nhãn nhìn tới, quả nhiên ở cái kia Thất Tinh Vị, phân biệt có bảy bộ quan tài, mà bên trong thi thể rõ ràng là thiên vị cảnh sơ kỳ thực lực. Lại nhìn này bảy bộ quan tài sau phải hay không chỉnh tề để 7749 cụ địa vị cảnh quan tài mà lại phía sau lấy ba cái tuyến gạch ra mỗi một điều đều có 333 cái quan tài mà thực lực của bọn họ là hợp thiên cảnh đến địa vị cảnh không lúc này thần lâm đã ngầm thừa nhận không tiếp tục nói nữa xác thực trận thế này chính như dương lão từng nói thế nhưng thất tinh quỷ vương trận lại là cái gì nếu như ta không đoán sai nay bảy bộ thiên vị cảnh thi thể trước chết bên trong hang núi kia còn để một bộ thi thể mà thực lực của hắn dương lão chưa hề đem thoại nói tiếp thế nhưng thần lâm trong lòng đã có nộ ra trận thế này là dựa theo đế vương làm lễ thế cuộc bảy già, cũng chính là thất tinh quỷ vương trận, mà những này dựa theo thực lực phân chia bảy già quan tài, tự nhiên cũng là tương với cấp bất nhất thuộc hạ, mà bên trong hang núi kia mới thật sự là vương giả. Lẽ nào bọn họ thật có cái gì mưu đồ không được thần lâm kinh hãi nói? Xác thực, nếu như không có cái gì mưu đồ, liền thật sự không giống hắn U Minh cựu giới cách làm. Từ lúc ngàn năm trước đây, hắn đã nghĩ thống trị toàn bộ đại lục, thậm chí không tiếc hướng một ít bí ẩn thế giới tiến hành tàn sát. Cái này cũng là bọn họ tiếng xấu lan xa nguyên nhân căn bản mà lại nhân vì là cách làm của bọn họ cực kỳ đặc thù, vì lẽ đó rất nhiều thực lực mạnh mẽ gia tộc cũng không khỏi với khó. Dương Lão nói, có người đến rồi đột nhiên, một luồng khí bỗng tử muôn đến, thần lâm trong lòng hơi động, thân hình vừa ẩn nhưng là trốn ở một bộ quan tài mặt sau, mà lúc này cửa đi vào một tên nam tử, không phải người khác, chính là lúc trước ở bên ngoài gặp phải Huyễn Ảnh. Huyết trưởng lão, đại trưởng lão nói có chuyện tìm ngài. Huyễn Ảnh cung kính mà nói, trả lời hắn là từng tiếng hồi âm. Huyết trưởng lão Huyễn Ảnh nhẹ nhàng hỏi, khẽ cao mày, không khỏi nhảy tới trước một bước. Tuy rằng trong lòng mọi cách kiến kỵ, thế nhưng cũng vẫn là tăng lên đánh bạo tử kỳ quái nhất chân nói huyết trưởng lão tiến vào tới đây, đến cùng đi nơi nào? Huyết ảnh âm thanh vừa ra dưới, đột nhiên một luồng khổng lồ tử vong khí bỗng từ tứ phương bao phủ tới, che ngập bầu trời sức mạnh trực tiếp đặt ở bầu trời, toàn bộ hang đá cũng bắt đầu run rẩy, không khí cũng theo đó căng thẳng. Huyết ảnh sắc mặt đột nhiên đại biến, tại này cô giới áp lực, hắn dĩ nhiên không cách nào ngẩng đầu, bị ép tới gác gao. Huyết ảnh thứ tội kính xin huyết trưởng lão tha thứ, Huyết ảnh kinh hoàng nói, đi, đừng tưởng rằng là ma thiên người ta liền không dám giết ngươi sau đó không cần có người tới nơi này nữa quấy rối ta còn có hai ngàn bộ thi thể cho ta mau chóng một tiếng trầm trọng hùng hậu âm thanh đống nhiên vang lên trong không khí uy thế cũng thuận theo tăng lên dữ dội không ít huyễn ảnh lại sao dám lại dừng lại lâu dưới lập tức dập đầu mấy cái sau ngay lập tức ngoài chiều, hướng ra ngoài chạy đi ma thiên là ưu minh cựu giới tông chủ thật mạnh khí thần lâm trong lòng hơi động chậm rãi quay đầu nhìn về cái kia hang đá nhỏ thanh âm này là từ bên trong truyền đến ngươi còn không mau đi thanh âm kia lần thứ hai vang lên một luồng khổng lồ tử vong khí bỗng bao phủ lại thần lâm cái cố này ép có thể thực tại chấn kinh rồi hắn một phen thiên vị cảnh đại viên mãn dĩ nhiên mạnh như thế bị tử khí quấn quanh người hẳn phải chết thần lâm lập tức vận hành lên cực dương khí lúc này mới đem hết thảy tử khí đều bài ra ngoài thân thể Hả? trong bóng tối thi không khỏi phát sinh một tiếng kinh ngạc ngươi không phải ma thiên người không tốt thần lâm trong lòng hơi động lăng ba công bên dưới cấp tốc xuyến lên sau đó hướng về hang đá khẩu bay đi mà đang lúc này một luồng đáng sợ nồng đậm hắc khí từ phía sau bắn nhanh mà đến đáng sợ ép có thể hóa thành một đạo cự trường thẳng tắp địa tử trên trời giáng xuống phá thần lâm vừa quay đầu lại cấp tốc đánh ra trường thương màu bạc, đầu súng nhắm thẳng vào bầu trời, chữ thứ hai đồng thời đánh ra. trong không khí tuôn ra một đạo đáng sợ sóng năng lượng, tứ phương không gian lần thứ hai chấn động. thần lâm không khỏi lang sang rút lui mấy bước, khí huyết tràn đầy, liên tục phun ra hai ngụm máu tươi. thiên vị cảnh đại viên mãn thực lực, là hắn không cách nào trêu chọc. thiên thi không nghĩ tới đây vẫn còn có thiên thi tồn tại dương lão kinh hô, có thể nói tiếng người, lại có linh thức, cũng chỉ có thiên thi cấp bậc thi mới có thể làm đến a. thần lâm, ngươi là thần lâm nhìn thấy thần lâm sử dụng tới bá vương thương, thiên thi gần giống như chịu đến kích thích, cái cố này nộ hầu như hoàn toàn bạo phát, toàn bộ không gian cũng bắt đầu sụp xuống, trên trần nhà hòn đá cũng là cấp tốc bốc ra, đập xuống đất trên quan tài. vô số cổ quan tài đều bị đập nát, mà đỉnh chót những kia phong ấn cũng là tùy theo tan rã. sau đó rơi xuống đá tảng, lại bị ầm ầm một tiếng, toàn bộ rất rưởi, mà trên đất thình lình bò lên vô số tử thi, bọn họ hình dạng khác nhau, có cụt tay gai chân, có hoàn toàn thay đổi, thậm chí có ngực còn bị phá tan rồi một cái lỗ thùng to. thế nhưng những này thi thực lực nhưng không thể coi thường, bảy cái thiên vị cảnh, bốn cái địa vị cảnh đại viên mãn, cho dù nào tới cũng đầy đủ đem thần lâm cho nhào tử. Tang thi giới xảy ra vấn đề rồi hang đá ở ngoài, vang lên từng tiếng tiếng kêu chói tai. Sau đó liền có lần lượt từng bóng người đông thoáng hiện vào. Một đoàn hắc khí giới tới gần hang đá người đều trong nháy mắt bị giết chết, toàn thân tối giữa, miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Sau đó những người khua sắc kia đều là không còn dám đi vào, dồn dập chặn ở cửa động sợ hãi địa rút lui. Ta tang thi giới một tiếng hùng hậu tiếng kêu gen bỗng từ cửa động truyền đến. Sau đó một vệt bóng đen bỗng hơi động, cấp tốc thoáng hiện ở bên trong động, mà định nhãn nhìn tới, chỉ thấy được bên trong nùn ngang không nứt, nguyên bản bày ra thật trận pháp giờ khắc này đã toàn bộ bị dắt rưởi, liền ngay cả hết thảy thi thể cũng đã bỏ lên, không có phong ấn, hầu như hết thảy bị luyện chế quá thi đều điên cuồng nhào tới trước mặt, đáng sợ tử khí đầy dây tư phương, mỗi cái thi đều giữ tận mặt, đối mặt với thực lực này siêu tuyệt cho bọn họ người không chút nào khiếp đạm trí tâm, bởi vì bọn họ đã chết rồi. Aa a là ai làm huyết trưởng lão giận tí mặt, bàn tay lớn cấp tốc xé rách mà đến, đáng sợ trường phòng bao phủ một vùng không gian, ầm ầm một tiếng, ở gần các đại thi đều bị đập ra ngoài, tầng tầng lớp lớp địa đều chồng lên nhau, chỉ là. Những này thì bọn họ căn bản không biết cái gì là thống, hơn nữa nguyên bản cũng đã chết rồi, lại sao lại dễ dàng như thế bị đánh bại. Bọn họ rộng mở đứng dậy, ngoại trừ trên người thêm ra tần thương, nhưng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ chủng tướng lại đây. Ở nơi đó đột nhiên, tựa hồ là bởi vì cảm nhận được một bóng người bỗng nhiên từ động ra, một thật la lớn, cùng lúc đó còn lập tức đuổi theo. Năm lấy hắn, không nên để cho hắn chạy huyết trưởng lão hầu như rít gào giống như điệu giống, giận, trên ở cửa động người khua sắc đều nhanh chóng xông ra ngoài, mà trong hang động, mạnh mẽ thi vẫn còn đang cùng cái này huyết trưởng lão chiến đấu. Hang động ở ngoài, Thần Lâm chợt vật chạy ra, miệng lớn thở hổn hển, hắn không nghĩ tới những thứ này thi lợi hại, dĩ nhiên đáng sợ như thế, chợt có ý nghĩ rời đi. Chương 258, Thần đàn. Hồ Tiên Sơn ở ngoài, vẫn như cũ như Tiên Sơn giống như như thế mỹ lệ, cách xa nhau hai ngày, đây là Thần Lâm lần thứ hai đến Hồ Tiên Sơn. Chỉ bất quá lần này không giống chính là, hắn dẫn theo mười mấy cái Hồ Tiên Sơn bản thổ cư dân. Hồ Tiên Sơn ở ngoài, các đại hồ tộc cao thủ đồng thời ngăn cản Thần Lâm đường đi, thế nhưng đến sau khi thấy vương người thời gian, cũng là đều thư giãn dưới binh khí. Thần Lâm lúc này Ở phía trời xa, một bóng người đông loé lên mà vào, đứng ở thần lâm trước người một tay chỉ thần lâm lạnh lùng nói, ngươi làm sao sẽ ở bên ngoài? Cái này cần hỏi các ngươi nhị trưởng lão, là nàng thả ta." Thần Lâm cười nhạt. Đúng là chậm rãi vòng qua Tử Vận, trực tiếp địa hướng đi Hồ Tiên Sơn. "Cái gì nhị trưởng lão làm sao?" Tử Vận dừng một chút, lúc này mới nhìn thấy thần lâm phía sau hơn 10 người, rõ ràng là lúc trước Hồ Tiên Sơn mất tích cái kia hơn 10 tỷ muội. "Là thần lâm đã cứu chúng ta." Một người trong đó tỉ muội giải thích. To lớn trong hang đá, vị bố trí địa cực vì là tinh diệu bị làm phòng khách đến sử dụng, đủ để chứa được ngàn người. Trong đại sảnh, tộc trưởng vị trí bị đặt ở trung ương nhất phía trước, do màn cửa sổ bằng lụa mỏng cách trở, mà ở bên ngoài, nhưng là một loạt bài hồ tộc nhân, các nàng mỗi người đều dùng cực kỳ nộ tàn nhận ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt tên nam tử này, đặc biệt là đằng trước nhất vị lão giả kia, ánh mắt của nàng càng là độc ác. Hồ nhị nương làm sao cũng không nghĩ tới, này thần lâm dĩ nhiên liền như vậy đi ra, vậy cũng là ưu minh cựu giới a, trừ phi hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, bằng không cho dù thiên vị cảnh cao thủ đi vào. Không thể nghi ngờ cũng sẽ bị u minh cựu giới người làm kẻ địch mà chàng giết chết. Nhưng là hắn không chỉ có đi ra, hơn nữa còn cố gắng, lông tóc không tổn hại, điều này cũng làm cho nàng trong lòng có chút giận dữ. Phong khách vì là hồ tộc các đại trưởng lão mở hội sử dụng, vì lẽ đó có rất ít không đủ thực lực người đi vào. Nói cách khác, tòa người ở chỗ này thực lực hầu như đều ở những người khác bên trên, các nàng trông coi này toàn bộ hồ tiên sơn sống còn. Hơn nữa thần lâm mơ hồ cảm thụ quá thứ, có thể nhìn thấy trong những người này một phần khí tức có thể cùng tử vận so với, phòng trường thực lực cũng ở lục vị hoàng trường trái phải. bất quá người như thế ở trong đại sảnh nhưng xem như là tầng thấp nhất, cao tầng thực lực, hắn nhưng không thể nào đoán trước. người chính là thần lâm. một tiếng vô lực khí từ phía trước truyền đến, tộc trưởng hồ mỹ thức trong thanh âm cũng không hề xen lẫn một chút trách cứ tâm ý, ngược lại là tùy tiện vừa hỏi. chính là. thần lâm lạnh nhạt nói, là người giết ta đại trưởng lão. âm thanh vẫn như cũ rất nhạt. không phải. thần lâm lời ít mà ý nhiều địa đáp. hừm, lần này liền đa tạ ngươi đem cứu ta hồ tộc người. nói đến đây thoại thời điểm, hồ mỹ thức có rúm hạ thất tử, có chút trầm chậm địa trực lên bên cạnh mấy vị hầu gái lập tức nhảy tới trước một bước đỡ nàng tự hồ sợ này lao thân sẽ lập tức đổ đi tự tộc trưởng nàng nhưng là giết đại tỷ a này hồ nhị nương nhưng là cũng lên lập tức phản bác đúng đấy tộc trưởng hắn giết đại trưởng lão việc này chứng cứ xác thực lẽ ra nên giáng tội một bên mấy cái cùng hồ nhị nương đồng thời mấy người phụ nhân đều là lạnh giọng cười nói có tội ở còn sợ nháo không nã ngươi mà hồ nhị nương nhưng là lanh loan viết hướng về thần lâm ánh mắt kia tự hồ muốn nói để ngươi không giao ra long châu ngày hôm nay liền để ngươi ngắm nghĩa cẩn thận sự lợi hại của chúng ta Ngươi đến Hồ Tiên Sơn là chuẩn bị làm cái gì?" Ai biết Hồ Mị thức không để ý đến các nàng, mà là tiếp tục hỏi, gần giống như đem các nàng đều thành không khí tự. Hồ Nhị Nương đầu tiên là dừng lại, một trận, sau đó nghiến răng nghiến lợi, cái cỗ này nộ toàn rơi tại Thần Lâm trên người. "Ta bất quá là nghĩ đến tá thần đàn dùng một lát." Thần Lâm nói. "Thần đàn há lại là ngươi loại này người ngoài có thể đến. Chính là, tộc trưởng, tiểu tử này không rõ lai lịch, hiện tại lại nghĩ đến mơ ước chúng ta thần đàn, hắn tội đáng muôn chết, kính xin tộc trưởng đem hắn trị tội." Không sai, thần đàn chính là ta Hồ Tiên Sơn thậm chí toàn bộ dị thời loạn lạc giới căn cơ, há có thể do hắn dính vào từng cái từng cái hồ nhị nương người đều là phản bác. hồ nhị nương âm lãnh địa nở đủ cười, ánh mắt độc ác địa dán mắt vào thần lâm, tựa hồ muốn nói ngươi xong, đòi ngấp nghẽn thần đàn, quả thực là nằm mơ. không biết tiểu huynh đệ là tá thần đàn muốn làm cái gì. Hồ mỹ thức kế thúc hỏi, vì ta một bằng hữu chữa thương, linh hồn của hắn bị thương, không cách nào khôi phục. ân thần đàn đến cùng là lai lịch ra sao ta không rõ ràng, bất quá nó no xác thực có thể khôi phục người linh hồn. hô hồ mỹ thức gật gật đầu, nói như vậy tộc trưởng là đồng ý. Thần Lâm vui vẻ nói: "Không thể đáp ứng hắn a tộc trưởng. Thần đàn 30 năm mới mở một lần, hơn nữa bởi vì bên trong tài nguyên có hạn, hiện tại đều phải đổi thành 50 năm một lần. Nếu như nhân vì người nọ đến mà đánh vỡ quý củ, không chỉ là chúng ta không đáp ứng, coi như là u minh cựu giới người cũng không đáp ứng." Hừ, chuyện như vậy chúng ta đương nhiên sẽ không đáp ứng." "Tiểu tử, ngươi lai lịch không rõ, lại đòi ngấp nghe ta thần đàn, hôm nay sẽ không để cho ngươi sống sót rời đi hồ nhị nương bên cạnh một tên trưởng lão càng là cười lạnh một tiếng, ngón tay hơi động, một vệt hào quang dưới, sắp nhọn trảo mang lập tức chụp tới. Thất vi thực lực càng là ở thiên vị cảnh sơ kỳ cảnh giới, nếu như bị trực tiếp kéo lại, hậu quả kia tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Thần lâm kế tục duy trì thần sắc cũ, cũng cũng không lui lại, mà là động ruổi ra một trường, đáng sợ trường phong trực tiếp đánh út về phía đối phương. Hai trường lẫn nhau mâu thuẫn, phong phú lực đạo cấp tốc khai mở, toàn bộ sơn động cũng vì đó du lên, liền ngay cả các đại cao thủ đều không khỏi ảm đạm phai mở. Người này, tựa hồ cũng không đơn giản, bị một nguồn sức mạnh thúc đẩy địa mơ hồ bị đau. Người trưởng lão kia đầu tiên là dừng lại, một trận sau tức giận lần thứ hai vung trường, cùng lúc đó. Thân hình hơi động, thất vĩ sức mạnh cấp tốc khép mở, toàn bộ trên không đều bị bạch nung nung bộ lông thắt đại. Lam Vượng về đột nhiên, một đạo lạnh giọng truyền đến, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đem vững vàng khóa chặt. Sau đó đông xuất hiện một đạo trường phong, Lam Vượng biến sắc mặt, chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế giống như địa bị lôi trở lại. Lang Sang rút lui đến hồ nhị nương bên cạnh, mà lại nhìn người sau khí thế, dĩ nhiên hoàn toàn bị trung hòa, thay vào đó chính là đáng sợ cùng phẫn nộ. Người Thanh Nguyên rõ ràng là từ tộc trưởng bên kia truyền đến, thần lâm trong lòng hơi động, ám đạo này yếu đuối mong manh láo giả thực lực dĩ nhiên đáng sợ như thế. Tộc trưởng. Người trưởng lão kia chính muốn nói cái gì, nhưng cảm giác khí huyết tràn đầy, suýt chút nữa phun ra máu, bất quá ở nàng cưỡng chế áp chế sau khi, cũng là nhịn xuống. Ma hồ nhị nương nhưng là nghiến răng nghiến lợi địa nhìn chằm chằm Thần Lâm cùng Hồ mỹ thức, ánh mắt kia thật là sắc bén, tựa hồ muốn đem hai người ăn đi tự. Tộc trưởng giúp Thần Lâm, không thể nghi ngờ là đối phó với chính mình. Mà Thần Lâm biết mình mất lưu, hắn tự nhiên cũng là đối phó với chính mình, có hai người này ở, vậy mình này tương lai tộc trưởng vị trí cũng là khó giữ được a. Xác thực, 50 năm một lần, sau 3 ngày chính là thần đàn mộng ra ngày bất quá tiến vào thần đàn người, không chỉ là chúng ta Hồ Tiên Sơn một phương, còn có U Minh Cựu Giới người, hai người bọn ta phương mỗi năm 50 năm đều có cố định tiêu chuẩn tiến vào thần đàn. Hồ Mị Thức giải thích nói, ngươi đã muốn đi vào, ta liền ngoại lệ đem một cái tiêu chuẩn tặng cho ngươi. Thần Lâm không nghĩ tới, này Hồ Mị Thức dĩ nhiên như vậy hậu đãi chính mình. Tức tin tưởng chính mình không có giết đại trưởng lão sự, lại cho mình quý trọng như vậy tiêu chuẩn, trong lòng thật là cảm kích. Đa Tạ tộc trưởng Thần Lâm mừng lớn nói, mà một bên Hồ Nhị nương người, bọn họ tự biết tộc trưởng một khi lời đã nói ra, là sẽ không thu hồi đi chẳng cũng chỉ là nhắm mắt đáp ứng rồi, thế nhưng trong xương cái cố này nộ nhưng còn ở liên tục tăng lên, thầm nghĩ ngươi muốn đi vào thần đàn đúng không? Ta để ngươi một đi không trở lại. Từ vẫn ngốc ở một bên, có chút lăng lăng nhìn chằm chằm tất cả mọi người, trong lòng bắt đầu nghi hoặc bất định. mệnh lệnh của tộc trưởng nàng tự nhiên là không dám chống đối, chỉ là làm cho nàng hiếu kỳ chính là người đàn ông này tại sao lại tranh thủ tộc trưởng tín nhiệm? loại đãi ngộ này nhưng là nàng chưa từng thấy a. đến thần lâm người sau khi rời đi, nàng đó là đơn độc đi tới tộc trưởng gian phòng, ôn nhu hỏi, tộc trưởng, ta biết ngươi muốn nói gì. Hồ Mị thức quát tay háo một cái, thanh khạc vài tiếng có vẻ bệnh địa cười nói, ngươi là muốn hỏi ta vì sao lại tín nhiệm hắn như thế đúng không? Chương 260, Hồ Nhĩ Nương âm nhu. xem ra ngươi vẫn là quá cơ cảnh. Âm Lanh nữ nhân tiếng cười từ mặt bên truyền đến, một đạo hảo ảnh chậm rãi tung bay mà xuống, nội thần lâm mấy ngoài trăm thương, không phải Hồ Nhĩ nương thì là người nào? Mà ở thần lâm một bên khác, Lam Phượng phiêu ảnh cũng là trong nháy mắt đoạn ra, trong tay trưởng cung bị duệ ở trong tay nàng cũng một mặt âm hiểm cười địa nhìn trầm trầm thần lâm, một bộ đối xử giao thất hiếp đã ánh mắt, cùng với các nàng như thế còn có mặt khác ba cái hồ trong tộc cao thủ phân biệt vây quanh ở tử vận bọn họ ở ngoài phương bọn họ có thể nói là tu vi đều ở thiên vị cảnh sơ kỳ với bọn hắn so với tử vận cùng một ít trưởng lao cấp bậc mọi người căn bản là không có cách đối địch là ngươi quá tự cho là thông minh cho rằng đến hồ nước dưới liền không cần lo lắng cái khác cho rằng ta dù như thế nào cũng trốn không thoát thân lâm lạnh nhạt cười không chút nào biểu hiện địa hoang mang trái lại càng thêm chân định để hồ nhị nương nguyên bản chú cười mặt cũng là chậm rãi kéo xuống người thông minh thường thường bị chết càng nhanh hơn hồ nhị nương lãnh đạo nói Nhị trưởng lão Thần Lâm không thể chết được, từ vận vội và nói, nàng tuy rằng còn không biết tình huống, vì sao cái này nhị trưởng lão muốn giết Thần Lâm, thế nhưng tộc trưởng căn dặn, này Thần Lâm không thể động, nàng liền có nghĩa vụ muốn đi bảo vệ hắn. Lan, ngươi cái tiểu tiện nhân, phải hay không coi trọng tiểu tử này, liền lời của ta cũng không dám nghe xong. Dung Mạo ngựa như nước trong veo khuôn mặt, liền biết đi câu dẫn nam nhân, cho không ngươi lớn lên sao bạch khuôn mặt. Hồ nhị nương cực kỳ ác độc, đây là nàng bình thường sẽ không nói, thế nhưng bây giờ nàng biết, ở đây tất cả mọi người đều không sẽ sống rời đi, nhân vì cái này Thần Lâm là ưu minh cựu giới muốn người, mà tử vận các nàng biết rõ bản thân mình sự tình, tự nhiên cũng không thể sống rời đi. Ngươi, nhị trưởng lão, ta niệm tình ngươi là ta hồ tiên sơn trưởng lão, ta mới đối với ngươi cung cung kính kính, không nên như vậy xỉ nhục người tử vận lạnh lùng cả giận nói. Ha ha, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ cho ta nhét kẽ răng hiện tại ta trước tiên giải quyết thần lâm, lại đến thu thập các ngươi đám người kia. Lam vượng, cho ta xem trọng hồ nhị nương cười ha ha một tiếng, tiếng cười bỗng nhiên ngưng lại, nàng nét mặt giàn nguơ vừa kéo, một nguồn sức mạnh cấp tốc ở lòng bàn tay xoay quanh mà ra cấp tốc hướng phía trước chụp tới, lạnh lẽo âm trầm hào quang đỏ ngầu xé rách hư không, mạnh mẽ lôi kéo lực lượng năm kéo tứ phương không gian, không khí gần giống như đậu hũ như thế trong nháy mắt bị xé ra. Thần Lâm tự biết tu vi của mình ở hợp thiên cảnh đỉnh cao cảnh giới, khoảng cách hậu kỳ, còn cách một đoạn, mà vẹn vẹn là như vậy, cũng không cách nào cùng thiên vị cảnh đại viên mãn cao thủ đối kháng, huống chi, hồ tộc bọn họ còn có một chiêu, hóa hổ. Chiêu này hắn trước trước Tử Yên trên người từng thấy, thực lực kia là tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, ở tình huống như vậy, chính mình làm sao với bọn hắn đấu? Sơ đối phó bản thân cũng bất quá là mượn kiếm thần tạ thông tay thôi a. Như vậy đánh ra dưới, Thần Lâm tự biết chính mình không địch lại, dưới lăng ba công dưới, nhanh chóng né tránh, cùng lúc đó, trong tay bá vương thương bỗng đưa ra, trước người không gian bỗng xé rách một đạo mạnh mẽ vết nứt không gian, sau đó cấp tốc muốn nổ tung lên, toàn bộ không gian đều tràn ngập một luồng đốt cháy khét tiếng vị, rừng cây cũng thuận theo thiêu đốt mà lên. Ha ha Hồ Nhị Nương, ta ngày hôm nay là thấy rõ ngươi. Ngày sau còn dài, ta tìm tới thần đàn, đi ra ở đánh với ngươi một trận thần lâm cười sang sảng thanh quán triệt mỗi một góc, Hồ Nhị Nương không lần thứ hai vẽ ra một đạo trả phong nhưng gần giống như trào ở trong không khí giống như vậy, hỏa diễm nhất thời bị đẩy ra, nhưng cũng không có thấy thần lâm bóng người. Hắn đi nơi nào? Làm sao một điểm khí đều không còn? Hồ Nhị Nương quả thực là vừa tức vừa giận. Ha ha, Hồ Nhị Nương làm sao có nhàn tình nhã trí ở đây phóng hỏa, không phải đi thần đán sao? Một tiếng cười sang sảng thanh bổng từ phía sau trên bầu trời truyền đến, sau đó một bóng người bỗng nhiên tăng tích, phiêu ở giữa không trung. Huyết lão nụ cười sau lưng đến cùng là cái gì tư tưởng, ai cũng không nghĩ ra, thế nhưng mục đích của bọn họ nhưng rất đơn giản, chính là phải đem hộ tộc người đều giết chết. Từ vận âm mặt lạnh, trong lòng do dự bất định, vừa nãy chính mình mạ hồ nhị nương, người sau có thể hay không đem mình vứt bỏ mà đi. Sẽ không, bởi vì hai người là một cái tộc, các nàng sẽ không vứt bỏ chính mình. Ta ở trào Thần Lâm hồ nhị nương cũng không có nhàn tình đem làm trò đùa, chỉ là lệnh đạo nói, cái kia nhíu chặt nét mặt giàn mua trở nên cực kỳ âm trầm. Cái gì? Thần Lâm? Hắn ở đâu nghe được lời ấy? Huyết lão nụ cười cũng là ngưng lại, cực kỳ ngưng trọng bốn phía bắn phá linh giác, nhưng không thu hoạch được gì. Hử, ngươi tới chậm, kế hoạch của chúng ta bị nhỡ. Hồ nhị nương lạnh nhạt nói. Nộ nhìn huyết lão, người đến lục soát cho ta, tìm tới thần lâm cần phải mau mau thông báo huyết lão lớn tiếng quát. Sau đó, 8 cái bóng đen đung nhiên bắn ra, phân biệt bay về phía tám cái phương hướng. Từ vận há hốc mồm, ngươi lai, U Minh cựu giới người vẫn ẩn nút ở trong bóng tối, chính mình dĩ nhiên không biết, vậy bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Lẽ nào cùng Hồ nhị nương là một nhóm? Sự tình ta đã giúp ngươi hoàn thành cái kia Long Châu. Hồ nhị nương ánh mắt sáng lên, cười lạnh nói, ồ, Long Châu, à, nói thật cho ngươi biết đi, ở khoảnh khắc lao bà thời điểm, chúng ta đều đi tìm. Không có phát hiện cái gì hạt Châu, càng không, có ngươi nói Long Châu." Huyết Lao nhè răng nói, "Ngươi." Hồ Nhị Nương sắp khí địa thổ huyết, huyết bên trong, chúng ta sơ nói có thể không phải như vậy, ta giúp ngươi khoảnh khắc lao tiện nhân, ngươi giúp ta đem Long Châu lấy ra, bây giờ ngươi dĩ nhiên là lật lọng." Sơ Hồ Nhị Nương tự mình động thủ chỉ sợ bị bị người phát hiện, hơn nữa U Minh Cửu Giới có ý định đem cái này tội từ chối cho Thần Lâm, mà hai người đạt thành thỏa thuận, chỉ là không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên biến thành như vậy. Hóa ra là ngươi Hồ Nhị Nương là ngươi giết ta mụ mỗ, giá họa cho Thần Lâm tử vẫn lúc này mới nghĩ rõ ràng. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là Hồ Nhị Nương tính toán kỹ. Ngươi cái đê tiện nữ nhân, ngươi không xứng làm ta Hồ Tiên Sơn trưởng lão. Ngươi cái xú nữ nhân, ta nhất định phải lên báo tộc trưởng, để ngươi giới vạn kiếp bất phục nơi bị trói trụ Hồ Tiên Sơn các trưởng lão đều là chửi hòm lên. Các ngươi câm miệng cho ta, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Hồ Nhị Nương trong nháy mắt hét lại tất cả mọi người, nàng không khỏi vận dụng bá đạo khí, tử vận mọi người là câm miệng không lên tiếng. Thế nhưng trong xương loại kia tức giận, nhưng không hề bảo lưu địa đặt ở mặt ngoài, tàn nhẫn mà chướng mắt Hồ Nhị Nương. Huyết Lão, đem Long Châu giao ra đây. Sự hợp tác của chúng ta mới coi như hoàn thành, sau đó chúng ta các không thiếu nợ nhau." Hồ Nhị Nương kế tục trầm giọng nói, "Ta cũng không có cách nào." Huyết Lao đột nhiên con mắt hơi động, lớn tiếng nói, "Hay là Long Châu bị Thần Lâm tiểu tử kia hiểu đi rồi cũng có nói, nếu không chúng ta đồng thời đem nắm lấy để hỏi cho rõ. Ngươi thôi lắm hắn cùng chuyện này có bao cái quan hệ. Huyết bên trong ta cho ngươi biết, không đem Long Châu tìm cho ta trở về, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Hồ Nhị Nương tức giận nói, ngón tay hơi động, một luồng đáng sợ ép có thể cấp tốc huyết tán ra, cái cỗ này cường giả uy năng Liền ngay cả mới vừa còn ở cời khổ huyết lão cũng là không khỏi biến sắc, thầm nghĩ này lao bà thực lực quả thật là cứng hãn. Hà Tất nổi giận, "Chúng ta nắm lấy thần lâm để hỏi cho rõ đó là, người đã giúp chúng ta, chuyện này, ta vẫn không nhất định sẽ cho ngươi cái giải thích." Vân không chậm rãi bay xuống, đồng dạng là thiên vị cảnh đại viên mãn cảnh giới, tu vi của hắn tuy rằng thoang kém hơn Hồ Nhị Đường, thế nhưng cũng cũng không hề vì đó sức mạnh lay động. "Được, ta cho các ngươi thêm mấy ngày. Sau ba ngày như vẫn chưa thể giao ra Long Châu, ta tất nhiên sẽ không để cho các ngươi sống sót rời đi nơi này." Hồ Nhị Nương bất chấp thoại đạo, quay đầu thoáng nhìn, hét lại phía sau mọi người, cùng phi thân rời đi. Đại ca, vì sao không cản bọn họ lại ta liền không tin tan này tám đại thiên vị cảnh cao thủ hơn nữa ta cùng ngươi, còn chi không được lao thái bà kia huyết vẻ người lớn địa thổi dâu mép trợn mắt nói. A, có thể đối phó nàng, chúng ta nhưng không có thể đối phó Hồ Tiên Sơn. Lẽ nào ngươi đã quên, nếu không là nàng, chúng ta liền một cái nho nhỏ trưởng lão đều đối phó không được. Vân không đứng chắp tay nói, vẫn là Đại ca ca minh, xem ra lần này tiêu diệt Hồ Tiên Sơn sự tình chỉ là vấn đề thời gian đến thời điểm giới vương nhất định sẽ thật cao hứng huyết lao vui vẻ nói. đừng cao hứng quá sớm, long châu đi nơi nào, chuyện này chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng. còn có vị đại nhân kia nếu lên tiếng nói muốn lấy thần lâm mệnh, chuyện này tự nhiên chỉ có thể do tự chúng ta làm, giới vương là sẽ không nhúng tay hỗ trợ. hưng đi, nhất định phải nắm lấy tiểu tử kia, hay là long châu liền ở trên người hắn huyết lao hùng uục địa lôi năm đâm nói. bay ra ngoài mấy dặm có hơn sau, thần lâm mới dám từ thần hoàng trong không gian chạy đến, trong lòng không trâu ở chửi cái kia lão bà nhăm hiểm và thực dĩ nhiên cùng u minh cựu giới người một nhóm muốn muốn hại chính mình tuy rằng không biết này nguyên do trong đó thế nhưng bọn họ muốn giết mình cái kia nhất định phải làm tốt sự phản vệ của chính mình chuẩn bị thần lâm nghĩ tới đây trong lòng hơi động lúc này mới nhớ tới tử vận còn ở bên kia không đa nghi nhớ các nàng đều là hồ tộc người hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì dưới nhanh chóng hơi động hướng về thần đàn phương hướng bay đi thu một tiếng hí thanh bỗng từ trong rừng rậm vang lên đến một đạo hồ cả cấp tốc xuyên đến ra to lớn thân thể ngăn ở trước chết đem tầm mắt tất cả đều là ngăn cản mạnh mẽ hỏa mang bùm bùm vang vọng, không khí đều bị thiêu nóng rực không ngớt, nhiệt độ thoáng chốc tăng lên trên vô số lần. Mồ hôi chảy ròng, Thần Lâm đột nhiên dừng bước lại, cùng lúc đó, một đạo liệt diễm cấp tốc từ trước mặt kéo tới, vẻ mặt hắn một vẻ nghiêm nghị, nghiêng người rời, mà ngọn lửa kia một hơi lệnh ở trên mặt đất, phía dưới rừng rậm ẩm ẩm thiêu đốt mà lên. Thật mạnh mẽ hỏa diễm yêu thú này e sợ đã đạt đến thú vương cấp bậc đi. Thần Lâm trong lòng cả kinh nói. Chương 262, thần đàn biến mất rồi. Hành Vân Không, huyết bên trong, ta lượng các ngươi U Minh Cửu Giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh đại tông phái. Dĩ nhiên sẽ cho ta một viên giả Long Châu Hồ Nhị Nương, khí nội địa quát lên, tay động, một đoàn mạnh mẽ ánh vàng lóe lên, nhưng ngưng tụ thành đoàn ở tay, bất cứ lúc nào đều có động thủ khả năng. Ngươi cho ta dưới Hồ Nhị Nương, ngươi sẽ không láo hồ đồ đi, ta khi nào đem Long Châu giao cùng ngươi? Ta căn bản không có hiểu đến Long Châu a huyết bên trong đội la lên. Hiện tại 10 người mất đi 8 người, hai người bọn họ hay là còn có thể cùng Hồ Nhị Nương đối kháng, thế nhưng Lam Vượng đây, còn có còn lại 3 cái thiên vị cảnh cao thủ, bọn họ thật sự có thể đánh được. Hừ, huyết bên trong, ngươi cũng đừng cho ta xếp vào. Mau mau đem Long Châu giao ra đây. Còn có, Tử Vận cái kia tiểu tiện nhân cũng giao ra đây cho ta Hồ Nhị Nương nói tới chỗ này, mới dừng một chút, bốn phía nhìn tới, đã thấy nằm trên đất Diêm La bên cạnh, khi nào có Tử Vận mấy người bọn hắn? Lẽ nào? Hồ Nhị Nương, ngươi cũng chớ có cho là chính mình có chút thực lực liền có thể ở chúng ta ưu Minh cựu giới trước mặt cản rỡ huyết bên trong quả thực khí địa mặt đều đỏ. Dưới Hồ Nhị Nương ngừng lại người sau, ngưng trọng nói, các ngươi có chưa từng thấy Thần Lâm? Nhiên không có vân không nói xong, bỗng nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ địa vỗ đầu một cái, dưới nhanh chóng bay người lên, hướng về Viễn không bay đi. Gai Go Hồ Nhị nương người đồng thời kinh ngạc thốt lên, nhanh chóng theo sát ở phía sau. To lớn thần đàn, chiếm cứ toàn bộ hẻm núi, hạp cốc này rất lớn, do bốn tòa cao vóc như vạn trượng sơn mạch vây quanh mà lên, mà thần đàn, nhưng là ở vào trung ngưỡng nhất, gần giống như nằm ở tã lót bên trong trẻ con giống như vậy, phát sinh từng tiếng khẽ tiêu thanh, u lam ánh sáng treo ở tứ phương, trong suốt như nước, một tới gần mấy trăm mét, tinh thần sảng khoái. Nguyên lai like đây chính là thần đàn. Thần Lâm nhếch răng nở nụ cười, "Đạo, dưỡng lão, đón lấy nên làm như thế nào mới có thể khôi phục linh hồn của ngươi?" Ta sau khi tiến vào chỉ cần tìm một chỗ nguyên khí tối đủ địa phương hơn nữa tu luyện liền có thể nơi này nguyên khí rất quái lạ trong lúc mơ hồ dẫn động tới linh hồn nói vậy mặc kệ là ta vẫn là đối với ngươi đều sẽ có không tưởng tượng nổi trợ giúp dương lão cũng thở dài nói không nghĩ tới trên đời dĩ nhiên có như thế cảnh đẹp đây chính là liền đại thế giới đều không thể so với a được vậy chúng ta này liền đi vào thân lâm gật gật đầu bước chân hơi động chuẩn bị lên đường chuyển động thân thể tiến vào đột nhiên giữa bầu trời nứt ra một đạo không gian vèo địa một tiếng kim quang lóe lên như ánh sáng từ trước người sẽ qua đâm ở một ngọn núi lớn bên trong, không khí gần giống như bị động đãng bình thường rũ ra vô số đạo sóng gợn. Tu La kiếm đạo, vẫn không. Tiểu tử thối, ngươi dám âm chúng ta sau Đó một tiếng quát lớn tiếng vang lên, phía sau kề sát mà đến một luồng mạnh mẽ ép có thể chấn động đến mức thần lâm cả người rũ lên, vừa muốn hướng sau đánh ra một chưởng, đã thấy ngực một đao, hắn đại phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt bị đánh xuống núi phong, trực tiếp va trên mặt đất, xuống mổ mấy tấc. Thần lâm ngày hôm nay xem ngươi chạy trốn nơi đâu hổ nhị nương cũng là vừa tức vừa giận, rút ra bàn tay lớn liền quay về mặt đất ra sức vồ một cái đáng sợ kia nam đạo hào quang đỏ ngầu mạnh mẽ đem đất đều quát đi tới một tầng thần lâm vận hành kim cương cháo nhưng cũng bị mạnh mẽ quát đi tới một lớp da đủ sắc mặt tái nhợt lần thứ hai muốn phun máu nắm lấy người lam phượng cười nhạt một tiếng cấp tốc tam tích một cái chói lại thần lâm không nghĩ tới các ngươi tới đến dĩ nhiên như vậy nhanh thần lâm cười nhạt một tiếng trong ánh mắt không có bất kỳ một chút rung động thậm chí ngay cả sợ hãi đều không có bọn họ nhưng là hai đại thiên vị cảnh đại viên mãn cảnh giới a trừ bọn họ ra ở ngoài còn có huyết bên trong cái này thiên vị cảnh đỉnh cao cái khác đều là thiên vị cảnh sơ kỳ cường đại như thế cho thế, hắn thì lại làm sao có thể địch? ở trong mắt bọn họ, thần lâm cũng đã là tù nhân, căn bản trốn đều trốn không thoát. nói phải hay không ngươi hiểu long châu huyết lao nhanh chóng lóe lên, huyết ảnh hơi động đã rơi vào thần lâm trước mặt, lãnh đạo nói: long châu, không phải ngươi hiểu sao? ngươi giết đại trưởng lão, long châu làm sao sẽ ở trong tay ta? thần lâm mặt không biến sắc nói: ngươi, huyết bên trong quả thực là vừa tức vừa giận, nơi nào có người như thế? long châu hắn nhưng là thật không hiểu a, thế nhưng hắn không tin, hội nhị nương cũng đã tin. Huyết bên trong hồ nhị nương tức giận quát lên, thận không thể hiện tại liền đem huyết lao lộ ra. Dưới, khẳng định ở tiểu tử này trong tay, khẳng định. Huyết bên trong mới vừa nói hết lời, lại nghe thấy trên mặt đất vung lên một đạo đáng sợ sóng khí, đông thổi tan tứ phương bụi trần, một luồng khổng lồ linh hồn lực, nhưng là nhanh chóng thu xếp ra, đem tứ phương ở gần không gian đều vững vàng khóa chặt. Cái gì huyết bên trong mới vừa phản ứng lại, đã thấy một đạo đáng sợ u minh chảo lực đông hướng chính mình thân đến, dường như từ địa ngục thân đến tay giống như vậy, phải đem hắn kéo vào địa ngục. Hắn sợ sệt. Cái cố này sợ niệm căn bản là từ chính mình đáy lòng chuyển đến. Thôn vệ đột nhiên, thần lâm chợt quát một tiếng, bàn tay lớn cấp tốc chụp vào huyết bên trong, mà người sau mánh liệt lói lên, vừa đúng địa tránh thoát thần lâm vũ hồn công kích. Thế nhưng sau lưng hắn người phụ nữ kia nhưng, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, người phụ nữ kia ra thịt đột nhiên bành trướng, sau đó từng luồng từng luồng sức mạnh bị nhanh chóng lấy đi, toàn bộ thân thể đều hóa thành túi da rơi trên mặt đất, liền xương đều mềm nũng. Cái gì vân không mọi người kinh hãi một tiếng, bọn họ nơi nào gặp quỷ dị như thế một chiêu, có thể đem phe địch tinh nguyên đều hấp sạch sạch xanh này vẫn là người sao? Thần lâm giết tộc nhân ta, ngươi muốn chết hồ nhị nương giận tím mặt, vụt lên từ mặt đất, nhanh chóng đánh chuyển động thân thể thời khắc, to lớn bệch trắng đông từ thiên mà rơi, tàn nhẫn mà đập về phía mặt đất. Nhưng mà hồ nhị nương công kích toàn bộ thất bại, chỉ là gây nên từng tầng từng tầng xa lãng, mà bùi mù qua đi, nơi nào còn có thần lâm bóng người? Đột nhiên một luồng khổng lồ áp lực từ trên trời giáng xuống, đáng sợ ép có thể hầu như bao phủ toàn bộ lạnh lẽo, sức mạnh đáng sợ, phần muốn xé rách không gian giống như vậy, dung chuyển không khí, cơ hồ bị khẩn rút vào một chỗ, tất cả mọi người đều ngã tớ. Này là một loại pháp tắc, hắn đã khống chế này phương không gian, gần giống như thế giới này đã bị người duệ ở trong tay như thế, mỗi người đều là hắn con rối, tùy ý bài bố. Mạnh mẽ khí này cố khí, đến tột cùng đến từ nơi nào? Hồ Nhị Nương kinh ngạc thốt lên lên. Ha ha, ngày hôm nay mối thủ này, ta là nhớ kỹ. Ngày khác định thủ ngươi Hồ Nhị Nương mạng chó còn có ngươi, vẫn không huyết bên trong, ngươi u minh cựu giới, ta cũng nhớ kỹ thần lâm cũng cười sang sảng thành từ trời cao truyền đến, tất cả mọi người bỗng ngẩng đầu, đã thấy giữa bầu trời, đã thêm ra một bóng người, không phải thần lâm thì là người nào? nhanh hơn đi huyết bên trong vừa rất lời, khí nộ địa sung lên muốn đem thần lâm kéo xuống thế nhưng đột nhiên cái cố này ép có thể đột nhiên tăng lớn hoàn toàn xuyên thấu thân thể của hắn trong cơ thể kinh mạch đều cấp tốc biến loạn sắc mặt của hắn trắng xám đột nhiên đại phun một ngụm máu tươi không phải hắn là những người khác vân không lớn tiếng nói tất cả mọi người đều sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm nghị xác thực có thể có được loại này ép có thể lại sao lại là thần lâm có thể làm được trừ phi thần đàn tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên thần đang trước cấm chỉ giết chóc lạnh lùng bên ông Hùng hậu mà lại cổ điện Đông Thanh, vang vọng toàn bộ hẻm núi, hán âm thanh cũng không lớn, thế nhưng hầu như mỗi một góc đều có thể nghe được rõ rõ ràng rằng, thanh âm kia gần giống như từ đáy lòng vang lên giống như vậy, hầu như tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Đại nhân ta vô ý mạo phạm, hôm nay chính là 70 năm một lần thần đàn đại hội, ta chỉ có điều. Vân không âm thanh cực kỳ trầm thấp, liền ngay cả huyết trung hòa hội nhị nương cũng đều là cúi đầu, liền đáy lòng báo khí cũng là lập tức tiêu tan, thay vào đó chính là kính nể. Tự hồ sợ đáy lòng này điểm báo nghiệm sẽ bị đại nhân phát hiện, do đó đưa tới họa sát thân cái này đại nhân quá mạnh mẽ, đừng nói 70 năm, thần đàn tồn tại tới nay, này đại nhân liền vẫn ở đây bảo vệ, mỗi 70 năm thần đàn đại hội, bọn họ cũng đều là ở vị đại nhân này giám sát dưới tiến hành, đủ để thấy rõ sự mạnh mẽ, nam cao, khiến người ta nhìn mà than thở, hắn tuyệt đối ở mấy trăm tuổi bên trên, trở về đi, trong bóng tối tiếng người âm cực kỳ lạnh lẽo, hạ lệnh chủ khách, ai dám không đi? thế nhưng thần lâm còn ở phía trên a, không đúng, ngày hôm nay nhưng là thần đàn đại hội a, đại nhân, hôm nay thần đàn đại hội, nhưng là chúng ta kế tục tranh cướp huyết bên trong còn muốn nói điều gì, lại bị vân không chừng một chút, cũng không dám nói tiếp nữa. chương 265, giết người liền muốn tàn nhẫn mà nhanh. có muốn xem một chút hay không chủ nhân người được chọn thực lực đến cùng làm sao? dương láo hờ hững cười nói, ta chính có ý đó. phong nguyệt đạm cười một tiếng, hai người đều là lói lên, toàn bộ thần đàn bề ngoài diện lồng ánh sáng, nhưng trong nháy mắt biến mất rồi, lộ ra một cái to lớn mâm tròn. kỳ quang long lánh, toàn bộ trong hẻm núi dị thải đều bại lộ ở trong không khí, treo đến ở bên ngoài vân không mọi người trợn to hai mắt. bảy năm một lần thần đàn đại hội có thể vào thần đàn chỉ có một người mà tu luyện 5 tháng rất ngắn bọn họ càng là không dám chậm trễ chút nào địa đi thưởng thức này thần đàn đến tột cùng có cái gì thế nhưng bọn họ biết đến thần đàn là một cái tu luyện thánh địa là bất kỳ địa phương nào đều không thể so với thần đàn huyết bên trong trước tiên trận to hai mắt đột nhiên nhảy tới trước một bước phi thân mà nhập thần đàn bên trong huyết lao vân không lòng cảnh giác bên trong cao nhất thế nhưng tiếng quát của hắn vừa ra huyết bên trong đã biến mất ở thần đàn chúng rồi hắn cắn chặt nhá nhìn lướt qua phía sau hổ nhị nương sau khi cũng là nhanh chóng phi thân mà vào trưởng lão Chúng ta có muốn hay không? Lam Vượng nhưng là có chút khiếp đảm. Tuy nói thần đàn là nàng Hồ Tiên Sơn thậm chí U Minh cựu giới đều tha thiết ước mơ tiến vào địa phương, thế nhưng từ khi 3 năm trước cái kia thần bí lao giả từng xuất hiện sau, các nàng đấy lòng cũng đã sản sinh khiếp đảm chi tâm. Đi Hồ Nhị Nương vừa dứt lời, cũng là cấp tốc phi thân mà vào trong đó, sau đó ba đại cao thủ bao quát Lam Vượng theo sát sau đó. Thần đàn ánh sáng lóe lên, nguyên bản biến mất lồng ánh sáng đông thoáng hiện, đem toàn bộ hẻm núi đều bao phủ lại. Gay Go mới vừa bay ra ngoài không xa huyết bên trong đột nhiên quay đầu lại, lúc này mới phát hiện phía sau lồng ánh sáng đã đem lai lịch trở lại, trợt ám kêu không tốt, mà lại nhìn cái khác, vân không trưởng lão cũng không hề theo tới, song phương lại bị phân tán ra đến rồi, khẳng định là người kia quỷ kế một mặt khác, vân không cắn chặt hàm răng, nhanh chóng phi thân, một vệt ngưng trọng bắn phá phía dưới, chỉ lo đông nhiên xuất hiện nguy hiểm gì, thế nhưng nhiều chỗ siêu tầm dưới, nhưng không thấy cái gì cao thủ, hồ nhị nương, huyết bên trong bọn họ đều đang biến mất rồi. giữa bầu trời, tràn ngập thơm ngát đã bị âm lãnh không khí thay thế, trên bầu trời, một tên thiếu niên đông tiềm hiện ra, hắn hít một hơi tầm mắt bắn phá tứ phương gần giống như siêu tầm con mồi giống như vậy thần đàn bên trong bất luận người nào thậm chí là sinh vật đều khó mà chạy trốn ra pháp nhãn của hắn đột nhiên con mắt của hắn sáng ời đã thấy phía dưới một cái trong không gian thêm ra một người khoe miệng hắn không khỏi một kiểu, veo điệu một tiếng liền biến mất ở tại chỗ mà một giây sau cũng đã lạc ở bên trong không gian kia hồ tộc ngũ trưởng lão hóa ra là người thần lâm cười nhạt một tiếng ngón tay hơi động nhưng một vật chỉ mang địa bắn nhanh mà ra mà nghe được thần lâm âm thanh sau khi người kia cũng vừa thật quay đầu lại chỉ là không nghĩ tới chính là Thần Lâm ra tay nhanh như vậy, nàng căn bản khó để phòng bị. Nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ, chính mình tiến vào thần đàn sau khi tất cả mọi người đều đi tan đi, trong lòng còn đang sợ hãi sẽ đụng phải cái gì, liền thấy rõ Thần Lâm tên sát tinh này là ngươi cái kia hồ tộc trưởng lao sắc mặt mới vừa lại biến, còn muốn gọi ra, đã thấy một đạo chất phát linh hồn lực nhảy vào trong cơ thể, cả người tinh nguyên đều trong nháy mắt bị rút khô. Hấp một cái thiên vị cảnh cao thủ tinh nguyên, Thần Lâm sức mạnh có rõ ràng tăng lên. Tuy rằng với hắn thăng cấp khoảng cách còn có rất lớn, thế nhưng chỉ cần nhiều hấp cái mười cái tám cái. Cái kia đột phá địa vị cảnh hậu kỳ liền không phải việc khó. Thôn vệ vũ hồn quả nhiên là thứ tốt. Thần Lâm vui vẻ nói, mất đi nghịch thiên giả không chế, này thôn vệ vũ hồn cũng là trở thành hắn một tay hảo thủ, hóa kẻ địch tinh nguyên để bản thân sử dụng, đổi làm là ai đều không thể thoát đi ba. Đa Tạo Phong lão ra tay giúp đỡ, hôm nay là thời điểm cùng U Minh Cửu Giới cùng Hồ Nhị Nương toàn tính sổ. Thần Lâm âm lẫm nở nụ cười, ngón tay đánh quá bá vương thường, thân hình đột nhiên lóe lên, liền đã biến mất rồi. Thân đàn, cùng Thần Hoàng không gian như thế, cũng là lão quân cấp bậc cường giả giàn độc ma thành cũng chỉ có loại cấp bậc đó người mới có thể thật sự thoát khỏi bùn bát mà thiên vị cảnh bất quá là run rẩy thôi chỉ cần phong nguyệt không thả bọn họ đi ra ngoài cái này thần đàn gần giống như một cái lao tù bất luận người nào đều chỉ có chờ bị giết cơ hội mà đao phủ thủ chính là thần lâm một tiếng hét thảm tiếng vang lên một không gian khác bên trong một cái tử tử yên bay lên một tên hồ tộc trưởng lão lại là chàng tử vong tuy rằng các nàng đều là tử yên người thân thế nhưng các nàng đã nương nhờ vào hồ nhị đường hơn nữa lại có mưu phản chi tâm vì lẽ đó thần lâm ra tay không chút lưu tình một thương một sạng hầu như hết thể tinh nguyên đều hóa thành hắn bản nguyên sức mạnh ở gia trì thần lâm càng ngày càng cảm thấy bên trong thân thể tinh nguyên càng ngày càng no đủ hơn nữa theo lịch thiên giả tàn hồn phong ấn cái cỗ này thôn phệ vũ hồn cũng biến thành cực kỳ mạnh mẽ xa không phải đã từng có thể so sánh nhiệt huyết đang sôi trào giết chóc vui vẻ để hắn hầu như mê rốt cục trước mặt đông xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc nàng bước nhanh phi hành ở trong không gian trung bang siêu tầm cái gì trên mặt cực kỳ lo lắng hay là cũng là e ngại này thần đản thần bí đi không dám có thất lễ chỉ là lam phượng cũng không biết sau lưng của chính mình tử vong đã giáng lâm, một luồng âm hàn phong từ phía sau bao phủ tới, lam vượng nhất thời một vệ nghiêm nghị, nhanh chóng xoay người, quá to, ai? phía sau không có ai, lam vượng tầm mắt bốn phía căn quét, trong lòng cái cỗ này sợ niệm nhưng nhân không khí càng ngày càng lạnh giá mà càng lúc càng lớn, nàng run dậy thân thể, từ di vãng đến hiện tại chưa từng có hiện tại như vậy e ngại, nàng là thiên vị cảnh thế gian cường giả cho dù thế giới này cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của nàng, người giết người, lời lệnh như băng theo hàn khí đồng thời từ phía sau phong tới, lam vượng cả người run lên. Mới vừa bình tĩnh lại tâm cũng là lập tức thu lên. Nàng lập tức xoay người, đã thấy phía sau đã thêm ra một bóng người cao to, khôi ngô, rũ mánh bắp thịt cùng hoàn mỹ ngoại hình đều gọi lẫn nhau. Thần Lâm Lam Phượng không khỏi bộ mặt đánh núc nhích một chút. Này, vẫn là ba năm trước cái kia Thần Lâm sao? Địa vị Cảnh Lam Phượng càng ngày càng khủng hoảng, nàng không nghĩ tới người sau dĩ nhiên ở ngăn ngắn thời gian ba năm bên trong đột phá một cảnh giới lớn. Lẽ nào này Thần đàn thật sự có thần khí như vậy? Kha kha, Thần Lâm, ba năm nay ngươi tiến triển rất nhanh. Đáng tiếc, ngươi giết không được ta. Ha ha, Lam Phượng bắt đầu cười ha ha địa vị cảnh đã nghĩ giết thiên vị cảnh cao thủ chuyện này quả thật là nàng nghe qua buồn cười nhất chuyện cười chỉ là rất nhanh nàng liền không cười nổi một đạo ánh vàng lóe lên ngực bỗng bị đâm ra một đạo uy nghiêm đáng sợ hàng lớn máu tươi theo trường thương đầu gión xuống lam phượng hai con ngươi một khoát khắp nơi không cam lòng nhanh thương pháp này thực sự là nhanh sắp tới nàng căn bản không né tránh kịp nữa ta nói rồi ta là tới giết ngươi thần lâm lời lạnh như băng không có mang bất luận cảm tình gì đầu súng không có rút ra nhưng không chút lưu tình địa nhanh chóng mút lam phượng tinh nguyên Người sau bắt đầu còn có thể dễ rủ một thoáng, thế nhưng càng đi về phía sau, nét mặt giàn mua đều nhíu chặt đến một đoạn, cho đến chết một khắc đó, toàn thân mới khô quắt hạ xuống. Giết một cái Lam phượng, Thần Lâm cũng không tiếp tục cất bước, mà là âm lãnh địa hướng về trên không nhìn tới, giữa bầu trời, một đạo ảo ảnh hơi động, cấp tốc từ trời cao bên trong tiềm hiện ra, không phải người khác, chính là huyết bên trong. Thần Lâm huyết bên trong là cố ý bị gió nguyệt chuyển tống tới đây, mà hắn vừa tới, liền nhìn thấy rốt cục phía dưới có người, không khỏi đại hỉ, nhưng nhìn đến là Thần Lâm thời gian, choáng sửng sốt một chút, sau cười ha ha một tiếng. Ha ha, trời không phụ người có lòng. Ngày hôm nay xem ngươi chạy trốn nơi đâu? Chạy. Ta vì sao phải chạy? Thân Lâm cười nhạt một tiếng, nhấc theo Bá Vương Thương chậm rãi người nhẹ nhàng mà lên. Người sau Tu Vi ở Thiên Vị Cảnh đỉnh cao cảnh giới, hắn cũng muốn phải thử một chút thực lực của mình đến cùng tiến triển đến mức độ nào. Can dỡ, ngày hôm nay ngươi nhất định phải thử, vì ta Ung Minh Cửu Giới người nạp mạng đi huyết bên trong tiếng quát vừa ra, cả người tuôn ra một luồng đáng sợ lệ khí, đầy trời huyết ảnh, cấp tốc bao phủ mà đến, toàn bộ trên không đều bị một tầng dày đặc huyết cháo bao trùm, nồng đậm mùi tinh trải rộng tứ phương cực kỳ nước mũi che kín trời trăng huyết bên trong vừa dứt lời thân hình nhanh như chớp giật giống như điệu tốc công mà đến khổng lồ dưới áp lực uy nghiêm đáng sợ huyết trào từ thiên vồ xuống nếu là đồng cấp cao thủ ở trước mặt hắn cũng tuyệt đối không thể né tránh địa mở chém thần thương thần lâm nhẹ giọng hét một tiếng cũng không có nhiều hơn né tránh ngược lại đột nhiên không đâm một cái đầu súng cấp tốc lao ra một luồng mạnh mẽ thương khí phá thiên một đường đâm thủng bầu trời cũng trong nháy mắt đập vỡ tan cái kia huyết trào chém thần thương là thần lâm ba năm nay bên trong đối với tạ thông giáo dục cảm ngộ hắn rõ ràng có thể nghe ngày nay đạo to lớn không gì không có, chém thần thương tuy rằng không kịp phách vương, hữu tự quyết làm đến cường hãn, thế nhưng cũng không hề người sau tiêu hao làm đến lớn, thế nhưng uy lực mạnh, nhưng cũng là người bình thường không người có thể địch. Chỉ cảm thấy trước người mạnh mẽ khí lưu cấp tốc nắm chặt, huyết trung nguyên bản cản rỡ mặt cũng là đột nhiên ngưng lại, cảm nhận được nguy cơ, liền nhanh chóng trích gì. Bóng thương cực nhanh, trong nháy mắt liền đâm thủng huyết bên trong nghiêng người không khí, tê điệu một tiếng, huyết bên trong chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, lại bị mạnh mẽ quất đi tới một lớp da. Máu tươi chảy ròng, vô cùng thê thảm. Chương 266, song song liên thủ huyết bên trong tử sắp thực để thần lâm có chút giận mình hắn không nghĩ tới thực lực của mình dĩ nhiên cường han đến mức độ này một tay chém thần thương cũng là đem mạnh mẽ giết chết không chỉ có như vậy thiên vị cảnh đỉnh cao cảnh giới tinh nguyên cũng là một hơi đều bị tràn vào trong cơ thể cái tiêu dục giả dục dịch cảnh giới lần thứ hai thăng hoa trong nấy mắt địa vị cảnh hậu kỳ liền nhảy đến đỉnh cao cảnh giới khoảng cách thiên vị cảnh lại gần rồi một bước đây là thần lâm nhức đầu nhất tuy rằng có thể lực chiến thiên vị cảnh cường giả thế nhưng nếu như tu vi không bước vào thiên vị cảnh hắn liền vẫn trong lòng khó chịu bây giờ thời khắc cũng chỉ có đem ngang hàng mới có thể ứng đối chuyện kế tiếp. Thần Lâm Vân không gần như sắp điên cuồng hơn. Mười người, dĩ nhiên chỉ còn dư lại một mình hắn, nếu như truyền đi, vậy còn làm sao bằng giao? Chín người đều là chết ở thần lâm trong tay cho dù không phải vị đại nhân kia muốn giết thần lâm, hắn cũng kiên quyết sẽ không bỏ qua hắn. Vân Không trưởng lão, ngươi tới được cũng thật là nhanh. Thần Lâm cười nhạt một tiếng, Trường Thương quải ở phía sau, âm lánh điệu nói. Nạp mạng đi Vân Không điên cuồng tích tụ nguyên khí, sức mạnh khổng lồ cùng huyết bên trong so với, chỉ có hơn chớ không kém. Cũng xác thực, tu vi của hắn từ lâu đạt đến tiên vị cảnh đại viên mãn. Cung đỉnh cao cảnh giới so với, đại viên mãn chính là một cái thiên, mà huyết bên trong, bất quá trên đất bỏ loại kia thôi. Cùng lúc đó, Thần Lâm cũng cảm nhận được cái cỗ này ép có thể kéo tới, không khỏi một vẹt vẻ nghiêm túc, ám đạo quả nhiên mạnh. Theo một đạo gió xoáy bỗng thiểm lực mà đến, một vệt màu máu trường mang dưới, giữa bầu trời bỗng thẳng tắp chặt bỏ một thanh trường kiếm, thân kiếm thật dài, cũng rất lớn, như có thiên nga tư thế, toàn bộ không gian đều sụp nức. Sắc bén phong mang không có bởi vì kiếm đại mà trở nên chỉ độn, ngược lại, hắn tựa như tia chớp nhanh chóng, coi như là thiên vị cảnh cường giả thì lại làm sao? Ở loại này kiếm phía dưới, căn bản không né tránh kịp nữa. Ngươi so với huyết bên trong cường hơn nhiều. Đáng tiếc, ngươi thắng không được ta." Thần Lâm sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, lời hợt lời nói lại làm cho Vân không cực kỳ lựa giận, nếu như ta liền ngươi đều đối phó không được, còn gì là mặt mũi. Dưới lực đạo trở nên càng lớn. Thần Lâm thân hình nhanh như phong, lóe lên cũng đã xẹt qua trường kiếm, vung lên bá vương thương liền quay về trên không đâm tới. Hắn bây giờ, thiên vị cảnh cường giả, tốc độ cũng tuyệt đối so với bất quá hắn. Đại kiếm lần thứ hai một luân, bốn phía can quét, hồng long lánh, ánh sáng chiếu rọi tứ phương. Hầu như tràn ngập toàn bộ không gian mỗi một góc. Bất quá hắn nhanh, thần lâm cũng nhanh. Hai người trong nháy mắt giao phong không xuống mấy trăm chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều bị đánh ra sức mạnh kinh khủng, nguồn sức mạnh kia hầu như sẽ rách hết thể không gian, một khắc đó, gần giống như toàn bộ thần đàn đều muốn sụp xuống giống như vậy, liền tử vận các nàng đều có chút bối rối. Các nàng không nghĩ tới, U Minh Cửu Giới cường giả, dĩ nhiên cường hãn như vậy bất quá so sánh với đó, thần lâm dĩ nhiên hoàn toàn không có rơi vào hạ phòng, nàng mới bao lớn à? Dĩ nhiên, có tu vi như thế, hôm nay cùng sơ so với, thình lình tăng lên nhiều như vậy. Thiên phú của hắn như yêu như ma. Hồ Nhị Nương đến rồi, hồ tộc người mẫn cảm lực vượt qua người thường, đặc biệt là đối với tộc nhân mình cảm ứng cũng là xa xa ở người khác bên trên, tử vận người cũng là cảm ứng được một đạo đáng sợ khí từ phương xa bay tới, mà cái cỗ này khí chính là Hồ Nhị Nương. Hồ Nhị Nương thần lầm cũng trong nháy mắt cảm ứng được cái cỗ này khí, sau đó âm lãnh nở nụ cười, đầu súng đông hướng lên trời quét qua, chém thần thương dưới, toàn bộ không gian đều bị xé rách trở thành hai nửa, thân hình của hắn hơi động, cũng đã thoáng hiện đến một bên, mà lúc này, giữa bầu trời bỗng nứt ra một cái khe, Hồ Nhị Nương cấp tốc đi ra. Thần Lâm, ta muốn giết ngươi hồ nhị nương thế tới hung hăng, mới ra đến liền quay về thần lâm hồ to, cái cỗ này nộ, ai cũng có thể nhìn ra được, bởi vì thần lâm giết nàng tất cả mọi người, mà hồ nhị nương bên kia cũng chỉ còn dư lại một cái chính mình. Ha ha hồ nhị nương, ngươi cho rằng ngươi có thể đối phó địa ta sao? Thần Lâm ha ha cười lớn một tiếng nói. Xác thực, ngươi sao làm sao với hàn đấu? Liên Vân không đều hiểu hắn không triệt, lại thêm một cái hồ nhị Nương, nhiều lắm sử dụng lá bài tẩy, đến vào lúc ấy, ai cũng trốn không được. Can dỡ trên, chúng ta giết tiểu tử này Vân không vung lên trưởng kiếm liên tục thì vào tới. Tula kiếm đạo trên hồ nhị nương cũng là nhanh chóng hơi động cả người lệ khí hoàn toàn bạo phát trong con người gái cố này sát ý hừng hực, toàn thân tinh nguyên phá thể mà ra quay về thần lâm chính là đã tới hai bên trái phải hai đại thiên vị cảnh đại viên mãn cao thủ bọn họ liền không tin còn đối phó không được tên tiểu tử thúi này chém thần hương một chém phá các thần theo một tiếng tiếng quát vừa ra thần lâm đầu súng bỗng không xoay một cái sau đó đột nhiên phá thiên một thảm đầu súng hơi động rũ ra từng trận long lóng tiếng bên mông khí lưu trong nháy mắt ngưng tụ không gian nhất thời sủ nước hai người run lên bần bật nhanh chóng lùi tới hai bên sắc mặt không khỏi bắt đầu kinh hãi, chém thần thương, hai chém hỏng thiên địa bóng thương hiện ra, cải khảm vì là quét, to lớn hổ quang nhanh chóng quét ngang, hai người né tránh cực nhanh, nhưng cũng bất quá là vừa vận né tránh thôi, mà lại nhìn phía dưới không gian, đã tàn tạ không nớt, toàn bộ trên không đều bị đâm đến hắc khối từng cái từng cái, vùng đùm điện lưu dưới, hố đen có vẻ đặc biệt thâm thúy, mạnh mẽ lôi kéo lực lượng nắm kéo tứ phương, cũng làm cho sắc mặt bọn họ trở nên cực kỳ nghiêm nghị, thật mạnh chiến kỹ tử vận người tuy rằng chạm ở phía dưới, mà thần lâm bọn họ ở mấy dặm cao trên không, thế nhưng cái cố này ép có thể nhưng cũng chấn động cho bọn họ tâm thần không yên, đặc biệt là cái kia mấy cái thiên vị cảnh cao thủ, hoàn toàn sững sờ ở nơi đó. Các nàng nơi nào gặp cường hãn như vậy chiến kỹ? Cho dù toàn bộ Hồ Tiên Sơn cũng tìm không ra một cái ba. Tiểu tử này đến cùng là ai? Ba chém, nghịch Luân Hồi. Đầu súng ngưng lại, đồng nhiên hết thảy tất cả đều yên tĩnh lại, không có bất kỳ ánh sáng, liền ngay cả loạn lưu lực lượng cũng là biến mất rồi, tất cả Phật Như Hồng Hoang đại địa, viên Cổ Không, có ai như vậy yên tĩnh, liền tiếng tim đập đều đình chỉ. Yên tĩnh, rồi lại đáng sợ sợ niệm từ từ bay lên. Hai người đều không khỏi không rét mà run. Thế nhưng, đây chỉ là kéo dài một chút thời gian, đột nhiên, không gian bắt đầu bẻ mẹo, khổng lồ tinh nguyên sức mạnh điên cuồng tràn vào bá vương thương bên trong, đầu súng đột nhiên hướng phía trước đâm một cái, phía trước không gian bỗng sụp nước xoay chuyển, ở bên kia Vân Không Phật chỉ cảm thấy thân thể bị kéo dài bình thường thiên hôn địa chuyển. Thần Lâm Hồ Nhị Nương ở một bên nhìn ra kinh ngạc đến ngây người, nàng hoàn toàn mất đi lý trí, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, nét mặt giàn nu vừa kéo, lửa giận địa vọt tới. Kha kha lão bà, nô đến đánh với ngươi ai biết trên bầu trời đột nhiên vùng tới một người năm đấm bay về hồ nhị nương mặt chính là tàn nhẫn mà đập tới nắm đấm tuy nhỏ thế nhưng lực đạo lại rất lớn một quyền lên dưới hồ nhị nương căn bản không né tránh kịp nữa liền bị đánh bay ra ngoài trong lỗ mũi còn chảy ra máu ai hồ nhị nương quả thực là vừa tức vừa giận nhìn bốn phía mới nhìn thấy con vật nhỏ kia tồn tại trong xương cái cố này nộ càng là lớn ta là người long đại gia ngâu hồng hống long bảo bảo to bằng nắm tay mở cũng là một quyền một cước điệu lập tới hoàn toàn không để ý tới hồ nhị nương công kích sống sót nói bởi vì thân thể hắn rất nhỏ hồ nhị nương đánh như thế nào cũng đánh không trúng hắn. Thế nhưng hồ nhị nương liền có thể thương. Một quyền một cước luôn quay về mặt của nàng đánh, rất nhanh sẽ giống như đầu heo sưng lên đến rồi. Xấu bà bà, lão bà bà, quá buồn nôn, không có tử yên đẹp đẽ long bảo bạo lẩm bẩm. Ta muốn giết các ngươi hồ nhị nương khí điệu đỏ mặt, nơi nào còn có lý trí. Bị này tiểu bĩ tử long bắt nạt, căn bản là lửa giận ngút trời, thân hình bỗng nhiên lóe lên, phía sau tám cái đuôi dài chính là kéo dài ra, màu trắng lông tơ hóa thành lưỡi kiếm, cấp tốc nổ ra. Cẩn thận nàng có 8 cái mệng, đem nàng cho ta chém thần lâm lớn tiếng nói. Khà khà, hồ nhục, khẳng định ăn thật ngon thần ngon. Long Bảo Bảo cười hì hì, thân hình đống nhiên dâng lên, nguyên bản bé nhỏ thân thể đống nhiên trở nên vạn trượng cao, to lớn thân thể mắt nhìn xuống hồ nhị nương, thanh kiếm bén kia giống như lông chim đánh ở trên người hắn, thật giống như cho hắn nạo nớ như thế, không đến nơi đến trốn. Đón lấy đến phiên ta rồi. Long Bảo Bảo non nớt âm thanh truyền đến, đột nhiên nhấc chân, rơi xuống đất, ầm ầm đập ra một cái to lớn hố. Hồ nhị nương phi thân chết gì, tuy rằng tránh thoát đi tới, thế nhưng trong xương loại kia tức giận cùng kinh hãi, không hề bảo lưu địa thả ở trên mặt. Giờ khắc này nàng mới biết mạnh nhất không phải thần lâm, mà là này con rồng nhỏ. Thần Lâm, ta muốn giết ngươi bị vận bẹo không gian giam cấm, Vân Không Quả thực là vừa tức vừa giận. Chính mình một khi khá cao, sẽ bị từng đạo từng đạo sức mạnh vô hình bắn trúng, kế trước mắt cũng chỉ có rút lui. Này, lẽ nào chính là nghịch luân hồi sức mạnh ư? Chém thần thương ba chém, Thần Lâm toàn bộ phát huy ra, hắn vì là chính là sớm một chút giải quyết cái này mầm hoạn, nơi nào còn có thể để hắn rời đi. Chương 269, ta liền ngươi đến rồi. Lý Văn Đạo đi rồi, bởi vì một tháng này hắn vẫn ở tại hồ bên trong ngọn tiên sơn ôm cây đợi thỏ, lại phát hiện không có một bóng người tùy ý hắn làm sao đạp lên nơi này đều không có ai trở về, hắn quyết định đi về trước báo cáo cho giới vương tình huống, mà cũng là ở hắn chân trước rời đi, một vệt bóng đen nhưng từ giữa không trùng đống hiện lên, hắn nhìn lướt qua canh dự ở hồ tiền sơn ở ngoài hai người, con người hơi động, thân hình lóe lên, một vệt vệ trắng dưới, hai người tràng độ tử, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, kẹkẹk, cửa bị mở ra, đây là một cái ban đêm đen kịt, bất luận người nào đều đang ngủ say, không có cường giả, thông qua linh hồn lực thần lâm phát hiện nơi này mạnh nhất, cũng bất quá là thiên vị cảnh trung kỳ, mà tối nát chỉ có bách kiếp cảnh. Đi ra đi, thần lâm vung tay lên, giữa bầu trời bỗng nhiên nứt ra một đạo khe lương khích, mấy chục đạo bóng người nhanh chóng phi đi, toàn bộ rơi vào phía trên ngọn núi. Những người này thình lình đều tại địa vị canh trở lên. "Giết!" vẹn vẹn một chữ, tất cả mọi người đều nghe hào thi khiến, nhanh như chớp giật giống như địa biến mất rồi, mà sau khi, ở một cái cái bên trong hang núi, nhưng truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh sẽ có người chết rồi. Người tới người phương nào? Lúc này, bên trong dãy núi truyền đến một tiếng hét lớn thành, một vệt bóng đen bỗng nhiên thoáng hiện đến trên bầu trời, vung lên trường kiếm trong tay chính là thế tới hung hăng địa. Hoàn toàn không đem người để ở trong mắt, nhìn thấy Viễn không chỉ có một người thời điểm, càng là lửa giận ngút trời, liền chuẩn bị xuống lại. Không gian lần thứ hai nứt ra, lại là một nhóm cường giả đi ra, lần này đã không phải địa vị cảnh đơn giản như vậy, 20 người, thình lình tất cả đều là thiên vị cảnh cường giả. Tuy rằng đều là sơ kỳ, thế nhưng người tới bất quá cũng là thiên vị cảnh sơ kỳ thôi. Này 20 người vừa lên, chỉ là ngươi một quyền ta một cước, cũng bắt hắn cho đập chết. À à à, là hồ tộc người trở về, theo tiếng quát hạ xuống, cùng có mấy chục đạo bóng đen đều từ bên trong dãy núi phi thân lên, ngoài ra còn có một chút miễn với nguy nan địa vị cảnh, hợp thiên cảnh, thậm chí bách kiếp kính cao thủ cũng đều nhanh chóng phủ ở giữa không trung, đầy đủ mấy trăm người sắp tới ôm đổ toàn bộ hồ tiên sơn. Động thủ, một tên trưởng lao lớn tiếng quát, quay về một tên thiên vị cảnh trung kỳ cao thủ chính là Phong Đi, lại bị thần lâm ngăn cản. "Ta đến." Thần lâm cười nhạt một tiếng, bá vương thương len ken ra tay, không đâm một cái, một luồng sức mạnh khổng lồ cấp tốc trong chiều bao phủ mà đến, cái cỗ này khủng lồ ép có thể, dĩ nhiên xoay chuyển toàn bộ không gian. "Cái gì?" Ở nhìn thấy thủy sức mạnh đáng sợ thì, hầu như tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Bọn họ hoàn toàn sợ hãi địa nhanh chóng lưu vong, thế nhưng mấy trăm người chính là nhét chung một chỗ, trốn chỗ nào đạt được, ngoại trừ ngoại vi mấy cái thiên vị cảnh cao thủ bay ra ngoài ở ngoài, trong lúc nhất thời bọn họ còn chưa kịp né tránh, cũng đã thấy rõ trên không một thanh sắc bén ánh đao hướng dưới bộ tới. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, đao tiết bay ngang, máu thịt bé bét, chỉ một thoáng, giữa bầu trời tràn ngập tảng lớn mùi tanh cùng thi thể, thi thể như trời mưa bình thường xoạt xoạt tắm tích, trồng chất một toàn bộ hồ tiên sơn, mà những kia suite nửa chạy thoát thiên vị cảnh cường giả cũng là trên bầu trời sắc mặt đại biến điệu nhìn chằm chằm trận này biến đổi lớn. Mới ngăn ngắn mấy phút, phía bên mình mấy trăm người, dĩ nhiên toàn bộ gặp rủi ro. Đáng sợ không chỉ là những này hồ tiên sân người, càng nhiều, nhưng là người đàn ông này, không đúng, hắn có vẻ như rất quen thuộc, chẳng lẽ hắn là chắc chắn? Thần Lâm hết thảy ưu minh cựu giới người kinh ngạc thốt lên lên, đã thấy từng đạo từng đạo ánh sáng từ mặt bên tránh qua, tất cả mọi người đều là trong nháy mắt mất mạng, mà sáu bóng người tiềm hiện ra, lục đại trưởng lão, lục đại thiên vị cảnh hậu kỳ. Chúng ta xuống đem thi thể dọn dẹp một chút, sau đó, tòa kẻ địch đến đây, thần Lâm cất bước mà xuống, nhưng đã biến mất rồi. Một đêm sau khi đi qua, hồ Tiên Sơn lại khôi phục ngày xưa sạch sẽ, thi thể đều bị xử lý xong, tất cả như lúc ban đầu. Từ Sơn ở ngoài xem, hầu như không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào. Ngày này, Lý Văn Đạo trở về, hắn bị giới vương Mạ điệu rất thảm, vì lẽ đó một con vẻ mặt vô tội bay đến hồ Tiên Sơn ở ngoài, dựa theo giới vương lời giải thích, chính mình không nên rời đi hồ Tiên Sơn, bởi vì này rất có thể là hồ tộc nhân quỷ kế. Mới vừa bước vào hồ Tiên Sơn, Lý Văn Đạo cũng không có chú ý, chỉ là đến cửa, đã thấy ngoài cửa không có ai, đúng là có vẻ hơi nghi hoặc. Vương vô đức. Lý Văn Đạo hô to một tiếng, không người nào để ý hắn, hắn có vẻ cực kỳ tức giận, chợt lập tức mở cửa lớn ra, cất bước mà vào. Ngay khi Lý Văn Đạo mới vừa bước vào trong môn phái thì môn bị âm địa đóng, ngay khi hắn vừa mới chuyển thân một khắc đó, giữa bầu trời một luồng khổng lồ ép có thể cấp tốc bao phủ mà đến, cùng lúc đó, một thanh trường thương màu bạc cũng là từ bầu trời nắp đè xuống, sắc bén ánh dao, nhanh như chớp giận. Cái gì? Lý Văn Đạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, bước chân hơi động, nhưng là nghiêng người mà đi, mà tại chỗ, nghiêm nhưng đã bị đập ra một đạo sâu sắc câu tố đem cửa lớn cùng trước mặt sơn môn cách xa nhau ra, vượt sâu vào trượng, đao này khí là làm sao mạnh? người phương nào, Lý Văn Đạo nổi giận, ngẫu nhiên hắn đã phát hiện không đúng, dưới hướng lên trời vừa nhìn, nhưng rác phía sau lại lần thứ hai kéo tới một luồng đáng sợ sóng khí, âm thanh sóng biển, để hắn từ đáy lòng e ngại, chẳng biết vì sao, một viên sợ hai hạt giống tựa hồ đã thâm dễ, cái ở ngực, lái đi không được. Lan, sóng to do lớn bạo phát sau khi, trong tay hắn đã thêm ra một thanh trường kiếm, đột nhiên không vung lên, anh kiếm bắn phá, tàn phá tất cả, quả nhiên mạnh mẽ, xem ra ban thần cảnh giới. Sa không phải chúng ta theo dự liệu đơn giản như vậy, Thần Lâm thấp giọng nói. hắn Tử vừa nay chiến đấu bên trong đã cảm nhận được bán thần cảnh giới, cách xa ở Thiên Vị Cảnh Đại Viên mãn bên trên. Xác thực, bất quá có cái này, ta nghĩ nguyên nên liền không sợ. Dương Lão cười hả hác đạo, chỉ vào Thần Lâm bên cạnh một đống màu đen đại hình cầu. Những này hình cầu toàn thân ngăm đen như mực, hơn nữa rất nặng, rất lớn, nhìn dáng dấp cũng không giống như là đang đan dược, trái lại càng như là thuốc nổ. Bạo Đan, ngũ phẩm sơ cấp đan dược, là tích tụ tinh khiết nguyên khí tới tay nắm giữ sức mạnh khổng lồ cho dù thiên vị cảnh đại viên mãn cao thủ đều có thể nổ tàn. Đây là từ thần hoàng không gian tầng thứ tư bên trong thu được, vốn là thần lâm cũng không vội sử dụng thứ này, thế nhưng phát hiện mình linh hồn lực tu luyện tứ phẩm đỉnh cao đan dược đều thừa sức, hắn liền thử luyện chế loại đan dược này, quả nhiên, dĩ nhiên cho hắn hoàn thành. Được, hay dùng cái này. Thần lâm âm lãnh nở nụ cười, duỗi lên một viên bạo đan, chính là phi thân rơi xuống trong trời cao. Thần lâm, Lý Văn Đạo tuy rằng chưa từng thấy thần lâm, thế nhưng có thể xuất hiện ở đây lại sẽ là người phương nào, có thể chém giết hắn vô số thiên vị cảnh cao thủ lại có gì người? là hắn, hắn là Thần Lâm. Không nghĩ tới, U Minh Cựu Giới dĩ nhiên sẽ phái ngươi loại này kẻ ngu rốt đến, Thần Lâm hờ hững cười nói, "Ngươi?" Lý Văn Đạo quả thực là vừa tức vừa giận, giận dữ đứng dậy, vung lên trường kiếm liền quay về Thần Lâm đâm tới. "Vậy ngươi liền thử xem cái này." Thần Lâm cười hì hì, đột nhiên tay lôi kéo, một cái ngăm đen hình cầu đột nhiên bị quăng đi ra, thẳng tắp đập về phía Lý Văn Đạo. Lý Văn Đạo cứ việc kiến thức bao rộng, nơi nào sẽ nhận ra đây là trong truyền thuyết hại người đàn dược, ở trong mắt hắn, đan dược đều là hữu dụng, tại sao hại người? Vì lẽ đó ở bạo đan bay ra một khắc đó, Hắn nhất trí nhận định, đây là thần lâm một loại ám khí. Coi thường ta, Lý Văn Đạo giận tía mặt, kiếm ảnh hơi động, đột nhiên từ bão đan trung ương đã đâm, đan dược trực tiếp từ bên trong bị chia làm hai nửa, chỉ có điều một tiếng đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, sức mạnh khổng lồ trùng kích ra đến, dung chuyển địa tứ phương loạn lưu phun trào, ở gần sơn mạch cũng là trong nháy mắt sụp đứt. Lý Văn Đạo đại phun một ngụm máu tươi, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, trên mặt đều là máu tươi cùng ngân xanh, cực kỳ chất vật. Thần lâm, hắn tức giận bò người lên, nhưng thấy tay phải của chính mình đã đều sắp muốn trật khớp. Tuy rằng cái kia nổ tung không có đem hắn nổ chết, hắn cũng ở thời khắc sống còn nghiêng người xoay một cái, thế nhưng khó tránh khỏi bị lan đến gần một ít, thế nhưng trong xương, cái kia cơn tức giận đã bị hoàn toàn kích thích ra đến, đến rồi, ngươi dám âm ta. Ta liền âm ngươi, Thần Lâm cười hì hì, tiện tay vung lên hai viên bạo đan, cấp tốc đánh xuống đến, nhìn trong con ngươi từ từ phóng to hình cầu, Lý Văn Đạo nơi nào còn quan tâm được tức giận, đã sớm biến sắc, lập tức nhanh chân liền chuẩn bị chạy. Chỉ là đã không kịp. Liên tục hai tiếng tiếng nổ mạnh dưới, mặt đất lần thứ 2 sụp đổ, Lý Văn Đạo hầu như máu thịt bè bè địa nằm trong vũng máu. Da thịt đều bị đốt cháy khét, hắn không có chết, thế nhưng đã sống không bằng chết. Hắn một cái cảnh giới bán thần cao thủ, dĩ nhiên liền như vậy bị âm, nơi nào cam tâm, hắn không phục. Còn muốn đánh sao? Thần Lâm cười hì hì. Người tên con kiếp, người cái ác ma, Lý Văn Đạo chửi ầm lên, trong mắt để lộ ra ánh mắt sợ hãi, hắn nơi nào vẫn đúng là dám đánh, nói không chắc người sau lại ném mấy cái cầu cho mình, đến thời điểm ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Vậy thì kế tục đi, Thần Lâm tiện tay vung một cái, không gian một nức, liên tục 10 viên bạo đan đống nhiên xuất hiện, hắn những khác không có, liền đan dựng nhiều, muốn cùng ta chơi ta đuổi chơi trên ngươi, ta thảo. nhìn thấy nhiều như vậy hình cầu hướng chính mình tập tới, Lý Văn Đạo không nhịn được chửi thầm lên. thế nhưng hắn nơi nào còn trốn nhẹ đi, một thanh âm vang lên lượng tiếng nổ vang rền dưới, liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều đã biến mất rồi. ngày thứ hai, U Minh Cựu Giới không có bất luận động tác gì, hết thảy đều rất yên ổn. toàn bộ hồ Tiền Sơn có sắp tới trăm tên Thiên Vị Cảnh Cao Thủ chống đỡ lấy. ngày thứ ba, rốt cục Tựa Hồ phát hiện Lý Văn Đạo không có trở lại, U Minh Cựu Giới đã không kiềm chế nổi. sáng sớm, trên bầu trời đã hiện ra từng đạo từng đạo bóng đen mang theo lên đạo đạo hào quang đỏ ngầu, bầu trời đều bị bao phủ địa sâm hồng như máu. Khí thế thiên nga, trận thế to lớn, thực lực dĩ nhiên không kém chút nào hồ tiên sơn. Quả nhiên, hắn uy minh cựu giới rất mạnh. Thân Lâm khẩn lạnh nhạt tọa ở trên bầu trời, ở sau thân thể hắn là trăm tên thiên vị cảnh cường giả, mà mặt bên là sắp tới 300 danh địa vị cảnh cường giả. Chương 171, không từ thủ đoạn nào giới vương. Yếu đất khí lưu dung chuyển ra, hai người sừng sững ở trên bầu trời, loại kia từ đáy lòng diễn sinh ra run rẩy làm người lạnh lẽo tâm gan, hầu như tất cả mọi người cũng bắt đầu nhanh chóng tránh khỏi đi. Hồ Tiên Sơn người đã đều bị hắn đưa tới thần hoàng không gian, bởi vì cuộc chiến đấu này, đối với các nàng tới nói đã không hề tiếp tục đánh cần phải, bởi vì này, chỉ là thần vương cảnh tiên hạ. Ánh mắt quét ngang giới vương phía sau cái kia còn sót lại hơn 300 tên cường giả, Thần Lâm khẽ miệng âm lẫm nở đủ cười, bàn tay lớn xé một cái, nhưng đột nhiên từ thần hoàng trong không gian thả ra 100 tên cao thủ, những cao thủ này thỉnh lình đều là thiên vị cảnh. U Minh Cựu giới bên kia, được quá Thần Lâm trọng thương sau, này hơn 300 tên cao thủ nhiều lắm có 50 thiên vị cảnh, cái khác đều là địa vị cảnh đến bách tiếp kính linh linh toái toái không phản lớn như vậy, cùng vừa nãy so với dĩ nhiên hoàn toàn bị phản lại đây. Lúc này, giới vương mới phát hiện, nguyên lai like tất cả những thứ này sau lưng thao túng, không phải hồ mỹ thức mà là tiểu tử này. Không trách hồ tiên sơn cường giả thực lực tăng nhanh như gió, e sợ sớm nghe nói về tòi thốt hồ mỹ thức bây giờ cũng là bởi vì tên tiểu tử này mà phá vào thần vương cảnh đi. Nghĩ tới đây, hắn nét mặt giàn mua vừa kéo, đung nhiên hét lớn một tiếng, đâm trên đất trường thương vụ địa thu vào trong lòng bàn tay, theo một luồng khổng lồ dung thiên lực lượng hòa vào đầu súng, trường thương phát sinh chiến chiến chấn động, tứ phương nguyên khí dĩ nhiên tùy theo nên hợp nhanh chóng tăng mạnh. Đối thủ của ngươi là ta, hồ mị thức từ khi phá vào thần vương cảnh sau khi, trong xương cái cốt này tinh lực cũng là bị kích phát rồi lên, nàng nhiệt huyết sôi trào, phảng phất lại trở về lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ, cả người sóng khí đột vưu bạo phát, thân hình vừa ẩn, cũng đã biến mất ở tại chỗ, mà một giây sau, Giới Vương chỉ cảm thấy phía sau lưng một luồng phồn thịnh lực lượng tiếp thân mà đến, không khỏi sắc mặt cả kinh. Tốc độ thật là đáng sợ, hắn dĩ nhiên không có phát hiện. Chỉ là khiếp sợ quy khiếp sợ, hắn là cao quý giới vương, từ lâu hỉ nộ không hiện rõ, lâm nguy không loạn đạo lý càng là hiểu được. Vì lẽ đó ở Hàn khí vừa vào trong cơ thể thời khắc, cũng là đột nhiên hướng sau quét ngang trường thương mà đi. Cho dù ngươi bởi vì tiểu tử kia mà phá vào thần vương cảnh thì lại làm sao, ta so với ngươi sớm phá trăm năm, ta vẫn là mạnh hơn ngươi." Giới Vương mới vừa nói hết lời, liền biết mình sai rồi, hắn trợn to hai mắt hầu như không dám nhìn thẳng tất cả những thứ này. Đầu súng ở xạ hướng về phía sau thời gian, nhưng dường như đâm vào trong không khí giống như vậy, mơ ảo bất định, bóng người cũng là chậm rãi tiêu tan, thật giống như cũng không hề tồn tại giống như vậy. Nàng đi nơi nào? Tử, một cái đơn giản tự nhưng lại độ từ phía sau lưng kề sát mà đến, một thanh trường kiếm bỗng từ phía sau bắn thẳng đến mà vào, cùng đầu súng va chạm, phát sinh đáng sợ chấn động thanh, đại lực kéo tới, như vạn cân đá tảng ép lên đỉnh đầu, Giới Vương sắc mặt đại biến, đột nhiên bị đánh về phía phía dưới, liên tục thổ huyết, hai chân tầng tầng giẫm trên đất, mặt đất đều lao tiến vào mấy mét. Mạnh, dĩ nhiên như vậy mạnh. Không, không thể, Giới Vương tỏ rõ vẻ kinh hoàng, hắn nơi nào lại biết, tuy rằng hắn so với Hồ Mị trước sớm bước vào Thần Vương cảnh trăm năm, thế nhưng người sau ở Thần Hoàng trong không gian tu luyện, là 160 lần a hơn nữa thần lâm các loại đan dược phụ trợ tu vi là hoàn toàn ổn định ở thần vương cảnh sơ kỳ quan trọng hơn chính là nàng đối với thiên đạo càng ngộ tích lũy điệu rất sâu là hắn nhất định là hắn giới vương sợ hãi cam tức hướng về ở một bên giết chóc thần lâm cái kia tràn đầy sát lục chi khí thanh niên đập vào mắt để giờ khắc này hắn nhưng không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ liền như ngắm hoa trong màn sương giống như vậy cân nhắc không ra người sau tu vi hoặc là nói hắn quá tự tin với mình từ vừa nãy bắt đầu sẽ không có chú ý tới người sau tu vi có thể giết một cái thiên vị cảnh đại viên mãn cường giả Thực lực lại sao lại ở bán thần cảnh dưới dưới, trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như thế, hắn nếu như không có cái gì lá bài tẩy là tuyệt đối sẽ không có hôm nay thành tựu như thế, mà cái này lá bài tẩy cũng tuyệt đối là để hồ mị thức cường với mình siêu cấp lá bài tẩy. Bá vương thương đi ra, thần lâm hét dài một tiếng, trong tay xuất hiện một cây trường thương, trong nháy mắt hướng trước người hai đại thiên vị cảnh hậu kỳ cao thủ phóng đi, hắn làm tiên phong, vì là hồ tiền sơn mọi người quét ngang ra một con đường máu, mà những người yếu kia thì lại do các nàng đi giết. Quân bạo tinh nguyên hội tụ bá vương thương bên trên biến ảo ra đến hai đạo thân hình từ hai cái phương hướng một trước một sau địa nhằm phía bọn họ. tràng thân hương, nghịch luân hồi, không gian một cơn chấn động, tứ phẩm pháp bảo uy lực đáng sợ để hắn cực âm khí trở nên càng thêm địa khủng bố. cục diện đang lấy nghiêng về một phía xu thế tiến hành, giới vương cũng phát hiện chính mình hơi thế, dưới nhanh chóng quét ngang ra một đạo trường mang, thân hình nhanh chóng rút đi, rơi xuống mọi người phía sau, ánh mắt cực kỳ vận đủ. được, rất tốt, đây là các ngươi buộc ta, thần lâm hồ mỹ thức, các ngươi đã đem ta bước đến mức độ này, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ đoạt gác. giới vương lạnh lùng địa cà giận nói. Hôm nay sẽ không để cho ngươi rời đi, hồ mị thức người nhẹ nhàng mà rơi, âm lãnh địa nhìn thẳng giới vương, "Thả hắn đi, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng." "Ha ha, ta nghĩ đi, ai ngăn được ta, nếu như các ngươi không nhớ các nàng tử, liền cứ việc thử một chút." Giới Vương cười ha ha một tiếng, sau đó vung tay lên. Xé. Không gian bỗng nhiên bị phá tan một cái hang lớn. Một đám người từ bên trong người bị giam giữ lại đây, từ quần áo trên xem, những người này lại toàn bộ đều là hồ tiên sơn người, các nàng đầy người máu tươi, có trên người còn mang theo thương thế, mắt trừ tức giận ra, còn có tuyệt vọng các nàng áo không đủ che thân hiển nhiên là đã bị trắng non trên da thịt che kín vết thương ở này bảy chim thú ba bên trong ở lại xương sờ mấy tháng thê thảm có thể tưởng tượng được hồ tiên sơn bên này tất cả mọi người đều nổ đom đóm mắt mà nhìn về phía u minh cựu giới người thời khắc này nợ máu trực tiếp bước lên đến không chết không thôi cục diện các nàng xem đến những cô gái kia trên mặt thê lương cùng tuyệt vọng sau khi chỉ cần là người liền tuyệt đối không cách nào khoan dung huống chi các nàng vẫn là tộc nhân của mình cậu tặc ta đòi mạng ngươi một tên trưởng lão nhìn thấy thủ hạ mình nữ tử thê thảm tao nộ sau khi Quát một tiếng, liền muốn đứng dậy tìm giới vương liều mạng. Thần Lâm 138 đọc sách võng, nhanh chóng giữ nàng lại, mắt đầy dây trước nay chưa từng có sắc ý, yên tâm, những người này đều phải tử. Ngược như là bị món đồ gì lấp lấy, Thần Lâm rốt cục đã hiểu cái gì gọi là ngập trời cơn giận, thời khắc này hắn chính là như vậy, không ai có thể ngăn cản hắn đón lấy giết chóc, ai cũng không được, cho dù đối phương là giới vương thì lại làm sao, hắn sẽ lấy hết tất cả thủ đoạn, cắn giết người này. La hồ nhị nương với các ngươi u minh cựu giới câu đi, hồ mị tức cực kỳ bình tĩnh. Thế nhưng trong con ngươi lộ ra cái cố này, tức giận ai cũng có thể nhìn ra, nàng thật sự nổi giận. Tuy ý là ai đem tộc nhân của nàng như vậy giẫm đạp, nàng đều sẽ giận tím mặt, huống chi vẫn là này quần cho tới nay đều đối phó với hắn kẻ địch. Ngập trời giận dữ, không tha cho bọn họ ở đời này tồn tại. Ha ha Hồ Nhị Nương, vậy thì là cái ngu ngốc, cũng là nàng sẽ tin tưởng ta thật sự sẽ làm nàng ngồi trên này Hồ tộc tộc, tộc trưởng bảo tọa, chỉ tiếc, kể từ hôm nay, trên đời đã sẽ không lại có thêm Hồ tộc, giới vương âm lãnh địa cười nói. Cái này tử bà tám. Lão bà, hại khổ ta Hồ Tiên Sơn. Thật hận không thể đem nàng cho bắt tới mạnh mẽ giật nàng gần, nàng không phải là người, là xuất sinh, từng tiếng thoá mạ thành tử hồ trong tộc lũ lượt kéo đến. Mà ở trong bóng tối, liên tục nhìn chằm chằm vào này, trận đại chiến lao bà không khỏi có dúm dưới nét mặt giàn ruô, tỏ rõ vẻ tức giận nhìn chằm chằm hồ mi thức, xú lao thái bà, dĩ nhiên để ngươi trước tiên phá vào thần vương cảnh, ta hồ nhị nương trở về ngày, chính là ngươi nên thoái vị thời gian. Còn có ngươi u minh cựu giới, lại dám lợi dụng ta, ta sau này không phải giận ngươi." Bị áp hồ tộc nhân bên trong, từng cái từng cái tỏ rõ vẻ tuyệt vọng, trong lòng các nàng tiêu thảm, phẫn nộ không không biểu hiện đối với cái này nhị trưởng lão lửa giận. Không cần lo chúng ta, tộc trưởng, đem xúc sinh này giết. Không sai, hôm nay sinh tử, trông lại sinh làm tiếp ngài tộc nhân. Dưới, Từ yên muội muội còn ở trong tay bọn họ, cuối cùng câu nói này, không thể nghi ngờ là đầu một đổng, nên ở đỉnh đầu của mọi người, không chỉ có là hồ mị thức, liền ngay cả Thần Lâm cũng là toàn thân run lên. Từ yên, dĩ nhiên thật sự ở ưu Minh cựu giới. Ha ha, các ngươi đã muốn giết ta, cái kia tiểu hưu quái ta không từ thủ đoạn nào, không sai, cái tiêu cáo nhỏ là ở trong tay ta, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi là muốn giết ta, vẫn là muốn cứu cái kia kim tương thân thể tộc nhân, giới vương tiêu ngạo tăng võ đạo, đề tiện vô liêm Sỉ loại người như ngươi cha không chết tử tế được, hết thảy hồ tiên sơn người đều là chửi hầm lên, chỉ là các nàng ai cũng không dám tiếp tục tiến lên kim tương thân thể, nhưng là toàn bộ hồ tiên sơn lá bài tẩy a sơ tộc trưởng là hà coi trọng kim tương thân thể, như muốn bồi dưỡng thành toàn bộ hồ tiên sơn mạnh nhất cường giả, vì lẽ đó từ khi tử yên gia sau khi đi, các nàng là trăm phương ngàn kế muốn đi siêu tầm nàng, nàng Đối với Hồ Tiên Sơn rất trọng yếu, thế nhưng đối với Thần Lâm quan trọng hơn. Bên trong động dần hiện ra một bộ cảnh tượng, đó là một cô gái, bị trói ở trên cọc gỗ, nàng ngủ mê man, thế nhưng trên người nhưng thanh một khối tử một khối, như trước kia cái kia vui tươi đáng yêu khuôn mặt so với, giờ khác này nhưng tiểu tụy và phẫn. Tử Yên, Thần Lâm bộ mặt vừa kéo, trong xương cái kia cơn tức giận hoàn toàn bạo phát, hắn tức giận chịu động thân thể, ngón tay đã nắm thật chặt quấn rồi. Đó là lão bà hắn, hắn không cho phép người khác thương tổn lão bà hắn. Muội muội, phía sau, Tử Vận cả người giun lên, nhìn lần được tàn hại muội muội. Nàng không đành lòng. "Giới Vương, ngươi đến tụt cùng muốn thế nào?" Hồ Mị thức âm mặt lạnh, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Giới Vương, ánh mắt kia cực kỳ độc ác, nàng hồ tộc một phát nộ, ai cũng không chống đỡ được, huống chi còn không nổi giận Giới Vương cũng đã đánh không lại nàng. Nhưng là, nàng không thể nổi giận, Tử Yên trong tay người ta, nàng thì lại làm sao dám động thủ? Rất đơn giản, ngươi cho một mình ta đến U Minh cựu Giới đến, bằng không ta trực tiếp giết nàng." Giới Vương âm lãnh địa quay về Thần Lâm đạo. "Được, ta đi." Thần Lâm lánh đậm nói. "Thần Lâm, ngươi không thể đi." Hồ Mị tức quát lên. "Không sai." Hắn bất quá là muốn dẫn ngươi qua sau đó giết ngươi, Tử Vận cắn răng nghiến lợi nói, nhưng đáng tiếc chính mình không có thực lực, liền muội muội của mình đều bảo vệ không được. "Ta tự có trường mục, yên tâm đi." Thần Lâm âm lãnh địa nhìn thẳng Giới Vương nói, "Ngươi không phải muốn giết ta sao? À, tuy rằng không biết ngươi làm hay cậu, phục mệnh giết ta, thế nhưng ta luôn sẵn sàng tiếp đón đến cùng." "Thôi lắm, cậu, hừ, ta là cao quý thần vương, thì lại làm sao sẽ hướng tới người dưới? Nếu là đồng minh, ta tự nhiên sẽ giúp bọn họ quét ngang tất cả trở ngại ở người trước mặt, vậy thì là ngươi." Giới Vương cười lạnh nói. Chương 273 Luyện thi chi địa, hoang vu không gian, chỉ có âm phong ở thổi, cùng âm tuyệt sơn trọng địa không giống chính là, nơi này âm phong cực kỳ lạnh giá, thậm chí có thể cùng cực âm khí sánh ngang nhau, hay là bởi vì nghĩa địa quá nhiều, cái cố này dâm mát phong làm cho nàng cả người run, lạnh bớt. Luyện thi chi địa, xem ra giới vương biết rõ có hồ mị thức ở, không thể giết chết ta, vì lẽ đó đem ta mang tới nơi này. Thần lâm lãnh đạm nói, biểu hiện một vẻ nghiêm nghị, hắn gặp nơi này thiên thi, cũng biết rõ lợi hại, mặc dù biết mình bây giờ cho dù cấp ba thiên thi cũng không làm gì được chính mình, thế nhưng nhưng trong lòng vẫn như cũ có loại bất an. Phạm phất này luyện thi chi địa, không đơn giản. Luyện thi chi địa rất lớn, hầu như định nhãn nhìn tới nhìn không thấy bờ, từng tòa từng tòa bất ngờ nổi lên phần mộ phía trên, một đoàn đoàn lưu lam vòng khói nhanh chóng xoay quanh mà lên, ở mỗi ngôi mộ phía trên tích tụ. Đó là từng đạo từng đạo hữu hồn, cùng Dương lão có tương đồng bản chất, chỉ là hay là bởi vì bọn họ khi còn sống tu vi quá yếu, không có cách nào ngưng tụ thành chính mình dung thiên lực lượng, dù như thế nào, cũng bất quá là một tia tàn hồn thôi. Chỉ là lúc này, hết thảy tàn hồn phát sinh từng tiếng khẽ tiêu thanh, mặc dù lại tiểu nhiều như vậy số lượng tiếng đều đan xen vào nhau cũng cực kỳ phức tạp khiến người ta màng thai chấn động, không khỏi cầm chặt lỗ tai. Tử. Một tiếng cực kỳ sắc bén tiếng tiêu minh lên, chợt nghe một đạo ánh sáng màu xanh thoát ly phần mộ, nhanh chóng hướng về thần lâm bên này tìm đến. Tuy rằng chỉ là linh hồn, thế nhưng một thân linh hồn cảnh giới nhưng cũng không nhỏ, càng nhưng đã bước vào địa vị cảnh. Người cương giả này khi còn sống tuyệt đối là địa vị cảnh đại viên mãn rất chí thiên vị cảnh cao thủ đi. Thần lâm trong lòng hơi động, len ken nắm lên trường thường, liệt hỏa thương thức thứ ba, thuẫn nguyên nhất khí, không có bất cứ rung động gì. Chỉ là đơn giản đâm một cái, mạnh mẽ linh hồn lực lăn mà ra, quấn quanh ở đầu súng bên trên, vụ điệu một tiếng liền đâm đi ra ngoài. Không gian nhất thời sụt xuống, cái kia linh hồn chỉ cảm thấy đầu óc sắp nứt giống như địa phát sinh một tiếng hí, trong nháy mắt liền bị mất đi. Một người đi đầu, hầu như hết thảy linh hồn đều sắc bén điệu tiếng kêu thảm thiết, trung quanh loạn xuyến, vô số nghĩa địa vụt lên từ mặt đất, toàn bộ bị co quắp nứt, vô số thi hải lộ ở mặt ngoài, mơ hồ ánh sáng dưới, phát sinh vệt trắng nhàn nhạt, nhạt. Người phương nào xông vào nhập luyện thi chi địa. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng tiếng hét phẫn nộ, hai bóng người nhanh chóng bay vọt mà đến, lập ở giữa trời cao, cầm trong tay một thanh trường kiếm chỉ vào thần lâm. Hay là bởi vì linh hồn náo loạn quá nhiều đến bọn họ đi, cho nên mới như vậy đúng lúc tới rồi, chỉ tiếc hai người này tu vi đều ở thiên vị cảnh khoảng trường, trái phải, ở thần lâm trước mặt căn bản không coi là cái gì. Thần lâm âm lãnh địa nở nụ cười, đầu súng rung lên, nhưng là nhanh chóng tiến lên lĩnh tiếp, không nói lời gì liền bắt đầu đấu võ. Giết hắn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó vung lên trường kiếm liền bật tới, hai cỗ sức mạnh khủng lồ phá thể mà ra, nhảy vào trường kiếm, làm cho kiếm ảnh trở nên càng thêm mê loạn phá hôn kiếm, nứt hôn chém, bọn họ vốn là là người khua sắc, tu tập công pháp cũng là nhằm vào tử tức giận, vì lẽ đó ở đánh ra chiến kỹ đồng thời, cả người nồng đậm tử khí cũng là không hề bảo lưu địa thả ra ngoài, coi như là đồng cấp từng giả, ở tiếp xúc được này cỗ tử khí thời điểm cũng là thập tử vô sinh. Thế nhưng thần lâm không giống, công pháp của hắn vốn là đặc thủ, tựa hồ khắc chế hết thể khí giống như vậy, chỉ là tử khí, hắn cũng không để vào mắt, mà là trường thường cải quét vì là đâm, trực tiếp đâm vào một người chỗ mi tâm, người sau còn không phản ứng lại, một luồng thản nhiên khí cấp tốc phá thể mà ra liền chạy vào thần lâm trong cơ thể. Khô quát, một người khác ở nhìn thấy thần lâm đáng sợ sau khi, không khỏi sắc mặt cả kinh, ám đạo người này dĩ nhiên lợi hại như vậy, trong lòng đã có lùi khiếp tâm ý. Thế nhưng thần lâm nơi nào sẽ bỏ mặc hắn đi, đầu súng cử động nữa, không chút lưu tình, vàng trói lọi, trói mắt cường quang hầu như để người không thể trướng mắt, mà người kia cũng bất quá là cảm thấy đau đớn đến, rất nhanh sẽ cái gì chi rắc đều không có. Có người xông vào, mau tới người. Một tiếng hò hét loạn lên thanh âm vang lên, rất nhanh tứ phương đều có vô số đạo tử khí xông lại, chỉ một thoáng. Giữa bầu trời bỗng nhiên hiện lên vô số đạo bóng trắng, mỗi người đều thân mang nhất trí, nhìn dáng dấp đều là người khua xác. Thế nhưng để Thần Lâm hơi nghi hoặc một chút không rõ chính là, những người này đều là thiên vị cảnh cao thủ, này ưu minh tiểu giới, thực lực dĩ nhiên kinh người như vậy. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện một chút kẽ hở, kỳ thực cũng không phải tất cả mọi người đều là thiên vị cảnh, chân chính người sống, chỉ có 10 cái, còn cái khác, bất quá đều là thi thôi, mà những này thì đều là cái gọi là thiên thi, có cao có thấp, thấp cấp một thiên thi, thiên vị cảnh sơ kỳ, cao cấp 3 thiên thi, thiên vị cảnh đại viên mãn sắp tới trăm cái thiên vị cảnh cao thủ như vậy hùng vị trận thế cũng khó trách giới vương dám để cho mình một người một ngựa đi vào xem ra không có hồ mỹ thước chính mình cũng thật là cựu tự nhất sinh Long Bảo Bảo là thời điểm để ngươi ra trận Thần Lâm gào thét một tiếng giữa bầu trời đung nhiên đập xuống một cái quái vật khổng lồ hai con mười người vây quanh đều không thể ôm lấy bắp đuổi đột nhiên và trên mặt đất toàn bộ luyện thi chi địa đều đang run rẩy thậm chí phần mộ bên trong những kia thi hải cũng bị rung ra bên ngoài ta dựa vào nhiều người như vậy Thần Lâm ngươi vẫn đúng là đầy nghĩa khí Long Bảo Bảo không khỏi phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc bất quá ta yêu thích. Long bảo bảo ngấu ngấu một tiếng, thân thể cao lớn nhưng không chút nào dây dưa dài dòng, trái lại gọn gàng nhanh chóng, thân hình trường xúc nhanh chóng, lập tức lại đã biến thành hình người to nhỏ, thế nhưng ở đánh người thời điểm, năm đấm nhưng sẽ bỗng nhiên phóng to, biến thành mấy chục lần to nhỏ, vì lẽ đó người bình thường bị bắn chúng đều sẽ bay ra ngoài. Xem ra ở thần đàn bên trong tu luyện, tiến triển không sai. Dương lão cười hắc hắc nói, hắn có thể không thể so người nhược a. Ha ha, thỏa thích giết cho đi. Thần Lâm cười ha ha, bá vương thương ở trong tay cấp tốc run dậy, đầu súng xúc động không gian nguyên khí rung chuyển. Thậm chí ngay cả cuồn cuộn tử khí cũng bị từ xa xôi tứ phương ngưng tụ đến, dẫn ở bá vương thương đầu súng, điên cuồng hút vào. Bá vương thương gần giống như một cái hố đen giống như vậy, theo thần lâm tu vi tăng lên, cũng biến thành cực kỳ tham lam, chất phát tử khí, đáng sợ tinh nguyên. ở đạt đến no đủ thời gian, thần lâm bông hướng lên trời quét qua, phong phú sóng khí quét ngang phía chân trời, giữa bầu trời ba vị thiên vị cảnh trùng kỳ thi rất nhanh sẽ bị chặn ban chúng, máu tươi đại phun liên tục mà rút lui. bọn họ là thi, không có bất kỳ chỉ cảm thấy, vì lẽ đó sẽ không là đau, càng sẽ không teo thảm thiết chỉ là thi thể lại bị từ bên trong chia làm hai nửa đầy chất đầy đồng. Gào a! Nó nứt rồng gầm thanh hốt mà văng lên, toàn bộ giữa bầu trời đều tràn ngập tiếng rồng âm, năng lượng khổng lồ gợn sóng dưới, là người sống thiên vị cảnh cao thủ đều không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, dồn dập bưng lỗ tai không dám đi nghe Long Bảo Bảo rít lão. Đùng đùng đùng. Long Bảo Bảo thật giống như đại uy long như thế, thân thể to lớn đông va tây va, lại là đánh bay một đám người, hơn 100 cái thiên vị cảnh cao thủ, dĩ nhiên liền như vậy bị đánh cho tàn phế sắp tới 50 người, mà còn lại 50, hầu như đều là vô cùng chật vật bọn họ nơi nào chống đỡ được Long Bảo Bảo công kích, trận đều sẽ tầm mắt đặt ở Thần Lâm trên người. Đặc biệt là cái kia mười cái Thiên Vị Cảnh cao thủ, bọn họ là người sống, bị đánh là rất đau. Hơn nữa có tư tưởng, tự nhiên là biết nên đánh ai. Chỉ là bọn hắn không biết, Long Bảo Bảo tuy mạnh, Thần Lâm nhưng càng biến thái. Muốn đi, xem mười người kia đều là nhằm phía Thần Lâm, Long Bảo Bảo hô to một tiếng đã nghĩ đuổi theo. Đến miệng lục, hắn như thế nào chịu thả đi? Mười người này giao cho ta, bọn họ có thể giúp ta đột phá Thiên Vị Cảnh. Thần Lâm lạnh lùng địa cười, vung lên Bá Vương Thương ngay lập tức sông lên trên. Đầu súng chỉ nơi, không khỏi bị phá tan đạo đạo hư không, từng trận loạn lưu lực lượng cuồn quác, trong thiên địa tử khí cũng là cấp tốc theo không gian xoay chuyển mà chuyển biến, dĩ nhiên hóa thành thần lâm tự thân sức mạnh mà ở gia trì. Trảm thân thương tam trạng, nghịch luân hồi. Không gian sụp nức, trong đó năm người không né tránh kịp nữa, dồn dập bị cuốn vào, khổng lồ lôi kéo lực lượng vô tình mút trên người bọn họ tinh nguyên, sau đó đều hóa thành thần lâm bản mệnh tinh nguyên, phong phú sức mạnh, để thần lâm năng lượng lần thứ 2 khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, thậm chí còn trong lúc mơ hồ có đột phá tâm ý. Còn lại năm người nơi nào còn dám thật sự ở tiến lên đối kháng, lúc này bọn họ mới phát hiện nguyên lai like hai người đều đồng dạng biến thái, chợt nhanh chóng quét về phía phía sau cái kia 50 thiên vị cảnh thi, mới phát hiện phía sau trống không một thi, mà Long Bảo Bảo dĩ nhiên sau lưng bọn họ nhe răng điệu cười, thân thể cao lớn ngăn cản bọn họ đi đường đi. Tha mạng a, ngàn vạn đừng có giết chúng ta. Năm người chàng liền doanh điệu đều sắp tốc ngã quỷ ở mặt đất khổ sở cầu khẩn nói, chỉ phải sống so cái gì đều mạnh, dù sao bước vào thiên vị cảnh, thực tại không dễ. Thưa, muốn mạng sống rất đơn giản, nói cho ta. Từ Hồ Tiên Sơn mang đến cô gái kia ở nơi nào? Thần Lâm lạnh lùng quát lên, đầu súng trực tiếp giá ở một cái người nơi cổ, người kia sắc mặt kinh hoàng, trở nên cực kỳ sợ hãi, cả người run rẩy. "Ta, ta không biết." Nói. Thần Lâm lịch quát một tiếng, âm thanh âm thanh chấn động đến mức hắn chân mềm nhũn, suýt chút nữa song xoài trên mặt đất. "Ta, nàng, ở Tang thi Giới." Nói rằng cái từ ngữ này thời điểm, người kia hầu như mặt đều trắng, tựa hồ nghe đến cái từ ngữ này, hắn đối mặt so với Thần Lâm mang đến cho hắn tử vong còn còn đáng sợ hơn. "Tang Thí Giới?" Thần Lâm biết Sơ bị Hồ nhị Nương mang tới đây thời điểm, cũng đi vào một lần, cũng chính là lần đó, Thần Lâm biết rồi huyết bên trong những việc làm. Thế nhưng đang sợ kia sao, đáp án là phủ định, hay là cũng là lần trước cái kia thi khá là mạnh mẽ một điểm, hơn nữa còn ở lấy Thất tinh quỷ vương trận bố trí, thế nhưng đối với hiện tại Thần Lâm tới nói, căn bản không coi là cái gì. Hử, mang ta đi. Thần Lâm lánh giọng nói. Năm người toàn bộ cả kinh, suýt chút nữa nhuyễn ngã xuống đất, cả người toát mồ hôi lạnh cầu Mai nói, "Không, cho dù ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không đi." Năm người hô to, dồn dập hoảng sợ nói, Tựa hồ nơi đó chính là địa ngục, không quản bọn họ tu vi rất mạnh, cũng cũng không dám đi vào tự. Vậy ta liền để cho các ngươi chết. Thần Lâm Âm lánh vừa rất lời, một luồng khổng lồ linh hồn lực bỗng phá thể mà ra, thẳng tắp địa che đậy ở năm người đỉnh đầu, năm đạo thiên vị cảnh sức mạnh, toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn, cuồng bạo loạn lưu lực lượng, lại trở thành hắn lực lượng bản nguyên. Chương 275, trăm thi hoàng. Từ yên tiếng yêu thảm thiết kinh thiên động địa, cũng triệt để xâm nhập thần Lâm đáy lòng, hắn cả người run lên, phát sinh hô to một tiếng thanh, cùng lúc đó trước ngực cũng là bỗng nhiên kéo tới một luồng khổng lồ tử vong khí. Sức mạnh mạnh mẽ đánh vào thân lâm lực, hắn đại phun một ngụm máu tươi, thậm chí như tên rời cung bay ngược ra ngoài. Ầm ầm, bùm bùm điện lưu cấp tốc từ trời cao lọt vào Sơn Mạch, bên trong hang núi, u lam ánh sáng dỗng nhiên tăng mạnh, cùng tiên kết hợp lại, đáng sợ tử vong khí đang nhanh chóng mở rộng, toàn bộ mặt đất đang chấn động, không gian ở vỡ vụn, hết thảy đều tốt tự tận thế dáng lâm giống như vậy, tử vong cũng đang nhanh chóng tới gần. Sơn Mạch xổ xuống, lộ làm ra một bộ kinh người cảnh tượng. Đó là một đám thi, sắp tới 2000 tên thây khô vây quanh ở khoảng trường, trái phải, mà trung ương, nhưng bay lên không một tòa quan tuẩn bên trong đặt cái gì người khác không biết thế nhưng tràn ra tử vong khí lại làm cho thần lâm đều cả người run cái cố này khí quả thực so với tam đại thiên thi còn còn đáng sợ hơn thiếu chủ hay là đi mau đi ngày sau còn giải, ngươi là đối phó không được thi hoàng dương lão đều kinh hô chết thần lâm viền mắt đã đỏ bá vương thương không xoay tròn đáng sợ lôi kéo lực lượng hiện thân lần nữa một cái chữ phá bỗng nhiên bị vô hạn phóng to sau đó điên cuồng bửa bãi tản phá hướng về phía trước phách vương cửu tự quyết đệ nhị thức phá phách vương cửu tự quyết đệ nhất thức nứt Phách Vương cửu tự quyết đệ tam thức công tam đại tự phân biệt bừa bãi tàn phá hướng về tam đại thiên thi khủng bố loạn lưu lực lượng hầu như tràn ngập thần lâm bốn phía không gian tam đại thiên thi cũng vừa vận đồng thời vọt tới muốn một lần đem người xâm lấn giả này tiêu diệt nhưng cảm nhận được sức mạnh khổng lồ đột kích, tung khiến cho bọn họ là thì cũng không khỏi lộ ra trắng xám sắc mặt ầm ầm ầm ba đạo nổ vang lưới tam đại siêu cấp thiên thi đều không khỏi phát sinh khốc liệt hí thanh cuối cùng rốt cục co gấp ngã xuống đất hóa thành một bãi lục thủy đáng trách thần lâm ta sẽ không bỏ qua cho ngươi ta luyện thi tông diệt muôn một chuyện. Hôm nay muốn tính với ngươi cái sổ cái, a, ta không căm lòng. Ba đạo âm thanh đồng thời từ cái kia chết đi thiên thi miệng nói ra, thần lâm hơi nhún mày, lúc này mới phát hiện, nguyên lai này ba đạo thiên thi là từ luyện thi tông bên kia tới được, mà mục đích chính cũng là vì giết hắn mà tới. Thử Hiên, thần lâm kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhanh chóng buôn nhập tang thi giới, cùng lúc đó, sức mạnh khổng lồ đột nhiên bao phủ tới, khủng bố loạn lưu đem thần lâm hoàn toàn ngăn cản ở cấm chế bên ngoài. Ha ha, thần lâm, ngươi không nghĩ tới đi, ngươi cũng có ngày hôm này. Đột nhiên, một tiếng lạnh lùng tiếng cười vang lên. Tứ phương không gian đều quanh quần này cỗ thanh âm đáng sợ